trước một con đường l i ề u mạng này đại ca chỗ của ta trong rừng rậm rực vong sân mạch hai tay khương lạc cầm cung hướng một con trường nha hắc báo cách đó không xa hô to ô ô hắc báo phát ra tiếng kêu gen không ngừng ép s á t tiến lên thân hình cao hơn hai mét như một ngọn núi nhỏ đ è xuống、Kết. tiếng t cảnh khô nổ tung vang lên trong rừng rậm tinh mịch hỏng rồi khương lạc toàn thân dừng lại một chút nhìn hắc báo đưa lên cười khổ đại ca đừng xúc động nghẹn hai ngày phân là thối thật g ố n g gầm nhẹ một tiếng thứ chi hắc báo cong lên thân thể thon dài lướt qua sáu bảy mét đánh tới khương lạc hiu mũi tên dài bay ra hương lạc xoay người một cái cầm lấy dây leo trên đỉnh đầu đẩy ra ngoài hơn m ộ mươi mét giắc trong nháy mắt hắc báo rơi xuống đất một loạt những cái bẹ gỗ nhọn h o á t từ mặt bên bắn lên phúc trong nháy mắt gai nhọn xuyên thấu thân thể hắc báo giống thống khổ g à o thét không ngừng quanh quẩn trong rừng hương lạc chậm rãi tới gần hắc báo vẫn dễ ruộ như trước đã bảo ngươi đừng tới rồi cần gì phải như vậy ngươi nhìn ngươi tỉa cái chết này vợ con cũng không h i quản kiên nhẫn một chút thả lòng hô hấp rất n h i tiếp sau sẽ trở thành heo đầu a ít nhất có thể vui vẻ đến chết trong lời nói khương lạc giơ trường cung trong tay lên mũi tên nhắm chuẩn vào con ngươi trong suốt của đối phương đ ồ n g nhiên trong con ngươi trong suốt của báo đen một điểm hàn quan g phản xạ cực nhanh hiện lên lông t ơ toàn thân khương lạc dựng đứng vô thức lan ra x ỉ đầu vai phun ra một t r u n g máu một thanh chiến phủ khó khăn lắm mới bay qua cổ vê anh đập vào thân cây sau lưng bán ra mạng lớn v ụ a gỗ ai ra đây đầu mũi tên khương lạc nhắm chuẩn phía trước hét lớn một tiếng mồ hôi lạnh trên đầu hào chạy xuống chiến phủ kia nhìn vào người nửa cánh cửa lớn nhỏ lực lượng như vậy chỉ có thể là đến từ võ giả sàn xa sàn x mười người mặc trọng giáp màu đen eo đeo trường đao quân tốt khôi lô cầm chiến phủ từ trong đùi cỏ chui ra thợ săn trong núi mọi người giữ vững tinh thần chúng ta sắp ra khỏi rực vong sơn mạch rồi tiểu tử này phản ứng không tệ đến lần này h a i lên ta cá một trăm tức không giết được hắn một tên quân tốt trong đó cười gằn nhìn về phía khương lạc binh lính còn lại rút trường đao một trăm giây không năm mươi hơi là đủ các ngươi là ai khương lạc gân cổ h ọ n g hô to hai chân không khỏi lui về phía sau lắm miệng tiếng nói hạ xuống sau nửa tốt d ư canh giờ một đầm lầy bị bùi cọ tre lấp xuất hiện đầu khương lạc đầy mồ hôi quần áo trên người đã sớm đẫm vừa chú ý b ố i phía vừa không ngừng dùng nhánh cây đâm giỏ bùn sâu cạn sau đó vượt qua vũng bùn đi tới một bên khác mỗi một bước đi liền xóa dấu chân sau lưng đi từ trên cây bên cạnh vũng bùn kéo xuống dây leo cứng cỏi dài một mươi mét một đ ầ u bị buộc ở gốc cây ẩn giấu kỹ một chỗ khác vòng qua lưng côn u chặt vào ngực mình cẩn thận tiêu c h ử tất cả dấu vết có thể phát hiện ra dây leo sau đó v ù v ù hít sâu hai hơi dùng đ ũ a săn sau lưng hung hăng cắt qua cánh tay trái máu tươi lập tức tuân ra thời áo ra lao vết thương xong ném ra xa trong miệng ngậm một cái dễ cây giống nhảy vào vũng bùn rầm rầm rầm bùn lây quần quận một hồi rất nhanh khôi phục bình tĩnh bốn phía lâm vào hắc cám vô biên khương lạc chỉ cảm thấy thân thể dưới hấp lực thật lớn chậm rãi chìm xuống không biết bao lâu một cảm giác cặn chặt từ ngực truyền đến lồng ngực bình phục phập phồng chậm rãi chìm tâm thần vào sâu đi tới một bước này chỉ có thể tận sức làm người nhìn thiên mệnh hy vọng vũng bùn này có thể tránh thoát đám binh tốt kia truy sát hát cám vô biên câu dẫn trí nhớ ẩn sâu của khước lạc hắn vốn không phải người của thiên nguyên đại lục k i ế p trước ở lam tinh tiêu xa vui vẻ an tiệc đợi khi tỉnh lại lần nữa thân ở thiên nguyên đại lục đã trở thành một đứa trẻ sống lương tựa vào mẫu thân mười sáu năm dần dần trưởng thành một thợ săn hy vọng duy nhất hắn tích lũy đủ tiền đi ra khỏi núi lớn đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem bỗng nhiên đỉnh đầu có một trận chấn động rất nhỏ chuyển đến khương lạc thả c h ậ m hô hấp trái tim lại là không chịu thua kém rồn d ậ p nhảy lên phía trên vũng bùn truyền đến một trận âm thanh quấy động khe chấn động ước chừng rằng c ó một khắp đồng hồ sau đó lại dần dần khôi phục bình tĩnh khương lạc ở chỗ sâu trong vũng bùn cố nén xúc động đi ra ngoài yên lặng chờ đợi đồng thời tâm thần n g ư n g tụ tinh thần cả người tiến vào một không gian cực lớn mông lung linh hồn như bị một luồng ánh sáng hút vào đập vào mắt là một vùng trắng xóa từng bậc thang trước người kéo dài về phía xa xa nơi cuối cùng của bậc thang là một bóng người khổng、lồ. hương lạc không cách nào nhìn ra cao thấp chỉ cảm thấy thiên địa nơi này đều bị bóng lưng này nâng lên hình dáng nhìn lại lờ mờ là nam tử chỉ là đưa lưng về phía khương lạc để hắn thấy không rõ lắm mỗi lần khương lạc muốn tiến lên một cỗ năng lượng vô hình đẩy hắn ra không thấy được khương lạc thích gọi nơi này là mộng cảnh không gian chỉ cần hắn ngưng tụ tâm thần liền có thể tiến vào nơi này không gian mộng cảnh có một công năng thần kỳ chỉ cần ở chỗ này một thời gian ngắn liền có thể gia tốc khôi phục mệt nhọc cùng thương thế trên thân thể đây cũng là vốn liếng để khương lạc có thể trở thành một thợ săn xuất sắc điều đáng tiếc duy nhất là là mấu chốt hắn còn chưa tìm được triệt để giải khai cái ngón tay vàng này thời gian trôi qua từng chút tất cả kiên nhẫn đều tiêu hao hết khương lạc rời khỏi ngộng cảnh không gian nắm chặt gốc cây phát lực chậm rãi kéo thân thể mình ra khỏi vũng bùn dưới bầu trời đêm nê g đàm nổi lên rung động đầu đen tuyển của khương lạc lộ ra ngoài mở mắt đập vào trong mắt là bùn đất dày đặc lúc này mới phát hiện bên ngoài đã là đêm khuya mấy thi thể sói xanh và xài cầu d à i rác ở bốn phía vũng bùn ngoài ra không còn thứ gì nữa khương lạc không dám dừng lại nhanh chóng chui vào rừng cây những quân tốt xa lạ cường đại đến mức làm cho người ta tuyệt vọng nếu không phải k hương lạc từ nhỏ ở trong phiến rừng này lan lộn ỉ vào quen thuộc địa hình chỉ sợ sớm đã bị đối phương giết chết chạy về phía thôn xóm sự khủng hoảng trong lòng khiến bước chân hắn ta càng lúc càng nhanh bởi vì dưới chân núi cách đó mấy chục dặm đó là thôn xóm hắn sống từ nhỏ hắn không dám tưởng tượng hậu quả khi đám quân tốt này xông vào trong thôn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê chương hai một quân tốt đại càn h a h a h a trong rừng rậm rạp dạp dạp kêu đang kêu、cục. thân ảnh khương lạc ở trong rừng chạy nhanh thỉnh thoảng dừng lại ngưng thần yên lặng lắng nghe những quân tốt kia tuyệt đối không phải chỉ có một mươi người không gian n g ộ n cảnh thần kỳ vết thương trên vai và cánh tay của hắn đã được chữa khỏi chỗ lôi thủng chỉ có một vết sẹo mờ mờ không được loạn không được loạn khương lạc trong miệng không ngừng an ủi chính mình hắn phải nhanh chóng chạy về ma thạch thôn đem tin tức của quân tốt lạ mặt kia nói cho thôn dân sau nửa c a n h giờ ở giữa sườn núi khương lạc nhìn núi non trùng điệp liên miên xa xa không khỏi thở dài một hơi vượt qua hai ngọn núi trước mặt liền có thể nhìn thấy ma thạch thôn nơi này là rực vong s ơ n mạch vắt ngang toàn bộ nam bắc thiên nguyên đại lục trong dãy núi có rất nhiều da thú thảm thực vật tươi tốt cho dù là thợ săn kiếm sống ở xung quanh rừng rậm cũng sẽ không xâm nhập quá sâu vào trong đó sợ mất phương hướng không đi ra được nơi này nghĩ tới đây khương lạc không khỏi n h ữ n mày hắn không rõ ràng lắm những quân tốt kia từ đầu tới mười sáu năm qua hắn chưa bao giờ đi ra khỏi nơi này căn bản không thể phản đó ra đông nhiên phía trước vang lên tiếng kêu rên của con người khương lạc thần sắc cả kinh đáng chết phía trước chính là con đường phải đi qua khi trở về thôn tình huống xấu nhất vẫn là xuất hiện khương lạc do dự một chút sau đó nhanh chóng tiềm hành về phía trước trong rừng một gã đại hán cường tráng độc nhãn đang cùng hơn mười thợ săn kề sát vào nhau cung săn trong tay nhắm chuẩn b ộ t phía trong rừng rậm vũ ám hơn mười quân tốt giáp đen cầm trường thương đứng thẳng bao vây tráng hán và thợ săn vào giữa các ngươi là ai đại hán một mắt hét to một tiếng một cây búa săn chỉ về phía có tốt dưới chân núi có bao nhiêu thôn đi tới huệ giang thành còn xa lắm không ta không muốn nói nhảm chỉ cần nói ra các ngươi có thể sống một tên quân tốt cầm đầu lạnh lùng hỏi lúc này khương lạc chậm rãi bỏ sát phía trước trong bụi cỏ lay động cánh lá sau đó ánh trăng nhìn về phía mọi người không tốt là mông thúc nhìn nạo thân ảnh cùng thanh âm quen thuộc dưới ánh trăng kia khương lạc nhận ra tráng hán tráng hán là một quân sĩ từ quân đội từ thôn bên cạnh l u i ra đuôi phải bởi vì vô ý tàn tật cho dù là tàn tật mông thúc vẫn là thợ săn lợi hại nhất trong mười dặm tám thôn cũng là võ giả duy nhất ngày thường khương lạc chỉ cần nhàn hạ sẽ chạy đến thôn của mông thúc nghe hắn nói về chuyện thiên nguyên đại lục theo lời mông thúc nói hắn biết được võ giả thiên nguyên đại lục chia làm chín tầng cự lực luyện thể đoan cân thối cốt thông mạch tẩy tủy khai khiếu minh giác vô lậu võ giả nơi này không khoa trương đến mức một quyền đánh nát sao trời nghe hào thúc nói võ giả cựu phẩm có thể một quyền đánh gậy thân cây to khí huyết kéo dài có thể vạn người địch cũng đủ kinh người khương lạc c m thầm so sánh một phen đoan chừng kiếp trước thái xâm gì đó đến cũng là cục diện một quyền ăn tiệc mà những quân sĩ thần bỉ kia hiển nhiên đó là võ giả cấp thấp mà mông thúc nói nếu không làm sao có thể huy vũ đại chiến phủ như tấm ván cửa ừ các ngươi không phải quân tốt của đại cản mà là đến từ thành khâu đế quốc đúng không mông thúc ngưng mắt nhìn bốn phía âm thanh lạnh lùng nói nhã lực không tệ xem ra ngươi là từ trong quân lui xuống một quân tốt dẫn đầu tiến lên c h ầ m rãi rút trường đao bên h ô n g ra đế quốc đại cản bộ binh trọng giáp của bạo hùng quân mông nghị các ngươi không tiếc thương vận qua rực vòng sân mạch rốt cuộc l à muốn làm gì tại sao phải tàn sát những thợ săn bình thường này mông thúc lớn tiếng chất vấn ừ Quân lệnh, tốt hử một quân tốt n hữu nhỏ mà lạnh g i một tiếng năm tên quân tốt dưới chân phát lực giống như mang mưu phóng tới hơn mười tên thợ săn ở trung ương cẩn thận lúc này mông thúc gầm lên một tiếng chính phủ bổ bay trường đào chánh ngang đáng tiếc Vài tên thợ săn bên cạnh dùng hết toàn lực cung tiến và trường mâu trên tay cũng không thể tạo thành một chút thương tổn nào bốn gã thợ săn bị c h i ế n phủ chặt đứt ngang lưng tại chỗ tiếng kêu rên vang lên trong trời đêm mùi máu tươi lập tức tràn ngập bốn phía khương lạc gắt gao bám chặt lấy bùn đất dưới thân không dám phát ra thanh â m giáp nặng màu đen và chiến phủ màu bạc dưới á n h trăng hiện ra quang mang khiến người ta sợ hãi một tên thợ săn dơ lên trường thương đơn sơ trong tay muốn liều mạng với đối phương vừa tiếp xúc với binh khí của đối phương suy trường thương giống như món đồ chơi bị đánh bay c h í n phủ trong tay quần tốt chém n ê n xuống một cái đầu lập tức phóng lên trời. cùng với máu tươi tuôn ra như suối trong trước mắt mấy chục thợ săn cũng chỉ còn lại có một mình mông t h ú c xuất sinh m ô n g t h ú c c ù n g n ổ hét lớn một tiếng búa săn bằng sắt trong tay hung hăng chém về phía quân tốt đang lao tới đ ư ờ n g trong rừng vang lên tiếng binh khí g i a o nhau nổ mạnh quân tốt đối phương không nở thực lực mông t h ú c lại không d ư ớ i hắn dưới sự chủ quan bị chú m ô n g một búa chém vào chỗ kẽ hở vai lần này áo giáp không ngăn trở được một cánh tay mang theo máu tươi phun tung tóe bay ra a tiếng đêu thảm thiết vừa mới vang lên、soạn. đầu của quân tốt bị búa săn của mông t h u c chém xuống lúc này ngông thúc lực đã dùng hết hai thanh chiến phủ trong nháy mắt chém xuống lưng hắn cẩn thận dưới nguy cơ sinh tử khương lạc nhịn không được thốt lên h ử mấy tên quân tốt dừng tay xoay người nhìn về phía chỗ khương lạc cẩn t h ậ n một gã quân tốt nhảy lên thật cao c h i ế n phủ đánh xuống khương lạc lăn một vòng một mũi tên nhọn bắn về phía đối phương chỉ cầu có thể chỉ h o á n đối phương một lát ngông thúc mau chạy thôi khương lạc lo lắng hô to khương lạc ta ngăn chặn bọn họ ngươi mau chạy đi nhớ kỹ phải đem tin tức này chuyển ra ngoài ngông thúc nổi giận gầm lên một tiếng hắn hồn nhiên không để ý trường đao chém bên hông tập t r u n g thanh khâu chết đi trong tiếng hét to ra sức n é m chiến phủ trong tay về phía quân tốt đuổi g i ế t khương lạc cháy mau mắt mông thúc muốn mất ra một búa này giúp khương lạc tranh thủ cơ hội chạy trốn khương lạc không do dự hai chân đột nhiên phát lực hắn xoay người chạy vào trong rừng đuổi theo sau lưng chuyển đến một tiếng quát trói thai ha ha tới đi tiếng cười to của mông thúc ở phía sau đột nhiên im b ặ t hắn không dám quay đầu lại gắt gao cắn răng nhưng tiếng bước chân dậy đ ằ n sau lưng càng ngày càng gần trong ánh mắt k ư ơ n g lạc mang theo một tia quyết tuyệt thân thể nhanh chóng r é trái hắn biết phía trước có một vách núi phía dưới là một đầm nước thợ săn gần đó vào núi săn thú thường lấy nước nghỉ ngơi mười mấy hơi thở sau khương lạc đứng ở đón ngay phía dưới là một hồ nước màu xanh lục giống như cánh cửa địa ngục mở rộng ở nhân gian hạ xuống sợ h ã i trong lòng khương lạc biết rõ nhảy xuống có lẽ cựu tử nhất sinh không nhảy vậy thập tử vô sinh nhất thời tâm tình từ từ bình tĩnh lại xoay người nhìn về phía rừng rậm chuyện được đăng bở i mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba bắt mạng n h dự bên v á c núi nam tên quân tốt mặc trọng giáp trầm rãi hiện thân thương lạc liếc mắt nhìn ánh mắt mang theo thù hận gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào người cầm đầu các ngươi là quân nhân t h a n h công tại sao lại giết những thợ săn bình thường như chúng ta quân tốt đầu lĩnh m ũ giáp ánh mắt hiện ra lệnh như băng nhìn thương lạc tiểu tử hai lần có thể tránh được sự đổi giết của chúng ta cũng coi như có chút bản lĩnh giết các ngươi chỉ là mệnh lệnh của tướng quân chúng ta là người của quân ngũ tự nhiên ra lệnh như núi được rồi ta sẽ cho ngươi t h ố n g k h o á i không nên phản kháng không đau chút nào dứt lời k e n rút trường đao bên h ô n g ra như tử thần cất bước đi về phía khương lạc khương lạc l ù i về phía sau hai bước chân phải thăm dò ở bên vách núi mở miệng cao giọng chất vấn cái gì tướng quân ai ra lệnh người sắp chết còn hỏi nhiều như vậy hiện tại ta bắt đầu chán ghét ngươi rồi quân tốt trầm giọng bước nhanh hơn khương lạc nhất thời mang vẻ mặt điên cuồng hô to đến a đến a ha ha ta đã chết một hồi rồi lấy cái chết để uy hiếp ta làm xuân thu đại mộng của ngươi đi dứt lời trong ánh mắt kinh ngạc của quân tốt khương lạc quay đầu thả người nhảy xuống vách núi trăm mét ngọn núi hai bên rút lui đầm nước cấp tốc phóng đại ở trước mắt khương lạc đem thân thể căng thẳng đông bọt nước văng khắp nơi thân thể trùng trùng điệp điệp xông vào đ ầ m nước mặc dù đã chuẩn bị nhưng khi tiếp xúc với mặt nước trùng kích cực lớn vẫn trong nháy mắt đánh hắn hôn mê bất tỉnh trong làn nước trong keo khương lạc nhắm chặt hai mắt thân thể chậm dãi h ư ớ n g đáy nước năm g đen rơi xuống trên vách đá mấy quân tốt nhìn khương lạc nhảy vào đ ầ m nước lẳng lặng chờ đợi gần một nén n h a n g sau quay người rời đi bị chìm vào trong nước một thời gian dài như vậy người bình thường không ai có thể sống sót lúc này dưới đáy nước đen kịp b ỗ n nhiên xuất hiện vô số điểm sáng phát ra ánh sáng nao nhao chui vào thân thể hắn cũng nâng thân thể hắn chậm rãi nổi lên mặt nước trong bóng tối vô biên một đạo ánh sáng ở trong ý thức của khương lạc sáng lên đem linh hồn của hắn hút vào trong đó không biết qua bao lâu khương lạc mở mắt ra bốn phía một mảnh trắng xóa ồ lại đến không gian ngộng cảnh này sao đông nhiên trên mặt hắn mang theo một tia mừng rỡ có thể đến nơi này nói rõ mình không chết đ ầ m nước cứu hắn một mạng chỉ là vui mừng duy trì không đến ba hơi thở trên mặt lại mang theo b ị thương hắn nghĩ tới mông thúc nghĩ tới tiếng cười bi tráng cuối cùng kia mông thúc vốn là quân tốt nhị phẩm của bạo hùng bộ binh trọng giáp quân đoàn đại c ả n đế quốc sau đó bởi vì bị thương mà trở lại thôn hồng thụ cách vách k hương lạc thường xuyên chạy tới thôn hồng thụ đi theo chú mông học tập phủ pháp trong quân mông thúc thấy k hương lạc thông minh h i ể u chuyện dạy cho hắn phá quân thập thức của bạo hùng quân pháp chỉ là bởi vì trong quân quy định không thể một mình truyền thụ công pháp để cho người bình thường tiến giai đến võ giả điều này khiến mông thúc rất tiếc v ố i thường xuyên cảm thán k hương lạc không sinh đúng địa phương mông thúc k hương lạc tự lẩm bẩm bi phẫn thống khổ đủ loại suy nghĩ dâng lên nhất là cái loại cảm giác vô lực đối mặt tử vong này khiến hắn khó chịu không thôi đột nhiên hắn đứng dậy chỉ vào thân ảnh cao lớn trong không gian m ộ n cảnh quát lớn ngươi có tác dụng gì ngoại trừ có thể khiến cho vết thương của ta nhanh lên một chút còn có thể làm gì ngay cả một đau của người ta cũng không chịu đ ổ i rốt cuộc ngươi là cái thứ đồ chơi gì đứng ở nơi đó chính là để ta xem như bức của ngươi nhìn ngươi cao lớn sao sáu năm rồi đồ không cho một kiện không nói một câu là muốn ta thắp hương dập đầu cho n g ư ờ i sao vừa dứt lời trong không gian trắng xóa từng đợt thanh nhãm ủ ù vang lên giống như sẽ đánh hương lạc kinh ngạc đứng tại chỗ ánh mắt không khỏi lóe lên vài cái chẳng lẽ thứ này có chứng ngược đãi của tư đức ca ma trong tiếng ầm ẩm, ẩm xa xa trên bình đại cuối bậc thang chậm rãi dâng lên một tấm bĩa đá màu ngạc s lập tức toàn bộ không gian lại khôi phục bình tĩnh khương lạc thật cẩn thận vườn chân nhẹ nhàng bước lên bậc thang thứ nhất、ừ. nội tâm không khỏi kích động sáu năm rồi mỗi khi hắn muốn bước lên bậc thang thì trong đầu sẽ chuyển đến một trận đau đớn t ấ u xương khiến hắn không thể không dừng bước thăm dò lại hiện tại lại không có bất kỳ khó chịu dưới sự mừng rỡ khương lạc mở hai chân ra ra sức dọc theo bậc thang một đường leo lên phía trước hắn cảm giác có lẽ đây chính là thời khắc thay đổi vận mệnh của mình dòng dã chín mươi chín bậc thang sau một mảnh sân bóng lớn nửa cái sân xuất hiện trước mắt bình đài bên phải cao hai mét màu ngà sữa giống như ngọc thạch đ khương lạc bước nhanh đi lên phía trước cẩn thận đánh giá trên cùng của tấm địa đá ba chữ lớn hổ bí công đập vào mỹ mắt hổ bí công công pháp này là công pháp tu thân đ ỉ n h t i ề m không phải người có nghị lực lớn thì không thể đại thành phía dưới văn tự là chín bức bích họa trông rất sống động trong bức họa có bảy chín loại tư thái khác nhau dưới mỗi một bộ đồ đều có nguyên bộ phương pháp hô hấp khương lạc nhìn hổ cương công trên tấm địa đá trong lòng mừng như đ i ê n mông thúc từng nói với hắn kỹ pháp dễ cầu công pháp hiếm thấy phần lớn công pháp của thiên nguyên đại lục tất cả đều nằm trong tay môn phái và hoàn thất nếu người bình thường không gia nhập một phương thế lực rất khó thu hoạch công pháp bởi vì chỉ có võ công tâm pháp mới có thể làm cho người bình thường chân chính trở thành võ giả sinh cự lực rèn g â n cốt lột x á c phàm n h ậ p thánh tuy rằng hắn cũng đi theo m ô n g thúc tu luyện phá quân tập h phủ nhưng không có tâm pháp võ công tương ứng ủng hộ chỉ là tu luyện chiêu thức không có sức chịu đựng lực lượng tốc độ phản ứng cũng chỉ là một cái thùng giống lợi hại hơn người bình thường một chút gặp phải võ giả chân chính tu luyện qua công pháp dưới một c h i ề u tất cả kỹ xảo hoa lệ đều tan thành mấy khói dốc hết sức để viết như thế này nhìn tấm địa đá trước mắt trong mắt hương lạc bắn ra quan man kiếp người hắn không biết vì sao không gian này lại xuất hiện trong không gian ý thức của mình cũng không biết bóng dáng khổng lồ kia có mục đích gì bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là tu luyện công pháp thần bí trong không gian cho mình mạnh mẽ cương đại đến mức có thể quét ngang toàn bộ thiên nguyên đại lục tìm được tướng quân trong miệng quân tốt kia sau đó nghiền chết hắn nghĩ tới đây hắn ấn xuống lửa nóng và thù hận trong lòng không kịp chờ đợi dựa theo tư thế của bức tranh đầu tiên trên đ ĩ a đá dựng lên vào gỗ đêm k h a bên đầm nước cũng không yên tĩnh các loại động vật nhỏ không ngừng gà g é t đám da thu kiếm ăn bắt đầu thị h i ế n giết chóc ban đêm một trận đau đớ khương lạc từ trong ngộng cảnh không gian tỉnh lại hơi mở mắt đầu thú giữ tận đặt ở trước mắt đầu lưỡi màu đỏ tươi đang liếm lấy khuôn mặt của hắn bá trong vô thức tay phải khương lạc nhanh như chấp r ố i ra c h ụ p lấy cổ con dã thú này tay phải đột nhiên phát lực dang dác một tiếng xương sống cổ dã thú bị hắn bốc gãy khương lạc vội vàng xoay người một cái nhìn kỹ xuống mới phát hiện bị hắn bóp chết là một con sải lúc này bên má phải truyền đến một trận đau đớn nóng r á c đưa tay sờ soạn một mảnh đá lởm chởm hắn vội vàng chạy đến bên đầm nước nhờ ánh trăng nhìn về phía bóng ngược trong nước bộ dáng kia nhưng quả thực khiến h chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bốn vận mệnh khó thoát đầm nước chiếu rọi ánh trăng trên má phải ngâm đen xuất hiện một vết thương lớn cỡ miệng chén cơ bắp răng khắp nơi hướng ra phía ngoài khương lạc cắn răng đây là mới vừa rồi bị con sài cắn được nhìn thi thể con sài cách đó không xa khương lạc đột nhiên giật mình tỉnh lại không để ý tới vết thương trên mặt mà là kinh ngạc nhìn hai tay vừa rồi trong tình thế cấp bách nên hắn không chú ý tới từ khi nào sức mạnh trên tay lại có thể lớn đến mức một tay bóp gãy cuộc sống của sài trong mé mắt hắn nghĩ tới không gian m ộ n cảnh nghĩ tới h ổ bị công vừa rồi hắn vẫn luôn ở trong không gian m ộ n cảnh không ngừng tu luyện thức thứ nhất đúng vậy nhất định là như vậy sinh lực lớn đoán cân cốt sinh lực lớn đoán cân cốt không ngừng nhớ tới m ô n g thúc nói cho hắn biết con đường tiến dài của v õ giả đây không phải là con đường sao a nghĩ tới đây thương lạc không khỏi ngựa đầu hô to một tiếng mặc dù chỉ bước ra bước đầu tiên nhưng lại thấy được hy vọng nghiền chết hy vọng của vị tướng quân kia chỉ chốc lát sau thương lạc không để ý tới vết thương nữa cũng không để ý tới tại sao mình lại xuất hiện ở bên đầm nước mà không chết đuôi trong đầm nước chỉ là sau khi rửa sạch nước sạch xoay người hướng trong rừng chạy nhanh tính từ lúc gặp quân tốt sớm nhất đã sắp hai canh giờ hắn phải mau chóng chạy về quả nhiên khí lực của hắn trở nên lớn hơn trong lúc nhảy lên trên đường núi gập đền không biết nhẹ nhõm hơn bao nhiêu so với trước đó trong bóng đêm khương lạc một mình ở trong rừng chạy nhanh cũng may nơi này đã gần khu cư trú của nhân loại rất ít có mảnh t h ú cỡ lớn lui tới nếu không hắn thật không dám tưởng tượng mình có thể may mắn chiếu cố được hay không sau nửa canh giờ phía trước dưới chân núi xuất hiện một cái có gỗ trên mặt h ư ơ n g lạc lộ ra một t i ê mừng rỡ vượt qua cái cỏ ọ gỗ này lại đi qua núi rừng mười dặm sẽ thấy nhà mình nghĩ đến nhà hai chân dường như lại có sức mới rớt vào lau mồ hôi một phen tiếp tục tiến về phía trước rừng cây dần dần thưa thất hẳn ven núi rừng thương lạc mang theo gió vật ra suy một giây sau hai chân thương lạc gắt gào đóng tại chỗ mắt như muốn nước ra cắn chặt môi máu tơi ư theo khỏe miệng chạy xuống lại hồn nhiên không phát giác trong s ơ n cốc trong thôn làng ma thạch có lửa lớn mốt trời ánh sáng tản mát ra chiếu sơn cốc gần đó sáng rực kinh ngạc nhìn một hồi hắn mở mịt chậm rãi đi về phía trước chỉ chốc lát đứng ở cửa thôn nước mắt lặng lẽ rơi xuống bốn phía từng bộ thi thể nằm giải rác bên cạnh cửa thôn ma thạch tay cụt tay đứt rơi rụng khắp nơi mùi máu tươi nồng đậm chui vào lỗ mũi ánh mắt dừng lại ở một cái đầu ngâm trong vũng máu là đầu lâu của lao t h ô n trường trong ánh mắt trống r i n g g ư ờ n g như còn mang theo nghi hoặc và khó hiểu nhìn cảnh tượng thảm liệt như địa ngục khương lạc mẹ một tiếng túi người xuống vừa nôn nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống từng giọt đột nhiên khương lạc như nổi điên chạy trong thi thể còn không đợi chạy ra vài bước một người lào đạo tén g ã mặt đất nện vững chắc bị máu ngâm tr cứ như vậy ngã nào h vào nhau cuối cùng cũng tìm được một thi thể nữ nhìn thi thể đấm máu của mẹ khương lạc đặt mông ngã ngồi ở bên cạnh thi thể thân thể nhẹ nhàng run, run run im lặng rơi lệ không nói gì mẫu thân người nhất định không biết địa cầu con từng sinh sống ở đó nơi đó có rất nhiều thứ người không tưởng tượng nổi tiếng thì thầm vang lên mai thạch thôn đã không còn ồn ào náo động như ngày xưa chỉ còn lại có đạo đạo đổ nát thê lương cùng một mảnh tĩnh mịch chỉ chốc lát sau cửa trại có thêm một nấm mổ khổ toàn thân k ư ơ n g lạc phủ đầy bùn nhão màu đỏ sầm dần dần trong ánh mắt có một cỗ kiên nghị và hung ác thay thế bị thương đ ồ n g nhiên đứng dậy hắn cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía xa nếu con không chết được nhất định sẽ mang theo cựu nhân đến mẫu thân người chờ đó thân ảnh khương lạc biến mất ở phía xa nam đêm khuya d ự n vong sơn mạch là ngày dạ thú tiếng kêu của sói hoang và động vật không biết tên liên tiếp vang lên giống như đang biểu thị uy nghiêm của bản thân để cảnh cáo lẫn nhau dưới một tàng cây khổng lồ che trời khương lạc dựa vào bên cạnh cây thở hồn hện dùng sức nhai thị t khô trong tay nhai rồi nhai khỏe miệng n ế c lên tay trái giơ lên nhẹ nhàng sờ sờ mặt lập tức bông tay xuống tiếp tục ăn khương lạc biết má phải của mình tám chín phần m ớ i bị hủy dung rồi cũng may chỉ là cắn đi bàn tay trẻ sơ sinh từng khối lớn nhỏ vừa mới ăn thịt đã làm vết thương chảy máu nhưng hắn bừng tỉnh không rắt ra, ra tiếp tục lấp đầy cái bụng chưa no đợi ăn xong thịt khô trong tay sau khi uống thêm mấy m ù m nước khương lạc từ trong túi s á c h ra một nắm bột phấn màu nâu đều đều rắc ở bốn phía thân cây bột là phân của manh báo sau khi hong khô thì nghiền nát chế thành có thể uy hiếp giá thú cỡ lớn tìm thức ăn nửa đêm sau đó khương lạc leo lên trên cự mục tìm được một trạc cây ngồi xuống nhắm hai mắt lại hắn không dám xông quá nh lỡ như lại gặp phải đám thám tử quân tốt kia không nhất định sẽ có vận may bung ô xuống sau khi nghỉ ngơi một lát khương lạc ngưng thần t ụ khí hai tay cầm búa sau khi tập trung lực lượng toàn thân một cái d ầ m chân dịu săn trong tay hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía trước chém tới hiện tại hắn tu luyện chính là phá quân thập phụ chi ngông thuốc dạy cho hắn cứ như vậy không ngừng từ các góc độ xuất phủ bổ dịu một bóng người xây dịch trái phải phủ ảnh tung bay dần dần có chút mùi vị của máu tươi trên xa trường diễn luyện một lúc k ư ơ n g lạc dừng lại trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ quả nhiên sau khi lực đạo gia tăng uy lực do phủ pháp của mình thể hiện r a tăng lên gấp bội đang xác minh cách nói của mông thúc luyện kỹ không luyện công chỉ là công giá tràng Trưng năm hổ bí. Hổ cương hổ công là Dưới gọn, dựa thần thú hổ bí quang ảnh hình thể cực lớn như mạnh mã tượng xông vào khương lạc định trụ cơ bắp toàn thân chấn động không ngừng v ặ t mèo như có vô số đôi tay mạnh mẽ đang xoa bót toàn thân nội tạng vang lên tiếng nổ hào hào cơ bắp đau nhức truyền đến giống như bị bóp nắn khương lạc thoáng cái mất đi thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất quá đau cơ bắp như bị bóp đứt túi đầu nhìn hai tay mình cơ thịt dưới làn da ngăm đen trên cánh tay nhanh chóng r u n r u n đây là phản ứng thần kinh sau khi cơ bắp phát lực cực hạ dừng lại một lát k ư ơ n g lạc cắn răng lại định giá quang ảnh hổ bí đánh tới lần nữa đau quáo kh trong m i ệ n g lại không ngừng la lớn ngươi không thể sợ một lần lại một lần hô khương lạc mượn nó để kiên định ý chí cũng dựa theo phương pháp hô hấp trong bản đồ tu luyện nhìn kỹ mắt của hắn đã sớm biến thành một mảnh huyết hồng nhưng tư thế bình tĩnh lại chậm rãi ổn định hơn không biết qua bao lâu khương lạc trong ngộng cảnh không gian sớm đã đến cực hạn của bản thân chỉ dựa vào một cô ý niệm trong lòng chống đỡ từ trong không gian ngộng cảnh tỉnh lại khương lạc nhìn bầu trời vẫn là một mảnh tinh không như cũ đại khái tính toán một chút ở không gian n g ộ n cảnh đại khái kiên trì khoảng chừng nửa giờ thời gian nửa giờ này tựa hồ đã hao hết tất cả khí lực của khí một trận mùi hôi thối chuyển đến thương lạc giơ cánh tay lên n g ư i n g ử i lại lập tức bông u xuống quá tối h nương theo ánh trăng mờ ảo cánh tay bị một lớp bùn đen mỏng b à o trùm mùi tanh tưởi chính là từ những lớp bùn đen này tỏa ra đây là tạm chất bại tiết ra từ thân thể nghĩ đến đây trong lòng hắn kích động tu luyện ngắn mùi nửa giờ đã có hiệu quả như thế quả nhiên là c ô n g pháp đ ỉ n h tiêm hiệu quả kinh người cùng lúc đó cảm giác đói bụng cực lớn chuyển đến bất chấp mùi vị trên người nhanh chóng lấy ra miếng thịt khô đã chuẩn bị trong túi xét gặm cảm giác thịt khô vừa xuống bụng lập tức bị tiêu hóa phân giải hóa thành từng t nhìn túi t r ố n g trơn khương lạc im lặng một hồi t h ị t khô gần hai mươi cân vào trong bụng bụng vẫn đói đến phát hoảng nhưng mà rõ ràng khí lực toàn thân cảm giác có tăng lên cực lớn vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình khương lạc nhảy xuống cây thân thể run run y một hồi tiếng đôm đốp từ các nơi thân thể chuyển đến lấy ra chiếc dịu săn sau lưng thanh đao trước kia cảm thấy nặng nề lúc này nhẹ đi rất nhiều khí lực gia tăng bao nhiêu không chỉ như vậy hắn có thể nghe được rõ ràng hơn chứng minh cảm giác lực có tăng lên thật lớn mà tăng lên cảm giác lực ỉ lại vào tố chất thân thể quả nhiên có thể ăn mới có lực bất quá khương lạc hiện tại đã bất chấp nghỉ ngơi vụ vẫn như cũ đói hốt hoảng hắn phải tìm đồ ăn nghĩ đến đây hắn vội vàng thu thập bối nang tiếp tục chạy dọc theo hướng huệ gian thành trong rừng rậm bên cạnh con đạo thương lạc đang nhanh chóng tiến lên lúc này quần áo hắn t ả tơi bẩn thỉu toàn thân đều là vết máu sâu cạn không đồng nhất nhưng ánh mắt lại sáng ngời kiên định đột nhiên bước chân dừng lại sau đó lại lập tức lăn về phía trước tay phải vụt một cái vung lên về phía sau một con sói hoang nhỏ như con nhé trong mắt lộ ra hôm qua cẩn thận nhìn chằm chắm thương lạc thân thể hơi hơi nằm xuống trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp cái đuôi tráng kiện nhẹ nhàng đong đưa giống như đang phán đoán thực lực của khương lạc nếu là trước kia đụng phải sói hoang như vậy khương lạc nhất định sẽ nhanh chóng leo cây chạy trốn nhưng mà hiện tại hắn chỉ muốn lựa chọn chính diện c ứ n g rắn trong lòng không ngừng mặc niệm nếu như một con sói cũng không giải quyết được vậy không bằng chết ở trong núi sâu này một người một sói cứ như vậy rằng co sau mười mấy phút hoặc là thăm dò hoặc là đói khát thúc giục cuối cùng sói hoang không kiềm chế được ruôi chân đánh tới theo từng trận gió tanh này thổi đến đồng thời trên tấm thảm móng đuốt dày của sói hoang có thể dễ dàng bắn ra móng đuốt dài ba tấc dễ dàng xé nát thân thể con n mồi trong nháy mắt bị sói hoang đánh ngã khương lạc nhanh chóng xoay người sang một bên đồng thời liệp phủ vẽ ra một tấm lụa chém vào trên lưng sói hoang、Xoẹt. một vết thương thật lớn xuất hiện ở thắt lưng của con sói hoang máu tươi phun ra ngoài một tiếng rít gào điền cùng văng lên còn không đợi sói hoang lên tiếng khương lạc mãnh liệt đạ mặt đất cất bước về phía trước hai tay cầm búa thập phủ phá quân t h ứ nhất đi thẳng vào vấn đề điều động khí lực toàn thân hung hăng bổ ra máu hôn hợp hóc phun tung tóe mặt khương lạc nhìn thân thể sói hoang chậm rãi ngừng run rẩy mới thu đúa lại khương lạc nghiêng đầu nhìn vết cào đang chảy máu ở bà vai vừa mới quay người tránh né vẫn bị móng vuốt của con sói này cào một cái đơn giản băng bó vết thương khương lạc cắt thịt trên người sói hoang bỏ vào ba lô nhanh chóng rời đi hắn không dám dừng lại lâu ở đây sợ thi thể và mùi máu tanh sẽ dẫn tới da thú lợi hại hơn đi không bao xa khương lạc ở một ngã rẽ của một cây đại thụ nghỉ ngơi xuống không phải hắn không muốn đi là loại cảm giác đói khát trong bụng quá khó chịu lấy thịt sói ra cảm giác đó khương lạc cầm lấy thịt tươi trong tay do dự một chút nuốt vào từng ngục lớn không lâu sau khương lạc nhìn thấy túi lưng trống rỗng không còn gì để nói đây là tiết tấu của thùng cơm sao c h ọ n vẹn ba bốn mươi cân thịt vào trong bụng lúc này mới vừa bắt đầu luyện hổ cương công lợi hại thì lợi hại nhưng mà quá phí cơm sau này xem ra phải thật sự phấn đấu vì ăn cơm rốt c u ộ c có cảm giác chắc bụng khương lạc nhảy xuống cây bày ra bức hình vẽ đầu tiên hổ cương công tu luyện cảm giác đau đớn do cơ bắp bị bóp chuyển đến hít sâu một hơi phối hợp với tâm pháp hô hấp ổn định tư thế bụng phảng phất biến thành lò luyện thật lớn v ừ nắm nắm trải qua hai lần tu luyện hương lạc cũng đại khái minh bạch hổ cương công này là một môn tập hợp giàn thể cường thân minh tưởng công pháp chín bức độ đối ứng cảnh giới cửu phẩm hương lạc không có tùy tiện đi tu luyện tám bức độ khác cần phải từng mỹ lan hiệu quả tu luyện rõ ràng có thể biết công pháp này tuyệt nhiên bất phẩm hắn phải tiếp tục đào móc tiềm năng của bản thân người kiên trì tương lai có hy vọng mặt trời trói trang khi cương lạc đang chạy nhanh trong rừng trong một sơn thôn nhỏ trong khe núi một trận giết chóc giống với ma thạch thôn đang trình diễn tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế từ đằng xa chuyển đến chỉ chốc lát khe núi một lần nữa trở nên ưu tĩnh lúc này trên sườn núi phía xa cương lạc thở hổn hển nằm dạp trong bụi cỏ thấp bé hai tay nắm chặt bùn đất t ấm ánh mắt lạnh như băng đáng sợ một đêm một buổi sáng cương lạc rốt cục sờ được đôi của đội quân thanh khâu cốc này nhìn thôn dân bị tàn sát phía xa hắn hiểu được thôn ma thạch là thôn đầu tiên bị tàn sát nhưng không phải là thôn duy nhất. sau khi nhìn thấy rết sạch thôn dân nhóm lửa nấu cơm tại chỗ đột nhiên không cảm giác được quân đội nước thanh khâu đang đứng bên cạnh tử thi hương lạc đẻ xuống xúc động trong lòng chỉ là lẳng lặng nằm xuống quan sát hắn biết rõ hiện tại s ố n g lên so với chịu chết cũng không khác nhau làm ấy đã trải qua chuyện của hào thúc tử vong ngu xuẩn không có bất kỳ ý nghĩa gì đột nhiên hương lạc ánh mắt ngưng tụ một bóng người toàn thân ngân giáp hết sức hấp dẫn á n h mắt người khác binh sĩ đang nghỉ ngơi trên mặt đất n h o nhao đứng dậy thẳng người lên đúng lúc này đột nhiên xảy ra biến cố hơn m ư ơ i mũi tên từ trong rừng cách thôn xóm không xa bắn giáp sĩ bên cạnh giáp bạc nhanh chóng x u ố n g quanh bên cạnh mũi tên đảo mắt bắn vào trên người binh sĩ trọng giáp đáng tiếc không thể bắn thấu trọng giáp dày nặng kia lại một tiếng huýt y sáo vang lên chỉ chốc lát trong rừng vang lên một trận tiếng kêu t h ả g thiết mười mấy người mặc trang phục thợ săn bị quân sĩ giáp nhẹ không biết xuất hiện từ nơi nào kéo tới bên cạnh giáp bạc nhao n h a u bị đẻ quỳ xuống nhìn một màn này khương lạc nhất thời hiểu được mười mấy thợ săn này hẳn là người trong thôn này vừa rồi lúc giết hại vừa vặn không ở trong thôn tránh thoát khi trở về thấy thân nhân bị giết hại muốn đánh lén ngân giáp báo thủ đáng tiếc thực lực trên khương lạc nhìn chằm chằm từ xa nghe không được nói cái gì sau khi nghe một tiếng giống to x ú t sinh mười mấy thợ săn này liền bị binh sĩ giáp nhẹ bên cạnh rút đao chém xuống đầu nắm thật chặt một nắm bùng đất hơi cúi đầu xuống khương lạc trong lòng không khỏi thở dài hắn rất rõ ràng loại cảm giác vô lực sinh t ử ở trong tay người khác này lúc này đối với dục vọng trở nên mạnh mẽ càng thêm nóng bỏng chấp nhất sinh phùng loạn thế sinh mệnh có khi tựa như con sâu cái kiến mặc người dẫm đạp trước kia khương lạc học võ chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ đã trải qua biến đổi lớn của cuộc đời hắn không thể tưởng tượng những thôn dân này lại giống như bụi đất trở về thế g không gian ngộng cảnh và tâm pháp võ công không biết từ nơi nào đến của hắn chính là cơ hội để hắn thay đổi thiên hạng đ ị c h mệnh nghĩ đến đây nội tâm khương lạc càng thêm kiên định lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giáp bạc cùng binh sĩ trong giáp đột nhiên ánh mắt của ngân giáp giống như xuyên thấu không gian nhìn về chỗ ẩn thân của khương lạc binh sĩ giáp nhẹ bên cạnh nhanh chóng chạy về phía hắn không xong khương lạc tê cả ra đầu xa như vậy cũng có thể bị phát hiện ngân giáp này quả nhiên lợi hại không dám chỉ hoãn xoay người nhanh chóng bỏ về nơi xa sau đó đứng dậy chạy như điên vào chỗ sâu trong rừng chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua b at chương sáu trong bản đồ đại càn đế quốc ngoại trừ đô thành tích bạch tổng cộng có mười 13 ba phủ một trăm ba mươi thành mỗi một phủ quản lý mười thành mỗi phủ lại thiết lập phủ chủ mỗi thành thiết thành chủ đều do hoàng thất trực tiếp bổ nhiệm huệ giang thành ở địa vực phía nam đại càn đế quốc cựu giang phủ chịu một trong thập tam phủ đạo còn hạn là một tòa thành trì trong toàn bộ đế quốc đại càn cách d ự c vong sơn mạch gần nhất bởi vì cách thành không xa có một con sông mà mỗi khi đến mùa xuân hoa huệ hai bên thượng du sông nở rộ bay xuống sông mặt sông một mảnh tuyết trắng phụ cận nước sông tràn ngập một mảnh hoa huệ ngọt ngào đặt tên là huệ giang thành trời hơi sáng lên khương lạc vượt qua một đạo sơn ư đất rốt cục thấy được huệ giang thành lúc này khương lạc mệt mỏi không chịu nổi hiện tại nhớ tới còn sợ hãi trong lòng mặc dù không nhìn thấy bóng dáng hai binh sĩ giáp nhẹ thành khâu q u ố c kia nhưng trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi thúc giục hắn một đêm không ngừng chạy trốn tới gần huệ giang thành loại cảm giác nguy cơ trong lòng mới t ố i lui đứng trên gò núi nhỏ nhìn lại huệ giang thành xa xa nằm ngang ở phía trên một mảnh bình nguyên nam bắc dài mười mấy dặm đông tây tung sâu không biết bao xa một mảng lớn ruộng tốt xung quanh tung hoành dọc ngang dọc dọc dọc theo một dòng sông lớn ven thành lớn từ phía đông hướng tây tiết về phương xa mặt sông phản chiếu ánh sáng sớm một mảnh sóng nước lấp lánh từng đám chim nước không biết tên lượn vòng kiếm ăn trên mặt sông nhìn cảnh đẹp trước mắt khương lạc không dành thưởng thức dừng lại một lát sau đó cất bước đi về phía huệ giang thành đứng ở cửa thành huệ giang thành thật lớn khương lạc dừng bước ngẩm đầu đánh giá tòa thành chỉ chỉ nghe qua tên chưa từng thấy qua thân phận của nó tường thành, mét. Trên tường thành cứ cách trăm mét lại có một tòa vào lâu mặt ngoài tường thành không quá bóng loáng nhưng lại có loại cảm giác thô kệ nặng nề một ít đá xanh khe hở bỏ đầy rêu xanh n g nhiên có mấy c ọ n g cỏ nhỏ từ trong khe đ á đứng thẳng lên đang lúc hương lạc chuẩn bị nhấc chân vào thành một tiếng dừng lại một bóng người cường tráng nửa người mặc giáp nhẹ đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào đường đi của h ắ n ta bên trong huệ giang thành an mày không được đi vào hả hương lạc túi đầu nhìn y phục của mình toàn thân đầy máu và bùn đất khắp nơi là những lô rách bị c ả n h cây phá nát đã hiểu ra bị coi là an mày hương lạc im lặng một hồi vị đại ca này ta đến huệ giang thành là có tình báo trọng yếu muốn bẩm báo thành chủ còn làm phiền đại ca có thể mang tiểu đệ bái kiến hay không giáp sĩ nhìn khương lạc ngoại hình lôi thôi trước mắt do dự dịu săn sau lưng cùng trường cung n e o nghiêng thiếu niên này lôi thôi thì lôi thôi nói chuyện với ăn mày bình thường có chút không giống nhau lắm quần áo đơn sơ nhưng ánh mắt sáng lời sắc mặt bình tĩnh đại ca ta muốn bẩm báo tin tức có liên quan đến thanh cơ quốc cẩn thận hơn ta không thể nói cho ngươi biết chuyện này liên quan đến sinh tử của vô số mạng người ở huệ giang thành nếu là kẻ lừa đảo ngươi chém đầu ta cũng không một a khương lạc nhìn chằm chằm giáp sĩ cao hơn mình một cái đầu chủ động lên tiếng giáp sĩ nghe vậy n h ữ mày chém đầu có liên quan đến thanh khâu quốc được rồi mấu chốt là thanh khâu không phải đầu của ngươi một lát sau quân sĩ không dám chần chờ tự mình dẫn khương lạc đi vào trong thành dọc theo đường đi khương lạc âm thầm đánh giá đám người và kiến trúc trong thành người ở thiên nguyên đại lục đều tương đối cao thân cao trung bình đều khoảng một m tám nam tử khôi ngô hùng tráng nữ tử cao g ầ y trang phục của người trong thành tinh xảo hơn thôn dân của ma thạch thôn rất nhiều v à i thôi như khương lạc đã rất hiếm thấy kiến trúc đơn giản hào phóng mái hiên p i g ắ c cũng không có thiết kế phức tạp trong phạm vi tầm nhìn cũng chỉ có bốn tầng người trên đường lui tới chen vai sắt cánh rất náo nhiệt cũng may khương lạc xuyên không mà đến đối với hoàn cảnh như vậy ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc theo sát bước chân giáp sĩ đi về phía phủ thành chủ đi dọc theo con đường chính ở cửa thành đại khái gần một giờ con đường chính rộng rãi rẽ ra trước một tòa phủ trạch cực lớn chia làm hai con đường đi vòng qua trước phủ trạch hai con rùa đá to lớn trước cửa được phân ra đứng hai bên cửa hai cánh cửa gỗ to lớn màu đỏ thấm trước cửa phủ rộng mở thỉnh thoảng có người ra vào đinh tán màu bạc được hàm chỉnh tề trên cửa gỗ hai bên cửa gỗ có bốn binh sĩ mặc giáp tay cầm trường đao đứng thẳng tắp người ở đây chờ một chút ta đi vào bầ về p h ầ ngay khi khương lạc vừa nhìn bên cạnh thạch quy vừa suy nghĩ bước tiếp theo nên ứng đối như thế nào giáp sĩ đã bước nhanh từ trong phủ đi ra tiểu tử ngươi may mắn thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi sau khi đi vào thành thật trả lời chớ nhiều lời hiểu rồi cảm ơn đại ca khương lạc không khỏi cảm thấy may mắn không phải may mắn có thể nhìn thấy thanh chủ mà là may mắn có thể lừa được tướng quân giáp bạc và quân đội của thanh k h â u quốc theo giáp sĩ tiến vào bên trong p h ụ trạch xuyên qua hành lang gấp khúc trăm mét cuối cùng dừng lại ở một cửa phòng giáp sĩ sau khi dừng lại thấp giọng dặn dò đợi sau khi ta bẩm báo mới tiến vào nhớ kỹ lời ta vừa nói khương lạc nhẹ nhàng gật đầu bẩm thanh chủ thiếu niên kia đã được đưa đến vào đi một đạo thanh n m uy nghiêm trầm ổn thành thục từ trong phòng chuyên g a khương lạc nắm chặt tay lại bông ra gật gật đầu với giác sĩ h ã n t h ở i cây búa và cùng trên người xuống đẩy cửa ra đi vào trong nhà không gian trong phòng không nhỏ bốn phía đều là giá sách đối diện với cửa ra vào có một cái ghế rửa l ư n g cao to trên ghế ngồi có một thân ảnh cao lớn dáng người thon dài đang ngồi ở đó một thân trường bảo gấm màu lam bên hông là một đ a i l ư n g t ả văn thuần trắng một đầu tóc dài màu đen con mắt dài nhỏ khẽ mở mang theo một chút kinh ngạc nhìn c h ẳ m c h ẳ m khương lạc tiến vào hai bên ghế ngồi trung tâm phân biệt hai hàng ghế rửa cao nhỏ ghế ngồi đầy người thân xác khác nhau hướng khương lạc vọng đi tới khương lạc bài kiến thành chủ vừa dứt lời thành chủ ngồi ngay ngắn trung ương kinh ngạc một tiếng đứng dậy bước nhanh đến trước mặt khương lạc người ngồi hai bên cũng vẻ mặt khiếp sợ đồng thời đứng dậy vị thành chủ này đầu thật không thấp phỏng chừng không khác gì đại diêu kết trước nhìn thành chủ đang nhìn mình chằm chằm thương lạc chỉ là ngẩng đầu bình tĩnh đáp lại ánh mắt hùng hổ d o a người m ặ t không đổi sắc qua một hồi lâu thành chủ quay người ngồi trở lại lúc này trong phòng những người còn lại đều thấp giọng trao đổi một mảnh tiếng ông ông vang lên vừa rồi còn có chút trang trọng lập tức biến thành chợ bán thức ăn yên tĩnh có một số việc chúng ta phải hỏi rõ ràng thành chủ phát ra tiếng mọi người trên ghế đều an tĩnh lại chờ đợi thành chủ cùng khương lạc đối đáp tiểu tử nếu như có hư ơ ngôn n ngày mai đầu của ngươi nhất định không thể ăn cơm nữa ngươi hiểu không đã rõ vấn đề thứ nhất làm sao ngươi biết là quân đội của thanh câu quốc mông nghị thúc là trọng giáp binh sĩ xuất ngũ của bạo hùng quân đoàn ta cũng là ở trước khi mông thúc chết nghe được hắn nói vấn đề thứ hai quân đội thanh khâu quốc có bao nhiêu người phòng chừng có ba vạn chỉ nhiều hơn chứ không ít câu hỏi thứ ba ngươi nói lúc ấy là đêm khuya làm sao ngươi biết nhân số quân đội khi hỏi tới đây n ữ khí của thành chủ rõ ràng trở nên nghiêm khắc tôi theo đường cái của ma thạch thôn đến thành huệ giang tiềm hành một đêm vào buổi sáng đội k i ị m quân đội của thanh khâu quốc lúc ấy nhánh quân đội này vừa mới lại tàn sát thôn ta chỉ là đoán được đại khái số người chỉ là nhiều hơn không ít k ư ơ n g lạc vững vàng trả lời người thứ tư, quân đội thanh khâu quốc do người nào dẫn đầu không biết mặc một thân ngân giáp tuổi không lớn đ o á n chừng hơn hai mươi con người cuối cùng lúc mài diệt cả thạch thôn thì ngươi sống được bằng cách nào lúc ấy săn bắn trong rừng không thể kịp thời trở về trong thôn t h a n h chủ hỏi xong thì trầm mặc một lát đột nhiên hạ lệnh người đ â u mang khương lạc đi nghỉ ngơi hắn có yêu cầu gì cũng đáp ứng nhưng không thể xuất phủ hai giáp sĩ tiến vào dẫn khương lạc đi xuống một đám cao tầng trong thành huệ giang lâm vào trong trầm mặc vừa rồi tin tức của khương lạc đối với mọi người mà nói có chút tạm thời không đủ tiêu hóa các vị chuyện này thấy thế nào Thanh chủ của chủ tọa trầm Thanh chủ, người trẻ tuổi này, có chút không đơn giản. Một nam tử toàn thân mặc trường bào gấm vóc màu trắng có tròm dâu dê dài tức lên tiếng đầu tiên chủ chủ phá chủ, không của nam ba người này, đơn giản lên mặc có mặc vóc Cảm vỡ gấm màu dài dâu đầu bào có dê ừm có chút không đơn giản gặp chuyện mà không hoảng hốt nhìn thấy chúng ta vẫn có thể bình tĩnh nhưng đ ố i có chút không giống thôn phu sân giã nhưng vấn đề hiện tại trọng điểm không ở trên người thiếu niên này cho dù hắn có chút bản lĩnh hiện tại ở trên phủ trốn không thoát ta không chế giờ chúng ta phải kiểm tra tin tức có chính xác hay không đã nếu lời thiếu niên nói là thật huệ giang thành ta ứng đối ra sao tọa thượng thành chủ trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng nói chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bảy giáp bạc hiện đang lúc đám cao tầng huệ giang thành đang thương nghị đối sách khương lạc đang ở trong một căn phòng trong phủ túi đầu nhai mạnh chỉ chốc lát sau một chậu thịt lớn đã thấy đáy khương lạc sờ sờ bụng người đâu cửa phòng mở ra một gã nam bộc u đi đến công tử có gì phân phó thêm một chậu thịt nữa không hai chậu nhìn trên bàn chỉ còn lại chậu sơn giống trên mặt người hầu có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng trả lời khương lạc ngồi ở trên g ế nón trỏ tay phải khẽ gõ mặt bàn tin tức mà hắn mang đến đã phái người tìm hiểu được thật giả khương lạc không khỏi suy tư con đường kế tiếp trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh、Trật. trong ậ t r sân nhỏ xa xa mơ hồ chuyển đến tiếng ồn ào đ ứ t quãng khương lạc dựng thẳng thai lắng nghe tiếng ngược đều thân minh giáp các loại thanh âm hôn tạp cùng một chỗ trong lòng hơi bung lỏng xem ra phủ thành chủ đã có hành động quả nhiên không ra lúc này trong phủ thành chủ lao ra rất nhiều nhân mã chia làm mấy chục đội ngũ hướng trong huệ giang thành các nơi ngoại thành mau chóng đi lại làm cho huệ giang thành vốn bình yên trở nên sơ sát tiêu điều ăn xong ba chậu thịt lớn dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồn của người h hương lạc trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường phân phó người hầu chuẩn bị thay quần áo cùng b ộ n tám tiến vào mộng cảnh không gian tu luyện trong hiện thực cũng có thể định thế tu luyện hồ cương công nhưng trong không gian mộng cảnh lại có thể đồng thời tu luyện giống như ngủ say khôi phục tinh thần con người vừa tiến vào không gian mộng cảnh hương lạc lập tức định trụ tư thế bức tranh thứ nhất của hồ minh công hô hấp trở nên kéo dài tuy đau đớn y nguyên nhưng ngày, hắn đã có thể cố định được cái giá đỡ đau đớn cũng không phải là không thể chịu được được mà từ nửa giờ bắt đầu hiện tại đã có thể tăng lên đến khoảng bốn mươi phút cứ như vậy trong không gian mộng cảnh định thế m ệ t m ỏ i nghỉ ngơi lại định thế lại nghỉ ngơi tiền đ ồ chưa biết sinh tử chưa định k hương lạc lần đầu tiên có thể ở trong hoàn cảnh an ổn tu luyện không dám có chút thư giãn tu luyện không năm tháng chờ k hương lạc mở mắt ra bầu trời ngoài cửa sổ đã hơi tối xuống vươn người đứng dậy các vị trí trên cơ thể chuyển đến một hồi tiếng lấp bút vốn nếu như k hương lạc nghĩ có thể một mực tu luyện ở trong mộng cảnh không gian nhưng mà thứ nhất thân thể cần bổ sung năng lượng thứ hai trong không gian quá đơn điệu một người tu luyện thời gian quá dài đối với tu hành cũng không phải là chuyện tốt người hầu trong phòng đã sớm chuẩn bị xong bùn tắm to lớn k hương lạc lập tức thở bỏ quần áo bước vào trong chậu cả người chui vào trong nước một trận sàng khoái mấy ngày qua k hương lạc cả người ở vào trạng thái căng thẳng cao độ một đường ngăn lông ở lỗ giờ phút này mới có thể tắm rửa thả lỏng thay quần áo khâu g á o k hương lạc đứng ở trước mặt một mặt gương đồng toàn thân trong phòng trong gương một người làn da ngâm đen dáng người khỏe mạnh một thân trường bảo võ sĩ màu xanh thân cao chừng một thức tám thiếu niên giản dị đứng sừng sững trong đó trong ma thạch thôn không có gương đồng tinh tế bóng lóng như thế lần đầu tiên có thể nhìn mình rõ ràng như vậy khương lạc không khỏi giơ tay lên nhẹ nhàng đụng vào vết sẹo dữ tợn như chén nhỏ trên mặt ánh mắt sáng n g ờ i hiện ra hàn quang lạnh lẽo ngân giáp thanh c â u không chết không thôi đẩy cửa ra khương lạc đi vào trong viện cái viện này rất nhỏ trong viện trồng một ít hoa cỏ đang nở hoa một làn hương thoang thoảng phiêu phủ trên không trung ngoài cửa tiểu viện có hai giáp sĩ cầm đao đang đứng trước khi tin tức được xác minh khương lạc đoán chừng hai giáp sĩ này sẽ không để cho mình rời đi hai vị đại ca mời cho người đến một chuyến k ư ơ n g lạc khách khỉ nói một giáp sĩ trong đó gật nhẹ đầu rời đi chỉ chốc lát người hầu hôm qua bước nhanh đi tới trước mặt k ư ơ n g lạc nhẹ giọng hỏi công tử có gì phân phó mang dụng cụ rửa mặt tới tiện thể làm một bữa sáng không cần phiền phức về bữa sáng t h ị thôn qua như vậy phiền thoại ngươi rồi á c h công tử tốt xin chờ một chút sau ba c h ậ u thịt hương lạc rửa mặt một phen ở trong phòng tiếp tục định trụ thức thứ nhất h ổ c ư ờ n g công hấp thu hòa tan thịt bị phân giải từng chút hóa thành năng lượng không ngừng rót vào cơ bắp nội tạng cường hóa thân thể khoảng hai giờ sau ngoài cửa truyền đến tiếng người hầu công tử thành chủ đại nhân cho mời được thời gian một ngày khương lạc đoán chừng thành chủ tám chín phần mười sẽ còn tiếp tục gọi mình cầm khăn mặt đem toàn thân chạy ra d ơ bẩn lao sạch sẽ thay áo ngoài sạch sẽ đẩy cửa ra theo người hầu b ư thư ớ c nhanh Vẫn gian phòng h rời đi.、Vẫn、là ô m qua. hầu Chờ người hầu bẩm báo ẩ m b xong khương lạc đẩy cửa mà vào trong thư phòng chỉ có ba người đang vây quanh một cái b à n cũng thỉnh thoảng trò chuyện nhìn thấy khương lạc tiến vào ba người ngừng nói chuyện với nhau thành chủ đại nhân khương lạc bước nhanh đi đến bên cạnh thành chủ không lưng hành lễ cũng dùng ánh mắt len lén liếc mặt bàn một bức bản đồ khương lạc rất không tồi mặc dù còn trẻ hiểu ẩm nhẫn biết tiếng tối hôm nay ngữ khí nói chuyện của thành chủ hòa thiện hơn rất nhiều trong năng lực của bùn thành chủ có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi còn không đợi khương lạc trả lời thành chủ lại ném ra một câu khương lạc nghe được câu này không người một cái thành chủ ta muốn gia nhập bạo hùng quân đoàn tỉnh h đại nhân thành toàn thành chủ nghe được khương lạc nói vẻ mặt rõ ràng giật mình chật bừng tỉnh đại nộ ngươi muốn báo thủ v ẫ n qua một hồi lâu thành chủ chậm rãi nói khương lạc bản thành chủ đã đáp ứng ngươi nhưng ngươi phải hiểu bạo hùng quân đoàn là m ư ơ i ba quân đoàn chính quy lớn của đại càn đế q u ố ta bên trong huấn luyện tắc k ố c ta sợ ngươi chưa hẳn có thể chịu được khổ bên trong quân chế đế quốc đại càn tổng cộng có mười ba quân đoàn chính quy chỉ nhận sự lãnh đạo trực tiếp của hoàng thất mười ba phủ đạo mỗi đạo thiết lập một quân đoàn mỗi quân đoàn khoảng mười vạn người quân đoàn bạo hùng chính là đóng quân trong phạm vi cựu giang phủ một trăm ba mươi thành mỗi thành có thành vệ quân bị thành chủ trực tiếp khống chế nhân số ước chừng là từ mười vạn đến mười lăm vạn khương lạc biết hiện tại chỉ dựa vào năng lực của mình tới báo thủ có chút ý nghĩ h a o huyền chỉ có thể dựa vào một tổ chức bạo lực cường đại khác huống hồ hắn học được vài năm phá quân t h á thức mà quân đoàn bạo hùng trong cựu giang phủ là vô cùng thích hợp nghĩ vậy ánh mắt khương lạc kiên định đáp lại, sợ khổ không làm nam nhân. thành chủ nghe được câu này con mắt bỗng dưng sáng lên được khương lạc là bổn thành chủ có chút coi thường ngươi chấm hôm nay một đại đội vạn người của bạo hùng quân đoàn sẽ đến huệ giang thành đến lúc đó bổn thành chủ sẽ cho ngươi đạt được c ớ muốn tạ thanh chủ không biết có thể cho khương lạc xem thư tịch trong phục không thành chủ thần sắc kinh ngạc nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh ngươi có thể tùy thời quan sát sách vợ trong thư phòng tạ thanh chủ khương lạc lại k h ô n g mình hành lễ dứt khoát lưu loát xoay người đầy cửa mà đi trong phòng thành chủ im lặng một lát nhẹ nhàng n h ỉ n o nói thú vị trở lại thiên phòng khương lạc tiếp tục định thế mặc dù tương lai có hy vọng nhưng hắn hiểu rõ chỉ có thực lực bản thân mới là đáng tin cậy nhất hiện tại hương lạc ban ngày không có người lúc nào cũng ở trong phòng bên buổi tối thì đ ã tọa trong mộng cảnh không gian tu luyện hương lạc hiện tại trái tim nhảy lên mạnh mẽ hữu lực cơ bắp thân thể càng thêm chặt chẽ phản ứng càng ngày càng linh mẫn nhưng không có kiểm tra khí giới cụ thể không biết hiện tại mình đến cùng đang ở trình độ gì xem ra chỉ có thể chờ sau khi bạo hùng quân đoàn đi vào đi trong quân đánh giá trong lòng đã định hương lạc không phân tâm chuyện gì khác bắt đầu tu luyện không biết đêm hôm nay là đến bóng đêm bao phủ mặt đất nam mây mỏng tre khuất ánh trăng trên bầu trời t lung lung. Dần dần phạm vi h i u n giang thành đang ở chỗ giao giới giữa dãy núi và bình nguyên đại lục là một trong số ít khu vực có địa hình của một ngọn đồi ở đế quốc đại càn phượng an cốc nằm ở biên giới huệ giang thành và phong viễn thành nghe đồn từng có thụy thú phượng hoàng ở chỗ này cho nên được người gọi là phượng an cốc tên là cốc địa thế lại có chút kỳ lạ như một chiếc thoi vải hai đầu hẹp ở giữa là đường ra duy nhất để huệ giang thành đi thông cựu giang phủ lúc này trong rừng rậm bên cạnh phượng an cốc vô số người đang ngồi xếp bằng mặc quần áo khác nhau trầm mặc không nói đều đang đả tọa nghỉ ngơi ở chỗ rịa mười mấy người bao phủ trường bảo màu xanh làm thành một vòng ở giữa đứng một thân ảnh hơi thấp bé cũng mặc trường bảo màu xanh mọi người đã đến đông đủ chưa bóng người chính giữa nhẹ giọng hỏi vũ tướng quân một vạn người thiếu năm mươi hai người còn lại đều đã ở đây năm mươi hai người kia đều chết ở rực vọng sân mạch một người bên cạnh không người cần thật đáp nếu như hương lạc ở đây chắc chắn sẽ nhận ra Bóng người ở giữa lại dẫn quân đội xuyên qua rực vọng sơn giữa lại đội ở qua rực một ạ bạc thạch lại c của cũng cân còn có chết h thôn. Phế nhất phẩm nhiều như Hử! tiêu diệt tướng quân giáp bạc của ma thạch thôn. Phế vật, tam giáp giả, lại còn có nhiều người quân luyện ma kém m võ vậy. là tiếng hử lạnh phát ra từ trong miệng tướng quân mười mấy người xung quanh nghe được tiếng hử lạnh này đều cúi đầu không dám đáp lại bên trong cựu giang phủ này có phản ứng gì tướng quân tiếp tục tự hỏi bẩm tướng quân huệ giang thành phát hiện binh đoàn trọng giáp của quân ta hôm qua đã truyền tin tức ra theo phản ứng nhanh nhất của bạo hồng quân phòng trừng buổi tối ngày mai đến nơi đây chậm nhất không muộn hơn ngày mốt h ệ giang thành phát hiện hơi sớm xem ra có kiến nhỏ trốn thoát khỏi tay chúng ta tướng quân nhẹ nhàng lẩm bẩm đồng thời chậm rãi bước về phía trước dừng bước ở một chỗ có vẻ hơi trống trải nhìn xuống vựa an cốc dưới chân núi im lặng không nói gì lần này chúng ta buôn ba mà đến cũng không phải là đến tiểu đà tiểu não ít nhất cũng phải đem b ạ o hùng quân đoàn chơi tàn mới được huệ giang thành đã là đồ chơi trong tay ta thật sự là chờ mong không biết tướng lĩnh lần này của b ạ o hùng quân là ai có thể ngăn cản một quyền của ta hay không nói xong đột nhiên hắn xuất quyền đánh về phía một cây đại thụ bên cạnh vừa chạm đã quay ngược lại、Xoẹt. không có tiếng vang rung trời trên thân cây khổng lồ kia thình lình xuất hiện một cái lỗ lớn chừng quả đấm mọi người bên cạnh đ ố n g nhiên biến sắc thần sắc càng thêm cung kính chừng tám tiếng kèn vang lại là một đêm tu luyện khương lạc rời khỏi mộng cảnh không gian hắn mở mắt ra một vòng ánh sáng hiện lên đứng dậy xuống giường dừng lại cất bộ đơn giản là không lưng xuất q u y ề n nắm đấm lại xuất hiện tiếng gió trái phải liên tục ra q u y ề n q u y ề n phong vụ vù, vù vang lên khương lạc âm thầm mừng rỡ hổ cương công quả nhiên bất phảm ngắn ngủn mấy ngày liền làm cho mình có biến hóa thoát t h a i h o à n cốt khương lạc không biết quyền pháp nếu như có thể tu tập một môn quyền thuật quy lực sẽ tăng lên lớn hơn nữa. điểm tâm cũng là ba c h ậ u thịt người hầu kia đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa khương lạc cũng muốn ăn nhiều rau dưa nhưng chỉ ăn vài món đã tiêu hao hết sau đó hắn cũng không kén ăn nữa thủ đoạn lớn nhất cũng thêm hai chén cơm sau khi ăn sáng trời đổ mưa nhỏ khiến huệ giang thành thường ngày ó i bức nhất thời mát mẻ hơn không ít lúc này khương lạc đang ngồi ở trong thư phòng phụ thành chủ nhập thần xem sách hiện tại hắn đọc sách tên là đại càn địa lý trí thông qua ghi chép trong sách khương lạc vài chục năm qua mới lần đầu biết phạm vi bản đồ của đế quốc đại càn đại, đại lục này thật sự rất lớn khương lạc tính toán một chút Chỉ một cái i phạm huệ ví g a ngày t h n h đi ngàn hạt n g dặm trở c lên đây chính là hãn huyết bảo mã của thế giới này nhưng ghi chép nói loại chăn ngựa này rất khó nuôi là vật tư chiến lược quan trọng đại bộ phận đều nắm giữ trong tay quân đội chỉ có vương công thế tộc phú thương mới có thực lực nôn u i ấ n g nhìn thấy lúc này khương lạc không khỏi nhớ tới đêm đó động vật giống ngựa dưới chân ngân giáp tướng quân đoán chừng đó chính là ngựa tẩm bổ thuần t r ù n g quả nhiên chỉ nhìn từ ngoại hình đã biết là bất p h ả m mà ngựa thuần t r ù n g sử dụng trong phạm vi lớn của dân gian và ngựa thuần t r ù n g sinh ra mặc dù cũng là ngựa chui rèn nhưng so với ngựa chui trồm chân chính tốc độ và sức chịu đựng kém hơn rất nhiều khương lạc đoán chừng chính là kiếp chức dân dụng xe kéo cùng xe thể thao khác nhau đang lúc khương lạc như đói như khát nhanh chóng hấp thu chi thức chiến sách ồ một giọng nói xa lạ vang lên. khương lạc lần đầu lúc này mới thấy có người cũng đi vào trong thư phòng xe lăn xe lăn bằng gỗ được làm toàn bộ khương lạc đầu tiên nhìn thấy chính là đồ vật cùng loại xe lăn phía trên có một thiếu niên mặc trường bảo trắng thuần đang ngồi ngay ngắn tóc buộc lại sau đầu rủ xuống hai vai tướng mạo có chút giống thành chủ không anh tuấn nhưng lại có một phen nho nhã thư sinh một nam nhân trung niên cường tráng ngồi sau xe lăn đẩy xe đẩy chậm rãi hướng khương lạc đi tới người là người phương nào tại sao lại xuất hiện ở thư phòng thiếu niên áo bảo trắng trên xe lăn nhìn chằm trắm khương lạc trong ánh mắt mang theo nghi hoặc rõ ràng ôn tồn hỏi khương lạc từ ma thạch thôn đến huệ giang thành là để truyền tin tức cho thành chủ mấy ngày nay tạm thời ở trong phụ thành chủ khương lạc đúng sách đi đến trước mặt thiếu niên áo bào trắng vươn tay phải chuẩn bị làm lễ bắt tay với thiếu niên đồng thời nhanh chóng đáp lại vấn đề của thiếu niên lúc này còn không đợi thiếu niên kia đáp lại nam nhân trung niên phía sau chắn ở giữa thiếu niên cùng khương lạc đại thúc đừng căng thẳng ta chỉ là muốn chào hỏi một câu khương lạc nhìn nam nhân trung niên bảo tiêu cảnh giác không khỏi bật cười nói hào thúc tránh ra đi thư phòng của phụ thân sẽ không để cho một người có nguy hiểm tiến bảo thanh âm thiếu niên áo bào trắng từ phía sau vị hào thúc kia chuyển đến khương lạc khẽ giật mình thì ra thiếu niên này vẫn là con trai của thành chủ vâng ngũ công tử người trung niên lại đi tới phía sau thiếu niên thiếu niên áo bào trắng vươn tay phải cùng khương lạc nắm chặt đồng thời nói đây là lễ gặp mặt của thôn ma thạch các ngươi sao ngược lại có chút kỳ lạ khương lạc đối với thiếu niên trên người mang theo phong độ của trí thức này có cảm giác thân cận khác thường đúng vậy lễ gặp mặt này chỉ có ma thạch thôn mới có ngươi là ngũ công tử vậy ngươi xưng hô như thế nào khương lạc hơi cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên ta tên phong trác thành chủ huệ giang thành ngũ tử hân h ạ n thiếu niên cũng nhìn chằm chằm khương lạc nói hãy ngộ lúc này hai bên chờ mặc m không khí trong thư phòng có chút quỷ dị hai bên cũng không biết tiếp theo nói chuyện như thế nào khương lạc t h ấ y thế chỉ có thể chủ động phá vỡ cái lung túng này xoay người cầm lấy một quyển sách đưa cho phong t r á c quyển sách này ngươi đã xem qua chưa xem qua sách này xem như là sách vỡ lòng rồi phong t r á c vừa lật vừa vẻ mặt lạnh nhạt trả lời được rồi đây là bị ngũ công tử này khinh bị một lần quyển thiên nguyên đại lục này kiến văn trong tuyết nói bên ngoài thiên nguyên đại lục là b i ể n rộng vô biên chẳng lẽ không có người có thể xác minh phạm vi biển cả ví dụ như ở hải ngoại còn có đại lục khác hay không khương lạc nghĩ thầm phong c h ắ c này nhìn qua rất viên bác từ h i ệ u biết của hắn hiệu suất đọc sách nhanh hơn mình vì thế mở miệng hỏi khương lạc theo ta được biết trước mắt còn không có một mực có người muốn dò xét phạm vi b i ể n rộng bên ngoài minh nguyên đại lục kỷ lục xa nhất là đi thuyền ba năm nhưng ngoại trừ đảo linh tinh ra cũng không phát hiện đại lục khác thiếu niên nghiêm nghị trả lời giọng điệu kia giống như là tiên sinh dạy học ừ n còn lịch sử trước kia của thiên nguyên đại lục đâu nhân loại trên phiến đại lục này từ đâu tới đây khương lạc đuổi theo không bỏ hỏi à nghe nói thiên nguyên đại lục là do vô thượng thiên thần sáng tạo ra sau đó lại sáng tạo ra nhân lo sắc mặt phong trắc càng thêm ngưng trọng vô thượng thiên thần hệ là nữ hay là nam nghe được k hương lạc truy vấn phong trắc có chút bất đắc gì nói k hương lạc vấn đề ngươi nói thật sự là quá xảo trá ta tin tưởng vấn đề của ngươi thiên nguyên đại lục không ai có thể trả lời được rồi ta hỏi chút chuyện bình thường cứ như vậy một người thật tâm cầu vấn một người thích làm thấy k hương lạc cùng phong trắc ở trong một hỏi một đáp đi qua một buổi sáng khi hai người còn đang bàn tán hào thúc phía sau nhẹ dọn nói ngũ công tử nên dùng cơm chưa rồi hai người nghe nói như thế lập tức ngừng lại nhìn nhau cười đồng thời đưa tay nắm lại khương lạc người ta vừa gặp đã quen đáng tiếc thời gian quá ngắn sáng mai chúng ta lại trò chuyện được sáng ngày mai tiếp tục khương lạc vui vẻ đáp ứng sau khi chém giết kẻ thù nhất định phải đi khắp thế gian này tìm kiếm thiên nguyên đại lục một phen khương lạc âm thầm nói với mình trở lại chỗ ở ăn cơm chưa xong khương lạc ở trong phòng tiếp tục tu luyện khí tức trở nên kéo dài một hít một t h ở giống như quái thú mạnh mẽ hữu lực đang lúc hoàng hôn huệ giang thành đối mặt với cựa tây d ự n vọng sân mạch vẫn như c ũ dòng người như dệt đột nhiên âm âm tiếng vó ngựa rồn rập từ xa xa truyền đến mọi người ở cửa đều kinh hãi d ừ n g động t á c lại xoay người nhìn về phía âm thanh vừa phát ra một đội kỵ binh mấy chục người từ xa chạy tới đồng thời lớn tiếng giống to thanh câu quốc đột kích nhanh chóng đóng cửa thành nghe thấy tiếng giống to này đám người ở cửa giống như tạp nổi cùng nhau rung manh lao vào trong thành nhất thời hỗn loạn không chịu nổi chỗ cửa vào đồng thời loẽ ra một đội đới giáp bộ binh xua đổi dân chúng sơ tán sang hai bên muốn nhường ra một con đường cho kỵ binh trong né mắt kỵ binh đã đi tới cửa thành trong ánh mắt kinh sợ của mọi người gào thét qua không dừng lại chút nào đi thẳng đến trong thành chỉ chốc lát ẩm ẩm tiếng vang lên cửa lúc này khương lạc đang ở trong phòng làm bộ đình thần tiêu hóa cơm chiều vừa ăn sóng cơ bắp toàn thân phùng lên mồ hôi không ngừng chạy xuống làm ướp một mảnh gạch xanh dưới mặt đất nhu điệu bên hai chuyển đến tiếng kèn chấm thấp khương lạc dừng tu luyện đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra tiếng kèn biến thành rõ ràng ngầm đầu nhìn lên nhìn bầu trời đã trở nên lờ mờ không khỏi thấp giọng n ỉ n o n cuối cùng các ngươi cũng tới rồi sao khương lạc xoay người đem liệp phủ trói ở sau lưng đeo nghiêng l i ệ p c u n g nắm thật chặt trường báo võ giả trên người cất bước đi ra cửa phòng ngay tại trong viện đứng yên chờ đợi trong phủ thành chủ cũng một mảnh âm ĩ các loại thanh âm hôn tạp vang lên đột nhiên một tiếng hét lớn chuyển đến yên lặng kẻ địch còn chưa tới các ngươi đã bối rối không chịu nổi mặt mũi phủ thành chủ ở đâu khương lạc nghe ra được là thanh âm của phong thành chủ trong phủ thành chủ theo giọng nói này vang lên lập tức trở nên an tính lại chỉ để lại tiếng giáp sĩ chạy băng băng đối với việc quân đội thanh khâu cốc đến khương lạc vẫn luôn không có gì ngoài ý m u ố n có thể nói hắn là người đầu tiên trong thành biết lúc trước không phải hắn không nghĩ tới rời khỏi h ạ i g i a n thành nhưng mà cân nhắc đến hoàn toàn không biết gì về đế quốc đại cản hắn muốn hiểu càng nhiều tin tức ở lại chỗ này có thể sẽ trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh nhưng khương lạc biết một bước này là con đường mình phải đi chỉ là sớm muộn mà thôi cho dù có phong thành chủ hỗ trợ cũng chỉ là trợ lực muốn tương lai đứng vững ở trong bạo hồng quân chỉ có thể dựa vào chính mình hiện tại hắn thiếu chính là kinh nghiệm liệu mình chém giết thật nghĩ vậy khương lạc túi đầu nhìn hai n ắ m đấm mình nắm chặt á n h mắt hiện lên hàn quang lạnh lùng cùng lắm thì chết thêm lần nữa khoảng chừng nửa giờ sau cửa viện đẩy ra hai trọng giáp binh sĩ đi về phía khương lạc công tử thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi mời đi theo chúng ta khương lạc khẽ gật đầu được ra khỏi phủ thành chủ đi theo phía sau hai giáp sĩ khương lạc một đường đi nhanh cửa t h à n h đến thành chủ phủ chủ cửa hàng hai bên đường đại bộ phận đều đã đóng chặt đường phố ngày xưa v u y ê n áo hiện tại trở nên l ạ g yên không tiếng động chỉ có từng đội giáp sĩ tuần tra thỉnh thoảng đi qua nhìn đường phố trải này nghĩ đến nghĩa trang của thành thôn nghĩ nếu tòa thành này rơi vào tay người không biết sẽ có bao nhiêu người vì thế mà mất mạng chiến tranh mới là ác lớn nhất trong nhân thế mình bị buộc chủ động chui vào trong lòng ác ma này thật sự là vận mệnh vô thường chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín một quân bại một thành bao công tây thành huệ giang thành đã không gặp được người bình thường phóng mắt nhìn lại đều là từng đội binh sĩ mang giáp có người đem dương gỗ chứa đầy bùn đất xếp ở trong cửa thành có người đang vận chuyển mũi tên cũng không thấy bối rối nhìn những giáp sĩ có trật tự hành động này trong lòng khương lạc hơi thở phào nhẹ nhõm chiến tranh sợ nhất là người mình hoảng loạn nếu quân đội hoảng loạn trận này cũng không cần đánh trực tiếp đầu hàng xem ra phong thành chủ này có không ít người ít nhất lĩnh quân phương diện này cũng không kém theo hai giáp sĩ một đường đi lên bậc thang cuối cùng cũng lên tới tân thành vừa mới tới khương lạc liếc mắt một cái liền thấy được phong thành chủ trong đám người cách đó không xa lúc này phong thành chủ mặc áo choàng màu đen có hoa văn bên trong mặc áo giáp liền thể sừng màu đỏ tím thắt gai l ư n g bằng đồng tay vịn trường đao dáng người tho giải vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa khí độ phi phạm bên cạnh là một đám tướng quân cũng mặc trọng giáp khoanh tay m à đứng đều trầm m ặ t không nói khương lạc bái kiến phong thành chủ ở dưới giáp sĩ dẫn dắt khương lạc đi tới trước mặt phong thành chủ không mình hành lễ ừ đến rồi phong chính dương hơi như đầu mắt nhìn khương lạc cũng không nói nhiều cho hắn một bộ trọng giáp ba c h ậ u thịt sức ăn chắc cũng không nhỏ ta sẽ hỏi sau không đợi khương lạc đáp lại phong chính dương xoay người nhìn về phía xa xa cũng không quay đầu lại phân phó thủ h ạ hai giáp sĩ hành lễ xong lại dẫn theo khương lạc đi đến vọng lâu từng thứ bên trong lấy ra một bộ binh trong giáp mặc vào cho hắn khương lạc đưa tay ra hay lắm bong tàu gần hai tấc dùng sắt đúc thành cắt đốt ngón tay dây xích móc vào dùng cầm g i á p không dưới hai trăm cân không có gánh nặng quá lớn nhưng khương lạc không muốn để cho giáp sĩ biết mình thoải mái như thế làm bộ không lưng dùng sức nhẹ mặt nhìn qua tựa hồ đang dùng khí lực toàn thân kiêng hai giáp sĩ cũng không để ý tới khương lạc yên lặng đứng ở bên cạnh trên tường thành dưới tường thành ngoại trừ tiếng bước chân của giáp sĩ vận chuyển vật tư lui tới không còn âm thanh nào khác những người còn lại đều nhìn về phía đông lẳng lặng chờ đợi bầu trời đã hoàn toàn tối đen chân trời tối đen như mực như có c ự thú thôn thiên ẩn nấp trong đó nhìn chằm chằm nổi lửa một tiếng giống to chuyển ra nổi lửa thanh âm không ngừng từ hai bên tường thành chuyển ra lập tức cây bút đã chuẩn bị từ trước cùng với chậu dầu hỏa lập tức bút lên ánh lửa cả đoạn tường thành phía tây nhất thời sáng như ban ngày xa xa một điểm sáng hiện lên lại một điểm sáng tiếp theo điểm sáng như dòng nước mở cửa từ chỗ tối đen chút xuống huệ giang thành khương lạc nhìn điểm sáng phía xa biết đó là quân đội thanh khâu quốc đã tới cây bút trên tay đội ngũ ở phía xa hình thành một mảng ánh sáng sáu o với n trên h sao b ầ trời trói mắt hơn. Vù. Nghe chung quanh một mảnh tiếng thở. đêm mảnh còn chung hơn. Nghe quanh Khương Vù. lúc ạ c cũng ngực. địch còn nghẹn hiện không thần thở xuất thì khẩu khí nghẹn ở ra nữa. Kẻ sẽ bị l này ở trên quan đạo phong viễn thành đến huệ giang thành một đại đội kỵ binh vạn người đang cấp tốc lao đi tiếng ầm ầm vang vọng khắp đại địa động vật tẩn thân ở xa gần liệu mạng chạy trốn người cầm đầu mặc áo giáp tướng quân đen kịt thân hình cường tráng dâu quai nón hùng tráng vô cùng chính là đội kỵ binh vạn người của b ạ hùng quân đoàn đỗ tắc phía sau là một con tỉ ngựa màu xanh kỵ binh tới tỉ hưu toàn thân mặc trọng h ả i trước người đeo trường thương bằng thép cỡ cánh tay người thường đùi phải buộc một tấm kiên tròn đột nhiên từ phía trước chạy tới một tiểu đội kỵ binh ăn mặc giống nhau tướng quân đầu lĩnh phía trước dơ cao tay phải nhất thời toàn bộ tốc độ đội ngũ kỵ binh chậm lại đỗ tướng quân m ờ i dặm phía trước là phượng an cốc cũng không có gì dị thường xin chỉ thị của tướng quân một kỵ binh đánh ngựa tiến lên nói ừ m toàn quân tăng hết tốc độ đêm nay nửa đêm nhất định phải tới h g o ạ i giang thành tay phải đỗ tắc bay lên kỵ binh lại tăng tốc lần nữa gào thép phóng về phía trước chỉ để lại cho bụi còn đang bay trên không trung không bao lâu đội kỵ binh vạn người của bạo hùng quân đoàn phá vỡ sự yên tĩnh trong phượng an cốc tiếng v õ ngựa chạy băng băng trong hoàn cảnh địa hình đặc thù trong cốc lộ ra đặc biệt vang dội lúc đội trước sắp xuất cốc đột nhiên đỗ tắc mới phát hiện cửa cốc lại xuất hiện đại đội nhân mã tuy quần áo khác nhau nhưng từ khí thế của chiến phủ cán d à i cùng đội ngũ chế thức kia đội tướng quân lập tức phán đoán ra đây là một quân đoàn chính quy nhìn đội ngũ không tới hai người phía trước đỗ tắc không do dự đưa tay gỡ trường thương xuống một tiếng hét lơ chiến kỵ binh sau lưng đều gỡ trường thương xuống g i ngang thân thương ánh mắt lãnh đạm theo thân ảnh đỗ tắc phía trước xuống phòng. Đột nhiên, trong đội ngũ công kích tập trung dày đặc một con tranh mã hí lên một tiếng ngã về phía trước sau đó không ngừng có tranh mã ngã xuống nhìn thủi hạ không ngừng ngã xuống như quân bài đỗ mị nổ đỗ tác dỗi tay phải ra giận dữ hét lên toàn quân xuống ngựa xếp hàng bộ chiến đội kỵ binh nhanh chóng xuống ngựa trình đội đỗ tác nhìn ra sau lưng khoe mắt nước toát chỉ ngắn ngủi mấy trăm mét này liền ngã xuống gần n g á n thất chiến mã mà b i n h sĩ trên ngựa cũng tử thương thảm trọng trong đội ngũ đối diện một thân ảnh mặc trường bảo màu xanh chậm rãi đi tới hướng đỗ tướng quân hai bên đứng cách nhau m ộ ư ơ i mét khoe mắt đỗ tướng quân h i lại một cố b Vị tướng quân nào của một ư ớ n g quyền đỗ tác như ném hòn đá bay ra sau mười thước trên giáp ngực hiện ra một quyền ấn vô cùng rõ ràng máu tơi hòa lẫn với nội tạng vỡ vụn từ trong miệng đỗ tắc phú n i a thương quân hai tên vệ sĩ bên cạnh đội vàng tiến lên đỡ đỗ tắc ngồi dậy còn không đợi nói chuyện lại một ngụm máu tươi phun ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm v ú chân thất phẩm nói xong nghiêng đầu một cái đội kỵ binh vạn người của bạo hùng quân đoàn đỗ tắc ngã xuống vu chân thấy đỗ tắc chết đi tay phải vung lên giết lúc này trong rừng rậm hai bên phượng an cốc vang lên tiếng hô g i ế t r u n g trời lực sĩ tay cầm cự p h ụ t r ợ t lao ra đội ngũ hai bên rết nhau trong cốc sáu ngoài thành hoại giang một cây cờ lớn dựng ở trong quân trên cờ chữ vu to lớn rõ ràng có thể thấy được đứng ở trên tường thành khương lạc nhìn xa xa xếp thành đội ngũ chính tề binh sĩ trọng giáp cầm trong tay c h i ế n phủ h ã n quang trong mắt càng ngày càng thịnh khương lạc một thanh âm chuyển đến khương lạc đ ố n g nhiên quay đầu phong trác sao ngươi lại tới đây ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm thấy là phong trác khương lạc liên tiếp hỏi ra đối với thiếu niên vừa gặp đã thân quân này ôn tồn rộng lượng khương lạc tràn ngập thân cận trong nội tâm đã coi thành bằng hữu không sao phụ thân đã nói thân là công tử phủ thành chủ nếu như vô mã lập tức bình định thiên hạ ít nhất cũng phải có can đảm trực diện nhìn xem mấy vị ca ca của ta bên kia cũng đều tới nhìn ánh mắt vội vàng của khương lạc phong trắc mỉm cười đ ắ p lại nhìn theo ánh mắt phong trắc quả nhiên mấy người trẻ tuổi trên tường thành chẳng biết lúc nào đi lên toàn thân khoác áo giáp tay cầm t r ư ờ n g thương đang lúc khương lạc chuẩn bị khen thành c h ủ hai câu keng từ xa xa chuyển đến một tiếng thanh thúy thiện tiếng giống to không ngừng văng lên khương lạc cùng phong trắc đồng thời nhìn về phía quân đội thanh khâu quốc n g o à i thành không biết từ lúc nào quân đội dưới cờ đại ly đã bắt đầu dựng trải đóng quân nhóm lửa nấu cơm không khí khẩn trương nhất thời bưng lòng xuống xem ra tạm thời hai bên không đánh nhau nổi mà thưa dịp đối phương đang nấu cơm quân coi giữ thành huệ giang cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm hòa đầu quân lập tức công việc lưu bù lên khương lạc dương mắt nhìn lại phong thành chủ cùng một đám tướng quân cũng đi vào vòng lâu không thấy bóng dáng khương lạc người muốn ăn cái gì ta mang theo thức ăn đến thịt l à tốt rồi cứ như vậy hai người trẻ tuổi ăn uống trên tường thành bắt đầu nói chuyện với nhau phong trác vì cái gì chúng ta không chủ động xuất kích ta nhớ rõ thủ quân huệ giang thành chừng mười vạn đối phương chỉ có khoảng hơn ba vạn chúng ta có ưu thế khương lạc g ặ t h i ệ hỏi không dám phụ thân không dám mạo hiểm phong trác chậm rãi vừa ăn vừa nói không dám phong t r á c nhiều người như vậy không dám khương lạc kinh ngạc hỏi khương lạc xem ra ngươi đối với đồ vật trong quân đội biết không nhiều lắm ừ n đây là lần đầu tiên ta tới huệ giang thành không biết nhiều lắm khương lạc vẻ mặt thành thần phong t r á c buông bánh ngọt trong tay xuống nhìn quân đội n g o à i thành thở dài một tiếng nói võ giả thiên hạ chia ra chín phẩm mười ba quân đoàn hoàng thất chính quy của đế quốc đại cản mỗi quân sĩ thấp nhất là nhất phẩm cự lực cảnh trung bình đều ở khoảng n h ị phẩm n h ị phẩm cự lực cảnh tiêu chuẩn là hai ngàn cân khí lực cái này ngươi biết chứ khương lạc gầm thịt gật, gật đầu cái này biết cái này có quan hệ gì h o a n thất vì có k h ô n g chế tuyệt đối đối với đế quốc đối với thủ quân địa phương chế định một cái luật pháp thủ quân là không cho phép tu hành tâm pháp quân đoàn chính quy phong trắc nhẹ nói khương lạc d ừ n g miệng ánh mắt lấp lóe đang suy nghĩ lời phong trắc nói hiện tại hắn đã hiểu vì sao phong chính dương khi đối mặt với quân thanh khâu nhân số ít ỏi lại không dám chủ động xuất kích nhìn c â y dịu khổng lồ tràn ngập thực chất trong tay quân đội thanh khâu quốc phía dưới khương lạc biết đây là một c h i quân đoàn chính quy võ giả tu hành trên bản chất luyện chính là lực lượng tốc độ cùng tố chất thân thể mà võ giả có sức mạnh lớn thì tốc độ càng nhanh tố chất thân thể cũng càng mạnh giống như trong trận đấu quân anh nếu như thái sâm cấp bậc siêu nặng đánh với cấp bậc nhẹ các phương diện đều nhiệt ép một quyền có thể giải quyết đối phương nhìn khương lạc trầm tư không nói phong t r á c cười nói đừng lo lắng bình thường quân chính quy vẫn phải đối phó với quân chính quy chúng ta chỉ cần bảo vệ huệ giang thành là được một đội kỵ binh vạn người của quân đoàn bảo hùng sẽ đến vào đêm nay giúp chúng ta thủ thành sau đó có ba vạn trọng giác bộ binh đến đây khương lạc nhìn quân đội thanh khâu quốc d ư ớ i thành cũng không có lạc quan như phong trắc theo như khương lạc hiểu quân đội khi công thành nên t h a d ị quân phòng thủ chưa chuẩn bị đầy đủ làm gì có bộ dạng hiện tại quân đội dưới thành không giống đánh giặc giống du lịch thì thích hợp hơn một trận tiếng vang lầm ầm chuyển đến cắt ngang suy nghĩ của khương lạc phong trắc cười nói với khương lạc xem kìa đội kỵ binh vạn người của bạo hùng quân đoàn đã đến khương lạc cũng đứng dậy nhìn về kỵ binh xa xa đang chạy như tên bàn đến đội kỵ binh vốn nên vào thành lại thay đổi phương hướng đi về phía quân thanh khâu gần hơn càng gần hơn không đúng ánh mắt khương lạc ngưng tụ ngân giáp mà thân thể phong trắc r u n mạnh hai tay chống xe lăn vịt tay hoảng sợ biến sắc cao g ọ n hô to không đúng không đúng đây không phải người của bạo hùng quân đoàn khương lạc thở dài trong lòng đội kỵ binh vạn người của b ả o hùng quân đoàn xong rồi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương mười công thủ thảm l i ệ t khương lạc cùng phong trắc song song đứng ở chỗ tường thành nhìn kỵ binh phía xa lao vào trong quân thanh khâu sắc mặt ngưng trọng phong trác sự tình có chút không khống chế được rồi huệ giang thành rất nguy hiểm ngươi bây giờ nên rời đi khương lạc nghiêm mặt nói một hồi này trải qua hoảng loạn vừa rồi phong trác lại khôi phục bình tĩnh nhìn k ư ơ n g lạc lạnh nhạt nói k ư ơ n g lạc ta từ nhỏ không cách nào hành tẩu lại khát vọng đo đạc thế gian này phụ thành chủ chính là gốc rễ của ta nếu như không có phụ thân ngươi cảm thấy ta còn có thể sống nhàn nhã cùng thản nhiên như thế sao dừng một chút lại nhẹ giọng nói chẳng lẽ để cho càng nhiều người vì cứu ta cái này tàn tật mà chết cái này không công bằng cánh mạng nên là ngang hàng đấy khương lạc nhìn thanh niên hôm qua mới nhận thức trong lòng một trận bội phụ ở đại lục hoàng quyền trí cao này có thể có ý nghĩ như vậy đây rõ ràng chính là một tiền bối cách mạng thỏa đáng lúc này một giáp sĩ bước nhắc tới khương công tử thành chủ đại nhân tiên kiến ừng khương lạc gật đầu với phong trác theo giáp sĩ rời đi đi tới trước mặt thành chủ cùng một đám tướng quân khương lạc không mình hành lễ phong thành chủ khương lạc chi quân đội phía dưới này hẳn là quân đội ngươi nhìn thấy lúc trước đi phong chính dương nhẹ g i ọ n g hỏi đúng vậy thành chủ hơn nữa đầu lĩnh kỵ binh vừa rồi chính là tướng quân giáp bạc ừ ta đã đồng ý với ngươi là sẽ từ chối ta cho phép ngươi rời ngoại gian g thành xem như là bồi thường cho ngươi tướng quân ta muốn biết chi quân đội cùng lĩnh quân giáp bạc phía dưới là ai khương lạc hỏi một đằng ai nếu ta không đoán sai phía dưới là quân đoàn t h i tinh của thanh khâu quốc ngân giáp trong miệng ngươi hẳn là t h i tinh quân đoàn trưởng vũ c h i n đồng thời hắn còn là thất hoàng tử của thanh khâu quốc hơn nữa nói đến đây phong thành chủ muốn nói lại thôi thoái tinh quân đoàn vũ chân khương lạc trong miệng lẩm bẩm cũng không có tiếp lời thành chủ phong chính dương nhìn khương lạc thật sâu một hồi lâu mới nói khương lạc đường còn rất dài từ giờ trở đi ngươi lưu tự do bảo trọng đi đi phong chính dương nói xong quay người nhìn về phía ngoài thành không nói thêm gì nữa khương lạc thấy vậy không mình hành lễ thành chủ bảo trọng cũng xoay người rời đi một đêm vô sự sáng sớm ngày thứ hai mặt trời nhảy ra binh sĩ yên lặng cả đêm trở nên bận rộn khương lạc ngồi tính t ọ a ở góc tường mở mắt ra thở ra một ngụm trọc khí hắn chậm rãi đứng dậy xuyên qua tường nhìn về phía quân thanh khâu quân thanh khâu dưới cờ đại ly đang nhóm lửa nấu cơm khói bếp từ khắp nơi trong quân doanh không ngừng bốc lên đồng dạng thủ quân huệ giang thành lúc này cũng đang bận rộn ăn sáng khương lạc mặc trọng giáp quân sĩ chung quanh đều cho rằng hắn là đồng liêu cũng không có người đi lên hỏi thăm vừa nuốt nốt miếng thịt cuối cùng vào bụng đột nhiên ngoài thành vang lên tiếng kèn trầm thấp mà rồn rập quân coi giữ trên tường thành còn chưa ăn cơm xong lập tức bông đồ ăn xuống cầ quân thanh khâu xếp trận hình vương chỉnh t ề chậm rãi đi về phía huệ giang thành khi đội ngũ sắp tiến vào phạm vi cung tiễn của quân phòng thủ thành vệ quân lại một tiếng kèn vang lên đội ngũ ngừng lại lúc này từ phía sau đội ngũ một đội kỵ binh ước chừng trăm người lao ra người cầm đầu chính là vu t r â n một thân ngân giáp lần nữa nhìn thấy vu t r â n h ư ơ n g lạc chỉ l ặ n g lặng đ ứ n g đấy thần sắc lộ ra cực kỳ bình tĩnh hắn cũng nghĩ thông suốt rồi sinh tử chưa phân tất cả c h ử tới tức giận không có bất kỳ ý nghĩa gì vu chân một đường hướng huệ giang thành mà đến ở dưới thanh ước chừng trăm mét dừng ngựa đứng lại t o á i tinh quân đoàn trưởng vu tướng quân ở đây thành chủ là ai? Đi ra gặp ặ m t một t lần. Vũ r â n n g ồ i t vòng a bảy ê n n h là một vệ sĩ mặc t r n g cao rộng quát. à n huệ giang thành sẽ không có bất cứ quân đoàn chính quy nào đến phong thành chủ nên hiểu ý của ta vũ trân mỉm cười ngầm đầu nói với mọi người trên tường thành nhất thời trên tường thành một mảnh bạo động tuyệt đại đa số binh sĩ còn không biết chuyện đại đội bạo hùng kỵ binh giờ phút này nghe được tin tức vũ trân không khỏi hoảng loạn lên vũ trân bạo hùng quân đoàn còn có một đội kỵ binh và người hơn nữa trọng giáp quân đoàn đã ở trên đường đến huệ giang thành ngươi muốn người thoái tinh quân đoàn cùng ngươi ở lại chỗ này sao phong chính dương thấy vậy quát lớn được rồi lời thật thì khó nghe phong thành chủ chúng ta gặp nhau trong thành vũ trân không nhiều lời nữa đánh ngựa xoay người trở về trong quân một dài hai ngắn tiếng kèn vang lên trong quân thanh khâu vang lên tiếng giống rung trời chiến lập tức trong quân thanh khâu vô số binh sĩ nhanh chóng chạy về hướng huệ g i a n thành b á n tên chiến tranh lúc này chính thức khai hỏa k h ư ơ n g lạc nhìn quân đội dưới thành như thủy triều đánh tới trong hai truyền đến tiếng la dung trời không khỏi sắc mặt từng hồng cảnh tượng như vậy chỉ thấy được trong điện ảnh và truyền hình hiện tại tự mình ở trong chiến tranh trong lòng dâng lên chiến ý nắm chặt trong tay cái dịu săn chờ đợi thời khắc cuối cùng cung t i ễ n trên tường thành như mưa rơi xuống bắn vào quân toái tinh dưới thành chỉ thấy thanh k â u giáp sĩ、si、chỉ nâng cánh tay lên bảo vệ gương mặt không thấy né tránh mũi tên bắn vào trên người đinh, đinh đăng, đăng đăng toàn bộ bị trọng giáp trên người ngăn cản lại chỉ có một hai người ngẫu nhiên không may bị mũi tên xuyên qua khe hở của khôi giáp bắn trúng thân thể nhưng cũng chỉ là chậm lại tốc độ xung phong cũng không có ngã xuống ba lượt bắn ra vậy mà không có tạo thành bất kỳ thương vong quân coi giữ trên thành từ thành chủ đến quân sĩ bình thường không khỏi hít sâu một hơi đặc biệt là thành chủ phong chính dương lúc này sắc m ặ tâm t trầm lại vô kế khả thi đây là thực lực cường đại chính diện nghiên ép còn không đợi mọi người có thêm ý tưởng mấy trăm thang ngây công thành đã đ á p lên đầu thành hoài giang quân đoàn trọng giáp tiến lên cùng tiến binh lui ra phía sau trên tường thành chuyển ra một tiếng giống to thương binh trọng giáp sớm chờ ở phía sau xếp thành hàng tiến lên chuẩn bị cận thân chém giết một binh sĩ trọng giáp thanh khâu c u ố c b ò lên đầu tường vừa thò đầu ra bốn thanh trường thương đồng thời đâm về phía gương mặt của quân sĩ này k e n một đạo phủ ảnh hiện lên bốn thanh trường thương đồng thời bị một búa này ngăn ở một bên thân thể bốn trọng giáp thủ quân không khỏi bị trưởng thương đưa sang một bên còn tên trọng giáp binh bái tinh này thì nhảy lên tường thành búa lớn cán dài trong tay lại xẹt qua một vệ sáng lạnh lẽo a bốn tiếng kêu thảm thiết văng lên khương lạc từ phía sau nhìn lại giáp ngực của bốn quân coi g ữ đã bị tự phủ bổ ra trên thân bốn người đồng thời xuất hiện một vết thương khủng bố có thể thấy rõ ràng nội tạng sắc mặt hương lạc trầm trọng thành thủ quân so sánh với võ giả toái tinh quân đoàn trên lệnh rõ ràng đây không phải đ ố i công đã là tàn sát một màn này không ngừng diễn ra trên tường thành phía tây h ạ i giang thành trong n é y mắt trên tường thành đã có hơn trăm tên giáp sĩ toái tinh quân công kích m à n g o à i thành quân toái tinh liên tục không ngừng leo lên thang mấy công thành mặc dù thực lực cách xa nhưng quân thủ thành vẫn còn liều mình c h é m giết mà muốn giết chết một giáp sĩ quân t o i tinh cần phải trả giá bằng n ư ờ i thậm chí mấy chục sinh mạng hương lạc hít sâu một hơi không liệu mạng là không được nhìn binh sĩ thủ quân không ngừng ngã xuống trước mắt khương lạc nắm chặt c h i ế n phủ chuẩn bị tùy thời ra tay lúc này bên cạnh tường thành đột nhiên lại toát ra một binh sĩ toái tinh quân ba binh sĩ thủ quân dơ thương đâm tới không có ngoại ý muốn đều bị một bữa đem trường thương đ ẩ y ra bên cạnh chỉ có khương lạc đứng một mình khương lạc bước lên trước h ồ lệ nhất thức đ ũ a săn trong tay hóa thành một dải lụa chém về phía binh sĩ toái tinh quân này dưới sự kích thích của chiến t r ư ờ n g một búa này cũng mang theo khí thế thẳng tiến không lùi thiên binh sĩ này không kịp trốn tránh dùng cánh tay chắn ngang trước mặt phúc trường phủ của khương lạc chém đứt cánh tay giáp sĩ này. h u n g hăng va chạm ở trước ngực chỉ thấy giáp sĩ này bị một búa đánh bay đông dưới tường thành chuyển đến một tiếng vang chấm thấp quân coi giữ xung quanh thay thế lập tức trên mặt lộ vẻ kinh ngạc không thể tưởng được thiếu niên giáp sĩ này lại có sức lực lớn như vậy còn không đợi mọi người trên tường suy nghĩ nhiều hơn lại có hai tên tái tinh quân thỏ đầu ra muốn nhảy lên tường thành quân coi giữ x u n g quanh thay thế nhanh chóng xuất thương thương lạc lẫn ở trong đó bổ tới một cái trong đó tên giáp sĩ này thật không ngờ bên trong có binh sĩ khí lực như thế bị thương lạc đồng dạng một bữa bộ bay một tên giáp sĩ thanh khâu khác bên cạnh thì đẩy trường thương ra nhảy lên tường thành Tự một tay phủ chém qua, một cái đầu, hai cánh cạnh cái qua, đầu, bay lên, bên không có hoàn toàn trận đấu đem thoái tinh quân này hướng phía trước đánh bay đồng thời lưỡi búa trong tay khương lạc không chịu nổi gánh nặng từ đ ứ c gãy khoảng cách giữa đám quân sĩ thoái tinh bị đánh bay búa lớn trong tay quét ngang chém bay hai tên quân phòng thủ phía trước hai tên quân coi giữ bị thương n g ã xuống đất thừa dịp tên quân t á i tinh này không chuẩn bị đột nhiên bạo khởi hai người một người ôm một chân nâng lên toái tinh quân trong chớp mắt liền từ chỗ tường thành cùng lăn xuống dưới thành nhìn một màn bi trắng này khương lạc âm thầm thở dài thực lực không đủ à chỉ có thể dùng mạng người đi bù đắp trên l ư này trên tường thành binh sĩ thủ thành nao nhao n ó i theo nhất là những người đã bị thương kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xả thân nào tới đều đồng quy v u tận với toái tinh quân bên cạnh chém giết hai bên dần dần g a y cấn lúc này đầu tường huệ giang giống như địa ngục cắn nuốt sinh mệnh binh lính hai bên lúc này khương lạc đã sớm biến thành huyết nhân đã có địch nhân cũng có của mình ngoại trừ khương lạc ra Quân c tia lửa văng khắp nơi thoái tinh quân bị khương lạc một búa chém lảo đảo lui về phía sau mà bốn năm tên thủ quân xung quanh nhân cơ hội tiến lên dơ thương đâm tới một búa đẩy ra mấy cây trưởng thương giáp sĩ kia còn chưa kịp rút dịu về phòng ngự n h ấ t thứ hai của khương lạc mang theo khí thế kinh thiên đã chém nghiêng mà đến một cánh tay bay lên đồng thời giáp sĩ bị một đứa này bổ xuống dưới thành đang lúc khương lạc chuẩn bị sách đứa tài chiến một tiếng kèn hai dài một ngắn từ ngoại thành chuyển đến nghe được tiếng kèn lệnh tất cả quân sĩ toái tinh nhanh chóng lui lại phía sau chỉ để lại một đống thi thể chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n g mười một liệm h ệ giang nhất tích mạch thành là hoàng đô đại càn đế quốc nằm trong lòng đế quốc xung quanh do mười ba quân đoàn chính quy của đế quốc phân tán bảo vệ nhân khẩu đạt tới ba vật liệu đ ã xây dựng tường thành này màu trắng đặt tên là tích bạch thành lúc này một thư phòng trong hoàng cung thành tích bạch một nam tử thon dài mặc trường b à o gấm vóc màu đen đang ngồi trên một cái ghế to lớn sau b à n đọc sách chính là hoàng đế đương nhiệm của đại cản đế quốc nhậm thiên vận ý thức thiên vận hoàng ta sự tình chính là như vậy một văn sĩ bên kia b à n đọc sách bên trong có một quyển tám chữ mở miệng nói ừ m vu thanh này có chút bản lĩnh có thể khiến bốn vạn quân đoàn xuyên qua rực vòng sân mạch xem ra vu gia có một gia hỏa không tệ nhậm tiên vận mỉm cười nói chúng ta bên này có người muốn đi cùng vu chân đối đối thủ hay không hoàng ta mấy hoàng tử đều muốn đi đoán chừng tất cả mọi người rảnh rỗi vô sự đã lâu văn sĩ bên cạnh đáp vậy thì để thất hoàng tử nhâm tịnh đi vũ chân là thất hoàng tử chúng ta cũng là thất hoàng tử vừa vặn nhâm tiên vận lạnh nhạt nói vâng văn sĩ túi người linh mệnh cũng xoay người rời đi nhâm tiên vận nhìn bóng lưng rời đi thấp giọng nói đừng kết thúc quá sớm nếu không thì cũng quá vô vị buổi trưa đầu thành h o ạ i giang thành khắp nơi tay chân đ ứ t rời máu chạy thành sông liếc mắt nhìn lại lại không có một chỗ sạch sẽ lúc này quân phòng thủ thành huệ giang mỗi người đều ngã ngồi ở đầu tường sau khi khẩn trường cao độ là cực độ mọi mệt đã không còn khí thế ngẩng cao như lúc ban đầu trên tường thành thỉnh thoảng có dân phu xử lý tử thi người nào sắc mặt cũng trắng bệnh hai chân như nhun ra thỉnh thoảng còn chuyển ra tiếng nôn mửa khương lạc lúc này cũng dựa vào tường nghỉ ngơi cũng không để ý vết máu bẩn khắp nơi hắn tháo mũ r ắ c xuống h í t một hơi thật sâu không khí trong lành sau đó cầm lấy cây bữa lớn bên cạnh nhìn lỗ hổng nhỏ trên lưới bữa rơi vào trầm tư quả nhiên vẫn phải thực chiến mới có thể rèn luyện người tốt hơn chỉ trong thời gian mấy tiếng ngắn ngủi này k ư ơ n g lạc phát hiện mình vận dụng lực lượng cùng binh khí càng thêm tự nhiên quân toáy tinh đối với quân thủ thành mà nói không khác gì tiểu hài tử và tràng hán giáp sĩ nhị phẩm cự lực cảnh gần hai ngàn cân khí lực nếu mỗi thanh khâu giáp sĩ không trả giá mười mấy thậm chí hai mươi mấy mạng thủ quân đừng nghĩ giữ đối phương lại còn có chính là khôi giáp của trọng giáp binh thanh khâu quốc so với thành thủ quân này càng thêm dày đặc binh lính bình thường đâm trường thương vào người cũng chỉ là một cái hố nhỏ m u ố n hữu hiệu sát thương đối phương hoặc là khí lực lớn hơn hoặc là vũ khí nặng hơn tựa như cự phủ trong tay này gần ba trăm cân binh sĩ quân đội thành thủ bình thường ngay cả cầm cũng cầm không được càng đường giết địch thật là xúc động thì chết vừa chạm vào liền vong người vũ khí khôi giáp đều ở thế yếu tuyệt đối nếu không phải quân kỳ thành thủ n h ư m ì n h binh sĩ hung hãn không sợ chết vậy một trận chiến buổi sáng của huệ giang thành đã bị công hãm chỉ là lại hung hãn không sợ chết nhân số dù sao có hạn không cách nào lâu dài nhưng làm khương lạc mừng rỡ chính là tố chất thân thể của hắn hiện tại đã không kém gì bất luận thanh khâu giáp sĩ nhị phẩm cự lực c ẻ nào h n khả năng duy nhất thiếu sót chính là kinh nghiệm chém giết ngần đầu nhìn ánh nắng trói mắt miệng vẫn còn đang chảy máu há miệng nuốt thịt lấy từ chỗ hỏa đ ầ quân khương lạc không khỏi cảm khái, cái vận mệnh chết tiền này từ lúc nào bức bách mình cứ nhiên có thể ăn say sưa ở trong hoàn cảnh như vậy. Khương lạc xa xa một tiếng hô chuyển đến k hương lạc ngẩng đầu nhìn lại thấy phong chắc cùng mấy ca ca sắc mặt trắng bệnh biểu tình khó coi đi về phía hắn bánh xe của phong chắc lăn xe đã là một mảnh huyết hồng máu tơi ư thấm vào gỗ sau bánh xe có chút tối tam xem ra sau khi qua một trận này phải đổi xe lăn k hương lạc lập tức đứng dậy mấy người đi tới bên cạnh nhìn k hương lạc vớt ra từ trong ao máu sắc mặt càng trắng bệnh khó coi xem ra cũng là mấy anh non k hương lạc ngươi không sao chứ sắc mặt phong chắc trắng bệnh vẫn quan tâm hỏi như trước ừ cũng được chỉ là bị vạch hai cái không có gì đáng lại hương lạc cảm thấy hơi ấm người bạn này không nhìn lầm nào ta giới thiệu cho ngươi một chút mấy người này là ca ca của ta tên này là đại ca vị này chính là người phụ thân nói mang tin tức quân đội thanh khâu cốc đến khương lạc phong trắc giới thiệu cho hai bên khương lạc chắp tay hướng mấy vị công tử chào hỏi mấy người cũng nhao nhao đáp lễ trên mặt cũng không có ý miệt thị bọn họ không thể tưởng được thiếu niên từ vùng đất biên hoang tới này lại có thực lực và can đảm như vậy trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phụ phong chắc, trận chiến hôm nay thành thủ quân thương vong như thế nào khương lạc mở miệng hỏi thương vong hơn tám ngàn hơn nữa gần như không có vết thương nhẹ phong trắc sắc mặt ngưng trọng trả lời t o á i tinh quân đâu khoảng hơn sáu trăm n g ư ờ i khương lạc không khỏi thở dài một tiếng hai tay vị tường thành nhìn ra xa t o á i tinh quân đoàn cái này con mẹ nó không phải là khi dễ người sao mấy người nghe vậy đều không khỏi gật đầu đều đồng ý với câu nói thô thiển này của khương lạc lúc này trong đại trướng hành quân trung ương quân t o á i tinh vũ chân chính lười biếng nằm nghiêng trên đế phía dưới đứng chừng mười vị trọng giáp võ tướng hôm nay thương vong như thế nào vũ chân vẻ mặt không tiên nhẫn hỏi bẩm tướng quân hôm nay quân ta thương vong sáu trăm hai mươi người thủ quân thành huệ giang thương vong khoảng tám ngàn một người ở đầu bên phải lên tiếng đáp tên phong chính dương này không tệ có thể dạy dỗ thành vệ quân lợi hại như thế vu chân nghe được thương vong của quân mình lại cười rộ lên tướng quân ngày mai nếu lại tăng gấp đôi binh lực nhất định có thể đánh vào huệ giang thành vẫn là người vừa rồi đánh hạ thì có ý nghĩa gì mỗi ngày chậm rãi chơi mới thú vị sau này mỗi ngày chỉ có cường độ này mọi người phía dưới không biết nên trả lời như thế nào đều trầm mặc không nói đi bắt mấy con thỏ hoang lại chặt thêm chút cây hoẹ nghe nói dùng cây hoẹ n ư ớ thịt có mùi đặc biệt hôm nay b ổ tướng quân muốn nếm thử mau đi chẳng lẽ muốn bản tướng quân tự mình đi vâng chúng tướng lập tức l í n h mệnh lập tức giải tán vu chân phía sau cười nhạo một tiếng chiến tranh mà chơi đùa mà thôi các ngươi còn t ư ở n g thật giữa chưa đến hoàng hôn quân tái tinh vẫn không tấn công nữa khiến khương lạc có chút bất ngờ nhưng mà hắn cũng không có ý định suy nghĩ nhiều nghĩ nhiều cũng vô dụng hiện giờ lên tường thành thì mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất của hắn dứt khoát trực tiếp tìm một chỗ ưu tính trên tường thành tiến vào trong không gian mộng cảnh sáng sớm đầu thành huệ giang thành lại bận rộn mở ra khương lạc từ trong mộng cảnh không gian đi ra có chút thở dốc nhấc cự phủ bên người lên vung vậy vài cái lột đi chút c h ú t chắc nhiều chút lưu loát nhìn chung quanh không ngừng tuân ra thành thủ quân khương lạc thu hồi cự phủ gọi hỏa đấu quân gọi điểm tâm vội vàng ăn xong đứng ở trong góc b ả y ra tư thế hổ bí công bắt đầu tu luyện theo thời gian tu luyện tăng lên khương lạc phát hiện bức tranh thứ nhất hiện tại đã có thể hoàn toàn thích ứng trước k i a cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều hơn nữa sau khi tu luyện xong ô huế thải ra trên thân thể cũng càng ngày càng ít rất nhanh hẳn là có thể tu luyện bức vẽ thứ hai n g vậy trong lòng khương lạc nhất thời lửa nóng lên cái này vẹn vẹn bức thứ nhất liền để khương lạc có được thực lực không giới nhị phẩm nếu như tiếp tục tu luyện, có thể khẳng định trong phẩm cấp đồng dạng khương lạc nhất định là đứng đầu một vần g mặt trời đỏ từ phía xa nhảy xuống sườn núi dưới thành truyền đến tiếng kèn lệnh hai ngắn một dài trải qua chiến đấu hôm qua tất cả mọi người trên tường đều biết quân toái tinh sắp tiến công quân coi giữ trên tường thành nhìn trận hình xếp hàng chậm rãi tới gần quân địch đều yên lặng không nói gì kiểm tra trang bị kiểm kê vật tư trên mặt không có biểu lộ sụp sôi lại có thêm chút k i ê n nghị chiến tranh không chỉ để khương lạc cũng làm cho càng nhiều người trường thành lên k ư ơ n g lạc chậm rãi mở mắt ra nắm thật chặt hai tay cự phủ trong ánh mắt lại tràn đầy trờ mong chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo. mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t t r ư ơ n g mười hai l i ệ p hoại giang nhị buổi trưa đầu thành hoại giang tiếng kèn một dài hai ngắn một dài từ n g o à i thành chuyển đến thoái tinh quân lại rút đi như thủy triều khương lạc nhìn thoái tinh quân tối lui lao vết máu trên mặt phốc phun ra một n g ụ m máu tươi quay người đi về phía góc tường dựa vào tường ngồi xuống quân coi giữ xung quanh vội vàng tránh hứng ra nhìn hành vi thiện ý của quân coi giữ c u n g quanh khương lạc khẽ cười với mọi người nhưng mà hắn không biết là mặt bôi đầy máu tươi vết sẻo dữ tợn hàm răng sáng trắng lộ ra tơ máu nụ cười、này. so với ác ma kia không kém mảy may khương lạc âm thầm phỏng đoán quả nhiên chung quanh cường giả đều là thiện ý ăn thịt hỏa đầu quân đưa lên khương lạc tự mình bắt đầu ăn sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này trong đại trướng trung ương d ư ớ i đại kỳ của toái tinh quân ở ngoài thành v u t r â n chính chậm dai ăn một bàn thịt nướng lông mày càng ngày càng n h u chặt thịt nướng này mùi vị hơi kém đi đem đầu bếp kia lôi ra ngoài mời roi v u t r â n ném dao cắt thịt trong tay hạ lệnh cho phía dưới vân quân sĩ bên cạnh lĩnh mệnh mà đi chỉ chốc lát sau ngoài trướng chuyển đến tiếng kêu tham thiết vu tướng quân đế quốc đại càn nhận ba vạn quân đoàn trọng giáp của đang chạy về phía huệ giang thành trọng giáp tướng quân dưới trướng ra khỏi hàng bầm báo a là thất hoàng tử nhâm tịnh kia sao xem ra nhâm ra muốn không thua người xong cũng tốt gặp một chút vu chân tự mình cười nói các tướng nghe lệnh theo kế hoạch ngày mai tiếp tục công kích nhưng không được tiến vào huệ giang thành chờ nhâm tịnh đến lại quyết thắng thua vu chân v ư ơ n người đứng dậy tuân lệnh chúng tướng dưới trướng cùng kêu lên đáp lại buổi chiều khương lạc đang ở trong thủ quân vệ sở cách cửa thành tây huệ giang thành không xa trong phòng rộng rãi một cái máng nước thật lớn k ư ơ n g lạc đang ở bên cạnh rửa mặt chém giết mấy ngày k ư ơ n g lạc một mực không xuống đầu tường huyết tương cùng mồ hôi trên người ướt k h ô u giáo k h ô u giáo không biết bao nhiêu lần mùi tanh hôi ngay cả chính hắn cũng chịu không được hỏi thăm quân coi giữ sao có thể tắm rửa một thiên tướng thủ quân n h ậ t tình dẫn khương lạc đi tới nơi mình thường ngày tắm rửa hiện tại khương lạc vài ngày qua ở trong phiến quân thủ thành đã thành lập hy vọng không nhỏ dù sao có thể một người cùng thoái tinh quân chính diện cứng rắn không nhiều lắm vị thiên tướng kia cũng nghĩ tới ngày nào đó gặp phải nguy hiểm có thể được khương lạc cứu mạng hôm nay kết t h i ệ n duyên ngày sau kết thiệt quả không cách nào nói lại một mạng mặc vào trường bảo võ sĩ phổ thông thiên tướng đưa tặng khương lạc nhìn vết thương trên cánh tay ngày hôm trước. Tốc độ khương é p l công ó chút khoa t ư dài nhạt nhạt. h tử công h tử nhà ta h và mấy vị ca ca đêm nay thiết tiến trong túi tí tiên lâu muốn gặp công tử một lần mong công tử nảy mặt hào thúc khách khi nói khương lạc ngấp lại chém giết nhiều ngày vừa vặn thả lòng xuống thiện nhấm nháp mỹ thực của thiên nguyên đại lục nghi vậy liền gật đầu đồng ý đợi mông t h ú c đi rồi khương lạc liền đóng cửa lại hổ cương công phá quân thập phủ thay nhau tu luyện thẳng đến s ắ c trời tối sầm dưới sự dẫn dắt của một người hầu phụ thành chủ khương lạc đi tới bên ngoài túy tiên lâu toàn bộ kết cấu bằng gỗ cao khoảng ba tầng chiếm diện tích gần hai mẫu đỉnh đầu tường sơn đỏ toàn bộ ngoại hình không có trang trí tỉ mỉ nhưng cũng có vẻ đoan trang o ạ i vệ bước vào trong lầu chỉ có lác đác mấy người dùng cơm trong đại sành xem ra trận chiến tranh này khiến người trong thành không còn cảm giác thèm ăn như xưa còn không đợi k ư ơ n g lạc cẩn thận đánh chớ trách công tử nhà ta đi đứng k h ô n g tiện để cho ta tới n g h đón hào thúc không cần khách khí phong trắc là bằng hữu của ta không cần đa lễ khương lạc khách khí đáp lại m ờ i tuy hào thúc đi lên đi tới một gian phòng cực lớn ở lầu ba khương lạc vừa vào cửa liền thấy phong trắc cùng mấy vị ca ca đang bắt chuyện trên c h â u ngồi khương lạc lại đây ngồi bên cạnh ta phong trắc mỉm cười nói khương lạc cùng mấy ca ca của phong trắc chắp tay chào hỏi ngồi xuống bên cạnh phong t r ắ c thị vệ ở một bên pha trà cho khương lạc khương lạc cũng không khách khí tu luyện một buổi chiều đang có chút khát nước mùi hương trà trong miệm trộn lẫn với mùi hoa nhàn nhạt chuyển、ra. t r á ngon khương lạc không khỏi nói ha ha khương minh đây là hồng đỉnh trà và huệ hoa ở rực vọng sơn mạch được chế tạo thành là đặc sản của huệ giang thành đương kim đương hoàng ta cũng khen t r à này không dứt miệng đại ca của phong trắc ở bên cạnh nhiệt tình giới thiệu với khương lạc mấy vị ca ca của phong trắc vốn không thế nào để ý đối với khương lạc nhưng mà mấy ngày công thành t r ê n xuống khương lạc đúng là càng đánh càng hăng chủ yếu là nghe phong trắc nói phụ thân bọn họ muốn khương lạc tiến vào bạo hùng quân tuổi trẻ có thực lực đáng giá mấy ca ca đầu tư tình cảm đang lúc khương lạc muốn tỉnh giáo phong trắc vấn đề thì ngoài cửa truyền đến một tiếng cười thanh thúy đến chậm, để mấy vị ca ca đợi lâu. Ca ca hương lạc, lạc đây là đại nữ nhi của thiết gia ở huệ giang thành thiết ao thiết gia ở huệ giang thành thương mấy lời cực kỳ giàu có ở toàn bộ cựu giang phủ đều xếp hạng cao tiết gia hàng năm đều hiến cho quân thủ thành một lượng lớn vật tư quan hệ với cha ta cũng không tệ phong trắc túi người nhẹ dọn giới thiệu bên thai khương lạc khương lạc nhìn các công tử thành chủ vây quanh tiết huyên trên mặt mang theo thần sắc treo ghẹo hỏi các ca ca của ngươi đang theo đuổi n à n g sao bọn hắn không dám tiết khoa đã là một đại nhân vật đại càn nhìn chúng bọn hắn chỉ là đầu tư mà thôi phong trắc khẽ lắc đầu ồ so với phụ thân ngươi còn lợi hại hơn sao khương lạc hoàng thất mới là thế lực khổng lồ nhất của đế quốc đại càn này phụ thân ta thì tính là cái gì phong trắc tiếp tục lắc đầu đáp lại chắc ca đây là vị công tử nào hai người cúi đầu nói chuyện không chú ý tới tiết khoa đã đi tới trước người khương lạc mãnh liệt n g n đầu một tiếng kêu hơi hoảng sợ vang lên nhìn thấy vết xẻo dữ tợn trên mặt khương lạc khương g i a o này không khỏi bị dọa nhảy dựng sau đó vội vàng lấy tay vô vô bộ ngực của mình nhất thời m a n h liệt một trận hù chết sốc rồi ngay sau đó một câu tự nói từ trong miệng này ra khắc khắc sao có thể vô lễ khương lạc là nghĩa sĩ đầu tiên truyền tin tức thoái t i n h quân cho huệ giang thành ta ngươi hơi quá đáng rồi đấy phong trắc sắc mặt khó coi nói với tích hoa đồng thời có chút thấy n ấ y nhìn sắc mặt không vui của khương lạc khương lạc quả thật có chút tức giận tốt xấu là đệ tử đại gia tộc đi ra xem ra tiết hoa này cũng là bình hoa ngực lớn não tiết tự mình tìm chỗ ngồi xuống mấy ca ca bên cạnh thấy không khí không đúng vội vàng giảng hòa khương lạc sau đó cười cười hai đời là người làm sao sẽ tức giận vì thế mấy người nhìn khương lạc cũng không tức giận nhanh chóng để đồ ăn trên t ự lâu các thức ăn tinh mỹ chỉ c h ố c lát bày đ ầ y bàn sau khi lên tiếng chào hỏi khương lạc cũng mặc kệ mọi người giống như thao thiết gió cuốn mây tan bắt đầu ăn vừa mới ăn không bao lâu một tiếng hử lạnh vang lên chắc ca đây là nghĩa sĩ mà ngươi nói sao ta thấy giống như thôn phu không biết từ nơi nào tới không có cha mẹ giáo dưỡng sao chắc ca ngươi đừng bị lừa mọi người vừa nghe không phải tiết h o a thì còn có ai Tình cảnh lập tức lung túng sắc mặt phong trắc đã t r ắ n g bệnh khương lạc dừng gấp đồ ăn sắc mặt tâm trầm t r ầ m rãi ngầm đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của tiết hoa mà tiết hoa thì vẻ mặt cười lạnh nhìn khương lạc đối với khương lạc mà nói cha mẹ chính là chỗ đau đớn hắn không thể chạm đến nghe nói tiết g i a lập nghiệp vậy phụ thân ngươi cũng nên là người vào nam g i a bắc gặp qua việc đời làm sao lại sinh ra nữ nhi đầu bị lừa đá như ngươi khương lạc nhẹ nhàng nói sắc mặt tiết hoa đột biến đang muốn phản bác khương lạc giơ tay lên dừng lại tiếp tục nói thật không biết nam nhân dạng gì có thể vừa ý ngươi chỉ có tư xác ta xem kỹ lan chỗ đó là thích hợp nhất với nữ nhân như ngươi đi. nơi đó không cần đầu vóc khương lạc vừa nói ra người bên cạnh đều trong nháy mắt kinh ngạc l â y người nói lời này với một nữ nhân chưa xuất giá quả thực là giết người chu tâm nhìn thân hình đã phát run của tích hoa khương lạc cũng không nói nữa chắp tay thi lễ với mọi người xoay người rời đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương mười ba liệp h o ạ i giang tam đầu thành h o ạ i giang k e n hai thanh cự phủ va chạm vào nhau tia lửa văng khắp nơi một cô cự lực không cách nào triệt tiêu chuyển đến khương lạc chỉ cảm thấy hai tay run lên cự p bịch bịch h ít h i nhất n là đội trưởng bách nhân tam phẩm luyện cân cảnh tam phẩm luyện cân gân bên ngoài như sắt người bình thường phát lực cơ bắp gân cốt cần một quá trình chậm rãi kéo dán thích ứng nếu như đột nhiên phát lực quá mạnh dễ dàng làm tổn thương gân cốt mà võ giả cấp ba thì gân cốt bên trong lòng ra hơi đ ộ n g một tĩnh vận chuyển tự nhiên khi đối địch gân cốt cơ bắp tự nhiên bộ phát thân thể không thể chứng so với người khác càng nhanh hơn l ự c bộ phát mạnh hơn chiến khương lạc hít sâu một hơi quát to một tiếng lại nâng đũa tiến lên một đường cong xẹt qua nhằm thẳng vào đầu toái tinh quân đánh xuống một phủ ảnh xuất phát sau mà tới ở trong dư quang khỏe mắt khương lạc cấp tốc đổ ngang về phía ngực không kịp suy nghĩ nhiều bước chân k ư ơ n g lạc nhảnh q a y ngược trở lại muốn tránh đi phủ ảnh nhưng cuối cùng có chậm chạp két một nửa mặt cự phủ đổ vào g á p ngực trong miệm khương lạc phun ra một ngụ máu đau đớn cực lớn khiến hắn nửa quỳ trên mặt đất quân coi giữ chung quanh thay thế liệu mình tiến lên ngăn cản lại đều bị một b ú a c h é m bay khương lạc nhìn lại một đạo phủ ảnh bổ tới đầu mình thế nhưng toàn thân bị một b ú a vừa rồi bổ đến k i n h lực phát tán tạm vô lực để khí sinh tử trong chớp mắt lúc này một bóng người lướt qua toái tinh quân đông một quyền đánh bay toái tinh quân rơi xuống đầu tường hào thúc khương lạc định nhắc nhìn đúng là hào thúc khương lạc đi xuống đ i ề u thương trước nơi này tạm thời có ta hai thành thủ quân vội vàng tới đỡ khương lạc xuống tưởng ngồi xuống trong vệ sở xem ra mấy ngày nay có chút chủ quan tam phẩm tạm thời còn không phải là đối thủ. khương lạc vừa nghỉ ngơi vừa suy tư điều tức một lát cảm giác kinh lực toàn thân lại trở về chỉ là ngực còn có đau đớn nội tạng bị chấn thương nhìn lỗ hổng to lớn trên giáp ngực bị búa xé rách kia khương lạc lòng còn sợ hãi vừa rồi nếu bị một búa kia bổ t r ú n g hậu quả không dám suy nghĩ nhiều ngoài cửa khương lạc truyền vào một tiếng hô cửa lập tức mở ra phong trác ngồi ở trên xe lăn được một người hầu, hầu hạ ầ u h đi vào trong phòng khương lạc ngươi không sao chứ phong trác đi lên phía trước hỏi với vẻ mặt lo lắng nhìn thiếu niên thân thể gầy yếu lại tự có một cỗ thư hoa khương lạc nội tâm cảm động chính mình bình mặt n ư ờ i phong trác lại có thể kết giao không có việc gì. chính là bị chấn thương nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi k hương lạc mỉm cười đáp lại nhìn k hương lạc xác thực không có việc gì phong trắc lại khôi phục bình thản k hương lạc chuyện hôm qua ta thay mặt xin lỗi người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên trước kia nhu thuận h i ể u chuyện chỉ là sau khi nàng quen biết một vị đại nhân vật trở nên có chút tương lạnh nàng k hương lạc đưa tay ngăn phong trắc nói tiếp phong trắc thế gian này giống như một cái chu nhuộm lớn chìm nổi n ổ i trong công danh lợi lộc có thể bảo trì bản tâm lại có mấy người hương lạc nhìn chằm chằm phong trắc nghiêm mặt nói phong trắc nghe được hương n g ặ nói nhất thời lâm vào suy nghĩ qua một hồi lâu, phong trắc c h ậ m rãi nói k hương lạc t h ủ giáo khi hai người trò chuyện câu được câu không đột nhiên trên tường thành chuyển đến hai tiếng kèn luyền dài sau đó trên đầu tường chuyển đến tiếng hoan hô r u n g trời hai người l i ế t nhau lập tức chạy về phía đầu tường đứng ở đầu thành hai người nhìn ra ngoài thành tái tinh quân đang nhanh chóng lui về trong đại doanh xa xa bốn phía không ngừng chuyển đến tiếng kèn lệnh phương hướng đông tây thủy triều màu đen b ọ o tới mỗi một trọng giáp chừng năm vạn người c h ậ m rãi kết thành đội hình tấn công áp về phía quân doanh tái tinh quân phía tây là một đội kỵ binh khoảng ba n g h n người tập hợp tranh mã đã bước chậm rãi hướng quân tái tinh đ ạ xuống ba phương hướng quân đoàn cộng thêm huệ giang thành vừa v ậ n hình thành thế vây kín quân đoàn b á i tinh huệ giang thành cách đây không lâu còn có tiếng hô g i ế t dung trời bởi vì ba quân đoàn này gia nhập đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị phong trác ngươi nhận thức ba binh đoàn này không khương lạc trên tường nhìn về phía đại phong trác ở ngoài thành hỏi bộ binh trọng giáp hai bên trái phải hẳn là ố hoa thành cùng phong viễn thành thủ quân mà kỵ binh phía tây kia hình như là vệ hoàng quân vệ hoàng quân lai l i ệ gì khương lạc kinh ngạc hỏi vệ hoàng quân thường trú ở trong đế đô nhân số khoảng hai vạn chủ tướng của nó chính là hoàng đế tương đương với vệ đội hoàng thất vệ hoàng quân là binh đoàn cường đại nhất của đế quốc đại cản toàn bộ có m ộ ư ơ i ba cường giả do quân đoàn điều động tạo thành mỗi vệ hoàng quân yêu cầu thấp nhất đều là võ giả thông mạch ngũ phẩm khương lạc có chút bị c h ấ n trụ ngũ phẩm nói đùa sao đây là toàn bộ do võ giả lợi hại hơn hào thúc tạo thành là muốn quét ngang thiên hạ sao lúc này trong ba quân đoàn một đội kỵ binh ước chừng hơn m ộ ư ơ i người đều hướng huệ giang thành mà đến mở cửa thành một tiếng giống to vang lên trên tường thành bên trong huệ giang thành cũng lao ra một đội kỵ binh kỵ binh đầu tiên là thành chủ huệ giang thành phong chính dương dưới ánh mắt chăm chú của vô số người bốn chi k�� sau đó ba chi kỵ binh trong đó dừng lại đều xuống ngựa quỳ một chân trên đất hành lễ với vệ hoàng quân áo trắng thân ảnh áo trắng không tốt đột nhiên phong t r á c ở bên cạnh sắc mặt khó coi nói k hương lạc nghi hoặc nhìn về phía phong t r á c đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì một tiếng kèn từ trong quân doanh toái tinh vang lên vu chân dẫn đầu xông ra khỏi quân doanh xuất lính bách kỵ đến dưới thành bạch giáp khi còn cách ba mươi bước thì ngừng lại sau đó vu chân xuống ngựa chậm rãi đi tới trước mặt bạch giáp m ư ơ i bước xa đứng lại song phương nói chuyện với nhau không lâu sau bạch giáp cũng xuống ngựa đứng đối diện với chân tướng vu thuộc hạ hai bên nhường ra sân bãi phạm vi mấy c h ụ c mét hai người đều đứng yên bất động khương lạc nhìn một màn này có chút nghĩ hoặc đây là m u ố n đơn đấu còn không đợi khương lạc tiếp tục nghĩ xuống vay một tiếng vang lên vũ chân dẫn đầu ra tay mặt đất cứng rắn dưới thân xuất hiện một cái hố phạm vi khoảng một t r ư ợ n g sâu khoảng năm thước trước mắt lại nhìn đã đến trước mặt bạch giáp tốc độ vượt qua cực hạn thị giác của người bình thường giống như quỷ mị trên không trung hai nắm tay đụng vào nhau vay một tiếng nổ mạnh một cố khí lãng từ giữa nắm tay hai người phát ra vùi đất và đá vụn bay tứa như đạn từ tiếng nổ đầu tiên vang lên đến hai quyền chạm nhau chỉ hoàng đ á vụn bay lời trời ép thuộc hạ ngoài mấy chục mét không ngừng lui về phía sau bành bành bành liên tục tiếng nổ không ngừng từ giữa hai người vang lên xa xa trên thành khương lạc chỉ có thể nhìn thấy trong b ụ i mù hai đạo thân ảnh không ngừng thoát hiện mỗi lần tiếp xúc đều sẽ phát ra tiếng nổ lớn nhìn lực phá hoại như viễn cổ cự nhân giao thủ của hai người nội tâm khương lạc vô cùng rung động lúc này bí mật võ đạo của thế giới này mới chính thức hướng hắn vạch t r ầ n bành một tiếng vang thật lớn vang lên hai bóng người đứng cách nhau m ư ờ bước bất động mà chỗ họ đứng rõ ràng lại xuất hiện một hố sâu nửa thước trên giáp bạc của vu chân tràn đầy quyền ấn sâu một thước mà trên người gi nhưng rõ ràng so với vu thật sự ít hơn rất nhiều xung quanh vang lên tiếng hoan hô rung trời đối với binh lính bình thường mà nói điều này đại biểu cho ý chí và võ đạo của đế quốc đại càn thắng lợi trong tiếng hoan hô vu chân xoay người rời đi trở về trong quân tái tinh chỉ chốc lát sau tái tinh quân khởi binh nổ c h ạ y chậm rãi rời đi về phía rực v o n g sân mạch mà quân đội đế quốc đại càn xung quanh từ vệ hoàng quân đến thành thủ quân đều án binh bất động tùy ý tái tinh quân bình yên rời đi chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương m ư ơ i bốn thủ dục tĩnh nhi phong lịch thiên nguyên đại lục 4 2 3 n h ba hẻ phía quan phương ghi chép liên tục năm ngày công phòng chiến ở huệ giang thành cuối cùng thất hoàng tử của đế quốc mặc cho thủy vận bày mưu nghĩ kế ngàn d ặ m buôn tập ở huệ giang thành hạ lực khắc phục quân đoàn vu c h â n của toái tinh tướng quân thanh khơ quốc để bức bách rời khỏi đế quốc đại cản chấm dứt c r ạ n g vạn g tối bên trong huệ giang thành khắp nơi tiếng người huyên náo đường phố chống trải mấy ngày lại khôi phục cầu nào náo động ngày xưa bên ngoài phủ thanh chủ trọng giáp binh sĩ ba bước một trạm canh gác người đi ngang qua nhìn thấy cảnh này đều biết là trong phủ có nhân vật trọng yếu đi tới mà trong phủ thanh chụt h ì người đến người đi náo nhiệt phi trong đại sảnh phủ thành chủ trên trăm người chia ra ngồi ở trên bàn tròn thị nữ sen kẽ trong đó không ngừng đem các loại thức ăn tình mỹ bưng lên người trong sảnh t h ì đều t h ấ p giọng nói chuyện với nhau lúc này ở sâu trong phủ thành chủ trong một gian phòng ngủ rộng rãi trên giường gỗ lim c h ạ m trổ hoa văn to lớn một đôi nam nữ đang diễn ra trận chiến không thể miêu tả la lân khẽ lác thở hồn hển rất là thảm thiết chín thôi quay về bình tĩnh thất hoàng tử giận hiệu nhớ ngươi ngươi không biết ngươi chịu bao nhiêu bị khuất một đạo thanh âm mềm mại vũ mị văng lên dứt lời liền anh anh nhẹ dọn khóc n ư c nở a trong h ệ giang thành còn có người dám bắt nạt ngươi k h ắ chẳng k ắ khắc khắc, c c h lẽ là phong chính dương một thanh â m lười biếng trẻ tuổi vang lên chính là bạch t ý đi thất hoàng tử mặc áo trắng giáp trắng giao thủ với v u chân dưới thành huệ giang kia nhâm t ị n h là một thôn phu tên thương lạc ỉ vào quan hệ không tệ với phong trác nhục nhã ta nghe nói phong chính dương muốn tiến cử hắn ra nhập bạo hùng quân đoàn thật can đảm việc này ta sẽ chú ý d ầ m d ầ m hơn nửa năm không gặp thân thể bổ sung không tệ r ứ t lời một tiếng duyên dáng vang lên lại là một trận đại chiến t ư ớ n lên hồi lâu sau trong đại sảnh phụ thành chủ vang lên một tiếng thất hoàng tử đến mọi người trong sảnh đều đứng dậy đón chào trước cửa một đôi nam nữ xuất hiện chính là thất hoàng tử nhâm tịnh cùng tiết tung sắc mặt v ỡ đường hồng lộ ra thẹn thùng nước đ á t lúc này nhâm tịnh mặc trường bào màu trắng sắc mặt bình thản c h ậ m rãi đi về phía b à n đầu tiên của đại s ả n h mọi người hai bên đều quỳ một chân trên đất sau khi nhâm tịnh ngồi xuống ghế nhẹ giọng đáp các vị mới đi tạ thất hoàng tử mọi người cùng hô đứng dậy ngồi xuống thành chủ huệ giang bên cạnh phong chính dương v ư n g chén rượu lên đứng dậy lớn tiếng nói các vị để cho chúng ta cùng uống một chén tạ thất hoàng tử không lại ngàn g i m xa sôi giải nguy cho huệ giang thành ta cảm ơn đại ân của thất hoàng tử mọi người lại lần nữa đứng dậy sau đó n theo chén rượu này xuống bụng không khí trong đại s ả n h lập tức náo nhiệt mà trong một gian phòng bên rộng rãi trong thủ quân vệ thành hoại giang khương lạc đang tu luyện bức đồ án hổ cương công thứ hai biểu lộ thống khổ hồi lâu không thấy lại nổi lên ở trên mặt của hắn quanh thân mồ hôi lầm địa tiếng oanh minh trong bụng có thể nghe rõ ràng ở trong phòng hổ cương công thứ hai bản vẽ lấy tu luyện nội tạng nhân thể làm chủ như tiến vào trong cơ thể tức thì có thể thấy các cơ quan đang chậm rãi nhúc ních phối hợp với phương pháp hô hấp đặc biệt đang cường hóa từng chút một nhất là trái tim càng l ạ kịch liệt nảy lên ở trong hai khương lạc như một mặt trống lớn dùng sức gó cơ b Cự như vậy tốt hơn là lấy năng lượng từ bên ngoài ra bồi dưỡng cơ bắp toàn thân khiến cơ bắp toàn thân càng chặt sinh ra càng nhiều khí lực cho nên nhị phẩm tự lực nơi này sinh ra nội tạng cường đại nội tạng càng cứng cỏi hơn trái tim đập càng mạnh hơn cường tráng trong cường đại giai đoạn này võ giả không thể nội thị công pháp bình thường rèn luyện nội tạng đều rèn luyện chính thể không thể có tác dụng chính xác như mỗi khí quân như hồ cương công nếu như lấy hiệu suất mà nói công pháp bình thường đối với trình độ rèn luyện trong cơ thể đạt tới 40% bạo hùng quân đoàn ngọc giao kình có thể đạt tới 60% m à h ổ cương công thì có thể đạt tới 95% t h ậ m chí trở lên cho nên hiệu suất kỳ thật chính là công pháp bình thường công pháp nhất lưu công pháp đỉnh tiêm t r ê n lệch giữa các công pháp bình thường nhưng những thứ này trước mắt k hương lạc cũng không biết chỉ nói những võ giả khác cùng hắn đều phải chịu đựng thống khổ to lớn như vậy lúc này hắn cảm giác chính là vô số tay đang dùng sức nắm chặt từ nội g n tạng tâm can d i ả g i phế một đêm t ứ như vậy chậm rãi trôi qua sáng sớm hương lạc ăn xong điểm tâm đang tu luyện phá quân tập h phủ chỉ thấy trong phòng phủ ả n h trùng trùng địa điểm tiếng hô hô liên miên không dứt d ừ n g tu luyện hương lạc nhìn cự phủ trong tay trong lòng vui vẻ hôm nay cảm giác cự phủ trong tay nhẹ đi không ít nhất định là đêm qua tu luyện bức vẽ thứ hai làm cho khí lực của mình lại tăng trưởng lại nghĩ đến v u chân cùng nhâm tịnh ở bên ngoài huệ giang thành quyết đấu thân thể va chạm sinh ra khí bạo như viên đạn bắn ra hòn đá hương lạc nội tâm một trận nóng bỏng cao thủ như vậy trong định có tương lai của mình hương lạc ta tất không thua người âm thầm thể có hương công tử ở đây không ngoài cửa chuyển đến một giọng nói hương lạc mở cửa chỉ thấy một nam tử mặc trang phục người hầu phủ thành chủ đang đứng ở cửa ta là chuyện gì khương công tử thành chủ đại nhân cho mời nam tử không người đáp được xin chờ một chút khương lạc xoay người trở về phòng thay quần áo sạch sẽ theo người hầu trực tiếp đi đến phủ thành chủ tiến vào phủ thành chủ khương lạc thầm nghĩ cửa ra vào có trọng binh canh gác xem ra nhất định là nhân vật trọng yếu đã đến vẫn là cửa thư phòng kia người hầu bẩm báo sau đó khương lạc đẩy cửa mà vào mà nơi góc tường xa xa một bóng người gặp lại khương lạc đi vào lập tức xoay người rời đi trong thư phòng thành chủ phong chính dương đang pha t r à cho một nam tử mặc giáp khác bên cạnh là một người hầu đang pha t r à cho hai người khương lạc bước nhanh đi đến trước mặt hai người không mình hành lễ khương lạc ra mắt phong thành chủ ra mắt vị đại nhân này người mang giáp bên cạnh phong thành chủ chỉ khẽ gật đầu ừng khương lạc vị này là bành tướng quân thống l ĩ n h bạo hùng quân đoàn trọng giáp bộ binh phong chính dương giới thiệu cho khương lạc bành huynh thiếu niên này chính là khương lạc mà huynh nói hy vọng bành huynh sau này có thể trông nom một chút sau đó phong chính dương vừa cười vừa nói với bành tướng quân bên cạnh tạ bành tướng quân khương lạc khi khương lạc cảm thấy hơi vui vẻ đang muốn tỏ thái độ ngoài cửa bóng vang lên một tiếng thất hoàng tử cắt ngang lời hắn còn không đợi hai người ngồi dậy cửa thư phòng bị lời ra một đám người đi vào trong phòng người cầm đầu là thất hoàng tử nhâm tịnh mặc áo trắng theo sát sau lương tiết h o a và hai hộ vệ man giáp tham kiến thất hoàng tử phong chính dương cùng bành tướng quân thấy thế vội vàng quỳ một chân hành lễ khương lạc ở một bên cũng bất đắc di quỷ xuống theo nhâm tịnh trực tiếp ngồi xuống ghế chủ tọa đám người tiết hao đứng ở phía sau đứng lên đi tạ thất hoàng tử phong thành chủ và bành tướng quân đứng dậy đứng một bên chờ cũng không nói chuyện mà khi khương lạc đang chuẩn bị đứng dậy đột nhiên t i ế t lam phía sau nhâm tịnh khét kêu một tiếng khương lạc quỳ xuống ai bảo ngươi đứng lên khương lạc giống như không nghe thấy t i ế t khoan ó i đứng thẳng người lên ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng nhậm tịnh trên chủ tọa khương lạc phong thành chủ nhìn thấy động tác không hợp thời của khương lạc nhịn không được nhẹ giọng hô lên mà bên cạnh b ả n h tướng quân thì ánh mắt phức tạp nhìn thương lạc tiết dính phía sau nhâm tịnh nhìn khương lạc vậy mà cũng không thèm nhìn mình một cái tức giận đưa ngón tay ra nhất thời không biết nên nói như thế nào s ì n h x á c không nhỏ đáng tiếc không biết tiến tối ngu xuẩn một cái b ạ hùng quân đoàn sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ nhâm tịnh nhìn thẳng mình sắc mặt bình tĩnh c ư ơ n g lạc nhẹ nhàng cười nói với b ả n h tướng quân ở bên cạnh vâng thất hoàng t ử anh minh b ạ hùng quân đoàn không có ngu xuẩn b ả n h tướng quân tiến lên không mình hành l ấ nói khương lạc từ tiết h o a tiến đến liền biết sự tình không thể h ì n lành nguyên lai đại nhân vật sau lưng nữ nhân này dĩ nhiên là thất hoàng tử, hơn nữa còn là cao thủ võ đạo. nghe được những lời này của nhâm tịnh khương lạc biết mình g i a nhập bạo hùng quân đoàn không đùa lập tức cũng không nhiều lời chiêu thất hoàng tử phong chính dương bành tướng quân chắc tay đống nhiên xoay người chuẩn bị rời đi ta ngược lại muốn xem xương cốt người cứng như thế nào phế bỏ hắn n h â m tịnh ngồi trên ghế nhẹ nhàng lên tiếng thất hoàng tử bất giận còn không đợi phong chính dương nói xong một trung niên thị vệ trong đó phía sau nhâm tịnh đột nhiên bước ra một bước chớp mắt đi tới sau lưng thương lạc lúc nhâm tịnh lên tiếng khương lạc đã cảm thấy khó ổn bước chân vừa chuyển vừa vặn đối mặt với mọi người một nằm đấm mang theo khí thế vô địch đánh vào ngực hắn. đông phóc khó khăn lắm mới nâng hai tay lên ngắt ở trước ngực nắm đấm đắn đ ệ n ở trên cánh tay c ự lực chống đỡ hai tay lại đ ệ n ở ngực thương lạc bị một quyền đập bay ra khỏi phòng đồng thời một n g ụ m máu nóng phân ra thương lạc nằm ở trong sân ngoài thư phòng chỉ cảm thấy một cỗ k i n h lực ở tứ chi của mình chạy đi rồi biến mất không thấy chịu đựng đau đớn kịch liệt chậm rãi dãy rủa đứng dậy sắc mặt vẫn không có biến hóa nhìn chăm chăm n h â m t định lảo đảo x o a y người rời đi có chút can đảm cất khí đáng tiếc về, về sau chỉ có thể làm chút khí lực đơn giản không thể phát lực nếu không gân lớn được gãy t r để biến thành tạc thế y tỉa ta đã thỏa mãn ngươi làm sao báo đáp ta đây nhìn khương lạc đi xa nhân tịnh vừa nói vừa cười nhìn tiết hao bên cạnh thiết khoa sớm đã vui mừng mang theo thẻ t h ù n g nghe thất hoàng tử được nhân tịnh vỗ tay nói xong đứng dậy đi ra ngoài cung tiến thất hoàng tử phong chính dương cùng b ả n h tướng quân bên cạnh không mình hành lễ chờ sau khi thất hoàng tử đi xa hai người lên nhau đều nhẹ nhàng lắc đầu vẻ m ặ t tiếc nối chuyện được đăng bở i mèo nhà m è o mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương m ư ơ i năm trời có nghề không tiệc đường trên đường trở về vệ sở khương lạc cảm giác ngược ngoại trừ có chút đau nhức ra thì cũng không có gì đáng ngại chỉ là tay chân gân c ố t từng trận đau nhức chuyển đến chịu đựng khó chịu hắn thầm nghĩ lập tức rời khỏi huệ giang thành n h â m tịnh không phải người p h o n g khoáng nhất là bên cạnh còn có tiết hao là nữ nhân t ấ t báo huệ giang thành giờ phút này đối với hắn mà nói nguy hiểm lúc nào cũng có thể d i á n g xuống lúc này t r u n g quanh một chiếc xe ngựa được vải đèn che chắn cực kỳ chặt chẽ dừng ở bên cạnh khương lạc, lạc, lạc cất bước trèo vào trong xe bên trong thùng xe rộng rãi phong chắc đang ngồi xếp bằng trên nệm hào thúc ở một bên nhắm mắt đà tọa lạc huynh xin lỗi tiết h à o năm ngoái là hai người quen biết ở thời điểm nhâm cương đến thành huệ giang dung o ạ n nhâm tịnh chính là đại nhân vật sau lưng ta nói với ngươi ta không nghĩ tới tiết khoa lại ác độc như vậy lúc trước khi vừa gặp nhâm cương ta còn tưởng tiết l a m đã ngăn cản ngươi ra nhập bạo hùng quân đoàn nhiều nhất không ngờ nàng vậy mà lại phế bỏ hy vọng tiến giai võ đạo của ngươi phong chắc nhìn vết máu trước ngực khương lạc vẻ mặt tày này nói ân phế bỏ hy vọng tiến giai võ đạo của ta chắc huynh cái này làm sao khương lạc nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc hỏi người quả nhiên không biết hộ vệ ra tay với ngươi hôm nay chính là cường giả lục phẩm Nguyễn Kinh đã âm thầm làm tổn thương tứ chi của ngươi, bây giờ ngươi không thể dùng khí lực quá lớn, nếu giờ không, quá khí chi thầm thể đã âm bây gân làm tứ cốt lực l của sẽ ậ phong tức đứt trở t gãy à này hành. n nhân chân không h phế thể h p tay tu lực, vô đời trắc nói xong lại thở dài một tiếng khương lạc nghe vậy hai mắt lập tức chật r ừ n g c h ắ c không được một đường tay chân run dày mơ hồ khó chịu n g u y ê n lai là bị người âm thầm tính kế hay cho n h â m tịnh hay cho một tiết khoa lạc huynh xin lỗi nếu như không phải lúc trước ta mở tiệc m ờ i n g ư ơ i cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này thiên ý như thế không cần tự trách nếu như muốn đoán chỉ hận thực lực của mình hẹn mọn không cách nào khống chế vận mệnh của mình khương lạc vung tay lên đối với phong trắc này hắn một mực thưởng thức không muốn hắn một mực có gánh nặng tâm lý về phần vấn đề thân thể của mình có lẽ chỗ thần kỳ kia có thể giải quyết nghĩ vậy trong lòng khương lạc an tâm một chút chắc minh chuyện tương lai ai có thể biết được hiện tại n g ư ơ i đưa ta đến vệ sở đi ta còn có việc phiền ngươi phong trắc nhìn chằm chằm khương lạc nhìn một hồi không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ban đêm trong thành vệ sở h o à i giang trong mộng cảnh không gian khương lạc tâm tình khẩn trường diễn luyện thập phủ của pha quân vừa dùng lực chỗ gân chuyển đến đau nhức kịch liệt như xe rách Quả ngay h i ê n n đ ú như Phong chắc nói, nếu như vấn n chắc đề khi ả cả khương dựa, tất lạc a hắn càng càng đã hoàn toàn tuyệt vọng một tiếng ầm ầm vang vọng không gian mộng cảnh giương mắt nhìn lại bên cạnh bia đá hổ bí công dân lên một tấm bia đá khác hai tấm bia đá đặt sòng sòng mà đứng khương lạc cấp tốc bước nhanh về phía trước trên tấm bia đá khắc ấ n đại trí vô định tu phục thuật một cao thủ dị nhân không địch lại địch thủ gân cốt vỡ vụn sau khi ngã xuống p h à m nhân trong lòng có sự không cam lòng dốc lòng hơn hai mươi năm tự nghĩ ra phương pháp này có thể nối liền gân cốt điên đảo cán côn nghịch chuyển âm dương dưới tấm bia đá ghi chép tỉ mị công pháp nếu luyện phương pháp này thì cần gân cốt đứt đoạn mới có thể tiếp tục nhớ lấy cân mạch tiên tục cốt tiên nhìn tấm bia đá nội tâm khương lạc sớm đã mừng như điên không thôi trời không tuyệt được người ngộng cảnh không gian này quả nhiên thần kỳ dị thường về sau phải đảo móc cho tốt không dám t r ì hoãn khương lạc lập tức bắt đầu tu luyện lúc này mới nhớ tới trên tấm bia đ á yêu cầu cần triệt để đứt gân mới có thể tu luyện khương lạc có chút do dự hiện tại mình tốt xấu gì cũng có thể làm người bình thường nếu triệt để đứt gãy vậy thật sự thành phế nhân nhưng mà nghĩ lại hiện tại có khác gì với phế nhân nếu không thể khoái ý thế gian ân cựu tương thì cũng không khác gì chết lập tức không hề do dự nhấc cự phủ lên dùng toàn thân khí lực chém ra tay chân mơ hồ chuyển đến tiếng bành bành nhỏ đến mức không thể nghe thấy hừ hừ một tiếng rên dỉ vang lên lập tức đau nhức kịch liệt xé rách thân thể chuyển đến tay chân không ư ức chế được run run sau đau nhức là cảm giác tay chân triệt để vô lực chuyển đến thương lạc đã sớm ngã ngửa mặt đợi rất lâu chịu đựng đau nhức kịch liệt thương lạc dùng khuỵu tay cùng đầu gối đầu chống mặt đất rốt cục xếp bằng ở trong không gian một cảnh đại trí vô định chữa trị thuật cân mạch thiên tâm pháp khẩu quyết phối hợp hô hấp pháp môn vận chuyển một dòng nhiệt từ các nơi trên thân thể tuôn ra x u ô i theo kinh mạch chậm rãi vận hành cưỡng ép giãn gân mạch khắp toàn thân khi bơi đến chỗ tay chân gân cốt một cảm giác tê tê lại đau đớn chuyển đến liên tục không nhân sinh vô thường dùng ở trên người khương lạc giờ phút này không thể thích hợp hơn nguyên bản gân đứt gây ở dưới đại trí vô định tu phục thuật chậm rãi chữa trị nhưng mà hắn không biết là ở trong quá trình chữa trị gân mạch không ngừng bị tăng ra chữa trị lại tăng ra cứ lặp đi lặp lại như vậy cường độ gân mạch của hắn đã hơn xa trước đây khiến sau này phát lực càng mạnh điều động lực lượng càng cường đại rốt cục các nơi trên thân thể không còn sinh ra nhiệt lưu mà tay chân gân lớn không có dị dặn gì đứng dậy đứng thẳng nhấp cự phủ lên lập tức trong không gian mậu cảnh phủ ảnh tung ảnh h à n quang trói mắt càng hơn trước đây ánh mắt khương lạc nóng bỏng nhìn không gian mậu cảnh hắn cảm thấy cần phải thử cần cảm lúc ạ i nói không này khương lạc là triệt để thất vọng xem ra mộng cảnh không gian này là muốn để cho mình trong khổ nạn trưởng thành mà sẽ không để cho hắn một khi đang đỉnh Lúc cửa dạng sáng, cửa tây Giang Thành mở ra một khe hở nhỏ, một bóng người ra Tây một một Huệ khe hở mở ân tình ghi nhớ đợi ngày sau lại báo các vị đại ca cáo từ nói xong chắp tay thi lễ khương lạc xoay người rất nhanh chạy về phía xa bên hai nghe thanh âm cửa thành đóng lại khương lạc lòng có cảm giác vừa rồi mấy người là thủ quân huệ giang thành mấy ngày trước trong công phòng chiến nhiều lần được khương lạc cứu rút lúc nửa đêm sau khi thân thể khương lạc phục hồi như cũ chuẩn bị suốt đêm ra khỏi thành tìm được mấy vị thủ quân này dưới sự trợ giúp thuận lợi ra khỏi thành biết rõ mình đắc tội thất hoàng tử nhưng vẫn dốc hết sức trợ giút quả nhiên chữ nghĩa mỗi lần rết chó đều là hạng chó chết lúc này trong một, phòng ngủ sâu trong phủ thành chủ, một giọng nói vang lên trong phòng ngũ công tử khương lạc đã ra khỏi thành rời đi ai cũng tốt rời xa đây là vùng đất phi nguyễn lạc h i n h có thể một đời bình an có lúc gặp lại sau khi một tiếng thở dài vang lên lại không có động t í n h gì chạm vạn một tháng sau tại một khu rừng rậm không biết tên nằm ở biên giới phạm vi ô hoa thành cựu giang phủ khương lạc đang diễn luyện phá quân tập h phụ chỉ thấy trong phạm vi mười thước một đoàn quang ảnh một bóng người như ẩn như hiện trong con đoàn cự phủ cán dài cực lớn lại bị diễn dịch ra một t i ê cảm giác cử trọng lực h i n h bên cạnh một đống lửa đang đôm đốp cháy lên trên đống lửa một con gà rừng to mọng đang bị nướng dầu không ngừng nhỏ xuống rơi vào trong l sau đó xoẹt một tiếng vọt lên ngọn lửa khương lạc sau khi rời khỏi ngoại gian thành dọc theo rực vong sơn mạch một đường b ắ t thượng thấy núi qua núi gặp nước lội nước một đường tu hành tuy rất nhiều bất tiện nhưng nội tâm lại vô cùng phong phú khát uống nước s u ố i núi đói bụng liền săn chút g i ã thú cho đỡ đói thời gian còn lại toàn bộ dùng để tu luyện hôm nay tu luyện bức hồ c ư ờ n g công thứ hai dĩ nhiên không cảm thấy cố hết sức mặc dù nội tạng vẫn cảm giác đau m á n h liệt nhưng chờ có một ngày khi hắn tu luyện tới hồn nhiên quên mất kiêu ngạo như ăn cơm ngủ tự nhiên chính là lúc bức thứ hai thành công viên mãn nhìn thấy gà rừng trên lửa nướng gần như không bưng lên toàn bộ con gà rừng nhỏ bằng nửa con khương lạc mở miệng nai g g i a n giác g âm thanh không ngừng chuyển đến nhìn kỹ xuống khương lạc ăn thịt thậm chí trực tiếp cắn nát ra cốt n u ố t xuống khương lạc cường đại t ạ n g phủ như thôn thiên cự thú ngay cả xương cốt đều có thể nhanh chóng tiêu hóa chuyển hóa thành năng lượng cường hóa bản thân vừa ăn xong hắn liếm liếm khoe miệng đang chuẩn bị nướng một con gà rừng thì bốn phía chuyển đến tiếng băng đ ạ p nát cành cây sâu trong rừng lại toát ra hơn mười đôi mắt xanh lam ánh mắt lạnh như băng bạo ngược đồng loạt nhìn về phía khương ba con sói khổng lồ từ ba phương hướng khác nhau đánh tới trong miệng mở ra r ă n g dài hơn một xích tản ra từng trận hạ à quang khương lạc cầm đùa đứng đó xoay người lại không lưng cuối người từ dưới thân cự lang xuyên qua đối diện hai con cự lang cự phủ trong tay chém ra một đạo hạ à quang đầu hai con cự lang bay ra thi thể từ không trung rơi xuống không đợi con cự lang xoay người dưới chân phát lực một mảnh bùn đất bắn tung t ó e ra sau cất bước tiến lên cự phủ vẽ ra một tấm lụa giắt còn lại một con cự lang bị cự phủ vẽ ra một tấm lụa g t còn lại m ộ n cự c h ủ một tấm l a i ắ t c lại một con song song n à o tới khương lạc để phủ xo ba con cự lang s ẹ t biến thành sáu mảnh bay ngược mà quay về máu tươi vẩy ra đem khương lạc biến thành huyết nhân đám cự lang còn lại thấy đối thủ quá mạnh l i ề n hẹn nào một tiếng xoay người bỏ chạy nhìn máu sói dính trên người khương lạc không nói gì trong lòng chửi bới không thôi mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên giết một con sói lại bị một đám sói cố lấy gần như mỗi ngày phải tới một lần hiện tại sói hoang đối với khương lạc mà nói chỉ cần không phải số lượng làm cho người tuyệt vọng đã không cách nào tạo thành tổn thương đối với hắn thu thập đơn giản một chút khương lạc nhanh chóng rời khỏi nơi này lang huyết sẽ đưa tới giã thu không biết tuy nói không nhất định có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn nhưng mà giải quyết tóm lại là lãng phí thời gian t i n h lực không bao lâu d ư ơ n g d ậ m thưa tất h không ít phía trước xuất hiện một hồ nước chiếm diện tích khoảng trăm mẫu nhìn thấy hồ nước khương lạc không khỏi mừng rỡ rốt cục có thể thành tẩy một phen bốc lại một con gà d ư ơ n g khác dầu mỡ trên người nó nhỏ xuống đống lửa trong n g á y mắt bùng lên ngọn lửa sau đó lại vụt trở về thái dương khương lạc nhỏ g i ó n nước vẻ mặt thích dí ngồi ở bên lửa trại uống nước trong túi vừa rồi ở trong hồ rửa m Khương Lạc x u ấ trước hiện ở đây cũng không phải không mục đích, cũng ở đây mục t o hoàng coi n giang thành cùng n g hệ thất h tử đã thù chết thôi, tiếp tục ở lại trong đế quốc đại cản, tương mặt hận không không hắn như khẳng định phải chạm đoán nếu cản, quốc đế lại đại lai dự ở v i thất hoàng tử. t hoàng r ư ớ khi giải quyết vụ chân hắn không muốn sinh ra biến dạng với thất hoàng tử cho nên chuẩn bị dọc theo d ự c vòng sơn mạch đi về phía bắc tìm được quan ải liên thông hai đại đế quốc mà phong c h â c nói sau đó tiến vào thành khâu quốc lại trà trộn vào trong quân đội một bên tu luyện võ học một bên tiếp cận vụ chân tìm cơ hội một đúa chém giết hắn sau đó với nộp cuối cùng lại trở về đế quốc đại cản tùy thời đem nhâm cương cùng t i ế t hoa chém giết đến tận đây thiên hạ mặc ta đi đây là kế hoạch của khương lạc khi khương lạc nướng gà rừng vừa tạo hình kế hoạch báo thù của mình một trận thanh âm tất tắc tắc tắc từ trong rừng xa xa chuyển đến d ư ơ n g mắt nhìn lại trong rừng cây đen kịt mười mấy thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên hồ mười mấy nam nhân cường tráng đều ăn mặc hộ vệ trong quá trình chậm chạp tiếp cận thủy t r u n g bảo vệ hai thân ảnh trong đó khi ánh sáng càng thêm sung túc khương lạc mới nhìn rõ ràng ở giữa là một nữ tử trường bào rộng thủng tình bao bọc chặt chẽ chỉ chừa một đôi mắt lưu ở bên ngoài người ở giữa cũng ăn mặc như thị vệ toàn thân nấm máu tươi khương khương lạc chậ chỉ có nữ nhân kia không có việc gì bãi vật không chịu nổi đây là suy nghĩ trong nháy mắt k hương lạc nhìn thấy đám người này đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm thúc thúc gà của thúc gà nương cháy rồi một giọng nữ đồng non nớt chuyển đến đồng thời trên lưng hộ vệ ở giữa lộ ra một cái đầu nhỏ hai con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm con gà rừng trong tay k hương lạc đông sáng lên nghe được câu này đầu k hương lạc trong nháy mắt biến thành màu đen cái gì là gà của ngươi gà cháy rồi bầu không khí trong sân nháy mắt trở nên lung túng nhất là nữ từ kia mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng trong mắt tràn đầy h y náy nhìn hương lạc không có cảm nhận được gà khương lạc không muốn dây dưa nữa chủ động mở miệng các vị có gì chỉ giáo nữ tử kia tiến lên hơi không người nói công tử chúng ta đêm khuya lặt đường vô ý m ạ o phạm chúng ta lập tức sẽ rời đi thanh âm thanh thúy khương lạc nghe cực kỳ thoải mái a không cần hồ nước này rất lớn các ngươi có thể ở một bên nghỉ ngơi khương lạc nói xong quay người lại nướng gà rừng không nói nữa không bao lâu một đống lửa khác rất nhanh cách khương lạc không xa đốt lên một đám người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi đôi băng bó vết thương mà đôi mắt đẹp của nữ tử kia thỉnh thoảng quét tới khương lạc răng rắc răng rắc khương lạc lại là một trật gặm tiếng ngai kinh khủng trong đêm yên tĩnh chuyển đến xa xa đám người bên cạnh đều bị cách g ă n của hắn hấp dẫn chỉ có trong ánh mắt hộ vệ con bé gái kia hiện lên vẻ hoảng sợ phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ khương lạc mãnh liệt quay đầu lại tiểu cô nương đang đứng ở sau lưng hắn mặc dù bị dọa lui về phía sau hai bước nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm gà nương trong tay khương lạc không ngừng nuốt nước miếng đoán chừng cũng chỉ năm sáu tuổi một cây roi đuôi ngựa v u ô n g thong bên hồng một thân quần áo dài có chút bẩn trên mặt tròn đôi mắt to chớp chớp trái tim khương lạc lập tức mềm lún mắt nhìn đám người xa xa x xe xuống một cái đùi gà đưa cho tiểu cô nương tiểu cô nương chậm rãi tiếp nhận đùi gà ôm đùi gà không kém hắn bao nhiêu không người thi lễ cảm ơn chú thúc gọi ca ca cho ngươi thêm một cây nữa khương lạc nhìn tiểu cô nương ngây thơ tính trẻ con nổi lên chờ chờ ta tiểu cô nương nói xong ôm đùi gà cật lực chạy trở về đúng là đưa cho nữ t ử kia sau đó hai người nói vài câu tiểu cô nương còn hướng khương lạc chỉ chỉ nữ tử nhìn khương lạc đứng dậy xa xa hướng không người thi lễ một cái khương lạc khẽ gật đầu đáp lại xoay người tiếp tục ăn chỉ chốc lát tiểu cô nương lại chạy tới ca ca tiếng trẻ con non nớt vắng lên ừ t i ê u ca ca không nói lắp cho ôm đùi gà ngồi ở bên cạnh thương lạc tiểu cô nương mới bắt đầu ăn kỳ thật gà rừng này không có bỏ gia vị hương vị chỉ là không khó ăn mà thôi nhưng nhìn tiểu cô nương ăn như lang thôn hồ hết khương lạc ánh mắt hơi giật mình xem ra đây cũng là một đám người có cố sự ca ca ta tên tiểu điệp ngươi từ đâu tới muốn đi đâu một mình ngươi không sợ sao vết thương trên mặt ngươi còn đau không búa của ngươi nhìn qua thật lớn cô bé bên cạnh ăn đồ ăn bùm bùm một trận nhảy ra ừng ta không sợ ca ca biết chút võ công khương lạc bất đắc dĩ đáp lại ca ngươi bao nhiêu tuổi rồi ta thấy ngươi còn trẻ ngươi là một người sao mẫu thân không cho ta ra ngoài hình như ngươi ăn rất nhiều so với các thúc thúc còn ăn ngon hơn lại một loạt lời nói đầy tư duy khương lạc cảm giác có chút hỏng mất đây là một kẻ lắm lợi à không biết trả lời như thế nào lưu manh hai đời thật không có biện pháp đối phó loại tiểu hải từ này khi đầu khương lạc tê dại tự hỏi nên trả lời như thế nào nơi xa có một thanh em đúng lúc xuất hiện cứu được một trận tiểu điệp mau trở về nên nghỉ ngơi rồi là mẫu thân của tiểu nữ hải nhìn tiểu cô nương rời đi khương lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi thật sự là đại khủng bố a liên khuya bên cạnh hồ nước vô danh này hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trong rừng cây xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim chóc kêu lòng o xoảng bên l ử a trại khương lạc ngồi xếp bằng ở trong không gian mộng cảnh b ả y ra tư thế hồ cương công c h ă m chỉ luyện không ngừng đột nhiên khương lạc mở mắt ra xa xa lờ mờ ken ken ken ken tốc độ của hơn ba mươi người cực nhanh chỉ mấy hơi thở đã bao vây doanh trại của tiểu nữ hải trường đao trong tay tản mát ra từng điểm hàn tinh trong ánh lửa đồng thời còn phân ra hai người cặp khương lạc một trái một phải ở giữa trường đao trong tay để ở bên hông khương lạc tiểu huynh đệ quản cha mẹ nuôi lớn như vậy không dễ dàng một người trong đó lạnh lùng nói một trận tiếng la hét ở ven hồ yên tĩnh vang lên đám người tiềm hành rốt cục bị phát hiện c ư ơ n g lạc nhìn danh o địa của tiểu cô đ ư ơ n g mười mấy hộ vệ đứng ở giữa bên ngoài một vòng bị người không biết lai lịch vây quanh chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương m ộ ư ơ i bảy cặn bã nhất định phải chết trong đống lửa vang lên tiếng lốp bút không ngừng tình thế ven hồ lâm vào trong yên tĩnh q u quyệt song p ư ơ n g cầm đau rằng co lại đều duy trì trầm mặc một bên giống như đang chờ đợi cái gì một bên thì không dám tùy tiện động thủ đúng lúc này ha ha ha một trận c ư ờ i to từ đằng xa vang lên khương lạc d ư ơ n g mắt nhìn lại một thân ảnh tráng hán khôi ngô chậm rãi đi tới trong ánh lửa một nam tử mặc áo bào xanh mặt chữ q u ố c xuất hiện mặt dâu q u a n nón cười cười đi tới doanh địa của tiểu cô lương trong tiếng cười tràn đầy t r e o tức cùng hưng phấn tiểu phu nhân vì tìm phu nhân các minh đệ đã chịu đủ đau khổ đi loanh quanh trong núi hoang rừng vắng này một tháng nên yên tĩnh một chút tên thủ lĩnh dâu quay nón giọng khá lớn k ư ơ n g lạc bên cạnh nghe dọ dọ dàng hồng sơn ta cho ngươi tất cả kim phiếu trên người để bọn ta đi một giọng nói vang lên là nữ tử toán th đồng trong h thân Haha, ha, phu nhân nhân nghĩa,、kim、phiếu nhất định là của ta. Bất quá ngay cả tiểu phu nhân phu nhân ờ i tiểu điệp. tiểu kim tiểu tối tiểu cũng của của cả cũng của ngay nay ngưỡng là là là lâu mẫu mộ quá tốt, ta, bất ta, ta đã ồ i t r tiếng cười của thủ lĩnh dâu q u a i nón đã mang theo một tia dâm tả có trần đường ta đang ở đây ngươi đừng có nằm mơ một tiếng quát to từ hộ vệ con tiểu cô nương lúc trước phát ra à trần đường chính ngươi chính là bại tướng dưới tay ta một lát nữa để ngươi xem ta có nằm mơ hay không tên thủ lĩnh dâu quay nón thoải mái nói phó ban chủ kim phiếu tiểu phu nhân hương lạc trong đầu nhanh chóng phân tích những từ nghe được này xem ra sự t ì n h khúc chết ly kỳ a khương lạc có chút không tim không phổi cảm thán không nói nhảm nữa giết không đợi khương lạc suy nghĩ nhiều dâu quai nón rõ ràng không kiên nhẫn đã lệnh thủ hạ độc thủ song phương lập tức giết thành một đoàn nhưng mà rất nhanh tình thế hiện trường rõ ràng gây bất lợi cho bên tiểu nữ hải nhân số ít không nói mấu chốt là thủ lĩnh dâu quai nón kia và hộ vệ họ trần kia sau khi đối đầu hộ vệ họ trần rõ ràng không địch lại liên tục lui về phía sau khương lạc bất động thanh sắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn song phương quyết đấu hắn lần đầu tiên nhìn thấy người trong giang hồ độc thủ cũng rất nhanh phân tích thực lực của mình Vài tiếng kêu thảm thiết chuyển đến một bên của tiểu nữ hải đã có ba người bị vây công bị chém giết phổi đàn một tiếng kêu non nớt vang lên tiếp theo bốp tiểu điệp khương lạc vội vàng nhìn lại đúng là tiểu cô nương bị thủ lĩnh dâu q u a i nón k i ê n một b ạ t thai q u a n bay mẫu thân nàng vội vàng ôm lấy đợi lát nữa lúc xử lý mẫu thân ngươi để thằng ngại con ngươi nhìn cho kỹ ha ha ha ha gã dâu q u a i nón chém một đao về phía trần hộ vệ sau đó cười to một tiếng khương lạc nhìn tiểu cô nương ngã xuống đất trong hai ngược rốt cuộc không ức chế được lúc mới bắt đầu nếu như song phương có thể hòa bình giải quyết hắn là không định nhúng tay thế nhưng đụng phải cặn bã hai đời cũng chưa từng thấy qua phốc cạch hai tiếng v a n g nhỏ hai bàn tay của khương lạc cũng nhanh như tia chớp đâm ra dưới sức mạnh mấy ngàn cân như l ư ớ i dao thép xuyên tấu h i ế t hầu của thủ hạ dâu q u a y nón bên cạnh hai tay phân biệt dùng sức bót một cái đại truy chỗ tru cổ bị lực lượng khủng bố trên tay bắt đước máu tươi từ trong miệng mũi hai tên thủ hạ c h ả y ra con mắt lồi ra i ế t hầu bị đánh thành một đống thịt nát sưng tan lạc yên không một tiếng động mềm nhún ngã xuống đất sau đó khương lạc nhấc lên búa lớn b n y nhìn trần hộ vệ bị mình một cước đạp bay thổ huyết ngã xuống đất thủ lĩnh dâu q u a i nón đang muốn dơ đao tiến lên khoe mắt chợt thấy một bóng người như đạn pháo hướng mình b ộ nhào tới dưới tình thế cấp bách dơ đao bổ dọc xoay ta một tiếng kêu thảm thiết văng lên tên thủ lĩnh dâu q u a i nón định nhãn vừa nhìn bóng người bị mình một đao chém làm hai đoạn đúng là một gã thủ h ạ sắp mặt nhất thời kinh hãi dị thường hai phe nhân mã chém l i ế t bị một biến cố này đánh gãy đều bông u tha đối thủ tụ tập cùng một chỗ đang lúc kinh nghi bất định thân ảnh hương lạc chậm rãi xuất hiện ở giữa hai bên công tử ta hành mắt chỉ l cầm trong tay cự p h ụ ngầm đầu đứng thẳng bất động thương lạc để cho thủ hạ dâu quai nón nhất thời không biết làm sao đều nhìn thủ lĩnh của mình dâu quai nón vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm thương lạc không ngừng quan sát một thân võ sĩ phục màu xám trắng bó sát người dáng người thon dài nhưng cũng không có vẻ khôi ngô trên mặt phải một mảnh vết xẹo dữ tợn để cho người hơi có vẻ trẻ tuổi này lộ ra thần bí dị thường vị công tử này chúng ta là người tốt dâu quai nón nhất thời không phán đoán được thực lực của khương lạc chuẩn bị dùng cuộc nói chuyện để moi ra tin tức rồi mới hành động ha ha, ha. khương lạc giận quá h ó cười tay phải đột nhiên phát lực sau đó lại cầm dị Mạnh mẽ một tiến lên trước một bước dài. Thức thứ nhất, sinh tử, điều động thức thứ trước tử, dài, điều bước k h í lực t o à n thân, đột tiếng thấy một đạo ngân quang trời đêm, theo nhiên chỉ vạch phá dâu ngân dồn vang lên nón quang mang đạo đêm, quai bổ bầu ra, dập ô ô k h thế địch, í vô lẽ l ê n rơi xuống đầu đỉnh mình, căn bản không kịp tiếng r tránh, ố n d ư ớ tình t h cấp bách, chỉ có thể ổ i i tiếng, ậ n lên gầm một hét a tay đao i tiếng dơ đỡ. lên chống đỡ. Ken ken h sau đó một c h à n g âm thanh hít vào từ trong miệng mọi người vang lên dâu quai nón bị một dịu cả đao lẫn người chém thành hai mảnh thi thể rơi là tả trên đất máu tươi bắn tùng tóe ra bột phía phúc phúc. còn không đợi đám thủ hạ dâu quay nón từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần khương lạc đã đột nhiên tiến lên cự phủ hóa thành một đoàn quang ảnh ở trong đám người dậy đ ặ c thủ hạ sáng lên cùng tình quang trên bầu trời đem giao thoa tư ơ n vấn thân thể bay ngang một thủ hạ ở phía sau thấy thế vong hồn bỏ chạy Ô ô cự phủ bay ra hóa thành một vầng sáng chạm lên phía sau lưng tên thủ hạ mang theo thi thể bay ra mấy chục thước chờ khương lạc thu hồi cự phủ đứng ở trước mặt mẫu thân tiểu đ i p cùng hộ vệ may mắn còn sống sót mọi người mới từ trong nóc trệ tỉnh táo lại trần hộ vệ kia được năm nữa đi đến trước mặt khương lạc không người thi lệ thật sâu tạ ơn công tử cứu mạng. một đám hộ vệ phía sau đều không mình hành lễ đồng thời hô tạ ơn công tử cứu mạng khương lạc khẽ gật đầu gật đầu tiểu điệp thế nào tiểu điệp không có gì đáng ngại chỉ là đã hôn mê nữ tử khâu dung tuyết tạ ơn cứu mạng của công tử không mình hành lễ khương lạc nghe vậy c h ắ c không được một thân hắc b à o che chở thì ra là một quả phụ nhìn tiểu điệp hôn mê hướng mọi người gật gật đầu khương lạc cũng không nhiều lời quay người ly khai chuẩn bị trở lại bên cạnh đống lửa ban đầu tiếp tục đà tọa tu luyện nhìn thấy hai người chết t h ẳ n bên cạnh đống lửa k ư ơ n g lạc vẻ mặt bất đắc dĩ mình còn không có thói quen ngủ g i a thi thể vì vậy chỉ có thể đi chỗ xa hơn một chút, một lần nữa đốt lửa chạy. sáng sớm ven hồ vô danh ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ hiện ra gợn sóng trói mắt mấy con thủy điệu lướt qua mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng c h ầ m rãi mở mắt ra khương lạc nhìn mặt hồ xinh đẹp không sao tả xiết trước mắt trong lòng không khỏi sinh ra cảm thán thiên nguyên đại lục khí hậu ấm áp bức á t một năm bốn mùa không rõ ràng lắm khí hậu cùng loại với phía nam địa cầu dẫn đến thảm thực vật tươi tốt một đường đi tới c h ắ p nơi cảnh đẹp nhiều không đếm xuể nếu như không có giết chóc không có chiến tranh chính mình đạm khắp non sông vạn rằm này du lịch nhân dân hẳn là chuyện tình rất thích d u hải sau đó lại tự rêu lắc đầu. nhân sinh sao có thể như ý vươn người đứng dậy nhìn về phía doanh trại khâu dung và bé gái ở xa hơn một chút Hửm. đã không hề dấu vết khương lạc hơi suy nghĩ một chút liền hiểu những người này là sớm rời đi lập tức khương lạc cũng thu thập hành lý sách b ú a lên đường chỉ chốc lát đi vào trong rừng không thấy bóng dáng t r ấ n vực ti là cơ cấu đặc vụ đặc vụ của hoàng thất đại càn đế quốc phụ trách dò xét tình báo ám sát t r ấ n áp võ lâm nhân sĩ trong tích bạch thành lập t r ấ n vực ti tổng thự trong mỗi một thành đế quốc lập chấn vực ti chỉ phụ trách vụ án của thành lúc này trong một căn phòng ở thành đông của thành phố trong tích bạch có tin tức của khâu dung biết không một giọng nói trầm thấp vang lên hồng phó bang chủ đang dẫn người chặt đường một giọng nói khàn khàn đáp lại phế vật hơn một tháng mà để các ngươi bắt phụ nữ cũng không làm được n u ô i các ngươi chém thiết bang thì có ích lợi gì một tiếng hét lên đầy tức giận đại nhân bất giận chờ mấy ngày nữa nếu không có tin tức ta sẽ đích thân đi bắt khâu d u n g tuyết kia trở về ừng không thể làm nàng bị thương lập tức trong phòng lại lâm vào trầm tĩnh chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương m ư ơ i tám dạ lâm vạn h o i giang sau giờ ngọ cuối hè bầu trời u ám mưa rơi lác đác mang đến một chút cảm giác mát mẻ cho thời tiết oi bức bạch bắt trấn nơi giao giới giữa cấn sơn thành của đế quốc đại cản và sương khê thành núi rừng gần đó nổi tiếng với nhiều loại cây bách m ụ c trắng chất gỗ trắng bệnh sau khi chế thành khí cụ thì toàn thân trắng như ngọc rất được một ít quan to quý nhân trong đế quốc thích trong khách sạn trong trấn tụ tập không ít người đang nao nhao nhau thấp giọng nói chuyện với nhau liên tục mấy ngày mưa khiến một ít thương nhân làm gỗ cùng buôn bán lông tơ ở lại chỗ này mấy tiểu nhị trong sành không ngừng sen lẫn bưng trà rót nước ngược lại có một phen không khí phố phường náo nhiệt lúc này chỗ cửa chính khách sạn xuất hiện một thân ảnh võ sĩ áo sáng trắng eo đeo trường đao tay cầm một cây bữa lớn càng n ắ n dài sau lưng đeo bọc hành lý đầu đội mũ rộng đành một bộ phong trần mệt mỏi đúng là khương lạc đi tới chỗ này lại hơn một tháng trôi qua khương lạc một đường đi một chút d ừ n g một chút nhiều lần lạc đường ở giã ngoại nếu không phải đụng phải mấy thợ săn đ o á n chừng bây giờ còn đang đi dạo trong núi mấy ngày trước rốt cục tìm được một con đường lớn dọc theo đường đi về phía trước hỏi thăm đi tới nơi này chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát lúc này chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát nhiệt tình tiến lên chiêu đãi đều có tiểu nhị khương lạc nhìn nhiệt tình nhẹ g i ọ n g cười nói dứt lời khương lạc cất bước đi vào khách sạn sáng sớm ngày thứ hai trời đã tạnh mưa ánh nắng mặt trời lại chiếu khắp thiên địa một đêm tu luyện khương lạc trong phòng khách chậm rãi mở mắt một vòng ánh sáng từ trong hai mắt bắn r a vươn người đứng dậy cũng không phải thân hình cao lớn gì lại làm cho người ta có một loại cảm giác lực lượng vô cùng lộ ra hai cánh tay n g ă m đen bị phơi nắng cơ bắp rắn chắc hiện ra một loại cảm giác lưu tuyến nhẹ nhàng r u lên giống như đánh tan không khí nếu như tới gần mỗi một lần trái tim nhảy lên đều có thể mang theo tiếng vang như nước chảy. Tối mụ. trong i mụ, t miệng thở ra một luồng khí trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng ko ê kéo dài gần nửa chén trà nhỏ nếu như có võ giả ở đây nhất định sẽ kinh dị công năng phế khí nội tạng cường đại của hắn sau khi thu công khương lạc lòng có cảm xúc hổ cương công này đích sắc cường đại hơn hai tháng thời gian để cho mình có thực lực vượt xa võ giả nhị phẩm hiện tại không của bức tranh thứ hai được dựng lên độ nhúc nhích của tạng phủ đã giảm đi rất nhiều đã không còn khó chịu như lúc mới bắt đầu lần nữa lại kiên trì thêm mấy tháng nữa nhất định có thể hoàn thành cơ sở tiếp tục tìm tiến tương lai có thể tới trong đại sành lầu một khách gia lai thời tiết trong v ắ t làm khách nhân dừng lại đi tuyệt đại lượng chỉ có một bàn năm người nhẹ giọng nói chuyện với nhau khương lạc tìm bàn bên cửa sổ ăn đ i ể m tâm một bình rượu nóng đã hết n ử a bầu khương lạc cũng không phải tự quỷ thời điểm ở huệ giang thành chỉ uống qua vài lần tựa hồ thiên nguyên đại lục t i ể u độ cũng không cao tựa như rượu trong bình hiện tại xem chừng cũng không khác hoàng tử lắm nhưng lại có một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt khương lạc ưa thích hương vị này mấy vị khách quan mau mời vào thanh âm nhiệt tình của tiểu nhị vang lên bình thường lúc này rất ít người đến ở trọ khương lạc k h ỏ mắt quét qua trong đại sành đi vào hai nam hai nữ đều mặc một thân trang phục võ giả thắt lưng đeo trường kiếm bốn người đều là hơn hai mươi tuổi hai nam diện mạo đòn o chính có cố khí chất v õ giả hai nữ một cao một thấp dắt tay song song bốn người ngồi xuống cách bàn với khương lạc chờ đồ ăn đi lên cũng không nhiều lời trực tiếp bắt đầu ăn lao tô có nghe nói không một nam nhân trung niên trong năm người đang ngồi quanh bàn khác trong đại s ả n h đột nhiên lên tiếng cái gì một người lớn tuổi kinh ngạc hỏi mấy vị mấy ngày trước nghe nói trong ngọc ninh p h ụ sung hư phái đánh nhau với kim quang tông nghe nói đã chết không ít người ngay cả trưởng môn sung hư phái cũng bị chết người của con già cũng ra mặt nam nhân trung niên hưng phần nói năm người lập tức bị tin tức này đốt lên ngọn lửa bắt quái trong lòng n h a o nhau nói ra suy nghĩ của mình、Thửm. vừa rồi khi nam nhân trung niên nói ra tin tức này thân thể bốn thanh niên nam nữ ở bàn khác rõ ràng cứng lại xem ra thân phận bốn người này cùng việc này có chút liên quan trong lòng khương lạc không khỏi thầm suy đoán sau một hồi khương lạc móc ra vàng vụn trong túi đặt lên bàn chuẩn bị ra ngoài trùng hợp bốn thanh niên nam nữ cũng đồng thời đứng dậy tính tiền chuẩn bị rời đi song phương ở cửa đại đường sóng vai mà ra hai nam nhân mắt nhìn khương lạc cũng không dừng lại mà hai nữ thì rõ ràng hơi giật mình trong đó làn da trắng nữ nhân tư sắc thượng dai đáy mắt lộ ra vẻ chắn ghét nhưng không tránh được ánh mắt của khương lạc nhìn bốn người đi xa khương lạc đứng môi quay người đi về phía đông c h ấ n bốn ngày sau lúc đêm xuống bạch b á c h chấn một đường hướng bắc hẻo lánh khương lạc đeo cự phủ eo mang t r ư ờ n g đao phía sau một cái lưng nô lên đang chậm rãi đi bộ vẫn là con ở phía sau thoải mái chút ít vừa đi vừa nghĩ đồng thời tay trái phải không ngừng luyện tập động tắc rút búa từ sau lưng tay trái cầm một cặn búa tay phải cầm một cây búa lớn rất ngắn búa lớn cắn dài lúc này đã biến thành hai đoạn lúc ở bạch bắc chấn khương lạc tìm được một chỗ thợ rèn bỏ ra trọng kim đem trường bính cải tạo làm có thể ghép hai đoạn lúc không cần có thể chói lưng hành t ẩ u thuận tiện hơn rất nhiều ngần g đầu nhìn bầu trời đêm khương lạc chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân vừa chuyển qua cong liền thấy bên đường xa xa một đám ánh lửa đang nhảy n h ó t trong bóng tối đen kịt khương lạc dừng bước lại đang suy nghĩ con nên hay không tiến lên đột nhiên lắc đầu bật cười âm thầm tự nói với mình như thế nào càng luyện võ càng n h á t đan tương lai còn làm sao trà trộn vào phương thế giới này lập tức không hề lo lắng cất bước về phía trước chờ đến gần một ớ i p h hiện hơn 10 người này, vậy mà đều là binh sĩ măng, giáp, b sắc mặt, ha ha ha. mặt ngâm đen trong đó chỉ vào khương lạc lớn tiếng kêu la với nam tử mặc trang phục tướng quân bên cạnh hàn tướng quân ngươi xem có phải đệ đệ ngươi tìm ngươi tới không vết sẹo trên mặt giống nhau như lúc ha ha ha khương lạc nghe vậy nhìn kỹ nam tử khôi ngô mặc tướng quân phục quả nhiên trên mặt phải tướng quân này đồng d ạ n g có một đống vết sẹo mới nhìn xuống cơ hồ giống như lúc khương lạc ha ha ha mấy binh sĩ còn lại nhìn hai bên khương lạc cùng tướng quân của mình phát hiện cùng binh sĩ ra ngăm đen nói thật sự không kém cơ hồ đồng thời cười ha hà không khí vừa rồi có chút khẩn trương nhất thời biến mất trong tiếng cười to này tướng quân mặt đầy râu ria giờ phút này cũng mang ý cười nhìn khương lạc một hồi lâu mới nói tiểu h u n h đệ thật can đảm hắc tử nhường vị tiểu h u n h đệ này một chút đến đây tiểu h u n h đệ đến chỗ ta vừa rồi mở miệm nói g i n binh sĩ màu da ngăm đen nghe vậy đứng dậy tránh ra vị trí mời khương lạc ngồi sang bên cạnh khương lạc ngồi vào chỗ của mình giơ tay hướng tướng quân cùng một vòng binh sĩ chung quanh chắp tay tạ các vị đại ca ồ、oh, tiểu huynh đệ cây búa sau lưng ngươi có thể cho ta xem một chút không tướng quân một bên đột nhiên đưa tay hướng khương lạc nói tốt khương lạc đưa tay rút ra cự phủ không chút do dự đưa cho tướng quân trong nháy mắt tiếp nhận búa tướng quân b i ế n sắc nhìn nhìn dịu trầm giọng nói tiểu huynh đệ ngươi sao lại có binh khí chế tức của trọng giáp bình đoàn thành k h â quốc binh sĩ xung quanh nghe được câu này không khí vừa mới tho nhìn mọi người xung quanh hơi biến sắc khương lạc khẽ lắc đầu nói tướng quân các vị đại ca chớ hiểu lầm tiểu tử vốn là thợ săn của huệ giang thành hai tháng trước vừa vặn đụng phải toái tinh quân đoàn của thanh khâu quốc vây khốn huệ giang thành cho nên gia nhập thành thủ quân đũa này là đoạt được từ trong tay toái tinh quân ngay vậy sắc mặt mọi người lại từ nghiêm túc trở nên ngạc nhiên khương lạc nhìn qua tuổi tác không dài nhưng nghe hắn nói tựa hồ đã giao thủ qua với quân chính quy thanh khâu quốc hơn nữa còn đoạt binh khí của đối phương ở trong quân nhiều năm cũng biết ý vị này như thế nào tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi không ngờ tham gia trận chiến ở h u giang hai tháng trước nghe nói đánh rất t h ả m thiết tiểu huynh đệ không đơn giản tuổi còn trẻ đã là v õ giả tướng quân bên cạnh đưa dịu cho khương lạc nói với mọi người mọi người thoải mái đại ca tiểu đệ năm nay đã hơn hai mươi tuổi các người muốn đi đâu đây tại sao lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này khương lạc nói dối không báo ra tuổi thật của mình tướng quân cười nói với khương lạc xem ra tiểu huynh đệ xác thực không phải người trong quân người trong quân biết hỏi lời này là muốn chém đầu bất quá không sao chúng ta là đại đội kỵ binh quân đoàn thiết hạt của đại cả đế quốc ta họ hàn đội kỵ binh thiên phu trưởng lần này đi thanh đồng quan bằng giao kết quả mấy ngày trước trời mưa chậm trễ lộ trình đành phải tìm đường gần đi hàn g tướng quân này vừa nói vừa chỉ chỉ ấn ký chén rượu lớn nhỏ ở chỗ khôi giáp được trái thân thể khương lạc hơi nghiêng nhìn kỹ mới phát hiện là bộ dáng bò cạp chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t t r ư n g mười chín đa số xinh đẹp có độc sáng sớm trời vừa mới h ứ n g sáng trong doanh địa đã là một mảnh ồn à o tiểu huynh đệ thật sự không cần ta tiễn n g u y ê một đoạn đường hàn tướng quân nhìn thủ hạ bận rộn hướng khương lạc lại hỏi cảm ơn hàn đại ca ta muốn một t muốn đường đi đến đi hàn h đại với mình ca n g luyện khương lạc nhìn hàn tướng quân nhiệt tình trong lòng cảm thán đêm qua hai người tán gâu đến khuya nhìn tư thế thật sự muốn nhận hắn làm đệ đệ chuẩn bị sẵn sàng dừng lại nhìn mọi người trên ngựa khương lạc chắp tay hành lễ các vị đại ca một đường bảo trọng sau này còn gặp lại tiểu huynh đệ bảo trọng sau này còn gặp lại mọi người đều là người trong quân ngũ thấy khương lạc không muốn đồng hành cùng bọn họ cũng không cơ cầu sau khi chắp tay hoàn lễ một tiếng hồ con ngựa tuấn mạ dưới háng quấn lên bụi đất trong tiếng ầm ầm một lát liền mất tích nhìn nội kỵ binh biến mất khương lạc cũng gắt gao đeo túi tiếp tục một đường hướng bắc vừa t r ư a mấy ngày sau sâu trong r ừ n g rậm một con ban lộc đang túi đầu nhai lá cây trên mặt đất chung quanh hoàn toàn yên tĩnh đông dương n g n g đầu cảnh giác nhìn về phía trước v ù một tiếng nhảy vào trong bụi cây lóe lên vài cái đã không thấy bỏng dáng phía sau một thân cây chuyển ra một bóng người chính là khương lạc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cự phủ trong tay đồ chơi này cận thân chém g i ế t vô cùng sắc bén nhưng dùng để săn g i ế t động vật hay là c u n g tên đến lưu loát đáng tiếc cung lúc trước của mình không chịu nổi khí lực bạo tăng không cẩn thận bị kéo phế rơi vào đường cùng khương lạc giữ vững tinh thần lại đệm chân nhẹ dọn đi về phía trước tìm kiếm buổi chiều lúc hoàng hôn bên cạnh một đầm nhỏ dưới thác nước đ á vụn hình thành đầm bên cạnh lửa chạy vang lên lấy cách một con lợn rừng dài chừng năm thước đang nướng trên lửa mỡ không ngừng nhỏ xuống tiếp theo lại một chuộng mùi thơm phiêu đãng ở trong núi rừng dã man này nhìn hỏa hầu vơ vặn khương lạc khẩn cấp xé xuống một chân trước giống như không biết nóng hổi há miệng lớn cắn xé rất thoải mái không tới một hồi liền xương cốt mang thịt vào bụng lại đưa tay đi xé một chân trước khác ừ m g khương lạc dừng tay rút ra búa lớn ghép lại trôi dài chậm dài đứng dậy nhìn chằm chằm rừng rậm cách đó không xa c h ầ m giọng hét lớn ra đi mấy vị công tử không cần khẩn trương chúng ta chỉ là đi ngang qua thanh â m nữ tử trẻ tuổi vắng lên đồng thời trong rừng rậm hiện ra bốn thân ảnh khương lạc định nhắm nhìn hai thật trùng hợp đúng là bốn nam nữ trẻ tuổi gặp ở bạch bắt trấn mấy ngày không gặp bốn người nhìn qua có chút chật v trong đó có hai nam nhân trên người còn loang lộ vết máu cũng không biết là của ai nhìn bốn người này thương lạc hơi hạ xuống cảnh giác kiến thức hơn hai tháng cũng dần dần minh bạch thiên nguyên đại lục này trong những người trẻ tuổi giống như v u chân cùng n h ậ m cương thật là phượng m a u lân g i á c nếu như đụng phải người trẻ tuổi chính là cảnh giới kia thương lạc cũng không muốn hiện tại lan lộn trực tiếp t h ầ n cư luyện bốn năm mươi năm mới ra ngoài lưu lạc cũng không đáp lời xoay người ngồi xuống sẽ xuống chân trước lại bắt đầu gặm bốn người thấy thương lạc không chú ý bọn họ nữa cũng đi tới bờ đầm hai nữ lấy khăn mặt trong ngực ra đang chuẩn bị rửa mặt một phen rửa mặt đi hồ nước này ta còn chuẩn bị uống、đây. chú ý chút tố chất k hương lạc thoáng nhìn hai nàng động tác lớn tiếng quát ngưng nghe được k hương lạc quát tháo bốn người nhất thời sắc mặt không lo giống như không muốn cùng hắn sinh ra xung đột hướng hạ đàm chuyển đi một lúc lâu sau một giọng nói vang lên công tử có thể chia chút thịt cho chúng ta không k hương lạc d ư ơ n g mắt nhìn lại chính là nữ tử màu da trắng nhạt tướng mạo thượng giai lúc này lại mang theo vẻ tươi cười lộ ra vẻ động lòng người nhìn khuôn mặt tươi cười của nữ tử này k hương lạc cảm thán cũng may mình hai đời làm người muôn hình muôn vẻ nữ nhân cuối cùng đã nghe qua nhìn nhiều qua và không thật phải coi như loan đại đầu lập tức lắc đầu không được nói như chém đinh chặt sắt nữ tử này nghe mà trong mắt mang theo l ử a giận lúc này một nam tử trong đó tiến lên chắp tay thi lễ vị huynh đệ này chúng ta có thể lấy vàng mua một ít của ngươi hay không khương lạc nghĩ nghĩ lập tức gật gật đầu nam tử cũng không nói nhảm một khối vàng lớn chừng nửa nắm tay bay tới kiếm lời rồi nhìn khối vàng trong tay khương lạc đồng dạng cũng không nói nhảm cầm đao chém xuống nửa con lợn r ừ n g ném cho nam tử bốn người xem ra s ắ c thực nói bụng ngay cả hai nữ tử kia cũng không để ý hình tượng ăn như hồ đói sau khi ăn xong song p ư ơ n g cách đầm nhỏ nghỉ ngơi không hề nói gì nữa khương lạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi bị một trận ồn ào làm kinh hãi mở mắt nhìn lại bốn người đối diện lần lượt đứng dậy xem ra là muốn rời khỏi nơi đây khương lạc không muốn nhìn nữa lại nhắm mắt ngủ gật tiếng bước chân dần dần đi xa tiếng bước chân lại dần dần rõ ràng không đúng khương lạc xoay người đứng lên cầm đồ đứng nhìn tình hình cách đó không xa sắc mặt nhất thời khó coi bốn nam nữ vừa mới rời đi bị mười mấy người vây quanh thành hình b á n nguyện chậm dại hướng khương lạc thối lui khương lạc thầm mắng một tiếng lao tặc thiên này là đặc biệt làm cho mình một ngạt sao mỗi lần ở dã ngoại đụng phải nữ nhân đều sẽ bị tác động đến v bốn vị cao đồ trùng hư phái trong khoảng thời gian này ở g i ã ngoại h o à n g vũ chịu không ít cực khổ a giao ra thái hỏa kiếm tha cho các ngươi đi một giọng nói trong đám người vang lên quả nhiên vẫn không có đ o á n sai đám người k i a là trùng hư phái cùng kim quan tông thương lạc thầm nghĩ xoẹt hai nam tử trong bốn người lính nhau đồng thời rút trường kiếm bên hưng ra xông ra ngoài trong miệng quắt lớn một tiếng sư muội mang thái hỏa kiếm tẩu cô gái trắng mịt kia không chút do dự lôi kéo một người k h á c xoay người chạy trốn chạy qua bên cạnh thương lạc đáng tiếc vừa mới chạy được vài bước kéo một tiếng hai nữ tử vội dừng lại trả sát một mảnh đá lại xuất hiện mười mấy người từ bên kia bức lui hai nữ tử ngay cả khương lạc cũng bị xa xa vây quanh a hai tiếng kêu thảm thiết văng lên mọi người nhìn lại là hai nam đệ tử trùng hư phái phát ra hai người dĩ nhiên bị mấy chuôi trường đao sọ xuyên qua huệ vải tén ngã sư minh hai tiếng kêu bi thương từ trong miệng hai gã nữ đệ tử sung hư văng lên khương lạc quan sát tỉ mỉ mới phát hiện đám người kia mặc một thân trang phục võ sĩ hắc cám tinh rèn giống nhau chỗ cổ áo đều theo lên một vòng thịnh nhật dùng tơ vàng máy thành còn không đợi khương lạc tiếp tục quan sát sư minh thái hòa kiếm là bảo vật truyền phái của trùng hư phái chúng ta sư Phụ trước khi chết đã dặn dò. không thể rơi vào tay người khác nữ đệ tử khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác đi đến bên cạnh khương lạc giả vờ quen thuộc nói Hửm. khương lạc nghe vậy sắc mặt không khỏi dừng lại nhìn thoáng qua kim quang tông chung quanh rõ ràng đối với mình nổi lên để ý lập tức hiểu được hắn đây là bị nữ đệ tử này kéo xuống nước trong lòng t h a n nhẹ không thể không nói mặc dù có chút chán ghét nữ tử này nhưng một nữ nhân ở dưới tình hình như thế có thể làm được những chuyện này bất luận cao thượng hay không đều làm khương lạc có chút bội phục ai động vật xinh đẹp phần lớn có độc khương lạc nhìn gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt nhẹ nhàng nói câu mà tất cả mọi người nghe không hiểu chỉ thấy khương lạc đưa tay đánh ra một cái bạt thai nặng nề bên cạnh thân thể t r ù n g hư nữ đệ tử kia cùng với răng giống như con quay bay ngược ra sau mấy mét mọi người chung quanh vẻ mặt động hành động của khương lạc không hợp sáo lộ à nhìn đệ tử t r ù n g hư nữ nằm trên mặt đất bộ mặt trong nháy mắt xanh đen thẩm n g h ị thiếu niên này ra tay thật sự là không thương hương tiếp ngọc chút nào h ô n g tàn vô cùng xoay người hướng một nữ đệ tử t r ù n g hư khác nhẹ giọng hỏi kiếm đâu nữ đệ tử kia dĩ nhiên bị thủ đoạn tàn bạo vừa rồi d ọ sợ vội vàng từ trên người cởi xuống trường kiếm đưa cho khương lạc tiếp nhận kiếm khương lạc nhìn cũng không các vị ta không biết mấy người này ta không nhúng tay vào chuyện của các vị khương lạc đứng thẳng tự phủ quắt t r u n g quanh đệ tử kia tiếp nhận kiếm đưa cho một người khác cẩn thận đánh giá một chút hướng mọi người chậm rãi gật đầu nhường đường ra khương lạc nhấc tự phủ lên cất bước đi ra vòng tròn chỉ chốc lát biến mất ở trước mắt mọi người chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t một trong một mươi thành trong phạm vi tân ninh phủ của đại càn đế quốc lưng dựa vào dây núi vọc vọng trông về phía xa bình nguyên tân ninh tuy chỉ là thành nhưng quy mô có thể so với tân minh phủ đất đảo ở vùng núi gần đảo thành đặc biệt thích hợp để nung đồ gốm đồ gốm sản xuất ở đây rất tinh tế cảm giác bóng loáng so với đồ gốm bình thường thì càng nhẹ nhàng hơn nhiệt độ cao hơn là lựa chọn để làm dụng cụ tiêu thụ thiên nguyên đại lục sau khi ra đảo thành một đường hướng tây bắc chính là một trong ba quan ải lớn của rực vòng sơn mạch liên thông thanh khâu và đế quốc đại cản dựa vào yếu đạo và biên giới hai đại đế quốc mậu dịch phồn thịnh nhân khẩu đông đảo niêu đường nhi bánh ba hơi rượu thuốc thượng đẳng hai bên đường phố mọc lên lá cờ cửa hàng san sát xe ngựa qua lại hỗ lượt dòng người như nước chảy đều tản ra k h í tức kiên định tươi sống dưới ánh nắng sớm khương lạc nhìn hai bên q u á n trà tiệm bãi q u á n ăn khách sạn trong hai nghe tiếng gào to liên tiếp thoáng như đã cách một thế hệ giống như đang ở phố xa sầm ớt bất giác là t á n nhân đây chính là hương vị đào thành cho khương lạc khói lửa mười phần du du đáng đáng trong bất giác đã đi gần một buổi sáng trong bụng truyền đến tiếng hồ cục khương lạc mới tùy ý đi vào một khách sạn bên đường gọi món ăn lên bàn làm tự đồ ừ n có lẽ là do gần biên quan trong rượu nơi này mang theo một chút hương vị khô k ố c đối lập rõ ràng với rượu h u giang thành ngay lúc hương lạc say x ư a trên đường từ đảo thành đến thanh đồng quan một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước hai bên xe ngựa đều có năm hộ vệ trước sau có hai ba người một mực bảo hộ xe ngựa ở trung ương tiểu điệp lại có một ngày chúng ta liền gặp nhị thuốc ngươi một thanh â m nữ tử vang lên âm sắc mềm mại điềm tĩnh để cho người ta thoải mái c h i cực mẫu thân con chúng con còn có thể gặp được vị ca ca kia sao một giọng nói non nớt chuyển ra trong xe ngựa đúng là tiểu điệp và khâu dung tuyết bên ngoài xe là một đám hộ vệ lúc trước trần đường đang ở ngay phía trước đội ngũ khâu dung tuyết trong xe nhìn nữ nhi nhu thuận trong đầu hiện ra thân ảnh của đám người c h ạ m thiết bang đêm đó giơ tay nhấc chân t r ô n vùi đang muốn mở miệng an ủi nữ nhi ngoài cửa sổ chuyển đến tiếng binh khí va chạm như gió táp vừa rào sau đó lâm vào yên tĩnh ngay cả xe ngựa cũng ngừng lại kéo tiểu điệp đưa tay vén rèm xe ngựa lên một màn trước mắt khiến nàng không khỏi một tay ôm lấy nữ nhi một tay gắt gao bị t miệng mình lại ngay phía trước xe ngựa một nam tử trung niên che mặt toàn thân mặc thanh bảo đứng yên giữa đường g i n g co cùng trần đường chính mà hộ vệ chung quanh xe ngựa dĩ nhiên đều đầu một nơi mà bên cạnh thi thể đứng một đám thủ hạ cầm đao đồng dạng người đi đường sớm đã bị cảnh tượng máu tanh này dọa cho bỏ chạy tư tán chỉ có một số kẻ gan dạ mới dám đứng ở xa xa quan sát trần đường đang rút chân phát lực sau lưng một mảnh đất cắt bay ra đao trong tay thu ở trước ngực trong lúc chấp động vọt tới nam tử trung niên cơ bắp trên hai tay nổi lên mang theo tiếng rít đâm thẳng nam nhân trung niên đông nam tử trung niên r ậ m chân một cái một tiếng sấm rền giữa mùa hè vang lên khiến đao thế của trần đường chính hơi chậm lại hai tay giơ lên trước tay trái nắm lấy thân đao như ánh sáng tay phải vung quyển hung hang nệ lên mặt đao kem trưởng đao sống dậy cứng dắn lại bị nam tử trung niên một quyền đánh thành hai đoạn s á t mặt trần đường chính kinh hãi lập tức trở nên dữ tợn nảy sinh các độc ném đoạn đ a o đi một người cướp người hai tay ôm lấy nam tử trung niên trong miệng lớn tiếng gào thét là rẻ cốt phu nhân đi mau nam tử trung niên nhìn xe ngựa được phát động s á t mặt t r ầ m xuống một bước chân ngựa k h ô người n khựu tay phải dựng đứng như một cây thương lớn mang theo tiếng rít đ ậ p xuống cách trần đường đang hai mắt trở lên xương sống sau lưng trực tiếp bị nệ gãy trước ngực lộ ra xương sừng màu trắng trong miệm máu tơi đ i n quần phun ra văng tung t ó một thân nam tử trung niên lập tức khí tuyệt bỏ mình nhìn xe ngựa chạy đến trước mắt nam tử trung niên nửa bước không l khi đầu ngựa tới gần hai b ư ớ c thì một mảnh đào quang nhẹ lên cột u máu vừa thô vừa to phun ra n h u ộ n con đường phía trước xe ngựa thành một mảng đỏ như máu theo ngựa chết đi càng xe xe đâm đến mặt đất cứng rắn sau một tiếng nổ đông thật lớn ngã lệch ra ven đường kéo tiểu điệp khâu dung đi ra xe ngựa nhìn nam tử trung niên từng bước đến gần khỏe mắt rừng rừng cắn c h ặ t m ô i lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng phu nhân cần gì chứ quý đại nhân quyền cao trức trọng chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt sao thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên đồng thời một đôi tay hướng tiểu điệp cùng khâu dung tuyết trộp tới ngay sau đó một con hẻm hẹp đã biến mất không thấy đâu nữa sáng sớm ngày thứ hai khi ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất cả tòa thành thị lại sôi trào lên khương lạc ngồi trong phòng khách mở mắt ánh sáng bùng lên một hơi thổi ra lại là khí thế như dao long tung hành không gian ngộng cảnh tu hành một đêm thần thái sáng láng n g ắ m lại hôm qua bất chi bất giác uống đến chó n g mặt ngủ say suốt một ngày không khỏi cảm thán hổng trần c u ầ n c u ộ n này khiến người ta say âm thầm nói với mình lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa đại sảnh quán trọ g ầ n b ê với n h lần sau h ô n được viện n lẽ này nữa đại s h q u n trọc chậm dại ăn nhưng lại không có m ư ợ uống rượu vừa ăn xong đũa một chén trà nóng đã đặt ở trước mặt khương lạc, vàng cho đủ. tiểu nhị phục vụ thân thiết nhìn tiểu nhị khuôn mặt nhiệt tình khương lạc c ả m khái đi ra khách sạn khương lạc đã sớm hỏi thăm rõ ràng liền trực tiếp đi về phía phường thị binh khí khu tây thành đào thành chuẩn bị đi tìm một cây cung thích hợp vừa từ phố tạp phường đào thành đi vào phường binh khí tây thành liền có thể cảm quan rõ ràng khác nhau con đường này dòng người như sông nhưng phần lớn đều mặc trang phục võ sĩ vũ khí trên người khác nhau tiếng nói chuyện càng t o càng có lực một đường vừa đi vừa nghỉ khương lạc đánh giá vũ khí trong mỗi cửa hàng cứ như vậy bất giác bởi chưa tới gần theo đám người không ngừng tiến về phía trước nhìn chung quanh muốn tìm một từ lâu tế điện ngũ lúc này một đám người vây quanh một chiếc xe ngựa nhất thời người trên đường phố không thể không tránh sang hai bên khi xe ngựa đi qua bên cạnh thương lạc mơ hồ có một tiếng trẻ con từ trong xe ngựa t r u y ề n ra h ờ họ đ người xấu thương lạc nhất thời định lại ánh mắt trở nên sắp bén ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa dần dần đi xa khẽ thở ra một tiếng tiểu điệp dọc theo cửa đông thành đảo khu vực núi non dần dần chuyển đến bình nguyên tân ninh thúy phong sơn đào thành đi thông tới một ngọn núi cuối cùng trên tân ninh bình nguyên độ cao không cao so với mặt nước biển vượt qua ngọn núi này liền không còn đường núi chập trùng cao thấp đều là vùng bình nguyên bằng thẳng chơi vỡ tối trên con đường núi thúy phong sơn có một chiếc xe ngựa đang không ngừng lên cao dọc theo con đường núi thúy phong không nhanh không c h ậ m l ư ớ t tới một đám võ giả áo đen tản ra bốn phía xe ngựa nhắm mắt theo đôi khách sạn thúy phong nằm ở chỗ khúc cua cao nhất trên quan lộ thúy phong sơn hai tầng kết cấu bằng gỗ trong sân r ộ n g thùng t h ì n h đậu đầy các lộ thương lữ xe vận tải một cây gỗ thô cao ngất ở cửa viện khách sạn một ngọn đèn báo cực lớn ở đỉnh gỗ thô tản ra ánh đèn hôn á m ở trong đêm có vẻ đặc biệt bắt mắt lúc này trong đèn báo cực có tiếng người h u y áo nam lai bắc vãng quần áo khác nhau tụ tập ở trong đ chỉ thấy thất hoàng tử kia rỗi tay ra một quyển gần trăm tên i trọng giáp quân sĩ thanh khâu liền bay ra xa hơn trăm mét trong đại s ả n h một nam nhân trung niên vừa vào nam ra bắc vừa khoa tay múa chân nói lớn tiếng nước bọn bay tứ tung trong đại s ả n h rất nhiều người đều mặt đầy hiếu kỳ và hưng phấn nhìn nam nhân này diễn thuyết lúc này hương lạc đang ở một góc đại s ả n h chậm gì gì uống t r à nghe được lời nói của nam tử trung niên này thiếu chút nữa một ngụm p h ơ n ra khẽ lắc đầu một quyền hơn trăm người bay đây không phải là võ công đây là ca tư lạp sâm lấn t i ê n nguyên đại lục hương lạc thẩm n lúc này ánh mắt hương lạc hưng tụ trước cửa đại sành khá tiểu nhị nên đón một đám võ giả mặc trường bảo màu xanh dẫn đầu là một nam nhân trung n i ê n tóc dài áo choàng sắc mặt hung á c nham hiểm hai bên mỗi bên hai tay túm lấy hai người một lớn một nhỏ chính là con tiểu điệp l ắ m chuyện và khâu dung tuyết mặc áo choàng đen bao vây chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai mươi mốt chẳng thiết nửa đêm vừa qua khỏi giờ xỉu trong khách sạn thúy phong hoàn toàn yên tĩnh lữ nhân đã ngủ say chỉ có trong c h u ồ n ngựa ngẫu nhiên chuyển đến tiếng khí xích của ngựa khương lạc ở trong phòng khách lầu một mở mắt ra vươn người đứng dậy đi tới trước cửa xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài lặng lặng quan sát sau đó một tay chống đỡ một đ o à n thân nhảy ra khỏi phòng khách chỉ chốc lát sau cháy rồi nhanh cứu hỏa toàn bộ khách sạn vang lên tiếng hô r ồ n r ậ p nhất thời cả khách sạn giống như trào dầu nhỏ xuống sôi trào lên sau một hồi lửa lớn cuối cùng cũng bị dập tắt trong sự nỗ lực của mọi người trong sân khách sạn trung niên nhân áo bảo xanh âm chầm nhìn một đám xe ngựa bị tiêu hủy trên mặt âm chầm đáng sợ ngẩm đầu nhìn sát trời sau đó đoàn người đi bộ ra khỏi đại môn khách sạn chỉ chốc lát trong bóng đêm mịt mờ biến mất vô tung trong đội ngũ nam tử trung niên âm đức đứng ra hô với khương lạc đơn giản đường là ta mở cây là ta trồng thứ ta nghĩ tới để lại thân ảnh ở giữa đường cao giọng đáp lại chính là khương lạc a a ka ka tiểu điệp và khâu dung trong đội ngũ chợt nghe giọng nói này không khỏi kinh hô lên tràn đầy kinh ngạc nam tử trung niên quay đầu nhìn tiểu điệp và khâu dung tuyết sắc mặt tâm t à n à thì ra là quen biết nghe giọng nói của ngươi tuổi tác không lớn người trẻ tuổi ngươi phải nghĩ cho kỹ làm hiệp khách là phải trả giá thật nhiều bao gồm cả sinh mệnh có đạo lý khương lạc gật đầu đáp lại cũng không nhiều lời nâng cây búa lên chậm rãi đi tới đội ngũ giết nam tử trung niên thấy thế vung tay lên ba gã thủ hạ mặc thanh bảo cầm đao hiện lên chữ phẩm rất nhanh vọn tới khương lạc ba người vây khương lạc ở trung ương n g ư đ i ệ một đạo hàn quang vạch hướng đầu lâu khương lạc hai đạo bên ngoài hóa thành tinh quang đâm thẳng vào ngực trái phải hai tay cầm cự phủ bước về phía trước một bước nhanh như t h i ể m điện hướng lên trên đỉnh k a n một tiếng trường đao cùng cán búa trên đỉnh đầu đụng nhau tạo ra một mảnh hoa lửa sau đó trường đao của tên thủ hạ bị một lực lượng cực lớn hút bay hổ khẩu máu tươi chảy r ò n g nhưng tay hắn trợt vung lên một đạo h à n quang sáng hơn vạch ra nửa vòng tròn q u a n lần phơ ca hai thủ hạ ở phía sau còn chưa kịp biến chiêu thì đã bị búa lớn chém thành hai đoạn bay ra mấy mét máu ở trong trời đ ê m phun ra mấy mét Tiếp theo lại một bước về phía trước, ông đại giới có thể là sinh mệnh nhưng mạng của ai thì không nhất định khương lạc chống cự phủ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nam tử trung niên nói trong trước mắt ba thủ hạ bị chém trong đội ngũ hơi dối loạn nam tử trung niên nhìn hiện trường thám thiết này ánh mắt ngưng trọng vài phần thực lực của khương lạc có chút ngoài dự liệu của hắn những thủ hạ nhị phẩm này đều là tinh anh trong bang thậm chí ngay cả một chiêu của đối thủ cũng không chống đỡ nổi trung niên nam tử đưa tay ngăn lại thủ hạ đang có chút dối loạn người trẻ tuổi hảo thủ thủ lĩnh nếu ngươi bây giờ rời đi ta có thể bỏ qua chuyện cũ đoán chừng là trung niên nam tử không chắc thực lực cùng thân phận của khương lạc muốn khương lạc tự mình vậy giao kiểu phu nhân cùng tiểu điệp cho ta mọi người ai đi đường đấy như thế nào khương lạc nghe vậy đại khái đoán được tâm tư của nam tử ngươi thật muốn tự mình tìm chết nam tử trung niên không khuyên nữa rút trường đao bên hông ra chậm rãi đi tới chỗ khương lạc chiến khương lạc cũng không nói một lời nâng dịu tiến lên hướng đầu nam tử đánh xuống thùng lưới búa chạm tại mặt đất t ó é lên mảng lớn bùn đất khương lạc thất kinh phản ứng thật nhanh còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều khỏe mắt dư quang một đạo hàn quang lụa hướng bên hông không kịp nhấc dịu khương lạc d ư i tình thế cấp bách đem trôi dịu kéo dự ở bên hông một tiếng khương lạc bị người theo đúa chém một đao trượt về phía sau mấy mét đúa ở trên mặt đất kéo ra một cái danh thật sâu h ừ nhiều nhất là tam phẩm mà cũng muốn cứu người từ trong tay đố di ta thật sự là ngu xuẩn c h á n s ố n g mạ nam tử trung niên nhìn khương lạc vẻ mặt nghiêm túc ở cách đó vài thước hung h ă n g mắng công tử cẩn thận bang chủ trạm thiết bang này là tứ phẩm cường giả khâu dung tuyết trong đám người nhìn tình thế không ổn mở miệng nhắc nhở nhưng lập tức bị trạm thiết bang chúng bên cạnh cầm đao cây cổ nhìn gương lạc âm thầm không khỏi căng thẳng xem ra hôm nay không thể bỏ qua hồ k ư ơ n g lạc không nói nhầm nữa cách đó không xa mọi người khẩn trương nhìn hai người trong vòng tròn tiểu điệp nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong miệng lẩm bẩm đả đảo người xấu đả đảo người xấu mà khâu dung tuyết thì nhìn chằm chằm thân ảnh trong đôi mắt đẹp một mảnh khẩn trương ken một tiếng vang thật lớn thân ảnh hai người cách nhau mấy chục bước mà đứng mái tóc dài của đố di lúc này có chút dối bời mà trên người khương lạc thì xuất hiện mấy vết thương nhuộn đỏ áo võ sĩ sám trắng loang lổ màu máu hối hận sao đố di cười âm hiểm nhẹ giọng hỏi chiến trả lời đồ di chỉ có một đạo phủ ảnh cấp tốc bổ xuống hai bên keng k e n lại chiến thành một đoàn n h ư điệu một vệ sáng từ bên hông khương lạc bắn ra cự phủ đâm thẳng ra khương lạc lấy búa hóa thương ra sức đánh ra đồ di không ngờ tay phải vung đao cứng rắn ngăn cản song phương binh khi đều dẫn tới một bên cánh cửa mở rộng ra tay trái hung giữ một q u y ề n hướng ngực khương lạc thẳng xuống nương theo tiếng rít mơ hồ không kịp trở v ề phủ khương lạc cắn răng không để ý tới một quyền đánh trúng ngực k ư ơ n g lạc một tiếng xương q u t đứt gây rất nhỏ từ trong thân thể khương lạc chuyển đến, ra, lạc cố nén chuyển đến đau đớn hầu như khiến hắ trong điện quan hòa thạch khương lạc nạnh kháng một quyển của đố di dùng cự phủ đem một tay chém tới đấu pháp một mạng liều mạng hai người cả người đầy máu đứng đối diện nhau đố di nhìn khương lạc khỏe miệng chảy máu nhưng trên mặt còn nợ nụ cười nội tâm không khỏi phát lệnh g i t mệnh lệnh thủ hạ tiến lên đường đường là cường giả tứ phẩm lại ở dưới sự liệu mạng của khương lạc sinh ra sợ hãi một gã thủ hạ còn chưa vung đao nhìn một búa đâm thằng đầu muốn nghiêng đầu tranh thoát không ngờ đã quên b ú a cũng giống như cái móc rút về mang theo hắn lảo đảo vọt tới trước lập tức một đạo phụ quang t ừ dưới lên Kết một tiếng bàn tay bị b ú a lớn chém c h ú n g từ ngực xuống cằm l ă n g không bay lên vài mét còn chưa rơi xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình cự phủ bay tới đỉnh điểm lại vẽ một đường chéo quỷ dị hai tên thủ hạ vừa mới vọt tới bị chém trường đao ra bổ vào ngực lập tức miệng phun máu tươi bay ngược ra sau một thủ hạ cuối cùng bị một b ú a cả người lẫn đao b ổ bay khương lạc cố nén một cố nhiệt huyết dâng lên trong ngực thần xác lạnh nhạt cầm dịu đi về phía đô di đô di đô gi đô tay, che chỗ cụt tay nhìn sắc mặt biến ảo bất định ngay khi khương lạc bước nhanh hơn lại dứt khoát lưu loát xoay người đào tẩu khương lạc chống đ u a m à đứng nhìn thân ảnh biến mất phía xa thân thể không ngừng lay động trong thân thể nhất là đau đớn ở ngực đã để ý thức của hắn có chút mơ hồ chân như luôn l u n ra rốt cuộc đứng thẳng bất định ngã về phía sau ca ca công tử hai tiếng kinh hô vang lên bên thai khương lạc sau đó liền cảm giác nửa người trên của mình ngã vào trong một mảnh mềm mại trong bóng đêm hai cái đầu một lớn một nhỏ ghé vào trước mặt mình tiểu điệp nói lao nước mắt rơi đầy mặt, mà đôi mắt đẹp kia hiện ra lệ quang nhẹ nhàng nói công tử ngươi thật gốc không đáng để như vậy nhìn hai người hương lạc cũng nhịn không được nữa phun ra một mùa máu người hy vọng kẻ ngốc như ta sẽ ít hơn chút hay là hơi ít hơn nói xong liền không thể vây khốn được hai mắt lâm vào trong hôn á m chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê chương 22, phường ngoại quan nội quan thanh đồng hương lạc từ trong hôn mê tỉnh lại khẽ mở mắt ra đập vào mắt là đỉnh động đá lầm chậm ánh lửa từ bên cạnh chuyển đến kéo dài cái bóng của núi đá ở trên v á c động lay động không thôi như linh mị trong đêm tối đưa tay ra bên cạnh là cái đầu nhỏ tròn tròn nghiêng đầu nhìn lại q một, một, một, một tiếng yêu kiểu ệ lúc này, n mạng ngôn tiếp đi, mà cách vang lên khâu dung tuyết nghe được động tĩnh xoay người đi về phía khương lạc trong đôi mắt đẹp thanh tĩnh sáng lời như có một vũng nước trồng mi như tranh vẽ mặt ngưng như tuyết ánh lửa chiếu vào trên gương mặt tinh xảo tăng thêm vài phần thần vận đi tới bên cạnh khương lạc nhìn thấy khương lạc bình tĩnh nhìn xem trên cổ thon d à i nổi lên từng tia hồng chiều trách không được ngũ quan của nữ nhân này không tính đặc biệt tinh xảo h o à n mỹ nhưng phối hợp với một c ố khí chất nhu nhược thành thục trên người ở kiếp trước trong những nữ nhân khương lạc gặp qua cũng coi như cực kỳ ưu tú khương lạc không khỏi âm thầm suy đoán chúng ta ở nơi nào khương lạc nhìn thấy khâu tuyết có chút lung tùng nói công tử chúng ta ở trong thúy phong sơn ta sợ chạm thiết bang chủ lại tìm tới liền có ngươi tìm được sơn động này ngươi đã mê man một ngày rồi thanh n â m khâu dung tuyết có chút giống với con đường dẫn đến k i ế p trước làm cho người ta nghe thoải mái dị thường công tử uống chút nước đi sau đó xoay người hai tay n g â g một chiếc lá khổng lồ trong lá có chứa nước gọi ta là khương lạc đi công tử nghe không quen khương lạc nói muốn chống tay lên chống người uống nước nhưng đau đớn lại đông một chút làm cho hắn ngã xuống khương lạc nhìn khâu dung bất đắc dĩ cười khổ một tiếng lúc này khâu dung tuyết chuyển tới đỉnh đầu khương lạc chỉ cảm thấy đầu mình bị hai cánh tay chống lên sau đó cánh tay xuyên qua đỉnh đầu của mình trên thân dựa vào một mảnh mềm mại nhìn lá cây đưa tới b k trong u ngộng m t cảnh không gian g dậy đả tọa khương lạc bày ra cỏ gỗ phối hợp phát môn hô hấp trực tiếp tu luyện hai bức độ chỉ chốc lát trong ngộng cảnh không gian bay lên vô số điểm sáng như Lạc đ n m đóm tụ tập bên người khương lạc càng ngày càng nhiều sau đó đồng loạt đều chui vào thân thể của hắn mà khương lạc thì bày cọc gỗ không nhúc đích cứ như vậy l ặ n g lặng tu luyện thời gian trôi qua chỉ có trong đống lửa thỉnh thoảng vang lên tiếng t u ổ i gỗ nổ tung lúc sáng sớm chim chóc trong rừng rậm ngoài động dậy sớm l i ễ u d i ữ ồn ào lúc này khương lạc từ trong đả tọa tỉnh lại đứng dậy mà đứng thấy được tiểu điệp cùng khâu rung ôm nhau mà ngủ chậm rãi dạo bước đi ra sân động đứng ở cách cửa động không xa hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra không gian n g ộ n cảnh quả nhiên cương đại tu luyện cả đêm khiến mình đã có thể hành động tự nhiên mặc dù không thể kịch liệt độc hắn đưa tay cởi y phục trên ngực ra một q u y ề n ấn màu tím xanh xuất hiện trước mắt nếu hôm qua không phải hắn cứng răn chống lại một q u y ề n của đô di l i ề u mạng chém giết chém đứt một cánh tay của hắn ta thì có lẽ tràng diện sẽ rất nguy hiểm hôm qua vẫn là khinh thường không thể tưởng được cường giả tứ phẩm khó đối phó phản ứng khí lực sức chịu đựng như hiện tại cũng may mình có võ công tâm pháp đỉnh cao trên đại lục mới có thể sống sót khương lạc không khỏi hồi tưởng lại chiến đấu ngày hôm qua kỳ vọng có thể nhìn thấy chỗ thiếu sót của mình khương lạc ta nướng chút lương khô, đến ăn đi thanh âm dịu g i n g của khâu dung tuyết vang lên sau l ư n g thương lạc xoay người nhìn gương mặt khiến rất nhiều người điên cùng này. khương lạc không khỏi nghĩ đến h ổ cương công của mình tuyệt đối không thể tiết lộ nếu không sẽ giống khâu dung tuyết này vòng mệnh chân trời xa xăm được tiểu phu nhân vất vả cho phu nhân rồi khương lạc xoay người nên cảm ơn là ta và tiểu điệp không có nàng ta cũng không biết sẽ như thế nào ừ n tiểu phu nhân chẳng thiết bang k i ê n là chuyện gì xảy ra khương lạc vừa đi vừa hỏi khưu dung tuyết bên cạnh ai khương lạc ngươi vừa ăn ta vừa nói cho ngươi nghe đi một tiếng thở dài văng lên ừ cũng tốt cửa hải đồng thau dãy núi vọng vọng nối liền hai tòa quan hải của hai đế quốc thành khâu và đại cản hai đại đế quốc không chỉ có quan hệ đối địch cũng là đồng bọn mậu dịch thông đồng có quan hệ vi diệu lúc không có chiến sự hai đại quan hải chính là bến cảng thông thương lớn nhất vô số thương nhân lui tới hai đại đế quốc vận chuyển thương phẩm mà mình cần chúng ta rốt cục đến thanh đồng quan một tiếng nữ trong nhu hòa mang theo hưng ơ phấn vang lên ba người đúng là mẹ con khương lạc cùng khâu dung ba người ở trong thúy phong sơn mười ngày chờ thương thế của khương lạc triệt để phục hồi như cũ lại kết bạn nhặt đường nhỏ đi bộ một tháng sau đến thanh đồng quan dọc theo đường đi ba người nâng đỡ lẫn nhau c h i ế u cố dần dần quen thuộc khương lạc cùng khâu dung tuyết liền dùng xưng hô tỷ đ ệ tiểu điệp thì chỉ gọi c a c a tuyết tỷ đây là thanh đồng quan khương lạc nhìn thấy lại bọc cực kỳ kín đ o chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp khâu dung kinh ngạc hỏi kỳ hì đây đương nhiên không phải là cửa thanh đồng chính thức đây là thanh đồng p ư ờ n g khâu dung tuyết nhìn khương lạc vẻ mặt kinh ngạc cười khẽ đáp lại thanh đồng quan c h â n chính còn cách đây mấy chục dặm nơi này vốn là tập trung các nơi buôn bán vật tư của thương lữ thanh khâu và đại cắn quốc chậm rãi nơi này đã phát triển thành thành trấn quy mô này tất cả mọi người tự nhiên gọi nơi này thanh đồng v ư ờ n g a tuyết tỷ ngươi đã tới nơi này hình như rất quen thuộc khương lạc nói sở đầu tiểu điệp bên cạnh tiểu điệp đưa tay nắm ngón tay khương lạc trong miệng reo lên đ ư n g sở người ta hội trường không cao huống hồ nam nữ khác biệt ngươi như vậy người ta rất khó xử khương lạc dừng tay sắc mặt và mẹo tiểu điệp nói lời này thiên tính lắm lời thật sự là đi ngàn trước khi có tiểu điệp ta từng theo người mất chồng tới nơi này b á i phòng nhị thúc của tiểu điệp bầu không khí vốn vui vẻ bị khương lạc hỏi một câu này lôi kéo có chút trầm trọng xin lỗi tuyết tỉ bất quá người phải nhìn về phía trước sau này ở chỗ này có tiểu điệp đại ba chiếu cố tin tưởng tỉ nhất định sẽ có chỗ về tốt khương lạc vẻ mặt thành khẩn nhìn khâu dung tuyết nhưng khâu dung tuyết tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này chỉ cúi đầu k h ẽ chạm tóc tiểu điệp ánh mắt tránh đi khương lạc nhẹ dọn đáp lại chỉ mong nguyện đi thôi khương lạc nhìn bầu không khí có chút trầm thấp nhấc chân về phía trước hai người phía sau cũng theo sát đi về h khương lạc nhìn đám người qua lại không dứt hai bên cùng các loại kiến trúc không khỏi cảm khái người tụ tại tụ tại tụ người tụ không thể tưởng được rời xa khu vực trung tâm đế quốc xa xôi lại có chợ phồn hoa như vậy hai bên kiến trúc mặc dù không có khí độ xâm nghiêm như huệ giang thành và các đế quốc khác phong thành nhưng lại càng lộ ra khói lửa dày đặc càng tiếp nhận địa khí ba người đi hơn nửa canh giờ mới xuyên qua toàn bộ khu vực trung tâm chợ mà trong tay tiểu điệp thì nhiều hơn một đống đồ ăn tuyết tỷ thanh đồng phường này do nơi nào quản lý khương lạc nghĩ đến quân sĩ đại cản thỉnh thoảng xếp hàng tuần tra trong thị trấn tùy ý hỏi nơi này là nơi do thanh đồng quan phái chu quân quản lý p h í dụ n g thu được đều dùng để cải thiện cuộc sống đóng quân ở thanh đồng quan ba người vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng cũng đã đến dưới thanh đồng quan chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương 23, kiến thức trong quan hai bên ngọn núi bỗng nhiên thu hẹp lại một bức tường cao chừng 50 thước đứng sừng sững ở chỗ hẹp nhất nối liền hai bên thân núi hòa thành một thể với dây núi từ dưới thanh đồng quan nhìn lên trên binh sĩ trên tường chỉ lớn như con kiến ba người khương lạc theo thương đội nhập quan kiểm tra chậm chạp tiến lên nhìn tường thành khổng lồ hiện ra màu vàng lợt cùng mười mấy chiếc xe ngựa đi song song cửa thành không khỏi cảm thán thanh đồng quan hùng tráng đứng ở dưới quan trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé như trần sau khi ba người ở cửa thông báo l i ề n vừa trò chuyện vừa chờ tiểu điệp đại bà đến trên đường đi khương lạc mới biết được đại bá của tiểu điệp tên là kiều nguyên vũ từ nhỏ tập võ sau đó gia nhập quân c h ấ n thủ thanh đồng quan một đường dốc sức đi đến vị trí bách phu trường hôm nay mà phụ thân của tiểu điệp cũng chính là nhị đệ kiều nguyên vũ kiều nguyên châu thì thích kinh doanh giao tiếp lưu lại vài phần sản nghiệp mà tích bạch thành quản lý kiều lao g i a từ lưu lại hai huynh đệ một văn một võ cũng làm cho kiểu gia có chút giàu có thế nhưng đột nhiên xảy ra biến cố mới khiến tiểu điệp và khâu dung tuyết rơi vào đường cùng không còn cách nào ngàn dặm xa chạy tới nương tựa đại bá khương lạc đang quan sát thương lữ lui tới chung quanh đệm mội một tiếng kêu hảo sản văng lên khương lạc nhìn lại cách đó không xa một võ tướng bộ n ự c năng n ư ợ c tướng mạo đường đường chính bước đi về phía bọn họ đại ca khâu dung tuyết cũng tiến lên nên đón k h n người thi lễ trong giọng nói mang theo kích động rõ ràng là kiều nguyên vũ tìm tới đệm u ộ i trên đường đi chịu ủy khuất tiểu nguyên vũ nhìn ba người bộ dáng phong trần mệt mỏi thở dài một tiếng đại ca ta và tiểu điệp thật sự cung đường chỉ có thể tìm đại ca mà đến mong đại ca nể t ỉ n h nguyên châu có thể thu nhận chúng ta khâu dung khỏe mắt mang l ệ nhìn đại ca của trượng phu này đệm u ộ i chớ nhiều lời về sau tiểu điệp chính là h à i tử của kiều nguyên châu ta có ta ăn liền không đói được mẹ con các ngươi đi trước cùng ta trở về nghỉ ngơi chúng ta lại từ từ nói chuyện tiểu nguyên vũ kia cũng không nhiều lời trực tiếp mang ba người đi đến trong thanh đồng quan hương lạc dùng đầu ngón cái hất cảm hiện tại đi đến mức này chuyện của tiểu điệp coi như chấm dứt hắn vốn định rời đi đáng tiếc vừa rồi sau khi biểu đ ạ t ra ý tứ đã bị khâu dung t u y ế t cùng tiểu điệp kiệt lực giữ lại sau đó nghĩ lại hiện tại mình ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có cũng muốn thông qua tiểu nguyên vũ này tìm hiểu tin tức do dự một lát liền cất bước đi vào sau đó không lâu khương lạc đã nằm ở trong thùng gỗ của một chỗ viện nhỏ trong thanh đồng quan tắm rửa nhìn phòng khách bố trí đơn giản này vừa mới biết được trong thanh đồng quan chỉ có võ tướng cấp bậc bách phu trưởng mới có thể phân được một viện tử mà lại mang người nhà và ở cấp bậc càng cao chỗ ở càng lớn xem ra quân đội thế giới này không thịnh hành cùng ác cơm thực lực đẳng cấp khác biệt trực tiếp quyết định tài nguyên nhiều hay ít đèn hoa mới lên trong chính sảnh tứ hợp viện ba người khương lạc cùng phu phụ kiều nguyên vũ ngồi vây quanh một b à n đón gió tẩy trần trò khâu dung nào khương lạc tiểu h u y n h đệ ta thay nhị đệ cảm ơn ngươi đã rút đao tương trợ hộ tống đệ mội bọn họ đến thanh đồng quan chén rượu này ta uống kiều nguyên vũ đứng dậy không n g ư ờ i hành lễ với khương lạc bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tiểu đại ca khắc khí ta rất thích tiểu điệp không muốn nàng bị thương tổn mà thôi ta chỉ uống một chén rượu này dưới ánh mắt chăm chăm t ăn. Ăn tính tính、no, đại ca h n là y b trạm thiết bang kia coi trọng tiểu lâu kiểu ra muốn hạ giá để cho nguyên châu ra tay nguyên châu tự nhiên không chịu kết quả mới bang chúng t r ả m thiết bang đến tiểu lâu sinh sự không biết sao một bang chúng trong đó ngã xuống đất bỏ mình nguyên châu lúc này mới bị trấn vực ti bắt bớ nguyên châu không chịu nổi đục ở trong ngục khâu dung nữ mang theo bi thương đáp lại khương lạc ngồi một bên hắn đã đại khái biết chuyện gì trải qua lại nghe khâu dung tuyết nói vẫn không khỏi cảm thán thủ pháp này cùng loại với thủ pháp cường hủy một nhóm người k i ế p trước tráng thiết bang kk tiểu nguyên vũ mặc dù đã biết trong gia tộc phát sinh biến cố nhưng lần đầu tiên nghe được chi tiết này không khỏi tức giận trận hai mắt hai tay nắm chặt phát ra khớp xương bạo hưởng để muội ta có quân chức trong người không thể rời khỏi thanh đồng quan quá lâu chờ hai năm sau ta lên tới thiên p h trưởng sẽ nói rõ với đại tướng quân ta sẽ đích thân đi giết tuyệt t r á n thiết b Tế điện nhị đệ.、Qua、hồi nhị Qua lâu, nguyên vũ nói với khâu dung tuyết Đại động ca, chớ hành thấy e o c tiểu n h nguyên a vũ tâm ý đã quyết chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nhìn vẻ mặt lo lắng của khâu dung tuyết khương lạc không khỏi mở miệng q u y ê n bảo tuyết tỉ thời gian còn dài chẳng thiết bang chủ đô di nhất định còn có thể tìm tới nếu như hắn thật sự đến thanh đồng quan tìm việc tiểu đại ca có thể danh chính n u ô n thuận dẫn binh tiêu s á t mặc cho ai cũng không thể nói chuyện nữa khâu dung tuyết nghe vậy nhìn khương lạc như có điều suy nghĩ gật đầu mà kiều nguyên vũ ở một bên thì kinh ngạc hỏi đệ muội đô di này lại xảy ra chuyện gì khâu dung tuyết thấy khương lạc túi đầu uống trà liền đem chuyện gặp phải trên đường nói tỉ mỉ với kiều nguyên vũ khi kiều nguyên vũ nghe được khương lạc cùng cường giả tứ phẩm liệu mạng liệu mạng chém giết lại còn chém rụng một cánh tay của đối phương cũng không cách nào chấn định được nữa hít hít vào một hơi trong quân ngũ đế quốc đại càn phân chia theo đẳng cấp thực lực cá nhân tam phẩm bình thường có thể đảm nhiệm bách phu trường ngũ phẩm có thể đảm nhiệm thiên phu trường mà lục phẩm chính là vạn phu trường lại hướng lên trên chính là thống lĩnh một quân mà khương lạc có thể cứng rắn không lui với cường g i ả tứ phẩm đã nói rõ cấp độ thực lực không yếu hơn hắn thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều tiểu nguyên vũ rốt cuộc ngồi không yên đứng dậy chắp tay hành lễ tiểu huynh đệ tuổi thiếu được thất kính thấy thế khương lạc vội vàng ngừng qua song phương mới tiếp tục hàn lên thẳng đến đêm khuya tiểu đ ệ buồn ngủ n ào mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi một đêm chăm chỉ luyện tập không ngừng ngày thứ hai khương lạc từ trong ngộng cảnh không gian tỉnh lại vươn người đứng dậy toàn thân run lên tiếng đôn đ ố t từ các nơi trên thân thể chuyển đến khương lạc túi đầu nhìn ống tay áo của mình không khỏi nết khoe miệng nửa năm qua màn trời chiếu đất rốt cục h ư u kinh vô hiểm đi tới thanh đồng quan cái đầu của hắn cũng dài ra không ít y phục trên người rõ ràng hơi ngắn xem ra phải tìm thời gian đi thanh đồng phường mua mấy bộ y phục dự phòng thôi lúc này tiếng bước chân ở ngoài cửa chuyển đến k ư ơ n g lạc có ở đây không là giọng nói của khâu dung tuyết đẩy cửa ra chỉ thấy khâu dung tuyết đang cầm hai bộ võ sĩ một s á n một đen thần sắc có chút m ệ n mọi nhìn hắn t u y ế t tỷ đây là khương lạc trên đường ta liền phát hiện quần áo của ngươi không vừa người ta suốt đêm gấp gáp chế tạo hai bộ quần áo ngươi mau mặc vào vừa người không vừa nhìn chằm chằm khâu dung mệt mỏi trong lòng khương lạc có thể nào không cảm động ai nữ tử dịu d à n g thiện lương này nếu không phải tiền đồ của mình chưa biết cưới nàng thì có sao khương lạc cũng không có khái niệm quả phụ nghĩ vậy khương lạc khẽ gật đầu m ặ t không thay đổi tiếp nhận quần áo cảm ơn tuyết tỷ vất vả rồi không nhiều lời nữa quay người trở về phòng cũng không mời nàng trở về phòng khắc khí khâu dung tuyết nhìn khương lạc xoay người trở về ánh mắt phức tạp đứng thẳng một lát liền xoay người rời、đi. Dặm, sâu không biết mấy phần. đột nhiên phía trước chuyển đến i t r tiếng hô diết tiếng gầm vô số người tụ thành từ tiếng gầm thẳng lên trên không của thanh đồng quan như muốn xé rách bầu trời chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử c â u xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai mươi bốn hoa lưu thủy vô tình ý trong thanh đồng quan phía tây gần dãy núi là nơi đóng quân lúc này vô số binh sĩ mang giáp đang thao luyện trong binh doanh to lớn chiến ngự theo khẩu lệnh cao vút binh sĩ không ngừng biến ảo các loại đội hình tiếng eo giết càng làm cho cửa hải đồng xanh vốn đã hùng tráng tăng thêm vài tiên màu s á t cách hàng rào nhìn binh sĩ mồ hôi như mưa dưới ánh mặt trời hương lạc bình ổn huyết khí sao động hít một hơi thật sâu không khỏi âm thầm g ậ t đầu đây là hương vị hormon đáng tiếc nếu như tương lai gia nhập quân đội thanh khâu vì báo thủ nói không chừng còn muốn binh đao đối đầu với những binh sĩ này trong lòng không khỏi thở giải tiết mới thương lạc nhất thời cũng không phân rõ ràng là đội ngũ gì hôm qua từ kiều nguyên vũ hiểu được quân đội trong thanh đồng quan có gần bốn mươi vạn mà quân đội cố định đóng giữ có m ộ ư ơ i vạn toàn bộ còn lại do m ộ ư ơ i ba quân đoàn trong đế quốc cảnh thực hành chế độ thay phiên mỗi quân đoàn hai vạn người thay phiên một lần bảo đảm sức chiến đấu của quân đoàn tất cả quân đóng và thay phiên quân đội thay đổi đều bị c h ủ tướng thanh đồng quan khống chế cứ như vậy quanh đi q u ò n lại một buổi sáng thương lạc cũng đại khái làm do bố cục trong thanh đồng quan phía đông thanh đồng quan lấy khu sinh hoạt làm chủ mà phía tây gần thanh khâu quốc là c h ú quân khu ban đêm ánh trăng bao phủ cửao bên trong quan tháp đèn lóe lên bên cạnh rực vong sơn mạch đen t ĩ n h lặng lúc này đứng ở ngoài phòng của khâu dung tuyết khương lạc trần c h ờ một lát sau đó gõ cửa phòng đến một giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên lập tức cửa phòng mở ra chính là tiểu điệp nhìn thấy khương lạc ở cửa tiểu điệp cao h ứ n g gọi mẫu thân là các ca các ca ngươi hôm nay sao không có tới tìm ta chơi mẫu thân không cho ta đi ra ngoài nói thanh đồng quan rất lớn sẽ là mất nhưng mà c á ca chúng ta không phải cũng đi rất xa mới tới đây cũng không có chuyện gì à nhìn tiểu điệp còn muốn lại nải đưa tay ôm lấy cắt ngang lời nói của nàng nhanh chóng chuyển hướng Có vừa vừa c không ộ ta d n i gà cần vào t r phiền thoái ta đến là nói lời từ biệt với các tỷ sáng sớm ngày mai ta rời đi khương lạc nhìn bóng lưng khâu dung bận rộn nhẹ nói tay đang rửa chén trà nhất thời cứng đờ ở nơi đó khâu dung tuyết xoay người nhìn t h ằ m chằm khương lạc vội vàng hỏi là ở không quen h đồng thời sờ đầu tiểu điệp nghe mẫu thân nói là một đứa bé ngoan nghe lời ca ca sau này rất mội đi chơi khắp dựng vòng sơn mạch này hiếm thấy tiểu điệp hiểu chuyện đợt đầu dứt lời không đợi khâu dung tuyết cố ý nói gì khác thả tiểu điệp xuống liền xoay người bước nhanh rời đi chỉ để lại trong phòng một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy c h ư ơ n g lạc vang lên trong sân nhỏ khương lạc nhìn tinh không ngoài cửa sổ không khỏi nghĩ đến khâu dung tuyết nữ tử này vốn là người tích bạch thành phụ thân là tiền sinh phòng thu chi của một đại gia tộc chỉ có một mình nàng che chở gấp bội từ nhỏ dạy nàng hiểu biết chữ nghĩa mười sáu tuổi theo lệnh cha mẹ gà cho kiều nguyên châu hoặc là từ nhỏ thích đọc sách trong các nữ t ử khương lạc từng gặp trên người khâu dung tuyết có cỗ khí chất dịu dàng như nước của nữ t ử thế giới này khâu dung tuyết mặc dù đã là mẫu m thân nhưng cũng mới mười chín tuổi mà thôi ở khương lạc xem ra thỏa đáng một mỹ thiếu nữ một quả gần hai tháng ở chung khương lạc biết nữ t ử này thiện lương cần lao ngoài nhu mà nội cường thực là lương xứng trong nội tâm khương lạc đáng tiếp tạo hóa chơi người chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai tiền đồ hông hiểm không muốn lại hại nàng thương tâm một lần nữa sau một hồi khương lạc thu lại tâm tình triển khai q u ọ c gỗ tiếp tục tu luyện sáng sớm chân trời hơi hơi p h i m trắng mà cửa quan thanh đồng đã tiếng người huyền áo đội ngũ thương lữ lui tới sớm đã xếp hàng dài ở dưới cửa thành thanh đồng quan chờ đợi thông quan kiểm tra từng chiếc từng chiếc xe ngựa kéo các loại thảo dược g a lông g ô m xứ giao thoa qua lại ở ngoài quan ngoại khương lạc xa xa liếc mắt nhìn tường thành khổng lộ của thanh đồng quan hướng về phía thanh câu quốc biết mình đã rời khỏi phạm vi lãnh thổ của đại càn đế quốc lập tức xoay người đi xa mà lúc này trên tường thành một thân ảnh nữ tử yên lặng nhìn phương hướng hắn rời đi. bên ngoài thanh đồng quan là một sơn cốc thẳng tắp bằng thẳng sơn cốc kéo dài mấy trăm dặm cuối sơn cốc cũng thu hẹp như thanh đồng quan có một quan ải nghe nói là thuộc thanh khâu quốc và kỳ quan hai đại quan ải cách sơn cốc này tương đối xa sơn cốc này như một khe danh thẳng tắp đặt ở chỗ hẹp nhất của rực v o n g sơn mạch hai bên là rừng cây dày đặc của rực v o n g sơn mạch từ sơn cốc tiến vào sơn mạch đột nhiên rộng ra không biết sâu bao nhiêu đường ngập đền dã thú h à n h hai ngày sau ở chỗ sâu không biết của rực vòng sơn mạch nơi này là một cây đại thụ tre trời thật là ít người lui tới che phủ toàn bộ sơn cốc đông dưng một tiếng dã thú to lớn gào thét vang lên trong sân cốc làm kinh động một mảnh chim bay quanh ngọn núi trong rừng cây tối tăm khương lạc đang rằng co với một con m a n h báo mà chỗ cánh tay khương lạc thì rõ ràng có năm vết máu máu l ệ c h thong thả rơi vào trên cành khô s ố t mềm trên mặt đất khương lạc sắc mặt bình tĩnh đứng thẳng một tay cầm cự phủ nhìn chằm chằm vào m a n h báo hình thể cực lớn không ngừng gào rú mấy ngày qua nhân thú như vậy mỗi ngày không biết phải đấu mấy trận mà con dã thú này cũng là cường đại nhất khương lạc được phải vừa rồi khương lạc đang từ dưới cây đi qua nào ngờ con g i ã thú này ẩn thân ở trên trạc cây l a n g không đánh bất ngờ về phía hắn thua thiệt hương lạc một mực không dám vung lòng cảnh giác trong điện quan g hỏa thạch hai tay cầm đúa một chiêu hình t i ệ u lập tức húc bay con x u ấ t sinh này lại bị chân trước nhẹ nhàng quét xuống cánh tay ném đầu nhìn vết thương trên cánh tay hương lạc có chút tức giận hắn có chút đau lòng quần áo lúc trước đi gấp chỉ có khâu dung tiết làm ra hai bộ lúc này mới ba ngày đã bị cào một cái đậu lớn xúc sinh là muốn lao tử chạy tới thanh k â u sao nghĩ đến đây hương lạc oán hận vận người đ ạ bước về phía trước cự phủ trong tay hô một tiếng như thương cấp tốc đâm về phía manh báo, lắc mình hướng một bên nhảy vọt tranh né lúc này trong hô hấp cự phủ đứng ở giữa không trung mặt phủ xoay ngang ông một tiếng cắt tới manh báo giữa không trung phốc máu tơi ư hòa với lông tóc bắn tung tóe nở rộ bên hông manh báo đồng thời theo một tiếng giã thú tê minh manh báo bất thình lình bị một đ ũ a này chém bay đến bụi cỏ hai tiếng ken kép chuyển đến manh báo bị khương lạc cắt bay lăn hai vòng trên mặt đất nhớ tới lúc thân đánh hai cái lảo đảo trong ánh mắt mang theo sợ hãi rõ ràng manh báo gào thét một tiếng lại một cái xoay người chạy trốn khương lạc nhìn manh báo chạy trốn không khỏi im lạc một hồi xem ra s u lợi tránh hại quả nhiên là bản năng của tất cả sinh vật nếu không nói t h u tính đại phát thì sao nhìn lỗ lớn trên cánh tay lại đau lòng một hồi phải nghĩ biện pháp nếu không thật sự phải quả n h i ê n chạy sau đó khương lạc để phụ xác định phương hướng tiếp tục đi về phía tây thoáng qua biến mất ở trong rừng rộng khi khương lạc đang buôn ba gian khổ trong d ự c vong sân mạch thanh đồng p h ư ơ n g vẫn huyên náo một mảnh ba nữ t ử hai lớn một nhỏ đang chậm rãi đi bộ trên đường phố không ngừng lựa chọn lựa ở trên các quầy hàng chính là khâu dung vẫn mặc áo bào đen thê tử kiều nguyên vũ và tiểu điệp hai binh sĩ mang giáp sau lưng nhắm mắt theo đôi đi theo ở tầng hai ba người đang đứng yên bên cửa sổ nhìn về phía đối diện ở đó có một người tóc dài x ó a vai ánh mắt lóe hàng quang chính là t r ạ m thiết bang bang chủ đô di bên cạnh là hai nam tử trung niên mặc áo đen nhìn tướng mạo thì là một đôi song bào thai vẻ mặt dữ thợn ánh mắt tàn nhẫn đô bang chủ ba người này chính là người mà ngươi muốn đối phó sao ba nữ nhân mà thôi tựa hồ có chút chuyện bé sẽ ra to một người trung niên áo đen trong đó hướng về phía đô di mở miệng hỏi mấu chốt là người trẻ tuổi kia đến lúc đó nếu như gặp được các ngươi sẽ biết bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên chủ quan đô di tự nhắc nhở thần xác lại không thay đổi không thể khiến cho quân đóng quân chú ý nếu không huynh đệ chúng ta sẽ không đánh nổi hát y nhân nghiêm mặt đáp lại đương nhiên ta sẽ không tự mình đi tìm chết dứt lời đỗ di quay người rời đi người áo đen liếc nhau theo sát rời đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai mươi lăm thâm sơn ngộ thức cũ đứng ở một đỉnh núi nhìn qua núi non trùng điệp xa xa núi non trùng điệp như sóng biển nhìn một cái vô biên vô hạn xanh như mực nếu không phải là ít người lui tới tiếp trước nhất định là một nơi phong cảnh tuyệt hào để du lịch lúc này một chỗ dốc thoải trong rừng rậm đỉnh dốc xuất hiện chừng m ư ờ i bóng người tiếp theo thả người từ đỉnh dốc nhảy xuống theo dốc thoải cấp tốc trở xuống hát tử thả ta xuống đi không nên liên lụy mọi người t h a n h âm vang lên một giáp sĩ mặt năm g đen con giáp sĩ bị thương ở chân khác gian nan xuyên qua rừng rậm mà mười mấy đồng bạn bên cạnh đều bị thương c ấ m miệng còn đi một ngày nữa là đến phạm vi của quân đại càn rồi giáp sĩ mặt năm g đen thở hồn hển vừa đi vừa nói mọi người xông tới đáy dốc xuôi theo một sơn cốc tiếp tục đi về phía trước vừa mới đi ra không xa chỉ thấy quân sĩ đen kịt phía trước lập tức dừng ước giáp sĩ bên cạnh đều dừng lại đề phòng vung giáp sĩ bị thương sau lưng rút ra trường đao sống lưng dày ở thắt lưng các vinh đệ phải l i ề u mạng rồi vừa r ứ t lời trong rừng phía trước đội ngũ chậm rãi l ó e ra mấy chục bóng người nắm nửa đoạn thổ ghì phá giáp trong tay khương lạc nhữ thật sâu mày mảnh giáp này đã là thi h ả i thứ mười mấy ngày qua phát hiện ngoại trừ mảnh giáp ra còn có mảnh vỡ binh khí bị giã thú g ặ m sạch ra thịt cẩn thận quan sát những vật này tựa hồ có đại càn đế quốc cũng có trang bị của thanh k â u quốc những vật này để cho khương lạc kinh ngạc không thôi dựng vong sơn mạch rít dấu vết người lui tới như thế nào có thể có vết tích binh sĩ hai nước giao chi chẳng lẽ nơi này cũng là chiến trường sao đinh đinh một tiếng binh khí va chạm rồn rập vang lên trong rừng rậm vũ tĩnh phá lệ văn g r ộ i đánh thức k hương lạc đang suy đoán l u n g tung nhanh chóng ném mảnh giáp đi k h ư ơ n g lạc túi người một cái vọt về phía trước k e n một đao chém lui đối thủ giáp sĩ khuôn mặt ngầm đen một tiếng gào thét bi thương vang vọng không gian tam nhãn tập một tiếng hô to những người còn lại bước lui đối thủ chung quanh vây quanh bên cạnh giáp sĩ đen kịt giảng co với địch nhân chung quanh các n g n h đệ hôm nay sợ là không trở về được là do hắc tử ta lòng tham hại mọi người tiếp sau lại báo đáp các ngươi xuyên hắc giáp nhìn đồng bạn cách đó không xa bị chém đầu gọi giáp sĩ bên cạnh hắc tử cũng không phải một mình ngươi tham huynh đệ kết bạn chịu chết cũng là chuyện may mắn giáp sĩ bên cạnh lớn tiếng đáp lại tốt trên đường không t ị c h địch nữa đến đây đi để chúng ta nhìn xem đầu toái tinh quân cứng như thế nào chiến ra sao theo tiếng gầm rú của giáp sĩ đen kịt giáp sĩ bị vây đều nổi giận gầm lên một tiếng muốn dơ thương tiến công một trận tử chiến sắp tới ngừng một tiếng la trong trẻo đột văng lên giáp sĩ song phương đang muốn tiến lên chém giết nghe được thanh âm từ ngoài trận đột một chuyển đến cũng không khỏi dừng lại nao nhau, nhau quay đầu nhìn về một bên Dài dài lạc. Lạc hắc tử ca đã lâu không gặp giáp sĩ khuôn mặt ngầm đen này chính là hắc tử mà khương lạc đụng phải quân đoàn thiết hạt ở ngoài t r â n bếp bách mà khương lạc giống như không nghe thấy tiếng la chỉ là hướng hắc tử khẽ gật gật đầu chào hỏi lập tức nhìn về phía một đội giáp sĩ khác ách lúc này h ắ c tử không biết nên nói cái gì nghi hoặc nhìn k h ư ơ n g lạc không khí sát phạt vừa rồi nhất thời trở nên quỷ dị nhìn thanh khâu giáp sĩ vẻ mặt đề phòng trước mặt k h ư ơ n g lạc tìm được một người cầm binh rõ ràng sau đó nhìn chằm chằm người này nhẹ dọn hỏi các ngươi là quân đoàn bái tinh đại tướng quân vu chân của các ngươi ở đâu ngươi là người phương nào vũ tướng quân há là người ngươi có thể nghe được nhìn người trẻ tuổi rõ ràng là địch không phải bạn này lĩnh binh kia lớn tiếng quát được rồi lợi tức trước tiên phải trả đã nói xong ánh mắt thương lạc lập tức trở nên điên quần cùng bắng lãnh còn chưa chờ mọi người nghĩ r một mảnh phủ ảnh hệ i n lên cùng với cự phủ cắt phá không khí chấn phá mảng n h ĩ n g ư ờ i ta h ảo lọng thống binh trước mặt hương lạc khó khăn d ơ lên trường đao liền bị một búa đánh bay máu tươi vẩy ra, như đạn pháo hướng thủ hạ bay đi lập tức r ơ i ánh mắt kinh hãi của hát tử hương lạc sài bước tiến lên hai tay múa dịu thành một vòng sáng bạo khởi trong t o i tinh quân tiếng kêu thảm thiết đã liên tiếp vang lên nương theo tiếng kêu thảm thiết là các loại thân thể của tay đức không ngừng từ trong vòng sáng bắn ra cự phủ hướng về phía trước mặt búa rộng thùng thỉnh xuyên thấu thiết giáp nặng nghề còn chưa kịp rút ra lấy như đá đem một gã hắn xoay người vung cự phủ một vòng sau lưng trường đao bay tới một tay cầm cự phủ cắt ngang ba giáp sĩ thanh khâu đều h ợ p máu bay ngược ra sau ngược giáp bị chém thành một vết rách lớn da thịt bên ngoài cũng bị chấn động lộ ra nội tạng lại một búa ken bổ hai tên thanh khâu giáp sĩ thổ huyết m à bay ngắn ngủi năm sáu hơi thở sau trong sân thanh khâu giáp sĩ chỉ còn h ỉ c lại nhìn thấy khương lạc như quả cả chém g a o hành hạ đồng bạn đến chết trên mặt trắng bệnh bước chân không ngừng lui về phía sau mặt mũi khương lạc tràn đầy máu tươi sắc mặt bình tĩnh mang theo ánh mắt lạnh như dã thú nết miệng cười với bọn họ、Bá. Giáp người lại lập sĩ còn tức c xoay hát ạ Lạc y tay trốn trong thân từ trong trong theo rừng rậm. rừng rậm ra, ảnh Khương mang vào loại sâu sau, lâu Hồi c i đầu á i tử i dãi đi tới n quân, h chậm Hát Hát Tử, người trẻ tuổi kia là ai đồng bạn bên cạnh lặng lẽ ghé vào bên thai hát tử hỏi hắn tên là khương lạc là nửa năm trước trên đường thanh đồng quan đụ phải không thể tưởng được lạc u y n h đệ có thực lực như thế ta cùng hàn tướng quân đều nhìn l ậ m rồi hát tử nhìn khương lạc toàn thân như huyết nhân tay cầm đầu lâu không khỏi cảm khái và phần hát tử ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đáng tiếc vẫn để cho mấy tên t á i tinh quân chạy mất đi tới gần khương lạc ném đầu lâu trong tay xuống hướng hát tử chắp tay thi lễ một cái ai lạc huynh đệ hổ thẹn duyên một đêm đổi lấy ân cứu mạng hát tử ta lời lớn ấn rồi hát tử cười khổ chắp tay đáp lễ đồng thời chào hỏi đồng bạn cùng khương lạc giáp sĩ bên cạnh đều tiến lên trịnh trọng không người thi lễ với khương lạc tạ ơ n cứu mạng hát tử ca nơi này không thích hợp nói chuyện chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau khi chắp tay hoàn lễ khương lạc nói với hát tử mọi người gật đầu đáp ứng cùng nhau quay về hướng cửa đồng chỉ chốc lát sau rừng rậm lại khôi phục yên tĩnh chỉ trở lại thi thể lúc hoàng hôn trong một sơn động ở hai giáp sĩ、si、ở cửa động cảnh giới cũng không ngừng dựng l ô thai ngay nói chuyện chính là đoàn người khương lạc lạc huynh đệ không biết là may mắn hay là người khác bất hạnh hai bên thanh đồng quan và kỳ quan trong phạm vi vài trăm dặm đều là chiến trường của hai bên nơi này được mọi người gọi là khu vực săn bắn săn được chính là tính mạng của đối phương bên cạnh đống lửa hắc tử vẻ mặt cảm khái nói khương lạc ở một bên nghe được hắc tử nói rốt cục cũng hiểu nguyên do mấy ngày nay ở trong rực v o n g sơn m ạ c h phát hiện thi hải tàn giáp đặc nhận sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi san giết như vậy lại có ý nghĩa gì k ư ơ n g lạc nhìn t h ị nướng trên lửa có chút kinh ngạc hỏi ý nghĩa lạc ca nhi. bất quá chỉ cầu tài phú quyền lực mà thôi đối với những binh sĩ chúng ta mà nói muốn leo lên phía trên liền có công pháp tốt hơn tài nguyên càng nhiều những vật này đều muốn đi liều mạng đi cướp hắc tử nghe khương lạc hỏi vẻ mặt cười khổ nói hỏi thăm kỹ càng khương lạc cuối cùng cũng hiểu rõ chế độ binh khí đại càng đế quốc đội chín h trăm người có tu v i cao nhất tam phẩm đây là công pháp tốt nhất hoàng thất miễn phí lúc nhập ngũ có thể tu luyện tới cảnh giới này muốn lên nữa phải đi tích lũy điểm, điểm tích lũy có thể đội kim đội công pháp tốt hơn công pháp tam phẩm trở lên phải binh sĩ không ngừng chèm giết giết một địch một phân lạc kinh đệ sao ngươi lại xuất hiện ở đây một lát sau h ắ c tử phá vỡ im lặng h ắ c tử ca ta muốn thông qua rực v o n g sơn mạch đi thành khâu quốc xem thuận tiện tôi luyện võ kỹ khương lạc hơi dừng một chút sau đó nhẹ giọng đáp chuyện của khương lạc không muốn để cho quân sĩ h ắ c tử biết nếu nghe được mình vì chém giết vụ chân mà đi nói không chừng sẽ sinh sự huống hồ cùng h ắ c tử bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau hành tẩu thiên hạ giao thiện ôn là tối kỵ nguyên nhân chủ yếu vẫn là khương lạc không muốn thông qua văn điệp thông quan chính quy từ kỳ quan nhốt vào thành k â u quốc sợ tiết lộ bí mật thân phận của mình lúc này mới nghĩ đến muốn một mình xuyên qua rực vòng sơn mạch kỳ vọng sau khi đi qua có thể lăn lộ nào ngờ lại gặp phải chuyện như vậy nghĩ đến đây khương lạc nghĩ đến một vấn đề khác xem nhẹ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai mươi sáu thiết diện trên người mấy chục binh sĩ toái tinh quân đoàn chạy thoát kia suy nghĩ của khương lạc rất nhanh phân tích các loại khả năng tương lai xuất hiện nếu như mình lẫn vào quân thanh k h â u như vậy rất có thể sẽ bị nhận ra dù sao gương mặt của mình không quá bình thường nếu như không gặp được vậy loại xác suất này lớn bao nhiêu phải biết rằng một khi để cho người nhận ra nhất định là kết cục hẳn phải chết lao t ặ c thiên này chẳng lẽ muốn cho má trái của mình cũng để cho ngươi cắn một cái sao khương lạc trầm mặc lạc huynh đệ đến thiết hạt quân chúng ta đi ta n h ư ờ n g vị trí bách phu trưởng lại cho ngươi các huynh đệ không thể k h ô n g phục hắc tử vừa nói vừa dùng ánh mắt d ò hỏi nhìn đồng bào chung quanh một mảnh thanh âm đồng ý cao thủ mạnh như vậy nếu như có thể mang theo bọn họ tỷ lệ sinh tồn sẽ lớn hơn rất nhiều chỉ cần không phải ngu xuẩn r u lên cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị như vậy khương lạc nghe vậy nhìn chằm chằm hắc tử qua thật lâu mới chậm dai nói ta có cự nhân sẽ có phiền thoái hắc người trong quân đội chúng ta ai sợ phiền thoái nếu ngươi sợ bị nhận ra, Vậy nhận bảy mang mặt nạ, đổi tên cam mưu Mặt đoan ai cũng nhận không ra nạ, tên cũng không người hát tử nghe nguồn ngựa Khương lạc có bưng lỏng, Khương phấn tình nạ, hát tử bắt Lạc đổi đầu có kế. ý tưởng hay nhất thời trong đầu khương lạc nhớ tới một bộ phim thiết diện nhân kiếp trước xem qua tự mình làm một cái mặt nạ như vậy ở trong thiết hạ quân có hát tử hiểm hộ nếu thời gian đủ dài thực lực cùng địa vị của mình cao tự nhiên có thể huy động tiên quân văn mã đem v u chân cùng quân đoàn của hắn nghiền n át càng nghĩ khương lạc càng phát giác khả năng thành công sẽ cao hơn chút ít bởi vì hắn có mười phần tin tưởng đối với không gian n g ộ n cảnh của mình nghĩ đến ma thạch thôn đêm đó khương lạc vẫn cảm thấy loại tuyệt vọng vô lực này p h ả n phất muốn đâm thủng trái tim của hắn đến bây giờ khương lạc mới chân chính minh m ạ c h đánh tan vu chân chính để cho hắn cũng ở trong tuyệt vọng vô lực chết đi mới là khát vọng chân thật nhất của nội tâm mình không hề do dự khương lạc ánh mắt nhìn mọi người chung quanh một vòng cuối cùng dừng lại ở trên mặt h ắ c tử chờ đợi sau đó nặng nề gật đầu ta gia nhập thiết hạ quân mong các vị đại ca có thể giữ bí mật giúp ta đừng tiết lộ tên của ta về sau bất kể ở bất kỳ nơi nào cũng gọi ta là thiết diện tốt l ạ huynh đệ yên tâm không thiết diện hôm nay ngươi ngồi đây đều phải sống sót nếu ai tiết lộ tên của ngươi ta sẽ chém hắm trước hát tử bên cạnh v c hai ngày đ sau h trong quân doanh của quân đoàn thiết hạt ở quan thanh đồng hàn tướng quân trải qua chính là như vậy hắc tử đứng trang nghiêm một bên hướng người đứng thẳng trong phòng bẩm báo đúng là đội kỵ binh thiết hạt quân đoàn mà khương lạc đụng phải ở bên ngoài bạch bất chấn thiên phu trường hàn viện hàn viện nghe hắc tử bẩm báo cũng không đáp lại chỉ lẳng lặng nhìn khương lạc đối diện như có điều suy nghĩ k hương lạc trong phòng vẫn chưa lên tiếng chỉ bình tĩnh đối mặt cùng hàn xưởng chuyện hôm nay là khương lạc yêu cầu hát tử làm muốn đặt chân trong thiết hạ quân khương lạc minh bạch hàn xưởng là không vòng qua được dứt khoát cho thấy thân phận phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra lạc h ư n h đệ ta hoan nghê ngươi n gia nhập nhưng có mấy lời ta muốn nói trước một ngươi phải từ binh sĩ làm lên muốn hướng lên trên dựa vào chính ngươi hai ta sẽ không hỏi kẻ t h ù của ngươi là ai nhưng ngươi không thể cuốn đồng bào vào ân đoán của chính mình hồi lâu sau hàn viện trịnh trọng nói với khương lạc hàn tướng quân ta hiểu hơn nữa ta hy vọng chính mình giải quyết cự nhân mà không phải dựa vào người khác đến tận đây khương lạc chính thức trở thành binh sĩ đội năm trăm linh của thiết hạ quân đoàn kỵ binh tên là thiết diện quân doanh thiết h à c vương vức ở giữa là một luyện võ trường khổng lồ trái phải có mấy trăm doanh trại liên hoàn đây là quân phục khôi giáp binh khí võ công tâm pháp thân phận bài ngươi chưa quen thuộc ta đi vội đúng rồi nhớ rõ mỗi ngày ra thao nếu không sẽ trúng roi hát tử mang theo khương lạc đi vào một doanh trại của cửa hàng đại thông sau đó từ trong ngực móc ra một cái bao nhỏ đưa cho khương lạc lập tức xoay người rời đi sau khi hát tử rời đi khương lạc mở ra bọc nhỏ một cái mặt nạ sắt tuần h đen bóng hiện lộ ra bên trong là một tầng da mềm không biết tên của động vật không có bất kỳ trang sức gì chỉ lưu mắt mũi miệng toàn bộ mặt nạ nhìn qua làm cho người ta cảm giác thô kệch nhìn c h ă m c h ă m mặt nạ hồi lâu khương lạc chậm rãi đem mặt nạ chụp lên mặt buộc chặt dây hai lưng một lát sau xoay người nhìn một bao lớn đồ vật cùng trường thương bên cạnh k ư ơ n g lạc như có điều suy nghĩ hiện tại phải mau chóng thoát khỏi thân k h ô về phần võ công tâm pháp thì là tâm pháp ngọc mãng kỉnh cùng võ ký tinh đấu thường khương lạc đại khái nhìn xuống chính mình không có tất yếu tu luyện nhiều nhất nhìn võ ký nhiều nhất quyết định tương cái khương lạc liền tay cầm trường thường quen thuộc thương pháp này sáng sớm ánh mặt trời mùa đông như lợi kiếm bổ ra bầu trời hôm á m thiên nguyên đại lục tuy có bốn mùa nhưng bốn mùa không khác nhau làm ấy lúc này trong quân doanh thiết hạ quân đã sớm sôi t r à o vào giết một đội giáp sĩ mấy trăm người xếp thành đội ngũ trình tề vung vẩy trường thương trong tay một thân thể hơi đơn bạc sen lẫn trong đội ngũ đi theo đồng bào v u n g trường thương mấy ngày qua trong doanh trại thiết hạ quân xuất hiện một tin tức binh lính quái dị lan nhanh thiết diện trở thành tiêu điểm của mọi người nhưng t ư ơ n g lạc không hề lay động chỉ là mỗi ngày đúng giờ thao tác buổi sáng bộ chiến buổi chiều mã chiến buổi tối thì tu luyện không ngừng ở trong n g cảnh không gian hắn đang đ truyền thống trong quân đại c à n mỗi nửa năm một lần luận võ trong quân nếu tự nhận thực lực đủ có thể cung cấp hoặc khiêu chiến cấp trên người thắng thì thay thế chức vị dùng cái này để bảo trì tinh thần thượng võ của binh sĩ vì vậy thống linh trong quân đại c à n bình thường đều là người mạnh nhất trong quân ngũ sẽ không xuất hiện cục diện binh mạnh mà yếu kẻ yếu ngay cả cửa ả i này cũng rất khó chịu gần cuối năm bầu không khí trong quan hải thanh đồng dần trở nên n g h i ê trọng tất cả binh sĩ và tướng lĩnh đều hiểu rõ một lần khảo nghiệm đối với mọi người sắp tới rồi không ai dám lơi lỏng bởi vì luận võ thắng thua là quan mặt mũi lại quan tiền đồ ban đêm trong quân doanh thiết quân hoàn toàn yên tính, sau một ngày huấn luyện các binh sĩ đã sớm m ệ t m ỏ i t i ế n vào ngủ say ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong doanh trại có thể thấy rõ từng c ộ t sáng bóng tối và ánh sáng có biên giới rõ ràng khương lạc ngồi ngay ngắn ở đôi giường nhìn chín binh sĩ còn lại đã phát ra tiếng ngáy khẽ nhắm mắt lại tiến vào trong không gian ngủ mơ ngưu nhiên khương lạc vừa mới tiến vào trong không gian ngủ mơ lại chậm rãi mở mắt ba đạo nhân ảnh im lặng đứng ở trước mặt mình khương lạc vươn người đứng dậy đứng ở trước mặt ba người nhìn chung quanh phát hiện trong doanh trại những người còn lại đều đã đứng dậy hứng thú nhìn một mặt này chuyện gì nhìn chằm chằm ba người trước m h ắ c thắc thiết diện nghe nói ngươi chưa bao giờ để cho người khác nhìn thấy hình dáng thật của mình nhưng các huynh đệ đều rất tò mò sao như vậy đi lao tiền ta cũng không làm khó dễ ngươi hiện tại tháo xuống cho chúng ta nhìn một cái sau này mọi người đều là huynh đệ tốt một người đầu chọc ở giữa cười nhạo nhìn bốn phía nói người nói chuyện là đội chính mười người trong doanh trại ngoại hiệu lao tiền ngoại hình vũ dũng mạnh mẽ đầu chọc lên rất có hy vọng trong tiểu đội mười người này tiên độ i chính nếu sau này có cơ hội sẽ để mọi người nhìn thấy chân diện mục của ta nhưng bây giờ không phải lúc ui tính tình m c rất cứng cũng không biết xương có cứng hay không rẻ lau hai to dạy cho thiết diện một cái quy củ để hắn hiểu trong quân đội rốt cuộc nghe ai l ã o tiền nghe c h ư ơ n g lạc nói xong lời cự tuyệt lập tức hạ lệnh với hai người bên cạnh chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai mươi bảy thống lính không kẻ yếu hai binh sĩ khôi ngô bên cạnh lão tiền nhanh chóng một trái một phải kề sát khương lạc gắt gao siết chặt hai cánh tay của khương lạc mà khương lạc chỉ là bình tĩnh nhìn lão tiền tùy ý thai to cùng khăn bị tay của mình tiên độ i chính ngươi xác định phải làm như vậy sao nhìn t i ế n lao duỗi một cánh tay ra chậm rãi duỗi về phía gương mặt mình khương lạc vẫn bình tĩnh hỏi thiết diện người nơi này cũng không phải bị do sợ mặt của ngươi hôm nay lão tiền ta nhất định sẽ nhìn vừa dứt lời khương lạc đột nhiên phát lực đông một tiếng toàn bộ doanh trại bạo phát ra chầm đ ụ hai chân d ậ m xuống một bước đem g ạ c h xanh dày hơn một xích trên mặt đất đánh n ứ t ra ngay sau đó còn chưa chờ đội chính lao tiền cùng mọi người trong phòng kịp phản ứng lại một tiếng chầm đục vang lên lao tiền trước người khương lạc thân thể gấp lại như đạn pháo lăng không bị đ ạ p bay từ cuối giường thông doanh trại đụng thẳng vào vết tường ở giữa lại đụng ngã hai binh sĩ xem náo nhiệt cuối cùng lại một tiếng chầm đục ngã ngồi n g ấ t đi ở góc tường nay bịt hai thai và khăn l a o của khương lạc thấy thế gào thét một tiếng hai tay đột nhiên phát lực muốn đem cánh tay xoay ngược chế phục khương lạc nhưng ở trong mắt mọi người hai tiếng gào rú này qua đi hai người h a i to cùng khăn lao bị tay trái của khương lạc hung hang đập vào một tiếng lập tức sủi lơ trên mặt đất trong khoảnh khắc trong doanh trại lại khôi phục k i ê n tĩnh chỉ để lại đám người đ ỡ đẫn nhìn khương lạc chậm dãi đứng thẳng cũng không dám tiến lên xem xét tình huống ba người lúc này doanh trại bên cạnh chuyển đến một trận ồn ào chỉ chốc lát cửa doanh trại bị đẩy ra một đội binh sĩ mang giáp dưới sự dẫn dắt của một bách phu trưởng tràn vào trong n y mắt trong phòng bị đốt chiếu sáng như tuyết chuyện gì xảy ra ba người này vì sao như vậy bách phu trưởng dẫn đội tuần tra trong doanh trại đưa tay dò xét hơi thở của ba người đứng dậy lớn tiếng hỏi mọi người nhưng mọi người đều cố Vị tướng ta trợt người quân này, mấy người chúng ta hôm nay mấy thấy hôm cảm đúng ê nên m dài đắng đắng, đều không có lòng dạ nào bàn đội tiền, hai tối người đáng đáng, đều đề đều đ không lòng ngủ, nghị trưởng luận trong bóng tối thu tay không kịp, ba người đều bị thương ngất quả thu xịu. kết kịp, cho theo có của tay, tay bị ba lúc này thanh âm của khương lạc vang lên trong doanh trại bách phu trưởng nghe vậy gương mặt cấp tốc run dày vài cái nhìn c h ầ m c h ầ m khương lạc một hồi lâu mới lại xoay người nhìn về phía mấy người còn lại thiết diện nói thật sao mấy người các ngươi có đáp lời không những người còn lại ngẩng đầu rất nhanh liếc khương lạc một cái nhìn ánh mắt bình tĩnh của khương lạc đều đột nhiên gật đầu nói vâng là sự thật t người, người vâng vâng mấy người vội vàng gật đầu sau khi mang ba người lên giường tất cả mọi người đều ngoan ngoan nằm xuống chỉ chốc lát trong doanh trại lại khôi phục bình tĩnh tiếng ngáy ngày xưa vậy mà cũng đều nghe không được nữa nhìn mọi người trên giường chung khương lạc đứng thẳng một lát cũng ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục vào trong m ộ n g cảnh không gian tu luyện trong doanh trại phảng phất chưa từng có chuyện phát sinh mà mỗi ngày tu luyện vẫn bình tĩnh như cũ thiết diện đến đây ăn cơm nhìn xem đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị hay không trong doanh trại lao tiền mang theo ngự a khí lịnh n ọ t bưng một mâm đồ ăn đặt ở trước mặt khương lạc nhìn lao tiền mặt mỉm cười không nói gì tình huống biến hóa quá nhanh có chút ngoài dự liệu của khương lạc sau đêm hôm đó trong đội mười người này bao gồm cả lão tiền đều đối xử hiền lành với khương lạc ngay cả ăn cơm cũng là lao tiền tự mình đi căng tin đánh tới đưa đến doanh trại khương lạc trong nội tâm không khỏi cảm thán quả nhiên trong quân đội vẫn là thực lực vi vương a hắn cũng không muốn làm cái gì chúng sinh bình đẳng liền vẽ mặt thản nhiên cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn thời gian cứ như vậy ở trong bình tĩnh cùng phong phú chậm rãi đi qua ngày đêm cần luyện không nớt thực lực hương lạc cũng ở dưới trình độ có thể thấy được dần dần tăng lên lại một ngày sáng sớm trong giường t r u n g hương lạc chậm rãi mở mắt ra đem một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra nhìn mọi người đứng dậy hương lạc đối với dục vọng có được phụ trạch độc lập càng ngày càng mãnh liệt trong danh phòng này tu luyện trùng quy là không quá thuận tiện bất quá hôm nay là bước đầu tiên mọi người chỉnh lý xong dưới sự d nhanh chóng tập hợp cả đội nối đuôi nhau tiến vào thao trường của quân doanh lúc này trong thao trường đã đứng đầy binh sĩ đau thương san sát mà trung tâm thao trường là một lôi đài bằng gỗ hình tròn hơn hai vạn binh sĩ thiết hạ t quân vây quanh mười lôi đài này theo thứ tự m à định phía dưới lôi đài ba cái ghế dựa rộng xếp thành một hàng trên ghế ngồi thì có ba vị vạn phu trưởng đang ngồi sau lưng ghế ngồi là mấy chục thiên phu trưởng đứng nghiêm khương lạc phóng mắt nhìn lại hàn kiệt đang ở trong đó toàn bộ thiết hạ quân đoàn không có một tia ồn à o một cỗ chiến ý nồng đậm đang không ngừng dâng lên k ư ơ n g lạc thân ở trong đó cũng cảm giác có chút hô hấp hôm nay trong giáo trường bất luận c h ứ c vị cao thấp chỉ nói thực lực mạnh yếu thiết hạ t quân luận võ bắt đầu lúc k hương lạc quan sát một đám tướng lĩnh một vị vạn phu trưởng ở giữa ghế bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng tuyên cáo nghe lão tiền nói quân chức của võ chiếu trong quân từ thấp đến cao đã được tiến hành ban đầu là đội chính mười người khiêu chiến vạn phu trưởng vừa dứt lời mười bóng người liền nhanh chóng gọt lên lôi đài đồng thời không mình hành lễ với tướng quân giới đài sau đó lớn tiếng hô tên của đối thủ khiêu chiến t r ư n g lễ khiêu chiến đội chính thuộc về mười người hàn kinh sơn khiêu chiến đội trưởng đội chính mười người lý nghĩa khiêu chiến đội thứ tám đội chính tiền đồng thuộc đội thứ năm trăm đội m trong tiếng la hỗn loạn khương lạc đông nhiên nghe được có người muốn khiêu chiến lao tiền không khỏi hơi kinh ngạc lúc này bên thai khương lạc chuyển đến thanh âm lao vải thiết diện lý nghĩa này là lần thứ hai khiêu chiến lao tiền không diễn sau đó rẽ lao lại giảng giải mấu chốt trong đó khương lạc cuối cùng hiểu được đội chính và tướng lĩnh này có ai không phải một đường chém giết đi lên cái gọi là khiêu chiến chỉ là chuẩn bị cho một số rất ít người đại bộ phận khiêu chiến đều là lấy thất bại chấm dứt quả nhiên chờ lao tiền bước ra khỏi hàng sau ba mươi chiêu lý nghĩa liền bị lao tiền đâm một thương rơi xuống lôi lại những người khiêu chiến khác cũng đều thất、bại. Thống lúc ĩ này khương n ăn phải chay lạc đang chú ý hàn ngọc cùng một gã khiêu chiến tỷ thí kết một tiếng trường thương trên lôi đài giao nhau hai người đều lui về sau hơn mười bước mỗi một bước lui về phía sau toàn bộ lôi đài đều rung động thùng thùng đại hán khiêu chiến dâu quay nón mặt đầy tiếng cười lớn lại cầm thương chiến đấu mà hàn kiệt cũng cười to sau đó hai người lại chiến đấu với nhau khương lạc đang xem cuộc chiến âm thầm g ấ t đầu không hổ là tỉ t h í cấp bậc thiên phú trưởng hai người đều là cường giả thông mạch cảnh ngũ phẩm chỉ là tiếng vang thật lớn của binh khí va chạm đã khiến quân sĩ bình thường khó có thể chịu được cường giả thông mạch cảnh đại thành mạch lạc toàn thân thông thấu dọc theo kinh mạch mà sinh ám kình một chiêu một thước một quyền một cước dưới chân mặc dù không có gì tướng nhưng ám kình có thể xuyên thể mà ra mới liều chiêu võ giả dưới cảnh giới này rất khó ngăn cản kinh lực cường đại xâm nhập vào cơ thể nhẹ t h ì nội t ạ n g bị k i n h lực sáng chế đến thổ huyết bị thương nặng thì một chiêu đánh cho tạng phủ vỡ vụn trong khoảnh khắc mất mạng cho nên chỗ mạnh mẽ của võ giả thông mạch cảnh chính là ám kình quỷ dị này khó có thể phòng bị lại một tiếng ken văng lên chỉ thấy trường thương của đại hán dâu quay nó n bị một thương của hàn ngao đánh bay hai tay đại hán đầm đ ị a màu tươi ta nhận t h u a hàn tướng quân không ngờ ngươi đã luyện thông toàn bộ kinh mạch trên hai tay ta thua không ban đại hán liếc mắt nhìn hai tay mình lập tức miệng hô to nhận vua hàn kiệt đứng trên này đứng chống thương mà thẳng khí độ bất p h ẳ n khẽ gật đầu hàn kiệt bản bộ ngàn người giới đài đang xem cuộc chiến c h u y ể n đến âm thanh chấn động binh sĩ phía dưới thấy tướng quân mình thắng lợi đều dơ thương lớn tiếng gào thét chúc mừng thắng lợi sau khi cuộc tỷ thí này kết thúc không lâu vòng tỷ võ đầu tiên trong quân chấm dứt người thắng tiếp nhận chúc mừng đồng liêu toàn bộ giáo trường nhất thời ồn ào náo động thiết diện ngày mai tỷ thí nhất định phải hạ thủ nhẹ một chút lao tiền ta không chịu nổi một kích của ngươi đâu trên đường trở về doanh trại lao tiền tiến đến bên cạnh khương lạc trên mặt mang theo nụ cười khổ nhẹ d ọ n g cầu xin tha thứ k ư ơ n g lạc nhìn lao tiền dưới mặt nạ mang theo vẻ mịm cười dựa theo kế hoạch lần luận võ này hắn muốn thay thế đội mười người lao tiền chỉ có điều hai người âm thầm thương lượng muốn lên đài khoa tay múa chân vài cái không thể trực tiếp nhận thua được rồi tiền thông thật không biết người nghèo như ngươi tại sao lại có cái tên nhà giàu như vậy một tiếng đáp lại rõ ràng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai mươi tám rốt c u ộ c tối đen sáng sớm ngày thứ hai trong quân doanh thiết hạt quân sĩ ăn sáng xong đều sớm tụ tập xung quanh mười lôi đài thảo luận tỷ thí cũng đợi vòng thứ hai cũng là vòng tỷ thí cuối cùng bầu không khí rõ ràng không nghiêm túc và trang trọng như hôm qua tỷ thí trong quân bình thường thực hành hai vòng thi đấu sau vòng này nếu như không có người nào khiêu chiến thì tỷ thí kết thúc dựa theo kết quả luận võ trao tặng chức vị thiết hạ t quân nhiều năm qua vẫn duy trì trạng thái hai vòng kết thúc trong quân doanh ai mạnh ai yếu bình thường đều biết không ai biết rõ không địch lại mà lên đài tỷ thí phần lớn người trong quân đều có tính cách lỗi lạc thừa nhận nhỏ yếu không phải không thể chấp nhận vòng khiêu chiến thứ nhất trên cơ bản đã có hy vọng lên đài tỷ thí hôm nay trừ phi xuất hiện hắc mã nếu không sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn quá lớn bổn tướng quân tuyên bố luận võ bắt đầu vẫn là vạn phu trưởng hôm qua đứng dậy tuyên cáo chẳng qua lời hôm nay nói càng thêm ngắn gọn khác với hôm qua sau khi nói xong hôm nay người lên đài khiêu chiến chỉ có hai người lý tín khiêu chiến đội thứ tám đội chính thứ năm trăm đội chính m ộ ư ơ i người tiền thông một người trong đó cầm thương đứng trên lôi đài la lớn dưới đ à i ông vang lên một mảnh tiếng ồn ào còn không đợi khương lạc kịp phản ứng bên hai lại chuyển đến thanh â m rẻ rách hạ hê ha h a thiết diện lao tiền lưu niên bất lợi lý tín này là ca ca của lý nghĩa ngày hôm qua nghe nói là nhân tuyển có lực tranh đoạt đội chính không nghĩ tới hai huynh đệ đều theo dõi lao tiền sau một tiếng nổ g lớn hai người đồng thời lui về phía sau còn chưa chờ tình lực của lao tiền tan hết ông một tiếng một đạo thương ảnh mang theo khí thế vô biên bổ xuống đầu lao tiền không tốt thương lạc nhìn một màn này rất rõ ràng khí lực phản ứng tố chất thân thể của lý tín cao hơn cao lao tiền một bậc cho nên hai người đối chiến mới có thể nhanh chóng xuất chiêu đánh cho lão tiền trở tay không kịp quả nhiên lão tiền ở giữa sân nhìn thấy thương ảnh rơi xuống sắc mặt đại biến gân xanh trên đầu trợt nổi lên từng sợi rõ ràng may m à lao tiền này phản ứng nhanh chóng miễn cưỡng ổn định thân hình đang lui về phía sau một bước ngựa dừng lại hai tay giơ thương lên chặn ngang k u e n một tiếng vang thật lớn lao tiền miễn cưỡng dừng thân hình kinh lực ngưng tụ không kịp bị một thương đập liên tiếp lui về phía sau trong tiếng đập đạp ly tín này thừa cơ cất bước về phía trước ông một tiếng lại một đạo thương ảnh quét ngang bên hông lão tiền xong rồi thương lạc nhìn lý tín quét ra th k e n đông lao tiền miễn cưỡng đem trường thương chắn ở bên hông bị lý tín một thương liền người mang thương quét ngang ra khỏi lôi đài phật một tiếng nện xuống đất hồi lâu mới chậm dại đứng lên lao tiền sắc mặt không vui c h ắ p tay hành lễ với tướng quân và lý tín trên đài sau đó yên lặng sách thương q u a y trở về đội ngũ ồ trong quân ngũ vang lên tiếng hò hét lý tín tính ra hai ngày nay ít có mấy con hát mã tất cả mọi người không ngờ hôm nay còn có thể thấy được tỷ thí đặc sắc này sau đó tiếp tục là võ bách phú trưởng thiên phú trưởng lần lượt hoàn tất kết quả ngoại trừ lý tín ra đều không ngoại lệ lấy bại mà kết thúc giáo trường to lớn hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đang chờ đợi nghi thức nhậm chức cũng là một loại cổ vũ đối với người khiêu chiến thắng còn có người khiêu chiến hay không nếu như không có bổn tướng quân tuyên bố vạn phu trưởng lúc này đứng dậy đang chuẩn bị tuyên bố kết quả đột nhiên tướng quân c h ậ một đã, thiết tín. khiêu chiến diện lý m giọng nói trong c h ẹ o vang vọng toàn bộ giáo trường bóng dáng khương lạc bài chúng ra chậm rãi đi lên lôi đài không người thi lễ với tướng quân sau đó đứng yên bất động toàn bộ giáo trường ông lập tức sôi trào như một nồi nước sôi mọi người nhìn chằm chằm khương lạc trên đài nghiêm nghị mà đứng mặt beo mặt nạ tướng quân người h này tỉ thí n tên là thiết diện người thành hoại giang là binh sĩ đội kỵ binh thuộc hạ đã tham gia trận chiến huệ giang thành nửa năm trước cũng có chút thực lực lúc này hàn lập đứng sau vạn phu trưởng bước ra khỏi hàng chắp tay đáp a thiết diện xem ra người trẻ tuổi này cũng là vượt mọi trông gai mà đến không bằng để cho chúng ta cùng đến xem thiết diện này mang đến cho chúng ta kinh hỷ gì vạn phu trưởng ngồi ở chính giữa mỉm cười chế nhạo hai vạn phu trưởng ngồi hai bên trái phải hai người bên cạnh tiện đều mỉm cười đáp lại nhìn lý tín đứng đối lập trên lôi đài k hương lạc đông nhiên có một loại cảm giác không chân thật loại võ giả ở kiếp trước chỉ có thể nhìn thấy trong sách chiếu hình mới có thể thấy này hiện tại phát sinh để cho hắn không khỏi cảm khái vận mệnh p h i ê u hốt Thiết、diện. Khương ch diện. Lạc chắp tay thi lễ với lý tín. Lý tín. lý tín đối diện mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt nạ sắt của khương lạc đắp lễ hắn từng từ xa thấy qua mặt sắt này không ngờ hôm nay lại dùng phương thức như vậy gặp mặt bá khương lạc dựng t h ư ơ n g đứng tay trái tay phải một chiếc một sau cầm thương bên hông mũi thương chỉ thẳng đối phương chủ động tiến công khương lạc không muốn chiến đấu chuẩn bị nhanh chóng kết thúc tay trái sau lưng xoẹt dùng một cái đôi thương cả thân thương như bị cự n ỏ bắn ra mũi thương như sao băng bắn thẳng vào n g ư c đối phương lý tín bị một chiêu này đánh trở tay không kịp cầm thương nhanh chóng lui về phía sau muôn kéo dài khoảng cách trên thực tế nếu b thân thể luôn có quá trình tụ lực nhưng vừa rồi chiêu k i a là khương lạc trước kia lúc xem phim vô tình học được tay trái vô đôi u súng thân thể đứng yên bất động trên thị giác có tính lửa gạt rất lớn ai chỗ ngồi vạn phu trưởng phát ra tàn thán cũng sinh ra một ít hứng thú đối với chiêu thức tiên mã hành không của khương lạc đối với võ giả trong quân mà nói chiêu thức như vậy là không phổ biến mà võ giả dân gian thì rất ít dùng súng cùng b ứ a loại binh khí hạng nặng này điều này dẫn tới võ giả nhìn thấy chiêu này đều cảm thấy kinh diễm trong điện quan hòa thạch thấy đối thủ bị mình một thương bất lùi khương lạc đồng dạng đắc thế không thang người hai chân đột nhiên phát lực ông một tiếng vang lên thật lớn. Rất nhanh thu thương tại bên hai chân dao thoa xoay người một cái thân thương tại bên hông khương lạc xoay tròn một vòng lấy tốc độ nhanh hơn quét ngang mà ra thân thương phá không khí phát ra tiếng trầm đục con ngong thật lớn lúc này thân thương tại cự lực ra chỉ đã hợp thành một mảnh hình quạt lập tức liền tới bên hông đối thủ lúc này trong thai lý tín nghe thấy thân thương phát ra tiếng vang trầm trọng trên mặt biến đổi lớn nhiều năm l u y ệ n thương hắn hiểu rõ thương này mang theo khí lực như thế nào trong khoảnh khắc nghĩ đến không thể liều mạng chiến lý tín v ẫ n n ộ t r ậ n trừng mặt gao thét mà đứng một cái đâm thẳng đơn giản mùi thương thẳng đến chính giữa cán súng của khương lạc điểm tới muốn dùng xào kình tháo bỏ một tiếng vang thật lớn trong giáo trường vụ truyền đến một chàng tiếng kinh hô mọi người chăm chú nhìn mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì mũi thương vừa rồi chạm vào c á n thương lý tín đánh giá thấp sức mạnh của khương lạc trường thương của mình bị khương lạc một thương từ trong tay lý tín bay ra thân thương nhanh chóng mải cho hai tay hắn máu thịt bé bét mà binh sĩ bay ra sau thân thương bắn thẳng đến vây xem cũng may bị một vị bách phu trưởng kiệt thì hai tay khe run ánh mắt kinh sợ nhìn khương lạc đã đứng yên bất động trên đài lý tín nhìn hai tay máu thịt mơ hồ của mình chắp tay với khương lạc m ắ sắt ta nhận thua khương lạc khẽ gật đầu hướng về phía tướng quân tịch gia cũng hơi không mình hành lễ chậm rãi đi vào trong đội ngũ mọi người bên cạnh thì xoát xoát tránh ra một lối đi lúc này toàn bộ giáo trường sôi trào lên quá kích thích quá bất ngờ mọi người hưng phấn gào thét hắc mã luận võ hôm nay ai cũng đen hơn đầu tiên là l ý tín khi tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định lại xuất hiện một mặt sát dứt khoát đánh bại l ý tín kinh h ỉ ngoại ý muốn luôn khiến mọi người hứng thú ngay cả ba vạn phu trưởng ngồi trên ghế cũng không khỏi l ư ớ t nhau vì thiết diện này mà sợ hãi t h a n phục ta tuyên bố lần này kết thúc t h võ người thắng trận tiến lên nghe phong mà lúc này khương lạc nhìn vị vạn phu tr Gắt gao kiểm chế xúc động khiêu chiến bách phu trưởng trong lòng, không thể biểu hiện quá mức. Hiện tại căn cơ trong không vững, nếu bị những tướng quân này hoài nghi công pháp của mình, con đường tương thể tại của lai hoài con kiểm khiêu chiến biểu hiện hiện mức, mình, chế xúc bách căn cơ phu pháp nếu quân quân này quá bị sau ẽ không Chuyện Nhà Nhà đánh hơi nhà lầu gạch đăng giá, dễ đi. được đề đá bởi cầu cầu cử, cầu lầu u Mèo Mèo. Mèo Mèo, m xe bà tê. Trưng Săn Sát. s và a cuối năm thiên nguyên đại lục nên đón một năm mới cửa lớn nội phủ phụ thanh đồng quan đều treo đèn lồng cầu phúc màu đỏ dót chút vui mừng và tưởng hóa cho bầu không khí vốn sơ sát tiêu điều đã hơn một tháng kể từ trận luận võ của thiết hạ quân thiết diện đã được người trong thiết hạ quân biết đến mọi người đều biết trong quân có một đội chính đội mười người mặt đeo mặt nạ s á t thực lực mạnh mẽ mà thiết diện cũng được cho rằng là đội trưởng đội mười người mạnh nhất trong thiết hạ quân khi toàn bộ thanh đồng quan cùng thanh đồng phường đều còn đắm chìm trong niềm vui sướng ngắn ngủi sau cuối năm lúc này khương lạc đang tu hành săn g i ế t ở trong rực v o n g sân mạch sáng sớm ánh mặt trời chiếu phá bóng tối chiếu xuống toàn bộ rực vòng sân mạch mang đến cho toàn bộ sân mạch âm lãnh một tia ấm áp trong một sơn động không biết tên trong sân mạch khương lạc đang ngồi đà tọa trong động chậm một cỗ s ó n g khí vụ lập tức sinh sôi trong sân động thổi l ử a trong động lay động không ngừng thiết diện tỉnh tới ăn cái gì đi lúc này một tên giáp sĩ đầu chọc vừa dùng thân thể ngăn cản khí lưu quấy n h i ề u đống lửa vừa cười nói với khương lạc đầu chọc này chính là lao tiền đã từng là đội trưởng sau lần luận võ trong q u â n trước khương lạc đã chính thức trở thành đội chính của tiểu đội mười người mà lao tiền thì được khương lạc gan bài hết thệ công việc không phải chiến đấu khương lạc không hiểu hành quân đánh giặc cũng không muốn phân tâm liền đem hết thệ sự vật bên trong g a o cho lao tiền quản lý mà chính hắn thì chỉ dùng tất cả thời gian để tu hành và chém giết mà lúc này bọn họ đang ở sâu trong rực vong s ơ n mạch tìm kiếm thanh khâu quân có mục đích tương tự hắc ta nói lao tiền trong mắt của mẹ ngươi còn có bách phu trưởng như ta không còn chưa đợi khương lạc đáp lại một tiếng chửi mắng nhất thời vang lên trong sân động mà binh sĩ trong động thì phát ra tiếng cười ầm ầm khương lạc lúc này cũng cười nhìn về phía h ắ c tử nói chuyện lần này tới rực vong sơn mạch săn giết quân thanh khâu chính là h ắ c tử mời đối với h ắ c tử bọn họ mà nói có thể mời được khương lạc đồng hành tự nhiên là nội tâm kiên định vô cùng theo hát tử khương lạc tuyệt đối là vô địch thủ dưới thiên phu trưởng đồng hành cùng khương lạc t n h mạng không lo cho nên mấy ngày nay dù chưa đụng phải địch nhân nhưng bầu không khí trong đội so với d i v ạ n thoải mái hơn rất nhiều sau một tiếng chửi tới này bầu không khí trong động trở nên linh hoạt sau khi mọi người thu thập xong hơn ba mươi người ngồi vây quanh đống lửa ăn nóng bên cạnh lớn tiếng nói c h u y ệ n phiếm nhìn một đám binh sĩ khương lạc cũng cảm thấy vô cùng phong phú cảm giác trong lòng mình tự hồ đặc biệt thích cuộc sống đơn giản như vậy buổi trưa một đội binh sĩ trọng giáp thanh khâu hơn năm mươi người đang cẩn thận tiến về phía trước trong một thung lũng không biết tên ở rực v o n g sân mạch tiên quân hậu quân cảnh giới cho thấy đội ngũ này được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng trong đội ngũ có một tiếng quát khẽ v a n g lên lập tức tất cả mọi người đứng thẳng bất động hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh bách phu trưởng đáy cốc này có chút không đúng quá yên tĩnh chúng ta có phải tạm thời lui ra ngoài không một giáp sĩ trong đội ngũ nói với người mặc áo giáp của bách phu trưởng không sao trong đội ngũ của chúng ta có hai bách phu trưởng hẳn là có thể ứng phó với tình huống ngoài ý mớn hãy để các minh đệ tiếp tục đi tới sau khi trở về ta sẽ mời mọi người không say không nghỉ bách phu trưởng thân sắc chắc chắn đáp lại lời hỏi của thuộc hạ mọi người trong đội ngũ nghe được lời hào hùng của bách phu trưởng đều thần sắc hưng phấn sau khi ra lệnh một tiếng tiếp tục chậm rãi đi tới bách phu trưởng trong đội vừa hạ lệnh nhìn rừng cây rậm rạp chung quanh cất bước đứng dậy đúng lúc này vui một tiếng rít vang lên bên s â n cốc còn không đợi vị bách phu trưởng này nâng chân lên hạ xuống khỏe mắt liếc qua phát hiện trong đó có một cây trường thương khổng lồ mang theo khí thế vô song lan g không bay tới ngực hắn trước nguy cơ bách phu trưởng hét lên một tiếng cấp tốc rút trường đao bên hông ra chém xuống trường thương đang bay tới ngực k e n s í c h dưới ánh mắt kinh hãi của thuộc hạ bách phu trưởng trường trường đao và trường đa toét ra một mảnh tia lửa khi trường đao chém vào c h u a thương cũng không chém rơi trường thương mà là bị đẩy lên cao cao bách phu trưởng thì bị trưởng thương tiếp tục bay về phía trước xuyên thấu thân thể sau đó lăng không mang bay cuối cùng đóng đinh ở trên thân cây phía sau mấy mét giết vài tiếng hét to vang lên trong rừng rậm chung quanh mấy chục bóng người bỗng nhiên từ trong rừng lao ra giết về phía quân thanh khâu vẫn còn đang sững sờ người bỗng nhiên giết ra chính là bọn khương lạc lúc này khương lạc ở sau khi mọi người giết ra rút ra cự phủ sau lưng vài bước dài sông lên trước vụ một tiếng hướng vào đầu một bách phu trưởng khác trong quân thanh khâu sau một tiếng nổ vị bách phu trưởng này đã bị khương lạc một búa bổ miệng phun máu tơi ư bay ngực ra còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị một hắc tử bên cạnh đuổi tới một đao chém xuống đầu quân sĩ thanh khâu còn lại thấy hai bách phu trưởng của mình bị nhánh quân đại càn này dứt khoát chém giết trên mặt đều dâng lên v ẻ tuyệt vọng không ít binh sĩ vụ n trộm vừa chiến vừa trốn tình cảnh lập tức hiện ra thế cục nghiêng về một phía sau một lúc trong rừng lại khôi phục một mảnh yên tĩnh trong sơn cốc vừa rồi thì lưu lại một đống thi thể mấy con b ệ n ạ n và sói không ngừng chạy qua chạy lại tùy thời chuẩn bị tiến lên căn xé vẫn là trong sơn động trước đó một mảnh ồn c h é mọi giết hương không không công đống gặm khiến thôi. tiền đi theo thiết diện, không bao lâu nữa ta có thể đổi tiền miếng cười nói. tên thanh hát tử ta theo ta thể tâm hát hát. mấy đám một m phấn cấp này chục chỉ có được cao cạnh khâu pháp hơn, thịt, hát hát quân nữa Bên Sau lâu lao bao lửa, lao võ người nghe vậy đều gật đầu tán đồng chiến đấu hôm nay tiến hành quá thuận lợi kẻ địch bị d i ệ t sát đại bộ phận mà bản thân không có một thương vong so sánh với trước kia quả thực không cần quá thoải mái mỗi người đều cảm thấy tương lai có thể đạt được khu vực săn bắn rực vong sơn mạnh này lấy bách phu trưởng dẫn đội làm chủ bình thường song phương chiến đấu đều là tướng đối tướng binh đối binh đa số chiến đấu dưới tình huống nhân số t r ê n lệch không lớn đều lấy giết địch thương thân chấm dứt rất ít có cục diện nghiêng về một bên sự tồn tại của khương lạc phá vỡ cân bằng này hắn giết bách phu trưởng nhẹ nhàng như giết gà, giống như an gian các vị khi mọi người hưng phấn thảo luận một thanh niên vang lên mọi người nghe vậy đều ngậm miệng nhìn về phía khương lạc các vị huynh đệ hôm nay cùng điểm tích lũy về sau ta một cái không cần nhưng chỉ có một yêu cầu chính là không muốn đem thực lực của ta nói ra nếu như mọi người làm không được vậy chúng ta hợp tác giới hạn ở lần này khương lạc nhìn chung quanh ánh mắt trầm giọng nói mọi người trầm mặc một lát đều không rõ vì sao khương lạc lại có yêu cầu này lúc này thiết diện yên tâm nếu có người được tiện nghi lại muốn bắn n g ư ờ i đao trong tay hát tử ta cũng sẽ không chỉ giết quân t h a n h câu thanh âm lạnh như băng của hát tử đúng lúc vang lên mọi người thỉnh thoảng gật đầu đáp ứng loại chuyện tốt này làm sao có người cự tuyệt tốt không ai rời khỏi thiết diện ta tin tưởng chư vị đồng bào cũng xin chư vị giữ lời hứa thời gian không còn sớm chúng ta đều nghỉ ngơi đi ngày mai tiếp tục khương lạc thấy mọi người gật đầu đáp ứng đơn giản nói một câu mọi người cũng không nhiều lời trừ hai trạm gác gan bài ra ngay vậy đều nằm vây quanh đống lửa chỉ chốc lát tiếng ngáy rất nhỏ liền vang mà khương lạc thì đả t o a trên mặt đất trực tiếp tiến vào trong mộng cảnh không gian tiếp tục tu luyện trong không gian mộng cảnh khương lạc nhìn c h ẳ m chăm bức đồ đồ thứ ba hồ không hề ngoài ý muốn bức đồ thứ ba này chính là công pháp đối ứng tam phẩm luyện cân cảnh gần đây bộ cọc thứ hai của khương lạc đã được bày ra đến mức tùy tâm sử dụng hắn hiểu được cảnh giới nhị phẩm này mình đã đến cực hạn tu luyện tức là võ giả nói tới viên mãn đã đến lúc tu luyện tam phẩm chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba mươi luyện cân hợp lực cọc cọc gỗ có thể tự dãy ruộng dưới tình huống cơ thể bất động bên trong cơ thể con người sinh ra lực lượng loại lực lượng này ở bên ngoài nhìn vào là không động nhưng bên trong thân thể dung chuyển vô cùng lợi hại lực lượng ngang lực dọc biến hóa vô cùng tựa như phiên giang đ ả o hải đây cũng là cảm mộ khương lạc chậm rãi tu luyện được cọc tam phẩm được đặt lên đồng thời dựa theo tâm pháp hô hấp trên b i a văn tu luyện khương lạc cảm giác gân thịt toàn thân kịch liệt run, run run không biết là do đau hay là ngứa ở các nơi trong cơ thể mà phát ra làm cho khương lạc khó chịu không thôi trong thai tựa hồ còn mơ hồ có thể nghe được gân thịt run dày hoang long sống trong xương mà nối liền gân ngoại trừ gân tay cơ bắp trên cơ thể người có hơn trăm gân xương nối liền cơ bắp luyện gân cũng gọi là gân luyện gân thành thực luyện tới có dối tự nhiên mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của cơ bắp kình lực mới có thể xuyên qua toàn thân võ giả luyện cân cảnh sau khi luyện thông toàn thân gân cốt có thể sơ bộ ngưng tụ khí lực toàn thân mà phát ra một quyền một c ư ớ c khí lực càng lớn phát lực càng mạnh khương lạc ở trong sự đau đớn sàng khoái tu luyện một đêm không nói gì mấy ngày sau vào lúc hoàng hôn ở một chỗ bằng phẳng giữa sườn núi một đội quân thanh khâu đang ngồi vây quanh ba đống lửa nghỉ ngơi ăn uống ở giữa đống lửa một bách phu trưởng dáng người khôi ngô đang lau trường đao h à ngay u n lệnh sương trên đao thỉnh thoảng hiện lên. À, trong rừng vang lên một tiếng hàng g thấu hét thảm. bách một đao đột nhiên À! Xếp phu trưởng đứng d ậ gào thét hạ lệnh toàn đội. Ngay lúc ệ n toàn Ngay h đội. l đó một tiếng v ù nổ vang lên mọi người trong sân chỉ thấy một tia sáng hiện lên ngay sau đó trong tiếng kêu thảm thiết bách phu trưởng vừa mới đứng dậy đã bị một cây trường thường xuyên qua đâm lên mặt đất cách đó mấy chục mét tay chân r ã y rủa v à i cái liền tuyệt khí bỏ mình hương lạc cần ở một bên nhìn bách phu trưởng bị đóng đinh ở xa xa âm thầm gật đầu quả nhiên tam phẩm thung giá chỉ tu luyện mấy ngày khí lực toàn thân đã có tiến bộ rõ ràng trường thương ném ra rõ ràng tốc độ nhanh hơn mấy ngày trước uy lực mạnh hơn lập tức rút ra cự phủ sau lưng nhảy vào trong quân thanh khâu một búa chém giết chỉ chốc lát sau trong danh o điệu này chỉ còn lại quân sĩ đại c à n rực vong sân mạch lại là một buổi trưa năm ngày sau một đội hơn trăm quân thanh khâu đang đi qua trong rừng rậm hô hai tiếng g i í t liên tiếp vang lên còn không đợi mọi người kịp phản ứng hai bách phu trưởng trong đội ngũ liền bị hai cây trường thương g á o thét mà đến đóng đinh trên cành cây giết đồng thời một loạt tiếng kêu không ngừng vang lên ở xung quanh trong sân kèm theo một mảnh phủ ảnh lạnh t ấ u xương binh sĩ quân thanh khâu không ngừng bị chém giết bay ra sau thời gian một nét hương liền không còn quân sĩ thanh khâu nào đứng thắng mà giết chóc như vậy không ngừng diễn ra ở bãi săn hai bên cửa hải thanh đồng của d ự c v o n g sân mạch mấy ngày sau bên trong thanh đồng quan chỗ trao đổi điểm chiến công một tiếng kinh hô vang lên hắc tử mẹ ngươi chạy đến kỳ quan chém người sao lại nhiều như vậy trong đại sảnh ánh mắt mọi người bị tiếng kinh hô hấp này thu hút chỉ thấy hắc tử ném một cái túi cực lớn xuống đất trong miệng túi chưa buộc chặt đã rơi ra một đống lỗ thai máu chạy đồng đ ị a hắc tử ở bên cạnh cười hắc hắc đáp lại con mẹ ngươi lừa gạt quỷ hà thư ký quan phụ trách đăng ký trừng mắt nhìn hắc tử trong miệng thờ mắng cũng nhanh chóng phân phó hai giáp sĩ thống kê điểm số chiến công mà lúc này khương lạc đang ở trong một cái thùng gỗ cực lớn nhắm mắt nghỉ ngơi hơn một tháng thời gian bọn người khương lạc một nhóm một nhóm ở rực vong sơn mạch chém giết không ngừng không khỏi làm cho người ta cảm thấy m ỏ i mệt sau khi mọi người thương nghị nghe theo khương lạc đề nghị trở về thanh đồng quan tạm thời nghỉ ngơi hồi phục một thời gian ngắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hai tay của mình khương lạc k h ẽ thở dài một tiếng kỳ thật từ nội tâm của khương lạc mà nói hắn cũng không thích giết chóc nhưng hiện thực để cho hắn không thể không đi đối mặt với hắc cùng bạch d â y r u ộ n có lẽ đây chính là chỗ khó xử khi sinh ra làm người a bởi tối trong thanh đồng phường lại là một cảnh tượng n á o n h i ệ t khác tự lâu và câu lan trên phường thị ồn ào n á o nhiệt nhất thời gian này là lúc người trong thượng quân phường thị đông nhất chém giết cùng quân sĩ tu luyện hoàn tất cần nhất là rượu và nữ nhân nhu hóa nội tâm cứng rắn mà thương gia hai nơi này cũng hoan n g h ê n nhất quân sĩ thanh đồng quan bởi vì người trong quân ngũ thường thường đều mang món tiền khổng lồ lại ra tay hào phóng cùng mọi người ăn mặc nhẹ nhàng đi dạo trên đường phố phường thị h đến làm hơn hai phố bên đường có một nữ tháng này hắn dần dần cùng đám người này quen thuộc cũng bông u ra thái độ vui vẻ không còn là một bộ dạng cự nhân ngoài ngàn dặm thần thái báo thù không cần thiết đem mình làm tuyệt tiên tuyệt điệp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch mọi người trong bữa tiệc thấy khương lạc hào phóng như thế cũng ngao n g a o tiến lên mời rượu khương lạc người đến không cự tuyệt nhất nhất đáp ứng sau một vòng rượu mọi người trong bữa tiệc đều thả lòng thần thái tự nhiên nói chuyện với nhau đặt chén rượu xuống khương lạc tùy ý nhìn đám người đi tới đi lui trên đường phố dưới lầu nghe đồng bào trên bàn khoác lắc đánh rắm đông dưng ánh mắt khương lạc h ư n g tụ trên đường phố hai thân ảnh một lớn một nhỏ hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là khâu dung tuyết cùng tiểu điệp nhiều ngày không gạo hai người tựa hồ cũng không phải đi ra đi dạo bước chân vội vàng sau lưng hai binh sĩ mang ráp theo sắt bước chân hai người lúc này tiểu đ k h ỏ ân đang lúc n m chuẩn bị xoay người ăn đồ ăn ba bóng người tiến nhập trong mắt khương lạc rất rõ ràng ba người vừa đi vừa ngừng nhưng thủy trung đi theo thiết tấu của đoàn người tiểu điệp bị theo dõi khương lạc lập tức khẳng định nghĩ tới trạm thiết bang kia tự hầu ngoại trừ trạm thiết bang cùng người đứng sau hẳn là không còn gì khác lập tức không do dự nữa gọi lao tiền đang ăn uống tới dặn dò bên thai một phen sau đó gã nhanh chóng rời khỏi từ lâu khương lạc nhìn lão tiền rời đi rót cho mình một chén rượu nâng chén đứng dậy các vị đồng bào tầng hai tử lâu vang lên tiếng hô của khương lạc mấy chục người dừng công việc trong tay lại đều tràn đầy hứng thú nhìn xem các vị đồng bào thiết diện ta kính mọi người một ly c ả m t ạ các vị tín nhiệm đối với ta về sau chỉ cần mọi người không phụ ta thiết diện ta tuyệt không phụ mọi người nói xong giơ chén rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch c h ầ m rãi nhìn về phía mọi người được mấy chục người dưới sự dẫn đầu của hát tử đều rót đầy chén rượu trong tay người không phụ ta ta không phụ người đồng thời uống c không khí trên bàn rượu sau câu nói này của khương lạc nhất thời lại nhiệt liệt lên mọi người một lần nữa bày ba bản đồ ăn mới lại ở mỹ lên chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba mươi mốt cạm ấy vì ai mà thiết lập đêm khuya trong quân doanh của thiết hạ t quan thanh đồng khương lạc đang đứng ở cửa doanh trại lẳng lặng nhìn binh sĩ tuần tra thỉnh thoảng lui tới trong quân doanh trong quân doanh vốn không cho binh sĩ bình thường tùy ý ra vào nhưng mà danh tiếng của thiết diện quá lớn hơn nữa thực lực đủ mạnh binh sĩ tuần tra nhìn thấy cũng không ngăn cản sau một tiếng cọt kẹt vang lên một bóng người l ó e ra từ trong cửa doanh trại chính là lao tiền đầu t r ọ c thiết diện ba người kia một mực theo dõi hai mẹ con kia về tới trong thanh đồng quan sau đó quay trở về thanh đồng phường tiến vào trong một chỗ sân nhỏ thanh đồng phường tây thành ta không dám tùy tiện đi vào liền lui trở về lao tiền bên cạnh nhẹ giọng nói với thiết diện ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chung quanh ừ lão tiền hai mẹ con kia là bằng hữu của ta ngươi an bài một huynh đệ đáng tin sau này âm thầm giám thị viện là kia có tình huống gì thì cứ nói cho ta biết sau khi nghe được lời của lao tiền khương lạc trầm mặc thật lâu sau trầm dai nói ừ không thành vấn đề chỉ đáng tiếc là huynh đệ kia không thể cùng chúng ta vào núi thoải mái lao tiền cười nhạo chế nhạo hai người sau khi nói chuyện lại l ặ n g lặng đứng một hồi sau đó lắp mình tiến vào doanh trại nửa tháng sau thanh đồng quan hướng bên ngoài tường thành d ự n g vong sân mạch mười mấy binh sĩ mang giáp tụ tập cùng một chỗ đưa mắt nhìn lại đúng là khương lạc hát tử cùng lao tiền bọn họ nửa tháng nghỉ ngơi chỉnh đốn làm cho mọi người thoạt nhìn thần thái sang láng bút vải hôm nay ngươi còn có thể làm được không mấy ngày nay vẫn chinh phạt trên người tiểu thúy đừng đánh nhau một hồi chân mình sẽ mềm lún một quân sĩ thừa cơ trêu g ẹ o cái khăn bên cạnh đám người n g h e vậy đều cười ha ha với khăn lau cút ông đây có thiên phú dị bẩm tục nhân như ngươi làm sao có thể so sánh trên mặt rẻ lao lộ vẻ tức giận chửi t ớ i quân sĩ vừa nói kết quả lời nói của rẻ lao lại dẫn tới một trận cười to tốt rồi lời dư thừa ta không nói nhiều lần này chúng ta muốn làm càng nhiều chiến công điểm đều giữ vững tinh thần thiết diện ngươi có cái gì phân phó không hát tử lớn tiếng dặn dò mọi người cuối cùng hỏi khương lạc khương lạc ở một bên lắc đầu không có xuất phát hát tử ra lệnh một tiếng mọi người nhanh chóng chui vào trong núi rừng phía bắc trong ánh mắt hâm mộ của quân đóng trên tường thành trong n g á y mắt đã biến mất không thấy mà lúc này trong quân doanh cùng kỳ quan một bên thiên phu trưởng của mấy quân đoàn khác nhau ngồi vây quanh một cái bàn dài thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau các vị còn có một việc gần đây trong rực vong sơn mạch xuất hiện một người tên là thiết diện theo binh sĩ trốn về nói thực lực người này rất mạnh mặc dù chỉ là đội trưởng nhưng có thực lực đồng thời đánh chết hai vị bách phu trưởng người này không thể lưu lại một thiên phu trưởng trong số thủ t ỏ a ngưng giọng nói một lúc lâu sau một vị thiên phu trưởng khác bên cạnh trầm giọng phái ra mấy tiểu đội toàn bộ do bách phu trưởng tạo thành làm n g i nhử vây giết người này mọi người ngồi trên Đều gật đầu tán đồng, gật tán sáu a sang u chuyển đó để tải lại chuyển sang chỗ h k c buổi trưa mấy ngày sau sâu trong rực v o n g sân mạch khương lạc đang ngồi nghỉ tại một chỗ doanh địa trong sơ cốc lao tiền bên cạnh đưa tới một tấm vải ướt khương lạc cầm vải lao vết máu trên người thuận miệng hỏi thu hoạch hôm nay như thế nào lao tiền cười hắc hắc đồng dạng dùng khăn ướt lao đầu chọc một cái thiết diện xuất mã làm sao cũng không kém hôm nay đã bắt được hơn bốn mươi người khương lạc nghe vậy khẽ gật đầu ngay khi đám người khương lạc đang ăn uống nghỉ ngơi trong doanh địa cách đó không xa trên một gò núi thấp bé hơn bốn mươi quân sĩ đại cản đế quốc đang ẩ n nút trong rừng rậm nhìn chằm chằm một sơn động không xa chỉ chốc lát sau một bóng người c o n g e o chạy đến trước hai bách phu trưởng hơi thở dốc bầm báo đại nhân căn cứ vào dấu chân quan sát trong sơn động phía trước có khoảng hai mươi quân thanh khâu đoàn trưởng chỉ có hai tiểu đội mười người ừ m trong đội ngũ bọn họ nhiều nhất là một bách phu trưởng chúng ta cũng đủ ăn để mọi người tản ra vây quanh cẩn thận một chút đừng để cho bọn họ chạy một bách phu trưởng trong đó nhìn chằm sơn động xa xa trong ánh mắt lộ ra vẻ hư vấn vung tay lên mọi người không người xông tới sau đó không lâu cháy mau đây là c ả m ấy đột nhiên một tiếng gào thét từ trong động chuyền ra ngay sau đó trong ánh mắt của quân sĩ đại cản vây quanh cửa động một bóng người bay ngực ra rơi xuống trước mặt mọi người còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại một đám thân ảnh hai mươi người từ trong động lướt gấp ra đem đại cản quân ở cửa động vây lại ha ha chính chủ không treo lên con côn trùng nhỏ đến không ít giết từ khi âm thanh này rơi xuống hơn hai mươi người nâng thương lên chém giết quân sĩ đại cản đồ sát đột nhiên nổi lên trong số những quân sĩ còn lại không ai có thể địch lại một chiều của đám người này sau một hồi tiếng kêu thảm thiết dày đặc đã không còn quân sĩ đại cản đang đứng sau đó hơn hai mươi người này lại chia làm hai đội đi về hai hướng khác nhau trong d ã y núi không lâu sau liền mặt vô âm tín chỉ có thi thể nằm đầy đất kể lại chuyện xảy ra không lâu trước đó trong rừng rậm đám người khương lạc đang cảnh giác đi về phía trước trong rừng bên cạnh thỉnh thoảng có thám tử loé ra đánh ra thủ thế an toàn một trận gió nhẹ thổi tới khương lạc ngầm đầu nhìn bầu trời vừa mới rực rỡ mây đen c h e khuất phần lớn bầu trời thử không đúng có mùi máu tươi khương lạc đột nhiên nhìn về phía phía trước đưa tay quát nhẹ một tiếng n g n g đề phòng vừa dứt lời mọi người dừng bước nhanh chóng bơi lại đứng thành một chiến trận hình tròn Thế d i một thám nào? h tử xuất hiện h h n n k ư bẩm báo sau đó một đám người chậm rãi tìm được một chỗ trong sân động nhìn xem cửa động cùng trong động lộn xộn thi thể trên mặt mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng dị thường khương lạc thì ngồi sồn tại chỗ thi thể cẩn thận tra xét vết thương trên thi thể thiết diện là do một đám cao thủ tạo thành ngươi thấy thế nào đang lúc hương lạc cẩn thận xem xét hát tử ở bên cạnh tiến lên ở bên cạnh ngưng â m nói không sai ngươi xem đao gãy cùng vết thương của binh sĩ này rất rõ ràng là bị người một đao chém đúng ra vết thương này là t h ư ơ n g xuyên thủng trọng giáp nhưng miệng l ỗ thủng trên giáp trụ b ó n g loáng cái này cần tốc độ cực nhanh mới có thể tạo thành vết thương như vậy hương lạc nghe vậy không khỏi gật gật đầu cũng phát biểu ý kiến của mình đều là đối thủ không kém gì ngươi sau khi nói xong hương lạc lại bổ sung một câu sau khi nói xong hương lạc sắc mặt ngưng trọng nhìn hát tử người sau vẻ mặt trầm trọng gật đầu mọi người thu lại thi thể đồng bào ở trong sơn động tạm thời nghỉ tạm mà ngoài động thì nổi lên g i ọ t mưa to như hạt đậu chỉ chốc l á t liền nối thành chuỗi giữa thiên địa tràn ngập tiếng sấm cùng mưa to giàn ruộng trong động ba đống lửa trại sinh sôi ngọn lửa nhảy lên dần dần bức lui hơi lạnh trong động nhiệt độ dần dần lên cao mà trên mặt mọi người thì một mảnh lạnh như băng rút ra một cây b ả n thương sau lưng khương lạc chậm rãi dùng ngón tay v ố t ve mũi thương cả mũi thương hình tam lăng có một cái dài nửa bàn tay mũi thương mảnh khảnh nhìn qua cực kỳ lưu xướng hiện ra một loại mỹ cảm đáng tiếc nó chỉ là công cụ giết người lúc trước chiến đấu, chính mình ném ra trường thường cực kỳ sát thương vì thế sau khi trở lại thanh đồng quan liền sai người chế tạo mười cây đoạn thương sau lưng này như tiêu thương chuyên dùng để ám sát ở nơi xa mọi người thấy khương lạc lau chùi vũ khí cũng đều chiếu theo học mà trà lau binh khí của mình trong sơn động nhất thời một mảnh xích thanh chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba mươi hai ai là con mồi một ngày thứ hai cảnh sát lại là mặt trời trói trang chỉ có những vũng nước sâu trong rừng rậm còn chứng minh hôm qua đã từng có một trận mưa to trong rừng rậm yên tĩnh đ ỗ n g nhiên có mấy con lợn rừng chạy ra kinh hoàng kêu hừ hừ chạy trốn về phía xa xa sau thân cây l ó e ra một mảnh binh sĩ mang giáp chính là đám khương lạc chậm rãi tiềm hành mọi người thật cẩn thận bưng binh khí đi tới trong rừng rậm so với d i vãng càng thêm chuyên chú cùng cảnh giác khương lạc hai tay cầm một cây b ằ n thương đồng dạng cảnh giác nhìn một phía chuẩn bị tùy thời ném binh khí trong tay mấy ngày sau đứng ở trong một chiến trường khương lạc nhìn thi thể của thanh khâu quân ở một phía trong lòng lại không có bất kỳ vui sướng nào bọn họ còn chưa đụng tới một đội cao thủ của thanh khâu quốc ngày ấy hắn mơ hồ có dự cảm chuy mười ngày sau trong phòng quân tiết hạt trong thanh đ ồ n g quan một đám người đang ngồi thành vòng tròn vừa ăn vừa thấp giọng nói chuyện với nhau đúng là đám người khương lạc mười mấy ngày cẩn thận nhân mã hai bên không ngừng chém giết trong khu vực sàn bán đội ngũ đã mệt mỏi không chịu nổi cũng cần trở về tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục vừa rồi ta đi ra ngoài n g h e n ó n g mấy đồng bào trốn về nói trong sơn mạch xuất hiện mấy tiểu đội do võ giả cấp bách phu trưởng tạo thành tựa hồ đang tìm một đội trưởng bèo mặt nạ sát lao tiền ở một bên nhìn khương lạc trầm ặ c tiến lên phía trước ấp a ấp ú n g thấp giọng nói ừ xem g a đoạn thời gian trước chúng ta giết người bên trong có chút l k hương lạc ngẩng đầu nhìn một vòng người thấp giọng cười lạnh hai ngày sau sáng sớm bên ngoài thanh đồng quan một người lương beo c h i ế n phủ cùng một loạt thân ảnh đoạn thương biến mất ở nơi xa con đường trên tường thành h á c tử và lao tiền nhìn bóng người kia h á c tử ngươi nói lần này thiết diện có thể thành công không lao tiền sơ sơ đầu trọc lo lắng hỏi h á c tử ở một bên nghe được câu hỏi của lao tiền trong đầu không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên ở trong dự vọng sơn mạch gặp phải k hương lạc như ma thần hàn lâm không khỏi kiên định nói nhất định hắn sẽ trở về mà trong doanh trại của hàn thao thiên phu trường thiết h ạ quân một thanh em vang lên tướng quân thiết diện kia một thân một mình vào núi Có cần cần, thầm người không? Không cần, ta và người đều đạp lên người phải đạp thi thể bảo âm ta vệ và k đều sáu sáng sớm mấy ngày sau ở sâu trong rực vong sân mạch trong rừng rậm khương lạc sắc mặt âm trầm nhìn thi thể quân sĩ đại cản đế quốc cẩn thận xem xét vết thương trên thi thể rất rõ ràng đội ngũ này là đụng phải tiểu đội bách phu trưởng thanh khâu quốc khương lạc từng muốn lợi dụng kỹ xảo săn thu ở ma thạch thôn để theo dõi đám người này nhưng mà trong khu vực săn bắn này có quá nhiều quân sĩ hai bên tràn vào kỹ xảo theo dõi của hắn lại không đủ để cho hắn phân biệt rõ ràng sau khi thử mấy lần thất bại liền bỏ đi ý niệm trong đầu đúng lúc này trường đao trong tay một bách phu trưởng đã chết của đại cản hấp dẫn sự chú ý của hắn trên đao có thể thấy rõ ràng một vết máu đông dưng khương lạc vội vàng đứng dậy cẩn thận tìm kiếm chung quanh chiến trường này không lâu sau một giọt máu trên lá cây lẻ loi trơ trọi hiện ra trong mắt bắt lấy các ngươi ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m rừng rậm phía trước trong nội tâm khương lạc bốc lên p h ả n phất trở lại thời điểm lúc trước đuổi theo toái tinh quân báo tin một bóng người nhanh chóng thoáng hiện trong rừng rậm khi, khi thì lại một hồi gấp đi lại là buổi trưa hai ngày sau một tiếng gầm phá vỡ núi rừng yên tĩnh tiếng gào thét chấn động qua lại trong sân cốc chuyển ra rất xa trong rừng rậm một đạo thân ảnh rất nhanh xuyên hành nhất thời dừng lại đúng là khương lạc đang ngưng thần phân biệt lấy vừa rồi mơ hồ chuyển đến tiếng gào thét đây là thanh em người phát ra khương lạc một lát sau làm ra phán đoán cũng cất bước hướng một phương hướng nhanh chóng tiến lên hồi lâu sau khương lạc nhẹ nhàng đẩy ra cành cây rậm r ạ m trước mặt cách đó không xa một bóng người toàn thân máu tươi xuất hiện ở trong mắt khương lạc người này bị một cây trường thương đâm xuyên ngực mà đính trên thân cây khương lạc bước nhanh về phía trước lãnh qua thi thể quân sĩ đại nhìn thấy một màn trước mắt khương lạc không khỏi bốc lên một mảnh l ử a giận thân ảnh bị đóng đinh trên thân cây toàn thân không có một chỗ nào làn da hoàn chỉnh tứ chi vặn vẹo quỷ dị hai thai cùng mười móng tay đều bị cứng rắn x é rách nhắm chặt hai mắt đầu túi g ầ m máu tươi không ngừng nhỏ xuống khoe miệng khương lạc tiến lên nhẹ nhàng đỡ đầu người này lên h ử m là l ý tín nhìn gương mặt trẻ tuổi này khương lạc không khỏi có chút kinh ngạc không nghĩ tới người lúc trước cùng hán luận võ tranh đoạt đội chính lại thành như vậy ngực phập phồng nhẹ một trận còn chưa tắt thở khương lạc vội vàng giơ súng lên dẫn người của lý tín xuống mặt đất sau khi vé gian nan mở ra hai mắt x ư n g đen nhìn thấy khương lạc trước mắt sát mặt lý tín trong nháy mắt trở nên ửng hồng kích động không chờ nói chuyện một ngụm máu tươi phun thẳng ra bắn vào mặt khương lạc thiết diện mau mau có một đám bách phụ trưởng ở đây tìm lý tín nằm trên mặt đất không chờ nói xong bàn tay nắm chặt hai tay khương lạc đột nhiên rủ xuống hai mắt trở lên thần thái trong mắt chậm rãi rút đi biến thành đủ ấm khương lạc nhìn chằm chằm lý tín trên mặt đất im lặng không nói gì người trẻ tuổi này ở thời khắc sống còn dĩ nhiên là muốn cho mình chạy trốn tình đồng bào thể hiện hoản mỹ vô khuyết trên người hắn để cho nội tâm kh suy nghĩ nàn vào chúng cũng phân biệt không ra là cảm động hay là một k i a bội phụ một lát sau thương lạc đưa tay rủi rủi khoe mắt vươn người đứng dậy ánh mắt lạnh như băng nhanh chóng chạy về một phương hướng tới gần hoàng hôn ánh mặt trời sớm đã giảm đi độ ấm biến thành một quả cầu màu cam chiếu rọi cả sơn mạch thành một mảnh v à n nóng nhiệt độ không khí tại d ự c vòng sơn mạch lại dần dần trở nên ấm lãnh trong rừng rậm một danh o địa một đội quân sĩ đại càn đế quốc hơn mười người vây thành một quân trận hình tròn trên mặt mỗi người mang theo vẻ mặt tàn nhẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mươi quân sĩ thanh khâu quốc ở bên ngoài nếu có người có thể nói ra phương hướng thiết diện, Ta có thể làm chủ, thả các ó thể thả chủ, làm c ngươi Bên ngoài, một bách phu trưởng thanh khâu cao giọng nói rời đi. bách cao một phu khâu vị ớ lớn, tới i mọi người. nói hiệu mắt thêm Nhưng dường như câu nói này không có hiệu quả lớn, chỉ dẫn tới ánh mắt càng thêm tàn nhẫn lệnh như băng. chỉ câu có Các quả v nếu hôm nay chúng ta bàn đứng đồng l i ê u vậy sau này thiên hạ này không có chỗ dung thân cho chúng ta nữa đại t r ư ở n g phu chỉ có thể chết mà thôi buồn bách phu trưởng cùng đi với các ngươi một bách phu trưởng trong quân đội đế quốc đại cản cũng là bách phu trưởng duy nhất đứng ra nhìn đám thủ hạ cao giọng đáp lại dứt lời rút trường đao ra nổi giận g ầ m lên một tiếng c h í n lập tức mấy chục thủ hạ phía sau đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng lại chủ động xông về phía đám bách phu trường này đang một tiếng vang thật lớn hai thanh trường đao đụng vào nhau lưới đao va chạm phát ra tiếng chi chi c h ó i thai còn chưa đợi bách phu trường đại c à n phản ứng bên cạnh lại một thanh trường đao khác kéo về phía bên hông tránh né không kịp bị một đao chém trúng bên hông trọng giáp trên người bị trường đao chém rách còn người bị chém lảo đảo lùi lại không chờ đứng vững lại là hai thanh trường đao đánh tới bách phu trường đại cản nổi giận gầm lên một tiếng giơ đao hướng lên chống lại hai thanh trường đao đánh xuống nhưng mình cũng bị lực lượng trên thân đao ép đến đầu gối ch một tia sáng dần dần phóng đại trong mắt trường đao thứ ba mang theo tiếng rít chém về phía bách phu trưởng đại càn bị áp chế gắt gao nhìn ánh đao càng lúc càng gần cổ trong mắt vị bách phu trưởng này tuân ra sự bi ai và tuyệt vọng đ n g đ ậ m chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê chương ba mươi ba ai là con m g ồ i nhị sinh tử trong c h ư ớ c mắt vèo trong thiên địa đ ố n g nhiên vang lên một mảnh tiếng rít chói t a i bách phu trưởng đại càn đang đợi từ vong phủ xuống trong hai mắt hiện lên một đạo ánh sáng như lôi đình giang thế cuốn lên tầng tầm thí lãng bách phu trưởng thanh khâu vung đao muốn chém ở trước người bị luồn sáng như sấm xét này đánh bay như con rối vung g ầ y theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng t o à n trường không trung tràn ngập một luồng s ư ơ n g máu đợi mọi người thấy rõ một cây đoạn thương hơi lớn không bằng cánh tay đem một bách phu trưởng thanh khâu đóng đinh ở trên cây mũi thương hẹp dài xuyên thấu thân cây hiện ra hàn quang làm người sợ hãi không đợi mọi người có phản ứng lại là hai tiêu g i í t chiều lực gác bách đại c à n bách phu trưởng hai thanh khâu quân tiệm điện đánh tới dưới cái nhìn chăm chú của mọi người một cây trực tiếp xuyên thủng n ự c điện mang theo thân thể đã khí tuyệt bay ngược ra sau một sắp bên thay bay vào trong rừng ở một bên khác đẩy quân địch này vào đội ngũ của mình mà trong rừng bên cạnh doanh địa, khương lạc nhìn quân địch vui vẻ âm thầm thở dài ném thương này thời gian tu luyện ngắn ngủi cái độ chuẩn xác này vẫn là không được ga vừa rồi khương lạc vốn là hướng đầu quân địch này b ắ n tới nhưng mà có chút lợi hại trực tiếp ném đoàn thương tới một bên doanh địa. lúc này hai bên đã quy tụ thành hai đội l n g l ặ n g nhìn đoàn thương bay tới trong trạc cây đong đưa trên lưng có mấy cây đoàn thương một tay cầm bữa lớn cán dài khương lạc mặt nạ sắt thu kệch chậm rãi tiến vào trong tầm mắt mọi người theo sự xuất hiện sắp mặt m ộ ư ơ i tám bách phu trưởng thanh khâu thì âm trầm thiết diện cẩn thận hai mươi người này đều là cấp bậc bách phu trưởng bách phu trưởng đại cản vừa rồi sống sót sau hai nạn lớn tiếng nhắc nhở khương lạc bách phu trưởng chậm rãi gật đầu tiếp đó lại đi về phía trước vài bước đứng lại cách hai mươi người là thanh khâu quân hơn m ộ mươi mét xem ra ngươi chính là đội chính thiết diện có năng lực địch bách phu trưởng một giọng nói âm trầm vang lên trong quân thanh khâu không sai nghe nói các ngươi một mực tìm ta ta không có ưu điểm gì chính là nóng đội không được để cho người khác chờ liền một đường tìm tới khá tốt các ngươi không trở về đỡ cho ta phải đi vòng nhìn địch nhân cách đó không xa khương lạc lạnh lùng đáp lại hh ắ c ắ c một đội chính mười người nho nhỏ khẩu khí lớn muốn nuốt trời thật sự là không biết sống chết tìm thời gian dài như vậy chúng ta đều chuẩn bị trở về trả lại kỳ quan xem ra hôm nay ngươi đã dùng hết vận khí rồi nghe thanh âm của ngươi không lớn có can đảm như vậy cũng coi là bất phàm phong cảnh nơi này không tệ chúng ta sẽ cho ngươi toàn t h ờ i đội thứ nhất giết ngoan lệ vừa dứt lời chỉ thấy tám người đối diện liền bước nhanh như bay hướng khương lạc đánh tới đại c à n quân ở một bên khác thấy thế muốn dơ thương t i n lên bị khương lạc quát lớn một tiếng các ngươi lui ra phía sau dứt lời hai tay hắn phát lực cự lực trong khoảnh khắc vận chuyển trong cơ thể toàn thân trên giới rung động đùng đùng cánh tay to lớn như tinh thiết cơ bắp quần q u ẩ n như tinh thiết nhìn hai thanh trường đao bổ xuống đầu trong nháy mắt khương lạc hai tay cầm bữa trôi dịu dùng sức hướng lên trên ngang đỉnh một thân lực lượng cồn bạo ở đao phủ tương giao trong nháy mắt bộc phát hai tiếng vù vù văng lên hai thanh trường đao đã bay lên trời dưới biểu tình kinh hãi của hai bách phu trưởng chính diện đánh ú t lại cán dịu bị lởi ngang hai tiếng ken két cán dịu nện vào cổ hai người đầu cong xuống q u dị bay ngược trở về phía sau hai tiếng xe gió í t văng lên hai thanh trường thương đồng thời không thấy khương lạc quay đầu lại một cái như người từ trong hai cây trường thương xuyên qua hai tay nhấc phủ c h u y ể n vui một tiếng hai cây trường thương bị bứa lớn chém bay đồng thời bóng đũa lạnh thấu xương hiện lên hai cái đầu c ù n g cột máu phóng lên trời máu tươi rơi xuống bắn đầy toàn thân khương lạc con mắt thường đỏ dưới mặt nạ tản mát ra quang mang p h ệ nhân như sứ giả từ địa ngục mà đến lại dọa cho bốn người còn lại không dám núp đ í c h k h ô n g cảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh người đầu linh quân、địa、kia nhìn thấy thủ hạ bị chấn nhiếp bất động sắc mặt tâm trầm đáng sợ rút đao bước nhanh về phía trước hóa thành một mảnh bạch quang như thiểm điện chém ngang đầu khương lạc khương lạc đứng thẳng phủ thấy đao quang đánh tới một tay đem cán búa ngăn ở một bên đao búa g i a o nhau bạo khởi mảng lớn ánh lửa còn không đợi thống lĩnh bách phu trưởng này có phản ứng khương lạc cất b ư ớ c một cái liền đột tiến đến khoảng cách song phương không đến nửa thước ở trong mắt thống lĩnh này một đầu gối cấp tốc phóng đại đột nhiên đụng vào ngực của mình một cô cự lực vô cùng tuân ra lúc nhìn lại vị thống lĩnh này dĩ nhiên bị một cái đầu gối của khương lạc lăng không hấp bay còn không đợi mọi người trong sân từ trong biểu tình khó có thể tin tới chết đi một tiếng quát to văng lên một cây dịu lớn lóe lên điện thạch hỏa quan gian hai thanh trường đao khó khăn ngăn cản trước người thống lĩnh nhưng một đứa này của khương lạc bạo n ộ ẩn chứa cự lực kinh tiên h há hai người này có thể ngăn cản chỉ thấy đao đứa tương giao trong nháy mắt lại không thể ngăn cản cự phủ một chút nào trong nháy mắt liền rơi vào trước ngực thống lĩnh này một tiếng vang thật lớn qua đi liền đánh bay ngang ra ngoài trước ngực có một khe hở to lớn phun trào ra m ả n g lớn huyết vụ mười người còn lại thấy khương lạc uy manh vô cùng như thế sớm đã mất hết can đảm thống lĩnh này là người thực lực mạnh nhất trong hai đội người bọn họ thế mà ngay cả hai đứa tiết diện này cũng không tiếp được liền khí tuyệt bỏ mình mẹ nó đây là đội trưởng là cao thủ cấp bậc thiên phu trưởng giết bách phu trưởng giống như giết gà ai con mẹ nó cung cấp tình báo trở về đánh chết luôn đấy trong lòng mọi người thanh khâu một trận phát khổ không đợi khương lạc có động tác nữa hơn mười người trong sân lại xoay người chạy trốn không có một chút do dự quân sĩ đại càn ở giữa sân nhìn khương lạc đều âm thầm may mắn không thôi thiết diện hôm nay được mông cứu giúp chúng nhân chúng ta vô cùng cảm kích bách phu trưởng lúc trước được khương lạc cứu tiến lên không mình hành lễ nói tạ ơn không cần khắc khí ta và người đồng bào tự trong t r ư n g giúp đỡ lẫn nhau vừa rồi còn có mấy người chạy trốn ta cũng không nhiều lời với chư vị nữa Khương khách lạc khí một trăm mậu mẹ ngươi ra mặt dày ta thấy một ngàn cái cũng không hết lúc này bách phu trưởng thu hồi ánh mắt trợn mắt nhìn tên đội trưởng đang nói chuyện chào phúng nói nhất thời đội ngũ phát ra một tràng cười to mọi người vừa sống sót sau hai nạn tâm tình đều thả lòng ra sáu một bóng người nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm chân trái phải không ngừng đạp lên thân cây đại thụ phía trước giống như một con khỉ linh hoạt xê dịch xoay chuyển hoặc là cảm giác có chút mệt mỏi sau khi thân hình quay nhanh ẩn vào sau một cái cây đứng nương theo tiếng thở dốc kịch liệt một lát sau bóng người này mang theo ánh mắt kinh nghi vươn nửa người cẩn thận nhìn lại đường tới một đạo hàng quang hiện lên trong rừng rậm vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống đất lại nhìn đi một cỗ thi thể không đầu đang nằm ở dưới tảng cây mà hương lạc bên cạnh thân cây thì lõi lên ra tay cầm cự phủ Lý tín, k Mèo nhà Mèo. Mèo nhà Mèo, mấy ngày sau trong rực vong sơn mạch đền khuya trong một danh địa quân thanh khâu hơn mười người ngồi vây quanh một đống lửa cực lớn mọi người nhìn một quân sĩ trong đó đang ăn màu nghiến đều gạch r ầ m mặc không nói tên tiết diện này lợi hại như vậy sao chẳng lẽ là trang phục của thiên phu trưởng nào trong quân đại cản một bách phu trưởng ở bên cạnh đống lửa kinh ngạc hỏi quân sĩ đang ăn uống ừm chắc là sẽ không đâu nghe thấy tiếng thiết diện kia nói chuyện t u ổ i tắc chắc không lớn cùng lắm là mới trưởng thành nhưng thực lực thật sự rất khủng bố hơn nữa không có thiên phu trưởng nào làm như vậy nếu không chính là phá hủy quy củ của khu vực săn bắn này ngày mai ngươi sớm trở về nhanh bẩm báo với thượng cấp v i ệ c này thực lực của thiết diện này vượt qua chúng ta quá nhiều đã phá hủy cân bằng của khu vực săn bắn nên sớm phái cao thủ đến giải quyết hắn bách phu trưởng nhìn đồng bào bên cạnh trầm mặc một lát rồi lên tiếng đề nghị quân sĩ bên cạnh ngay vậy trầm mặc gật đầu sau đó muốn đứng dậy xé một miếng thịt nướng từ trên giá đống lửa veo một tiếng rít x é rách doanh địa yên tĩnh tiếp theo một đạo quang ảnh như tia chớp mang theo quân sĩ này bay lên không mấy mét máu tươi vẩy ra bệnh một tiếng rơi trên mặt đất đã khí tuyệt bỏ mình mà người chung quanh thì cảnh giác rút vũ khí ra cảnh giác nhìn b u ồ n phía tối đen hồi lâu sau vẫn không có bất cứ động tinh gì bách phu trưởng trong doanh địa ra lệnh một tiếng mọi người nhanh chóng thu thập trang bị rời khỏi nơi này khương lạc nhìn mọi người rời đi chập rải đi vào trong doanh địa này đưa tay giật xuống thịt nướng trên đống lửa bắt đầu ăn từng miếng lớn ăn hết thịt nướng sau đó đứng dậy rút đoạn thương của mình từ thi thể ra chậm dại biến mất trong bóng đêm mấy ngày nay trong quân thanh khâu ở di vong sơn mạch truyền lại một tin tức khiến người ta không thể tưởng tượng được một quân đội đại cản tên là thiết diện đang đổi u giết một tiểu đội bách phu trưởng của thanh khâu quân mà lúc này khương lạc đang đứng ở một chỗ đỉnh núi l ặ n g lặng nhìn ba thân ảnh lúc gần lúc hiện giữa sườn núi ba người này chính là địch nhân lần này khương lạc m u ố n chém giết hơn phân nửa tháng qua khương lạc một đường truy kích đã đem hơn mười thanh k â u bách phu trưởng chạy trốn chém giết chỉ còn lại ba người này vì ngăn cản bọn họ hắn không tiếc mạo hiểm chạy tới chỗ này nửa ngày lộ ba bóng người chậm rãi tiến lên trong rừng rậm trong sắc mặt mang theo một t i a mọi mệt trong mắt lại lộ ra hào quang vui sướng khi ba người vừa mới chuyển qua một gốc cây đại thụ thì một tiếng ông trầm bạo khởi sắc mặt ba người biến đổi cách một tiếng đồng thời rút đao lúc này phía sau cây một đạo hàn quang lạnh thấu xương x ạ c qua két một tiếng ba người ở giữa bị một búa này cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài mấy thước một đạo hàn quang theo sắt tới đóng đinh người này trên mặt đất hai người còn lại nhìn bóng người từ phía sau cây đi ra sắc mặt không khỏi biến đổi bọn họ không thể nào ngờ được mặt nạ sắt này lại đuổi theo bọn họ chạy đến nơi đây. Lại một tiếng ông hai người còn lại không lưu lại một tia do dự chạy trốn về hai phương hướng khác nhau khương lạc nhìn hai người chạy trốn ánh mắt ngưng tụ hướng một người trong đó cất bước đuổi theo lúc hoàng hôn ở một bên cổng tỏ v ò của kỳ quan triều vong sân mạch chỉ còn thưa thớt mấy chi thương đội vào thành dưới thành và trên thành binh sĩ đang chán n g á n hoặc nhìn thương đội vào thành hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau tình huống cũng không khác mấy so với ngày xưa mau nhìn đó là ai đông nhiên một binh sĩ tinh mắt trên tường thành chỉ và o một bóng người ở quan ngoại lớn tiếng hô mọi người nghe vậy đều quay đầu nhìn về phía xa xa ngoài quan một bóng người chạy ra khỏi rừng rậm rực vọng sân mạch nhanh chóng chạy tới quan hải mà sau lưng một bóng người đồng dạng lao ra khỏi rừng rậm đuổi theo bóng người phía trước sau đó không lâu hai bóng người cách quan hải càng lúc càng gần trên tường thành cũng tụ tập đông đảo binh sĩ phía trước là người của chúng ta một bách phu trưởng trong đám người quát lớn còn không đợi mọi người thấy rõ ràng làm sao có thể lại một tiếng kinh hô vang lên một bách phu trưởng nhìn hai bóng người cách nhau ngày càng gần lại phát ra tiếng hô kinh ngạc dị thường sao có thể người phía sau là quân phục của đế quốc đại càn Vừa dứt như vậy. lúc ờ i t này thức n lạc nhìn bóng người càng ngày càng gần cùng kỳ quan cùng phía trước đoạn mệnh chạy trốn biết rõ thời gian lưu cho mình không còn nhiều lắm lúc này hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy quân ngắn coi giữ chạy trốn trên tường thành hắn hít sâu một hơi rút ra một thanh đoạn thương còn sót lại sau lưng ánh mắt lập tức hiện lên một tia sáng kiên nghị hắn thoáng thả chậm bước chân lại hít sâu một hơi bắp thịt cánh tay phải đột nhiên phát lực Trên một tiếng hét to vang vọng trước mặt kỳ quan một đạo thiềm điện ở trong tay khương lạc bạo khởi đoạn thương mang theo tiếng rít s ẹ t qua khoảng cách trăm mét ngay lập tức mà tới ở dưới ánh mắt của một đám thủ quân trên quan hải xuyên thấu lồng ngực của quân thanh khâu đang chạy trốn phía trước đóng đinh tên quân sĩ này ở địa phương cách kỳ quan không đến hai trăm bước lúc này trong ngoài quan hải một mảnh trầm tĩnh nhìn thấy cảnh binh sĩ cùng thương lữ c c ũ đích xác chơi lớn đêm khuya mấy ngày sau khương lạc đang ngồi trong sơn động ẩn nấp ở rực vòng sơn mạch nghỉ ngơi trước ngực có một vết đao thương dài hơn một xích còn đang thẩm thấu ra máu vết thương này là cái giá mà khương lạc bị mấy chục bách phu trưởng gây đánh mấy ngày trước sau khi cùng kỳ quan chém giết bách phu trưởng chạy thoát cuối cùng như chọc vào tổ hóng hàng trăm bách phu trưởng tổ đội tiến vào trong g ự c vọng sơn mạch b ổ i giết hôm nay lại đụng phải đội ngũ do hơn ba mươi trăm phu trưởng tạo thành sau một phen chém giết khương lạc giết đường máu một đường chạy trốn đến tận đây ai lại muốn b ò lên trên lại muốn đ i ệ u thấp người này mặc kệ ở nơi nào cũng sẽ không như ý nhìn vết thương nơi ngực khương lạc không khỏi âm thầm cảm thán đứng dậy đến cửa động lại xem xét ngụy trang một chút khương lạc liền trực tiếp ngồi xuống trong động đen kỵ tiến nhập mộng cành không gian trong thanh cầm phường trong đại sảnh t i ự u lâu vẫn ồn ào tiếng người một cái bàn tròn ngồi đầy một đám người và vỡ đang ăn uống thả cửa một cái đầu chọc bóng loáng sáng loáng cực kỳ bắt mắt chính là hắc tử và lao tiền các vị thi các vị gần đây kỳ quan đã xảy ra một chuyện lớn khoái sự kỳ sự bàn bên cạnh một khách nhậu mặc quần áo cực kỳ giống thương nhân cao giọng nói với những người cùng b à n không kiêng rẻ lỗ thai của người khác rõ ràng có nghi ngờ về tin tức chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t vâng vâng vị đại nhân này bất giận ta lập tức nói thương nhân kia nhìn thấy bọn người lao tiền rất rõ ràng là một nhóm người trong quân ngũ vội vàng không người nhận sai lúc ấy mọi người đang chuẩn bị nhập quan giới kỳ quan đ ỗ n g nhiên một quân sĩ đại càn đ e o mặt nạ sắt đuổi theo một bách phu trưởng thanh khâu từ rực vòng sơn mạch chạy như điên mà đến dưới con mắt của quân thủ thành kỳ quan quân sĩ đại càn đ e o mặt nạ sắt cách xa hơn trăm bước một thương bay ngang đóng đinh tên bách phu trưởng đang chạy trốn ở kia ở giới quan lần này số thương nhân dùng lời ít nói nói ra nhiều nhất ồ trong quân đại càn ta lại có dũng sĩ như vậy sao có người ngồi cùng bàn không khỏi kinh hô mà mấy c h ụ đại hán bàn bên cạnh thì vẻ mặt hưng phấn trao đổi ánh mắt sau đó thì sao lao tiền kìm nén kích động trong l ra vẻ trong ò mò, hỏi. s ư i quân doanh của thiết hạ quan thanh t ồ n g thiên phu trưởng hàn viện đang ngồi phía trước hát tử không thể tưởng được thiết diện lại có thực lực và can đảm như vậy hh tăng cường uy phong trào thiết hạ cô ta hàn kiệt ngồi trên một mục trà sau đó nhìn xuống hát tử phía dưới cười nói nhưng mà tướng quân có cần ta liên lạc với mười mấy bách phu trưởng đi đón thiết diện huỳnh đệ một trước không t a sợ thanh khâu nhân kia tức giận ra ám chiêu gì hát tử có chút lo lắng hỏi ừng trước đừng động ta đi bẩm báo với chu tướng quân một chút sau đó mới quyết định hàn viện ngồi trên ghế phất tay nói hát tử phía dưới thấy thế đ i ê n l ạ n g gật đầu bên trong rực vòng sơn mạch vẫn như trước một mảnh xanh đúng tơi ư tốt ánh mặt trời gần đầu xuân tán lạc tại trên s ơ n mạch mang đến một tia k h ô nóng biểu thị nóng bước đến lúc này hương lạc bình tĩnh nhìn hai người một trước một sau cách đó không xa nội tâm lại không khỏi một trận đắm trát ai l à vậy thế đạo luân hồi đã bỏ qua câu nói này của ai quả nhiên có lý nơi này chỉ cách thanh đồng quan hơn nửa ngày lộ trình trong lòng khương lạc dần dần b u n g lòng cảnh giác tiến lên không hề che che lấp lấp kết quả buổi sáng bị hai võ giả cực độ nghi ngờ là thiên phu trưởng thanh khâu bao vây vừa mới giao thủ đối phương liền một quyền đánh bay đoạn thương mình ném mạnh khương lạc quay người bỏ chạy hắn nhìn ra mình còn không phải đối thủ kết quả chốt cũng không trốn võ giả cấp bậc thiên phu trưởng này quả nhiên cường đại thiết diện cùng kỳ quan hạ ngươi cũng đủ vì phong rồi tiếp theo chính là thời điểm phải trả giá lao kim nhìn hắn để cho ta tới ước lượng phân lượng của tiệu từ này xem xem là cái gì cho hắn lá gan lớn như vậy trước mặt khương lạc một tráng hắn mặc quân phục thanh khâu bình thường dâu cá trên lạnh lùng nói sau khi nói xong quân thanh khâu được xưng là lao kim phía sau khương lạc gật đầu xem như đáp ứng sau đó hai tay ôm ngực hứng thú nhìn lên nhìn đối thủ chậm rãi đi về phía mình khương lạc đẻ xuống t ạ p n i ệ m trong lòng xoẹt một hơi thật sâu sau đó hai tay đem cự phủ đưa ngang trước mặt ánh mắt vô cùng kiên nghị nhìn đối phương nhận lấy cái chết một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên chỉ thấy hai chân tên quân thanh khâu này đột nhiên dùng sức m ả n g lớn bùn đất bắn tung tóe về phía sau thân thể hơi bay lên không trùng trường đao trong tay hóa thành một đạo g i i lụa cấp tốc bổ xuống đỉnh đầu khương lạc nhìn đa quang Khương lạc không Lạc c khỏi xếp trong quả nhiên là cường giả nhiên cường phẩm là tứ t ở lên, luận là chiêu bình thường này, một vô đ a tốc, hay là khí thế ố c hay khí là lôi u đều là võ i kia ả cấp bậc bách phu trưởng trước kia không có. phu không trường Trong điện thạch hòa quang khương lạc đồng dạng hét lớn một tiếng kinh lực toàn thân kích động lập tức giơ búa hướng lên dùng sức đẩy tới hắn đồng dạng muốn cùng thiên phu trưởng này giáp mặt chứng đạo nhìn xem mình cùng võ giả tứ phẩm có trên l ệ n h gì m à n g lớn tinh quang đang cùng với tiếng nổ vang lên ở đỉnh đầu k ư ơ n g lạc chỉ cảm thấy một cố cự lực không cách nào ngăn cản vào tới cắn búa trong hai tay rung động long nóng muốn tùy thời rời tay mà ra k ư ơ n g lạc ở trong không ngừng lui về phía sau cắn răng nắm chặt chỗ búa không sai khí lực kinh người tương tự thứ phẩm c h ắ c không được có thể lấy lực một người chém giết nhiều bách phu trưởng như vậy đối thủ không có tiếp tục công kích nhìn khương lạc dừng lại ngược lại khen ngợi chỉ là hai mắt âm tàn cùng lời trong miệng có chút không hợp q u á dôi trá kém xa lắm hiện tại giết ngươi còn có khó khăn khương lạc sắc mặt bình tĩnh chậm rãi lắc đầu đáp lại nghe được lời khương lạc nói trong ánh mắt đ ố i phương dâng lên bạo ngược ha h a chết đến trước mắt còn nói miệng lưỡi chi tranh ta ngược lại đánh giá cao ngươi rồi làm sao loại tình huống này chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống gọi ngươi là thanh ra sao sợ ngươi không chịu nổi tổn thọ a nhìn đối thủ Khương đối thủ thấy miệng, khương lạc hung hãn không sợ chết như thế thu hồi trường đao chém ra hất lên trên sau một tiếng nổ lớn cự phủ bị đẩy lên cao nhưng đùi phải của khương lạc lại hô một tiếng đạp tới đối thủ đông một tiếng c h n g đục một nắm đấm hung hăng đánh vào lòng bàn chân giơ lên hương lạc trực giác chân phải của mình như bị cự truy công thành đánh trúng thân thể không khỏi bay về phía sau đông một tiếng đâm vào trên một cây đại thụ ngừng lại sắc mặt hương lạc có chút t r ắ n g bệnh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng có chút tê dại ta kháo đây là công kích vi rút sao vừa rồi hương lạc chỉ cảm thấy bị đánh trúng đồng thời một cố nội kỉnh từ nắm đấm của đối thủ tiến vào trong cơ thể mình nội tạng trong cơ thể như bị người dùng đại truy hung hăng đánh m ộ t kích vô cùng bị dị hương lạc không biết đây là tình huống gì chỉ là minh bạch hôm nay có lẽ là thời điểm chính mình rời đi phương thiên địa này nghĩ tới đây nội tâm không khỏi thở dài thù của mình chưa báo nguyện chưa xong tên trời giặc này một đạo đao quang lạnh thấu xương lần nữa chém ngang mà đến khương lạc thu thập tâm tư chuẩn bị không t í ế h mạng người nào một tiếng hét to từ trong miệng lão kim bên cạnh bạo khởi đông dưng lời còn chưa dứt một đạo đao quang từ bên phải đại thụ sau lưng khương lạc cấp tốc lói ra k h e n một tiếng ngăn trở trường đao của đối thủ một thân ảnh từ bên trái khương lạc đánh tới một quyền đánh lui đối thủ này thiết diện sau khi trở về ngươi phải mời chúng ta uống rượu tướng quân đoán không sai đ á m tạp trùng ở thanh khâu quốc quả nhiên phái cường giả tứ phẩm tới cũng may c ò tốt thiếu chút nữa không tới kịp trong một trận tiếng k ê u la hai bóng người khôi ngô mặc quân phục đại c á n xuất hiện ở hai bên thương lạc chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba mươi sáu dư luận tức là chân lý buổi trưa mấy ngày sau cửa thành thanh đồng quan huyên áo thương lữ lui tới không ngừng ra vào từ cửa thành trong đám người ba người đứng trước thanh đồng quan nhìn thanh đồng quan trước mắt trong lòng khương lạc rốt cục thư giãn xuống hơn một tháng gần đây truy sát truy sát ngược lại ở trong rực vòng sơn mạch lít giấu chân người chạy tới chạy lui khương lạc cũng không khỏi cảm thấy chút mọi b ệ n thiết chúng ta từ biệt như vậy đi chúng ta còn phải trở về p h ụ c mệnh nhớ kỹ ngươi thiếu chúng ta một bữa rượu ngon nha một giọng nói hảo s à n g vang lên bên cạnh vâng nhất định địch tướng quân triệu tướng quân đại ân thiết diện không lời nào cảm tạ hết được ngày khác nếu có tác dụng nhất định liều mình tương trợ khương lạc nhìn hai người không người hành lễ trùng điệp vái hai người ngày đó nguy cấp chính là hai vị thiên phu trưởng trong thiết hạ quân này ra tay cứu khương lạc hai thiên phu trưởng của quân thanh khâu không công mà lui sau đó một đường hộ tống k ư ơ n g lạc trở lại thành đồng quan nhìn thiết diện thượng đạo như vậy hai người lưu nhau đều cười đợ hắn dậy thiết diện từ u u l y ệ trong miệng địch tướng quân khương lạc biết gần đây thanh đồng quan đã chậm dai truyền ra một tin tức thiết diện một thân một mình báo thù cho đồng bào nghĩa bạc vân thiên ngàn dặm đổi rét mấy trăm vị bách phu trưởng chuyện một thương bắn chết bách phu trưởng quân địch với kỳ quan rất có thể càng diễn càng kịch liệt ai mình đây là biến thành heo đầu gió a nhìn bên cạnh thỉnh thoảng có ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm người qua đường của mình các k vị thiết diện cảm ơn các vị đồng bào quan tâm chỉ là hơn tháng chém giết đã mọi mệnh không chịu nổi có thể cho ta nghỉ ngơi mấy ngày được không nhìn người trong phòng này khương lạc bất đắc dĩ chỉ có thể đổi người đều ra ngoài đi đều ở trong một quân đoàn về sau có rất nhiều cơ hội hắc tử hô to đổi mọi người ra ngoài chỉ chốc lát một thân ảnh xuất hiện trong doanh trại chính là đệ đệ lý nghĩa của lý tín lý nghĩa quân thanh khâu ngược đại anh ngươi đến chết việc này có quan hệ nhất định với ta sau này điểm tích lũy của ta ở khu vực săn bắn sẽ chia cho ngươi một phần đây là bồi thường của ta đối với anh trai ngươi nhìn lý nghĩa đứng yên bất động khương lạc nhẹ nói thiết diện không cần võ giả trong quân vốn là nghề liều mạng ai có thể may mắn cả đời huống hồ ngươi đã báo thủ cho hắn là ta nên cảm ơn ngươi lý nghĩa nói xong xoay người rời đi chỉ để lại khương lạc trầm mặc suy tư hoàng hôn lúc này trong danh o trường thiên phu trưởng của thiết hạ quân hai thân ảnh đứng đối diện nhau chính là hàn kiệt và khương lạc võ giả thông mạch cảnh ngũ phẩm trong cơ thể đã có thể sinh ra ám k ì n h nhưng ám k ì n h này sẽ vận hành xuôi theo kinh mạch toàn thân tâm cùng khí hợp khi đối địch ám k ì n h sẽ thuận theo quyền cước mà xuất ra đối với ngươi võ giả cảnh giới này mà nói có thể trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể tạo thành thương tổn đối với tạng phủ của ngươi nhẹ thì thổ huyết bị thương nặng thì nội tạm vỡ vụn bỏ mình tại chỗ cho nên ngươi mới có thể cảm thấy một cỗ kình lực dọc theo chân tiến vào thân thể đánh ngươi bị thương cho nên chỗ kinh khủng của cường giả ngũ phẩm cũng ở chỗ này ngoại trừ những công pháp đỉnh cao trên đời này đa số võ giả đều không thể tu luyện nội tạng mềm mại như s ư ơ n g cốt cơ bắp cứng rắn hiểu chưa hàn viện nói xong mang theo một tia tươi cười quái dị nhìn về phía khương lạc t ấ c máu nội tạng vỡ nát khương lạc túi đầu suy tư hắn có thể khẳng định rằng thanh khâu thiên phu trưởng lúc trước đã gặp phải tuyệt đối là cường giả ngũ phẩm hơn nữa chắc chắn mình cũng bị ám kình công kích chỉ là vì sao mình chỉ cảm thấy tạng phủ có chút tê dại b ư ờ n nôn ngắn n g i không có gì khác thường nữa khương lạc không khỏi kinh ngạc một lát sau đột nhiên nghĩ đến hồ cương công trong không gian ngộ cảnh Trong ngáy một Khương đạo c l i khinh u g lao của ngữ vang lên c c bên thai khương còn Hồ lạc lại như bình địa kinh lôi vấn đề này nhất định phải giải quyết bằng không giải thích như thế nào vượt xa chiến lược đồng cấp không gian ngộng cảnh và hổ cương công tuyệt đối không thể nói ra kể cả hàn kiệt có ân với hắn cũng không được có vài thứ nói ra có thể không phải tín nhiệm mà là gánh nặng sau một lúc trầm mặc hàn đại ca ta xuất thân là thợ săn lúc còn trẻ đã ăn một cái gan lớn hoàng kim cự mãng dài mấy chục thước sau khi hôn mê ba ngày đã có sức mạnh lớn hơn nữa lực lượng này có thể theo tu luyện của ta dần dần gia tăng đây mới là nguyên nhân chân chính ta có thể tương đối lợi hại trong võ giả cung cấp khương lạc nhìn chằm chằm hàn xưởng theo hiện trường lời nói bịa ra một lý do ồ hàn viện nhìn khương lạc đầy tâm ý nói tiếp đây là khí vận của ngươi nhưng ngươi phải đem chuyện này cho càng nhiều người biết như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền thái hiểu chưa hương lạc nghe vậy cảm kích gật đầu hàn đại ca bí mật này của ta sẽ bị người trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài thiện hàn viện nghe vậy gật đầu cười một góc trong quân doanh t h i ế t hạn người vây quanh một vòng lớn nín thở im lặng lắng nghe binh sĩ trung gian nói chuyện các vị thiết diện giết chết nhị phẩm võ giả tam phẩm dễ như d ế t gà, có biết tại sao không ta lặng lẽ nói cho các người biết nhưng ngàn vạn lần không thể nói ra nếu không trước mặt thiết diện ta sẽ không chịu nổi mọi người bên cạnh nghe vậy nao nhau gật đầu một bộ lời thề x o n sát nhìn thấy mọi người đồng ý tên binh sĩ này liền nói tiếp thiết diện vốn là thợ săn trong núi lúc còn trẻ lên núi săn thú đụng phải một con rắn lớn dài mấy chút mét toàn thân vàng óng ánh cự mãng này không biết bị vật gì giết chết về sau thiết diện ăn hết gan trong của cự mãng kết quả hôn mê ba ngày ba đêm sau khi tỉnh lại phát hiện mình có lực lượng vô cùng lớn hơn nữa tuổi tác tăng trưởng khí lực cũng tăng cường cho nên thiết diện này mới mạnh mẽ như vậy à một mảnh tiếng hô nhỏ thỏa mãn lòng bắt quái của mọi người xa xa hương lạc lẳng nhìn một màn trên giáo trường nội tâm không khỏi cảm khái nắm giữ dư luận liền nắm giữ quyền chủ động và lời nói chương ả n t như vậy diễn vậy ba mươi bảy chính danh bách phu trưởng sáng sớm khương lạc trong kinh doanh chậm rãi mở mắt lại một đêm cần luyện không nớt đứng ở trong doanh trại thân thể run rẩy một hồi tiếng đôm nốt vang lên tiếp theo một bước không bước hai tay đồng thời dùng sức đánh thẳng về phía trước vù một tiếng vang trầm trong phòng vậy mà vang lên tiếng quyền bạo phát dưới sức mạnh to lớn của mấy tấn giống như một cái truy lớn vùng vẩy trên không trung trên hai tay lộ ra ngoài mơ hồ nhìn thấy dưới r a giống như vô số con chuột đang chạy tới chạy lui lập tức lại biến mất không thấy chín người đứng bên cạnh nhìn mà cực kỳ hâm mộ nhưng tất cả mọi người đều biết đây là vận may của thiết diện không cưỡng cầu được lao tiền chuyện ta nhờ có động tĩnh gì không có gì gì thường hay là ta tự mình đi nhìn chằm chằm Lao thực i ề lực mạnh mẽ tính cách nghĩa bạc vân thiên rất hợp khẩu vị của người trong quân không ngừng có đội trưởng bách phu trưởng liên kết với nhau hương lạc tuy có không kiên nhẫn nhưng vẫn lấy lê đối đãi chiếm được hào cảm của một đám thiết hạ quân sĩ bởi vì hắn hiểu được những quân sĩ này có lẽ chính là thế lực tương lai có thể dựa vào báo thủ buổi trưa trong một tòa đại trướng của thiết hạ quân khương lạc đang đứng yên ở phía dưới một thân ảnh thon dài ngồi ngay ngắn trong đó chính là đội kỵ binh thiết hạ quân thôi dương thôi tướng quân mà một chén trà nóng trên bàn đang buốc lên sương mù lại chậm dại biến mất ở trong không khí một tiếng văng nhỏ thôi dương đứng dậy đi tới trước mặt khương lạc lặng lặng nhìn hắn khương lạc thản nhiên đối mặt v ù một tiếng đột nhiên văng lên trước mặt khương lạc thôi dương đột nhiên ra quyền mang theo tiếng rít đánh tới n g ư c hắn theo bản năng khương lạc cũng lui về phía sau một bước k h n g l ư n g ra quyền đông một tiếng hai quyền chạm vào liền thu lại hai người lại bình tĩnh trở lại quả nhiên chỉ là xem ra ngươi là người có đại khí vận ngươi có thể chuyên môn tới nơi này biểu đạt lòng biết ơn ta rất vui mừng nói rõ ngươi giống như người bên ngoài truyền lại là người tình nghĩa trong quân giảng tình nghĩa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu nội chung duyên do chính n g ư ơ i phẩm ta chỉ hy vọng sau này trong quá trình võ đạo ngươi phải cẩn thận nhiều hơn dù sao người đã chết tiền đồ khí vận gì đó cũng vô dụng nhớ lấy thôi dương nhìn thương lạc nghiêm mặt nói thiết diện tạ tướng quân chỉ điểm thương lạc không người thi lễ chân thành bài xuống ừ n sau này có chuyện gì có thể trực tiếp tới t ì n ta đi xuống đi vâng thiết diện cáo tử nhìn bóng lưng khương lạc rời đi thôi tướng quân b u a y người ngồi xuống khẽ nhấp một mụt trà tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn đến huệ giang thành điều tra một chút xem có một cái tên là hồng thụ thôn hay không sau một tiếng mệnh lệnh một người bên cạnh chắp tay lĩnh mệnh rời đi những ngày kế tiếp khương lạc không còn đi rực vong sơn mạch chém giết nữa từ trong tay thanh khâu thiên phu trưởng nhặt được một mạng hắn hiểu được thực lực của mình hiện tại đi và o còn chưa đủ bình yên vô sự hắn phải tu luyện tầng ba h ổ cương công tới viên mãn như vậy hắn mới có thể chính diện mạnh kháng cường giả ngũ phẩm mà toàn thân rời khỏi mỗi ngày ban ngày thao luyện buổi tối ở trong không gian thỉnh thoảng cùng mọi người đi ra ngoài tụ tập một chút cuộc sống cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua thiên nguyên đại lục tiến vào tháng năm dù chưa vào hạ nhưng vẫn nóng đến mức khiến người ta sao động không thôi sáng sớm trong doanh trại thiết h ạ n khương lạc chậm rãi thở ra một hơi trong phòng đột nhiên nổi lên phong vân tiếng vụ vụ liên miên không rước kéo dài gần nửa n é n hương nếu có võ giả ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc p h ủ tạng cường hãn của hán mọi người trong phòng đã sớm đi ăn sáng trong phòng không có người cho nên khương lạc mới có cử động này không lâu sau trên giáo trường thiết h ạ quân đứng đầy người của toàn bộ quân đoàn mười lôi đài cực lớn đứng sừng sững ở giữa giáo trường lại một năm luận võ trong quân bắt đầu các vị tướng sĩ không cần nói n h ả m nhiều muốn khiêu chiến liền cầm binh khí đến lôi đài này chứng minh thực lực của ngươi ta tuyên bố luận võ bắt đầu hôm nay đồng dạng là thôi dương mở màn thôi dương vừa dứt lời mười bóng người rất nhanh lướt lên lôi đài báo ra đối thủ mình muốn khiêu chiến lý nghĩa khiêu chiến đội chính giang đ ả o chính một thanh âm trong đó đưa tới khương lạc hứng thú đúng là đệ đệ lý nghĩa của lý tín nhìn hai người công phạt nhau trên lôi đài khương lạc âm thầm gật một cái lý nghĩa này trải qua sự tình ca ca của hắn cả người trở nên nội liễm cùng trầm cùng trầ Quả khi n mấy chút đội Lý Nghĩa thành chính n tấn g mười người kết thúc tranh đoạt ánh mắt mọi người chung quanh lại một lần nữa đồng loạt tụ tập đến trên người mình trong cửa khổ khương lạc ngọn dơ búa chậm rãi đi tới trên lôi đài thiết diện khiêu chiến đội kỵ binh bách phu trưởng lặn lội trên sông lập tức dưới đài một mảnh ồn ào ánh mắt lại đồng loạt nhìn về bách phu trưởng trong đội kỵ binh trong mắt một mảnh thương cảm bách phu trưởng tên giang tiềm kia cười khổ một tiếng lập tức cũng chậm rãi đi lên lôi đ à i đối mặt với khương ngạt diêu thiết diện quân nhân thua chiêu nhưng không thua cốt để ta xem thực lực của ngươi g ầ m lên giận dữ giang tiềm lại chủ động tấn công thương lạc nhìn một điểm hàn tinh cấp tốc đâm tới mình khương lạc đồng dạng cầm búa đâm thẳng dùng da thương thức hiện tại đã không cần che, che lấp nữa mấy tháng qua mọi người đều biết trong thiết hạt quân có một giá h hai tay khương lạc r u n động ba ba r u n động đoạn mặt trước cự phủ cùng m ũ i thương đánh tới hung hăng và chạm với nhau veo một tiếng trường thương dùng tốc độ nhanh hơn từ trong tay giang tiềm bay ra sau mà lưỡi búa của khương lạc đã chắn ngang cổ giang tiềm dưới đài lập tức vang lên tiếng ồn ào cực lớn mọi người không khỏi thán phục một trận bách phu trưởng dưới tay thiết diện này quả thực yếu ớt giống như trẻ con chỉ sợ chỉ có thiên phu trưởng mới có thể đánh một trận với hắn trở lại trong c u n trận khương lạc gan tính cầm đồ đứng đối với hắn mà nói đánh bại một bách phu trưởng không có bất kỳ cảm giác thành tựu gì trong góc tướng quân một vị vạn phu trưởng khác bên cạnh thôi dương không khỏi nếu mặt nạ sắt này có thể thuận lợi trưởng thành tương lai nhất định là trụ kình thiên của thiết hạ quân ta chúng tướng xung quanh đều gật đầu tán thưởng sau khi cuộc thi kết thúc khương lạc ở trong doanh trại tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người trải qua trận chiến này mọi người cũng hiểu được thiết diện này chính là cao thủ đỉnh cấp t ẩ n giấu trong bách phu trưởng tiền đồ vô lượng nhìn trên người mặc một thân quân phục bách phu trưởng màu đen khương lạc cũng cao hứng một là có thể ở trong quân sử dụng c ự phủ hai là rốt cục có thể có phủ trạch của mình ít nhất không cần mỗi ngày n g ư i mùi chân chua x u t tu hành chuyện được đăng bở mèo nhà mèo mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba mươi tám vật là người không phải mấy ngày sau đứng ở trong phủ trạch của bách phu trưởng trong thanh đồng quan khương lạc nhìn lao tiền bận rộn quét dọn vệ sinh khẽ thở phả một hơi trên thế giới này rốt cuộc cũng có chỗ an thân của mình mặc dù không có vơ liếng hh ắ c ắ c thiết diện biết nơi này còn thiếu cái gì không hắc tử ở bên cạnh khuôn mặt hèn mọn nhìn khương lạc cái gì vẻ mặt khương lạc kinh ngạc mình lại loi một mình ăn mặc dùng ở tựa hồ không có gì thiếu khuyết nữ nhân một nữ nhân ôn nhu như nước có thể làm ấm chăn nhìn hắc tử cười hèn mọn trong đầu khương lạc không khỏi hiện lên thân ảnh khâu dung tuyết a nhìn thần sắc của ngươi quả nhiên trong lòng có một cái khương lạc nhẹ nhàng lắc đầu một nửa c ả m thán một nửa đang phủ định lời nói của hát tử sáu ban đêm ở giữa sân khương lạc đang tùy ý vung vậy cự phủ cán dài trên tay bổ chém quét đỉnh đâm các loại chiêu thức hạ bút thành văn sớm nhìn không ra dấu vết của thập phủ phá quân lúc trước hai giờ sau p h ủ ảnh biến mất khương lạc thở hổn hển nhìn cự phủ trong tay trên mặt mang theo nụ cười đã lâu không vung tay vung chân diễn luyện phủ pháp như vậy mặc dù trong quân doanh rộng rãi nhưng cũng không tự tại bằng nơi này một tràng tiếng gõ cửa đông đông đông chuyển đến thiết diện huynh đệ thanh đồng phường có tin tức chuyển đến lao tiền vớt đầu chọc bẩm báo cho khương lạc lao tiền này vốn là thủ hạ hát tử nhưng hôm nay khương lạc dẫn đám người lao tiền đến dưới danh nghĩa của mình tình huống gì khương lạc để tiền vào trong phòng nhẹ giọng hỏi hôm nay huynh đệ theo dõi phát hiện hai giáp sĩ vẫn luôn bảo vệ hai mẹ con kia không ngờ lại vào trong việc kia xem ra tình huống có biến khương lạc vớt cảm đi qua đi lại trong phòng lao tiền ở bên cạnh cũng không phải dày chỉ lặng lặng chờ lao tiền nếu như binh sĩ thanh đồng quan này bị giết k ư ơ n g lạc sẽ dừng bước như thế nào dưng bước nhìn chằm chằm lao tiền hỏi sau một lúc c h ầ m mặc nhất định sẽ điều tra nhưng chưa chắc sẽ có kết quả chỉ cần không có đ u ô i bị bắt được nhìn v ẻ lạnh như băng trong mắt khương lạc lao tiền thoáng qua hiểu được hắn cũng là người sát phạt quyết đoán Tốt, lát thân Tiền mất trưa ngày thứ hai, một trà lâu lầu hai của thanh tạp thị, khương lạc đang chầm dại nhóc trà trên mắt chốc chỉ của cửa. của Lạc chầm nhóc cửa chầm ch ảnh hai, hai phường Khương Ánh hai nhìn Lao lâu lầu sau, sổ. Vừa đang đều biến ngoài ngày đồng bàn người vào dại rượi ở nhìn tiểu điệp cao hơn một chút khoe miệng khương lạc biết lên hai mẹ con này đã thành giảng buộc của khương lạc ở thế giới này ở trên người tiểu điệp khương lạc tựa hồ thấy được quá khứ của mình thấy được mềm mại thấy được nhà ấm áp để cho hắn không khỏi muốn đi che chở lúc này một thân ảnh mặc hắc bào đi ra lại dẫn tiểu điệp trở về đoạn thời gian trước khương lạc nghe được khâu dung tuyết mang theo tiểu điệp ở trong phố xá sâm ư ớ t mở một gian phục sức hơn nữa còn ở trong cửa hàng nghĩ đến lấy tính cách mạnh mẽ của khâu dung dung không muốn ở lâu trong phụ trạch của kiều nguyên vũ giờ tý đêm k h a lúc này thanh đồng p ư ờ n là nơi đại đa số mọi người chưa từng thấy qua so với ban ngày ồn ào náo động thì có sự t r ê n l ệ n h rõ ràng trên đường ngoại trừ quân sĩ thanh đồng quan xếp hàng tuần tra ra chỉ có hán tử say ngẫu nhiên còn lang thang trên đường một hồi tiếng gõ cửa r ồ n dập vang lên trên phố chợ phu nhân tiểu tướng quân đột nhiên phát bệnh phân phó ta đến dẫn ngươi và tiểu điệp cô nương về quân nội ông ấy muốn gặp mặt các ngươi một lần cuối cùng một thanh â m r ồ n dập vang lên sau khi khâu dung tuyết mở cửa được anh chờ một chút tôi đi gọi tiểu điệp không nghi ngờ gì khâu dung tuyết vội vàng trở về mang tiểu điệp ra ngoài ngay cả hai quân sĩ cùng canh giữ ban đêm cùng nhau đi vào trong quan con đường dài trống trải năm người khâu dung tuyết đang b đồng nhiên hai bóng người từ trong hẻm nhỏ bên đường chạy ra vụ vụ hai thanh đao thẳng như mãng xà điện đâm vào hai giáp sĩ trong đó hai tiếng phốc nhẹ vang lên lúc khâu dung t u y ế t phản ứng lại hai giáp sĩ sau lưng đã bị hai thanh trực đao xuyên thấu cổ máu tươi từ trong miệng hai người tuân ra từng cô lớn lập tức khí tuyệt bỏ mình mà hai hắc ý nhân thì đứng thẳng bên cạnh thi thể đồng ca sự tình ta đã làm sau này chúng ta không gặp nhau nữa ngay lúc khâu dung t u y ế t vừa mới từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại giáp sĩ báo tin bên cạnh đột nhiên mở miệng nói với hai người áo đen lúc này khâu dung biết mới hiểu đây là một cái bẫy đừng nóng、đổi. giúp chúng ta xử lý hai cái thi thể này cho ngươi thêm một ngàn lượng hoàng kim một người áo đen trầm giọng nói quân sĩ báo tin g ậ t đầu lập tức đem thi thể nhấc lên đi vào ngõ hẻm phụ cận hai người áo đen thì bước hiếp khâu dung tuyết cùng tiểu điệp nhanh chóng đi đến một con đường khác lúc này khương lạc đang mặc một thân hấp ý n g h lưng đeo b ừ lớn nhanh chóng chạy vội vào trong thanh đồng phường vòng qua một góc đường trong một viện lạc lẻo lánh ở góc tây phương thị khâu dung tuyết nhìn thân ảnh ở giữa trong mắt càng lộ vẻ tuyệt vọng rõ ràng tiều phu nhân nhiều ngày không gặp vì bắt người ta đã phải trả giá không ít nha g ọ n nói âm trầm khàn khàn của đỗ di chuyển vào trong ngươi khi dễ chúng ta cương lạc ca ca sẽ chém đứt một cánh tay khác của ngươi lúc này trong giọng nói non nớt của tiểu điệp mang theo phẫn nộ vang lên ha ha ngươi không biết ta hy vọng hắn đến thế nào nếu không mối thủ cụ tay này ta nên đi lấy ai đây độ di vừa dứt lời đột nhiên xảy ra đ ở biến cách cửa lớn sân nhỏ dưới cự lực hóa thành nắp ấy trong bóng tối có một đạo ánh sáng như sao băng xẹt qua không gian xuất hiện trước ngực đố di k h e n một tiếng ánh đao loại ra cặp sinh đôi hát y nhân bên cạnh đố đồ di đồng thời ra tay chém vào tia sáng sau một tiếng k e n đoạn thương đâm nghiêng vào mặt đất bên cạnh đố di chỉ để lại một đoạn hai người lùi lại mấy bước mới đứng vững được trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hô to là cao thủ cẩn thận tại cửa vào một thân ảnh thon dài cầm trong tay một cây b a lớn cẳng nắn dài lưng đeo đ ặ n t h ư ơ n g chậm rãi đi vào sân nhỏ đối diện với đám người đô di ở phía xa đô ban g chủ nghe nói ngươi rất n h u ta nhưng ta lại không thích nam nhân đối diện trong giọng nói mang theo trêu chọc của khương lạc thanh lãng từ dưới mặt nạ chuyển đến a ca ca chợt nghe được thanh â m quen thuộc này tiểu đ i p cùng mâu thân nàng cũng không khỏi kinh hô mà ra nước mắt từ trong mắt k h u dùng tuyết phú ra đô di nhìn khương lạc đeo mặt nạ sớm đã đen mặt đáng sợ liếc mắt ra hiệu với hai tay bên cạnh đột nhiên hai người thoát ra muốn bắt khâu dung tuyết cùng tiểu điệp không chờ hai tay chạm vào người hai đạo ánh sáng hiện lên b a n h b a n h hai tiếng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người hai thủ hạ của đỗ di bị hai cây đoạn thương đâm xuyên ngực lăng không bay xa m ộ mươi mét cuối cùng đóng đinh trên t ư ờ n g viện máu tươi phun tung tóe lên người bên cạnh hai thương này làm mọi người kinh hãi không dám n ú p đ í c h chỉ mang theo thần sắc khủng hoảng nhìn khương lạc ở cửa viện thiết diện ban chủ hắn là bách phu trưởng thiết diện thiết h ạ quân đoàn đúng lúc này một thủ hạ của đỗ di chỉ vào khương lạc la lớn với mọi người chuyện được đăng bởi m mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba mươi chín ta nói ở đây là do ta quyết định thiết diện đố di không khỏi thất thanh hô lên biểu tình không thể tưởng tượng nổi nhìn khương lạc đoạn thời gian trước trong thanh đồng phường chuyển ra một quân sĩ đại cản tên là thiết diện một mình m ộ t n g ự a ngàn dặm đổi u giết quân thanh khâu và kỳ quan dưới mí mắt của đông đảo quân coi giữ phi thương chém giết quân địch lúc ấy đám người đố di nghe được tin tức này còn âm thầm không khỏi bội phục dũng khí kinh thiên của người này nhưng trong né mắt thiết diện này đã hóa thân thành khương lạc xuất hiện ở trước mặt mình làm cho đám người đố di nhất thời sinh ra cảm giác không chân thực. sắc mặt đ ỗ di trở nên cực kỳ khó coi âm thầm trao đổi với cặp sinh đôi h ắ t ý nhân bên cạnh mà người sau thì hướng đ ỗ di chậm rãi lắc đầu hiện tại đ ỗ di cới ư hổ khó xuống nếu như là quân sĩ bình thường giết cũng chỉ là phiền t o á i c h ú t ít nhưng khương lạc này bây giờ là cấp bậc bách phu trưởng nếu như xảy ra chuyện hắn không dám nghĩ hậu quả hơn nữa có thể đánh thắng hay không cũng là ẩn số một lúc sau khương lạc không thiết diện hôm nay ta nhận thua từ nay về sau ta tuyệt đối không bước vào thanh đồng phường nữa bước như thế nào đố di chuẩn bị buông tha một mực n h ì n đám người đố di khương lạc nghe được đố di lên tiếng cũng không nói chuyện chỉ rút ra cự phủ đi tới mọi người thiết diện ngươi phải biết rằng cá chết lưới rách đối với ngươi không có lợi gì đố di nhìn khương lạc không ngừng tiếp cận trong giọng nói mang theo một tia lo lắng c h ẳ m thiết giúp ngươi quyết định nơi này ta quyết định lời còn chưa dứt hai chân khương lạc đống nhiên phát lực thân thể như mũi tên bắn về phía đố di cùng với tiếng gầm v ù v ù một đạo phủ ả n h từ trên trời giang xuống sắc mặt đố di biến đổi, không dám đỡ lấy hai chân cấp tốc lui về phía sau trong miệng la lớn thiết diện yêu cầu gì ngươi cứ việc nói ra đáp lại hắn chỉ có một búa manh lực hơn lúc này đã không thể lui phía sau chính là t ư ợ n g viện đố di nổi giận gầm lên một tiếng một cánh tay hướng về cự phủ đang đánh xuống chặn lại sau tiếng ken cả người lố di như con rối bị đánh bay âm một tiếng đánh vào vách tường một cánh tay nhanh như chớp bắn ra tóm lấy c ổ gã ngang ngược kéo ra khỏi vách tường nhấc lên giữa không trung nhìn đố di đã nửa chết cánh tay khương lạc cơ bắp p h ồ n g lên ca ca một tiếng đố di ban g chủ trạm thiết bang này dĩ nhiên đã bỏ mình chạy những người còn lại trong sân thấy thế sớm đã can đảm cùng vỡ sau khi âm thanh này hô to nhao nhao chạy ra cửa bỏ chạy ra ngoài hữu hữu vài tiếng rít vang lên lại là vài đạo điện mãng từ trong tay khương lạc bay ra kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết song bảo thai bị hai thanh đ o ạ n thương đâm thủng sau lưng lăng không bay ra mấy thước chưa kịp rơi xuống đất đã tắt thở không ai có thể chạy ra khỏi cái sân nhỏ này lúc này trong viện có thể đứng thẳng chỉ có mẹ con khương lạc khâu dung đi thôi nơi này không phải chỗ ở lâu khương lạc nhìn khâu dung tuyết và tiểu điệp nàng gật đầu sau đó ba người nhanh chóng ẩ n vào bóng tối chỉ để lại thi thể lấy đất không lâu sau lầu hai của cửa hàng phục sức thanh đồng phường khương lạc nhìn tiểu điệp ngủ và khâu dung tuyết trước mặt có chút lúng túng nghiêng đầu sang một bên từ khi tiến vào gian phòng này hai người cũng không nói chuyện nhiều chỉ lẳng lặng đứng như vậy sau này ngươi và tiểu điệp sẽ an toàn khương lạc kiên trì nói không phải ngươi đi sao hoặc là một mực âm thầm bảo hộ ta chúng ta âm thanh yếu đớt vang bên thai khương lạc tuyết tỉ chuyện của ta không muốn để các ngươi dính vào vậy vì sao ngươi lại muốn xen vào chuyện của ta và tiểu điệp nhìn ra anh nhân trước mắt đã buông mặt nạ khương lạc nhất thời n g ẹ i lời đúng rồi hiện tại ta là một bách phu trưởng của thiết hạ quân ngươi và tiểu điệp ngàn vạn lần không nên bại lộ thân phận của ta ta còn có việc ngươi sớm nghỉ n g ơ i đi cắn răng một cái khương lạc xoay người rời đi đứng ở cửa sổ lâu hai nhìn thân thể khương lạc dần dần ẩn vào bóng tối trong mắt khâu rung lộ ra một k i a bị thương giáo trưởng quân đoàn thiết h ạ t từng đợt tiếng gào thét của quân sĩ chiến không ngừng vang lên từng binh sĩ xếp thành quân trận hoặc lớn hoặc nhỏ mồ hôi như mưa không biết mệnh m ỏ i đưa binh khí trong tay ra hô khí lãng ở trong một phòng luyện công độc lập của thiết hạ t quân lật lên khương lạc đứng ở trung ương phòng kinh lực toàn thân phun trào khí huyết bước lên khương lạc ở bên trong cọp gỗ cảm giác cơ bắp bắp thịt xương cốt huyết dịch giống như lỗ đen thôn phệ năng lượng cung cấp từ chỗ tạp phủ sau đó hấp thu rung hợp mỗi một lần tu luyện hắn đều có thể cảm giác được lực lượng tốc độ phản ứng độ mề loại cảm giác tăng lên này như trò chơi để cho khương lạc làm không biết m ệ t h ồ i lâu sau khương lạc buông qua gỗ nắm tay tả hưu đánh nhanh về phía trước tiếng vụ v ù vang lên trong phòng luyện công liên miên bất giác nếu như khương lạc ở kiếp trước đoan chừng sẽ bị coi là siêu nhân từ tiêu chuẩn của nhất phẩm võ giả mà xem ngàn cân là cất bước mỗi lần tiến ra một cảnh giới khí lực sẽ gia tăng ngàn cân đến tứ phẩm võ giả mỗi một lần toàn lực ra tay l ự c đạo đều có lực trùng kích hai tấn khủng bố dị thưởng thường nhân chịu một quyền không chết tức bị thương đánh ra gần ngàn quyền khương lạc hơi thở hổn hẹn dừng lại sau khi thanh lý một chút li lúc này đang nghỉ ngơi giữa đường rất nhiều binh sĩ nhìn về phía một cô bé tết tóc sừng dê ở cửa quân doanh xì xào bàn tán mấy ngày nay tiểu cô nương này thường xuyên sẽ đến bên ngoài thiết hạ quân doanh không ngừng đánh giá bên trong từng có quân sĩ trực ban tiến lên hỏi thăm mới biết được tiểu cô nương là tìm thiết diện lập tức các loại tin tức trong quân doanh không ngừng lên men thiết diện tuyệt tình phụ l ò n g nữ nhi ngàn dặm tìm tra quả phụ x i n h đẹp ái mộ người rắn giỏi thiết diện đua t ì n h các loại tin tức ầ m trong lúc nhất thời cũng làm cho quân doanh thiết huyết khô khan có hương vị phố phường trong q u â n doanh trong ánh mắt mập mờ của mọi người khương lạc thần sắc bất động chậm rãi đi về phía cửa q u â n doanh ca ca hôm nay ngươi có thể đi ăn cơm không mẫu thân hôm nay chuẩn bị làm đồ ăn ngon nếu ngươi không đi ta cũng không ăn được ca ca ngươi từng đáp ứng ta phải dẫn ta đi rực v o n g sơn mạch bắt gà rừng và thỏ h o a n g còn phải đ ợ i thấy khương lạc đi tới gần tiểu điệp lắm lời nói sẽ không có dấu hiệu ngừng lại khương lạc tiến lên ôm lấy tiểu điệp thò tay gãi gãi hai bên sườn của nàng nhất thời khanh khách tiếng nói c h u y n bị cắt nước a ca có rất nhiều người đang nhìn nam nữ khác biệt người ta xấu hổ nha nghe tiểu điệp trong n g ự c i á n g i ậ n câu này khương lạc bất đắc dĩ trận mắt tiểu điệp trở về nói cho mẫu thân ngươi biết nếu như ta muốn đi sẽ sớm nói với nàng để cho nàng không cần phiền phái như vậy nhớ kỹ thời điểm có người ngoài không thể gọi ta khương lạc ca ca để cho người xấu nghe được liền phiền phái hiểu không khương lạc ở bên thai tiểu điệp nhẹ nhàng d ặ n g dò ca ca tốt ta chỉ gọi ca ca ca ngươi tiểu điệp hiểu chuyện gật gật đầu nhìn bướm nhỏ nhu thuận khương lạc bông nó xuống nhẹ nhàng sờ sờ bím tóc sừng dê của nó về s ố n đi trên đường mua chút đồ ăn ngon ca ca mời ngươi đó nói xong khương lạc móc ra một thỏi bạc nhét vào trong tay tiểu điệp nói với một giáp sĩ bên cạnh đưa hắn an toàn trở về trên đường c ẩ n t h ậ n chút cảm ơn giáp sĩ này cùng khương lạc cùng nhau vào núi hiện tại toàn chức phụ trách bảo vệ mẹ c o n câu dung thiết diện yên tâm dứt lời mấy ngàn người trong doanh địa nhìn chăm chú rồi nhanh chóng rời đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n bốn mươi thật giả ngây thơ thiết diện kia có thể chém giết mấy chục bách phu trưởng hã là hạng hư danh ngươi phải biết rằng người giỏi còn hơn mục nhi chớ xem thường người trong thiên h ạ trong phủ kỳ quan đại tướng quân một lời nói nghiêm nghị vang lên những bách phu trưởng kia chỉ bị đánh tan từng cái mà thôi thiên phu trưởng đánh bị thương thiết diện kia không phải nói hương lạc nhiều nhất chỉ là tứ phẩm mà thôi nếu ta gặp phải cho dù không đ ị c h lại cũng có thể đánh ngang tay chứ phía dưới chủ tọa là một thanh niên mặc trường b ả o màu xanh ánh mắt kiêu ngạo n g ầ g đầu đáp lại không cần nhiều lời đi xuống đi trong khoảng thời gian này đại nương ngươi luôn nhắc tới ngươi ngươi ở bên cạnh nàng nhiều hơn thanh niên phía dưới nhìn thân ảnh ngồi trên k h o miệng g i t g i t không mình hành lễ sau đó rời khỏi phòng ai đứa nhỏ này một tiếng thở dài vang lên trong phòng sáng sớm trong rực vong sơn mạch sương mù mỏng b ư ớ c lên giữa núi non trùng điệp như họa như thơ say lòng người sâu trong sân cốc một bóng người đứng giữa chiến trường đầy thi thể nhìn chằm chằm vào một cái mặt nạ trong tay cười lạnh nói quân sĩ đại cản này thật sự là ngu xuẩn cho rằng mang mặt nạ đều là mặt nạ sát sao liên tướng quân mấy ngày nay chúng ta chém giết thiết diện đều là g i ả trang thật sự thiết diện nghe nói chiến tích của ngài song cũng không dám tới rực vong sơn mạch này bách phu trưởng bên cạnh mang theo nụ cười định nọt nói với thanh niên này vậy chúng ta cứ giết ở khu vực săn bắn này cũng tăng sĩ khí cho đại bá và quân thanh khâu để quân đại cản cũng lời nói kiệt ngạo vừa dứt một đội ngũ mấy chục người biến mất ở sâu trong rừng rậm cùng lúc đó trong một sơn động ở sâu trong rực vong sân mạch khương lạc mở mắt ra vươn người đứng dậy nặng nề thở ra một ngụm trọc khí nhất thời bên trong sơn động như dòng ngâm hồ gầm nhìn hai tay của mình khương lạc khẽ gật đầu hổ cương công tam trọng này đã dần dần nhập gia cảnh so với lúc vừa mới tu luyện không biết thực lực tăng lên bao nhiêu không có trị số chuẩn xác nhưng hắn có thể khẳng định hiện tại nếu như gặp phải thiên phu trưởng của thanh k â u quân chứ ám kình chưa tu luyện ra chỉ riêng khí lực phản ứng tốc độ là không thua võ giả ngũ phẩm ngồi bên đống lửa trong sân động khương lạc rắc rắc ăn thịt nướng ngay cả da lẫn xương vừa nghe đồng bào nói chuyện t h i ế m thiết diện hiện tại mặt nạ này của ngươi có thể dùng phù may mắn hắc hắc ngày mai chúng ta trở lại thanh đồng quan cần phải thu phí đấy đồng bào chung quanh nghe tiếng cười to đồng loạt cười ha h a gần đây quân đại càn ở thanh đồng quan đều lưu hành khu vực săn bắn mang mặt nạ sắt thế mà nhận được kinh hỷ không nhỏ rất nhiều quân sĩ đại càn nhìn thấy mặt nạ sắt đều xoay người bỏ chạy thật giả cũng có giả thật khiến mọi người không kịp chuẩn bị buổi chiều trong rực vòng sân m ạ c cảm giác oi bất cờ mức khiến mọi người khó chịu không thôi một tiếng quát khẽ vang lên chỉ lập tức khiến đội ngũ đang cẩn thận tiến lên lập tức tập kết thành đội hình phòng thủ một lát sau một trận thanh âm thổi qua cành cây vang lên càng ngày càng d à i càng ngày càng gần mấy quân sĩ đại càng đầy người máu đen vẻ mặt hoảng sợ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người đối phương nhìn thấy nhóm người này lập tức ngây ra tại chỗ đừng tiến lên nữa mau trở về thanh đồng quan mời thiết diện đến một binh sĩ trong đó rất nhanh hô lên với mọi người chuyện gì xảy ra chậm rãi nói nhìn thấy là người một nhà hắc tử ra hiệu với mọi người tiến lên gọi binh sĩ vừa rồi chúng ta gặp được một đội quân thanh k â u không ngờ thực lực của trăm người này lại quá khủng bố đầu của chúng ta còn chưa chống nổi hai chiêu dưới tay hắn cả đội ngũ chỉ có mấy người chúng ta trốn thoát binh sĩ này nhanh chóng kể ra chuyện đã trải qua thỉnh thoảng nuốt nước miếng không biết là sợ hãi hay, hay là k h ắ c h a o còn không đợi mọi người tiêu hóa toàn bộ tin tức đột nhiên trong đội ngũ khương lạc hét lớn một tiếng ngự mọi người ở đây lập tức dơ đ a o thương lên trường thương san sát chỉ về phía rừng rậm phía trước trong đám c ả n h lá xung quanh lay động một đội quân thanh k â u xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đối phương nhìn thấy nơi này đột nhiên xuất hiện quân đại cản cũng bất giác dưng bước trang diện nhất thời yên lạng một hồi gặp nhau ngoài ý muốn làm cho song phương đều cẩn thận áp dụng thái độ bảo thủ các vị để ta đoán xem mặt nạ sắt này là thật hay giả đoán đúng rồi sau khi trở về bản tướng quân mời uống rượu một giọng nói lười biếng vang lên trong đám người đối phương một thanh niên giá người thon dài tương tự khương lạc sắc mặt kiệt ngạo đứng ra mang theo khẩu khí vui đùa nhìn thuộc hạ phía sau d i thật sự đã chạy từ lâu rồi ngay cả tướng quân không bằng ngài cũng đến thanh đồng quan chém giết một bách phu trưởng đi thuộc hạ phía sau cười đua một trận chuyến ra bầu không khí vốn khẩn trương lập tức trở nên quỷ dị hắc tử láo tiền một đám người rẻ lao sau khi nghe được lời của người thanh niên này sắc mặt biến thành cổ quái đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn đám binh sĩ thanh khâu cách đó không xa và bách phu trưởng đứng ra thiết diện sẽ báo thù cho chúng ta để ta tới thử thực lực của ngươi các ngươi cũng không cần nhúng tay nhìn thanh niên không biết hình dung thế nào này cương lạc cũng xuất chúng nôn t ử chính nghĩa phân p h ó cho hát tử phía sau mấy quân sĩ đại cản vừa mới trốn tới nghe được câu này lập tức mặt xám như cho tàn r a mặt đám hát tử run dày bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thiết diện lại có một mặt xấu bụng như vậy không tệ có chút đàm lượng ta sẽ lưu cho ngươi toàn t h ờ i đến đây đi cho ngươi tiến chiêu trước thanh niên đối diện d ự thương vẻ mặt vô vị gật đầu với cưng ơ lạc dứt lời chẳng không coi đáp lại một tiếng quát to vang lên hai chân đạp mạnh mặt đất thân ảnh cưng ơ lạc hóa thành một đạo h ư ảnh xuất hiện ở trong phạm vi công kích của cự phủ mặt đất mềm mại toé lên m ả n g lớn bùn đất thân ảnh qua đi khí lãng cuốn lên mang theo một mảnh lá mục ơ bắp run run vô số tấn cự lực từ khắp toàn thân p h ư ớ ra cưng phủ cực lớn cắt qua không gian vang lên tiếng nổ nặng n ề h o n g lọng mang theo khí thế vô địch uy mánh vô địch bổ xuống, đầu thanh niên. Nhìn cây búa lớn đánh xuống sắc mặt thanh niên chợ thay đổi tập võ nhiều năm hắn tự nhiên biết uy lực của nó như thế nào nhưng tiên cơ đã mất a một tiếng gào thét thanh niên nguy cơ đang ở thế đầu hai chân hơi phân ra hoành thương lập tức muốn ngăn lại một b ú a này sau tiếng nổ có gỗ của thanh niên lập tức bị một b ú a này bố tan trường thương trong tay ông ông rung động hai cái liền bay xéo ra trong ánh mắt trợn t r ừ n g của đám người thanh khâu quân ở phía sau hắn ngẩng đầu phun ra một n g ụ m máu nóng thân thể như đạn pháo bay về phía sau ngã mấy chục mét nhất thời suy sụp không dạy nổi dễ không đợi thanh khâu quân phía sau phản ứng lại hát tử đã dẫn mọi người dết tới một mảnh gió tanh mưa máu sau thời gian hai nén hương khu rừng rậm này lại khôi phục bình tĩnh chỉ còn thi thể trên mặt đất hh ắ c ắ c thấy chưa tất cả hàng giả cộng lại cũng không lợi hại bằng tiết h diện lao tiền luốt u ố t đầu chọc máu me đi tới trước mặt mấy binh sĩ đ u đẫn chỉ vào cây búa khương lạc đứng phía xa nói binh sĩ đại càn lúc trước chạy trốn tới sau khi đối mặt một lát chậm rãi gật đầu nhẹ chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n bốn mươi một sân vũ dục lai tầm có ninh ban đêm tại r ừ n vong sân mạch một tiếng thét trói h a i vang vọng sân động không được ta nói một lát sau lao tiền đầu chọc lóe lên ánh sáng xuất hiện bên cạnh đống lửa h ắ c h ắ c lần này chúng ta gặp may ngươi khẳng định đoán không được thân phận của người này lao tiền mang theo vẻ mặt thần bí nói với khương lạc và h ắ c tử đang gặp thịt ồ nói nghe một chút khương lạc nghe vậy kinh ngạc nhìn lao tiền người này tên là liên mục lại là cháu trai của kỳ quan đại tướng quân liên tu thành lần này tới d ự c v o n g sân mạch là nghe nói chuyện của ngươi muốn tới khiêu c h í n ngươi ha ha mọi người bên cạnh đống lửa nghe vậy đều cười lên ha hả cháu trai mà thôi không đến mức như ngươi chứ nhìn lao tiền đã nhét đến cổ miệng rộng khương lạc vẫn không hiểu hỏi cái này ngươi không biết liên tu thành là từ binh sĩ từng bước leo lên vị trí hiện tại lúc trẻ đệ đệ của hắn vì cứu hắn mà chết chính hắn lại không sinh được hải tử cho nên vẫn coi đứa cháu trai này như con ruột còn an bài chấp pháp quan trong quân thường chú kỳ quan lao tiền ở bên cạnh đưa tay giật xuống một miếng t h ị t nướng trong miệng nhai thì nói khương lạc nghe vậy không khỏi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nhìn trong sơn động cách đó không xa nằm trên mặt đất thấp r ộ n g hừ hừ liên mục ban ngày khương lạc một bữa để cho hắn bị thương không nhỏ mọi người theo khương lạc một bữa đ cho n bị thương không nhỏ mọi người theo khương lạc đều nhìn cái này lên mục trong ánh mắt lại tràn đầy xem thường người trong qu người này khẳng định có tâm pháp võ đạo cao cấp đáng tiếc hắn cũng biết tiết lộ tâm pháp chỉ có một con đường chết ta như thế nào cũng ép hỏi không ra lao tiền vẻ mặt tiếp nối nói với mọi người không sao công lao lớn như vậy sau khi trở về nói không chừng tề đại tướng quân sẽ cho các người một bộ tâm pháp võ đạo thật thừa, thừa khương lạc nghe vậy gật gật đầu nói cũng đúng tóm lại công lao bằng trời không chạy được đâu hôm nay chính là ngày ta bay lên ăn lao tiền dơ lên thịt nướng trong tay một trận cười to ăn từ trong động văng lên ngược lại đã kinh động không ít chim chóc trong núi rừng nghỉ đêm phủ đại tướng quân thanh đồng quan trong phòng nghị sự to lớn Hơn đại tướng ồ i theo thứ tự, quân ta đã ạ o n a tìm người phân biệt qua đúng là cháu trai liên mục của liên tu thành chỉ là đã bị thiết diện đánh trọng tướng có thể sẽ trở thành một phế nhân một vị mang giáp vạn phu trưởng đứng dậy bờ báo không sao thôi tướng quân thiết diện này là thuộc hạ của ngươi sao khoảng thời gian trước ta cũng nghe nói vị bách phu trưởng này ngàn dặm đ u ổ i g i ế t cùng tin tức phi thương chạm địch d ư ớ i kỳ quan ngược lại là một viên cường tướng tề tộ này sau khi nghe vậy mang theo một tiếng cười k h ẽ đối diện với vạn phu trưởng quân thiết hạt đang ngồi thôi dương nửa đ ù a nửa thật hỏi đại tướng quân thiết diện này khi còn trẻ ở trong rực vong sơn mạch t a n nhầm hoàng kim mãng nội mật khí lực tăng nhiều tu luyện võ học trong quân làm ít công to võ giả đồng cấp gần như vô địch tương lai thật là một cường tướng q u â ta thôi dương ngồi dưới lên cao hành lễ sau đó cao giọng đáp lại ồ hoàng kim mãng đúng là người có đại khí vận chủ tọa từng phát ra âm thanh kinh ng mọi người nghe được tin tức này đều không khỏi thấp giọng trao đổi với nhau dù sao loại đoạn cầu này đối với võ giả phương đại lục này mà nói thật là có chút thần kỳ mà lúc này thư phòng cùng kỳ quan đại tướng quân thiết diện m u ố n chết một tiếng gào thét nổi giận vang lên hạ nhân trong phụ không khỏi kinh hãi vội vàng dừng tay nhìn về phía thư phòng nào các huynh đệ kính chúng ta một chén đầu trong bóng đêm trong phủ đệ bách phu trưởng của k h ư ơ n g lạc một đống l ử a trại cao lớn tiền lao đầu sờ đầu chọc bưng chén rượu lên đầu lĩnh lần này cấp trên cho chúng ta hai trăm điểm tích lũy một công pháp có thể tu luyện đến ngũ phẩm cũng chỉ có năm trăm điểm tích lũy mà thôi gom thêm chút nữa là ta có thể đổi được công pháp cao cấp hơn rồi lao tiền nhìn đám người đắc ý cười nói ừng hy vọng mọi người về sau đều có thể làm t i ê n phú trưởng vạn phú trưởng nghe láo tiền nói xong khương lạc giơ chén rượu lên đuối một vòng dứt khoát lưu loát uống cạn ngày mai chúng ta còn muốn lên núi hôm nay không nên uống nhiều sớm nghỉ ngơi đi vùng chén rượu trong tay khương lạc nói với mọi người một vòng thủ hạ nghe vậy nhao nha uống cạn chén lén rượu hướng khương lạc chắp tay hành lễ nhao nhao quay lại doanh đ i ệ sau đó không lâu nhìn sân nhỏ yên tĩnh khương lạc liền ở bên cạnh đống lửa này bày lên cọc gỗ tu luyện hồ cương công một đêm tu luyện không nói gì d ạ n g sáng trời hơi hơi trắng sau khi khương lạc thu thập chỉnh lý trang bị bên ngoài thanh đồng quan rất nhanh hướng rực vòng sơn mạch ở ngoài quan chui vào là hắn sao vâng không sai được bên cạnh tên đầu trọc kia là tâm phúc của thiết diện cửa thành thanh đồng quan hai nam tử ẩn trong thương đội lẳng lặng nhìn phương hướng nhóm khương lạc biến mất buổi chiều mấy ngày sau ở chỗ sâu trong di vòng sơn mạch n g ừ n một tiếng quát khẽ vang lên một đội quân đại càn dừng bước chân cẩn thận đi về phía trước chính là đám người khương lạc thiết diện hai ngày nay không đụng phải một người t h a n h c â u chẳng lẽ cũng không dám đi ra h á t tử bên cạnh bám vào khương lạc nói nhỏ không đến mức cho dù bọn họ biết ta ở đây nhưng dãy núi này to lớn như thế khả năng có thể đụng tới chúng ta là rất thấp khương lạc cao mày chầm rãi lắc đầu có thể là lần trước chúng ta tiêu hết vận may rồi lao tiền ở bên cạnh tiến lại gần gọi các minh đệ cẩn thận một chút dứt lời đội ngũ lại tiếp tục đi về phía trước chỉ chốc lát sau hai thân ả n h xuất hiện ở chỗ bọn họ vừa mới dừng lại ngươi nhanh chóng liên hệ với tiểu đội khác mục tiêu xuất hiện có thể đập thủ dứt lời một thân ảnh rất nhanh biến mất ở một phương hướng khác nam tử dừng lại thì móc ra một cái bình xứ đem một rú một phấn đổ ra bôi ở trên một thân cây trên đường khương lạc rời đi trên một đỉnh núi của rực vong s ơ n mạch khương lạc nhìn s ơ n mạch liên miên vô tận như biển xanh sắc mặt trầm tĩnh mấy ngày qua bọn họ chỉ đụng phải một đội ngũ thanh khâu quân đối phương nhìn thấy mặt nạ sắt của hắn quay đầu liền trốn để khương lạc một đám buồn bực không thôi lần này vào núi trong lòng khương lạc lại có cảm giác tim đập nhanh thỉnh thoảng xuất hiện hắn không biết đây là nguyên nhân gì chỉ là loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái trong lòng không khỏi trầm tư nếu có nguy hiểm, có khi ả n n ă thì t dừng lại khi thì lại rất nhanh hướng về phía trước đội ngũ hơn mười người sau lưng theo sát mà lên chỉ chốc lát biến mất ở sâu trong rừng chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bốn mươi hai hoành đao lập tức đồng bào trong rừng rậm vũ ám một đống lửa chạy được đốt lên bên cạnh đống lửa là mấy cái cọc gỗ mới chặt được xem như ghế ngồi tạm thời đám người khương lạc ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa nhẹ d ọ n g trò chuyện với nhau mà bên ngoài thỉnh thoảng có thân ảnh đồng bào thoáng hiện sau khi đánh ra thủ thế an toàn lại ẩn vào bóng tối đâu đại c à n đế quốc chúng ta phòng trừng kéo dài mấy ngàn năm rồi càng nhiều hơn ta cũng không hiểu lao tiền sờ lên sọ não bị ánh lửa chiếu rọi vẻ mặt bất đắc dĩ không phải có thư viện sao bên trong không truyền thụ lịch sử khương lạc nhìn đống lửa trước mắt dùng nhánh cây trong tay khơi lên một chút h ỏ a tinh thiết diện ta từng nghe hàn nguyên tướng quân nói qua muốn hiểu rõ thiên nguyên đại lục muốn đi thư khố hoàng gia nơi đó ghi chép tất cả mọi thứ ở thiên nguyên đại lục bất quá không phải người hoàng tộc thì không được vào h á t tử bên cạnh chen vào nói khương lạc không trả lời chỉ l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên á n h lửa trước mắt theo mình hiểu rõ đối với thế giới này khương lạc càng phát giác phiến thiên địa này thần bí dị thường b i ể n rộng k ô củng lịch sử thiếu thốn thống trị dị thường vững chắc còn có chém giết khó hiểu này nhiều vô số cùng kiếp trước k ư ơ n g lạc vì sao mọi người lại biết rất ít về thiết điểm lịch sử hoàng quyền thống trị mấy ngàn năm vì sao không có vương t r i ề u thay đổi là bảo vệ gì còn có hai đại đế quốc chém giết không h i ể u phiến tiên địa sản vật phong phú này khương lạc xem ra sản vật sản xuất đầy đủ người trên phiến đại lục này cơm no ao ấm cái gọi là tài nguyên cùng lợi ích tranh đoạt căn bản không có lý do chính như lúc trước vu t r â n xuyên qua rực vong sơn mạch mà đến tuy khương lạc không có trải qua chiến tranh nhưng mà hắn biết hành vi của vu chân là không có bất kỳ ý nghĩa chiến lược nào tựa hồ chỉ là vì đến cùng nhâm cương đánh một trợn một đoàn xương mù bao phủ trong đầu k ư ơ n g lạc một hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi nặng đem cành cây trong tay ném vào trong đống lửa đông dưng một tiếng kêu rên nhỏ bé không thể nghe thấy chuyển đến khương lạc đột nhiên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại tinh tế đánh giá dưới tựa hồ không có gì thường không đúng lính gác không có đáp lại khương lạc sắc mặt biến đổi cực lớn thương một tiếng gầm lên r ồ n dập từ trong miệng khương lạc phát ra hơn hai mươi người bên cạnh nhất thời rút đao khởi t h ư ờ n g nhanh chóng tập kết thành một quân trận phòng ngự bên cạnh khương lạc xung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng tủi gỗ cháy trong đống lửa phát ra tiếng đ ô n đốt veo một trận tiếng rít chói t a i vang lên điện m ã n hóa thành tấm lửa chui vào trong rừng. là khương lạc đưa tay đem một cây đoạn thương rút ra ném vào trong rừng rậm trong rừng rậm truyền đến một tiếng vang thật lớn trên mặt mọi người lập tức trở nên trầm trọng rất rõ ràng bọn họ bị người khác theo dõi khương lạc gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ rừng rậm hướng lao tiền cùng hắt tử bên cạnh t h ấ p giọng nói đối thủ rất mạnh một hồi nếu như không thể làm ta đến ngăn chặn bọn hắn các ngươi tìm cơ hội chạy trốn câm miệng nhìn hai người muốn phát ra tiếng một tiếng khương lạc quắc khẽ hai người bên cạnh biết hiện tại không phải lúc có kẻ mặc ả ánh mắt đều ngưng trọng gật gật đầu nhưng vào lúc này cành lá bốn phía đong đưa một trận ba c h ậ m rãi đi tới hướng bọn khương lạc phía sau theo sát mấy chục thanh khâu q u ò n cầm thương măng giáp hai bên cách nhau mấy chục mét thiết diện trong mấy trăm dặm quanh giấy núi này đều bị chúng ta dọn sạch nơi này sẽ là nơi trôn xương của ngươi một nam tử khôi ngô trong ba người mặc quân phục thanh khâu bình thường lạnh lùng nói với khương lạc khương lạc lúc này mới hiểu được vì sao mấy ngày nay trong lòng lúc nào cũng có lúc không rung động có lẽ từ một khắc ra khỏi thành bọn họ đã bị theo dõi lao tử và lao tiền ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu xem ra liên tu thành là không chuẩn bị thủ quy củ nơi này khương lạc nhìn chằm chằm nam tử phát ra tiếng đồng dạng lệnh g ọ n g đ ừ người rất thông minh nhưng các người đều chết ở chỗ này thì không ai biết chuyện gì xảy ra huống hồ tề tề sẽ không vì một người chết mà gây chiến khương lạc không nói gì thêm hắn biết đối phương nói có đạo lý mình chết không đáng một đồng thiên tài chỉ có sống mới có hy vọng thiên tài chết đi còn gọi là thiên tài sao Ô ô một tiếng k ẻ n trầm thấp hùng hồn vang lên trong đội ngũ đối phương chuyến ra không biết bao xa trong sơn mạch t h i ê n tĩnh thấy thế khương lạc biết không thể kéo dài nữa lần nữa hướng hắt tử cùng lao tiền bên cạnh ra hiệu n ặ n lập tức tay phải như tiệm điện từ sau lưng rút ra một cây bằng ư ơ n g cánh tay phải bỗng nhiên phát lực dưới sức mạnh mấy ngàn cân g i a trì đoạn thương như lưu tinh bắn về phía một tên thủ lĩnh trong đó đi đoạn thương bay ra đồng thời khương lạc gầm lên giận dữ hai chân bỗng nhiên phát lực thân thể cùng mặt đất hiện ra sáu mươi độ cự phủ trong tay hóa thành h à n quang hướng thủ lĩnh quân địch đoạn thương bay đi bổ tới giết mọi người phía sau lúc này cũng không dám k i n h thường theo sau khương lạc xông về phía trước g i ế t g i ế t ba hướng doanh địa đồng thời vang lên tiếng hô g i ế t dung trời phá vỡ màn đêm yên tĩnh thủ lĩnh đối phương nhìn đoạn thương như lưu tinh rơi vào không trung đánh tới trường đao trong tay cũng vẽ thành một tia hạ quang két một tiếng chỗ giao nhau có mạng lớn tia lửa b thủ lĩnh này sắc mặt đột biến vừa rồi trong rừng rậm bay tới đoạn thương cũng là hắn một đ a o chém xuống lại chưa từng nghĩ thương thứ nhất chỉ là khương lạc dùng thử chỉ dùng không đến ba thành khí lực mà một thương này là dưới cơn giận dữ toàn lực ném đúng ra một đ a o của thủ lĩnh này chỉ là thoáng cải biến quỹ tích đoạn thương lại như trước cấp tốc bay tới ngực trái của hắn dưới tình thế cấp bách thân thể hơi nghiêng đoạn thương lướt qua ngực vèo một tiếng bay về phía sau lưng a một tiếng hét thảm xuyên qua bụng một tên quân thanh khâu phía sau hắn bay ra ngoài mấy mét trong điện quan hòa thạch cự phủ của khương lạc đã mang theo tiếng trầm đục con n ó n hướng thủ l song phương đều lui về phía sau mấy bước nhìn thủ l ĩ n h quân địch mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị khương lạc nổi giận gầm lên một tiếng điều động khí lực toàn thân cơ bắp hai tay nô lên như tinh thiết huy động cự phủ hướng thủ lĩnh chém nghiêng đám hắc tử và lão tiền phía sau thừa lúc khương lạc quấn lấy thủ lĩnh quân địch nhanh chóng xông về phía trước mà hai vị nam tử thủ lĩnh phía sau trong lúc chạy vội mắt thấy đội ngũ hắc tử sắp đột nhập trong dư quang khỏe mắt khương lạc đang cùng đối thủ đối chiến lui ra phía sau một bước như thiểm điện thỏ ra đoạn thương sau lưng r í lên trong tiếng tiêm khiếu hướng hai nam tử thủ lĩnh khác ném tới đoạn thương bay đi nhanh như chấp i ậ t khiến hai người kia phải dừng lại tạm thời tránh đi phong mang may mắn ba người này dẫn đầu quân sĩ bình thường không nhiều lắm trong c h ư ớ c mắt vòng vây bị đám người h ắ c tử liệu mình chém giết xe rách một búa cứng rắn đánh xuống khương lạc cùng thủ lĩnh kia song song lui về phía sau mấy thước sau đó một tay cầm búa quét ngang một cái đem phương viên bốn năm thước phạm vi bao phủ trong thân kêu thảm thiết đem năm người thành khâu quân đang muốn truy kích đám người h ắ c tử quét bay đồng thời một búa này cũng chia đám h ắ c tử và quân thành khâu thành hai đoạn khương lạc trở thành rào cản quân địch phải vượt qua đi mau đều tách ra trốn chạy để khỏ chết trở về thanh đồng quan không cần chờ ta nhìn mọi người đã chạy vào trong rừng vẫn thỉnh thoảng quay đầu khương lạc cầm búa hô to chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n g bốn mươi ba sân mạch vây săn thủ lĩnh vừa mới cùng khương lạc đ ừ i bính tay phải huy chỉ thủ hạ truy kích sau đó nhìn thoáng qua trước ngực một vệt máu chính là bị đoạn thương của khương lạc vạch phá thiết diện không thể không nói ngươi thật sự là một thiên tài ta cũng có chút không đành lòng xuống tay với ngươi nhìn khương lạc an tính lại thủ lĩnh quân địch mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn khương lạc nghe giọng nói ngươi đại khái cũng chỉ là trưởng thành chưa lâu võ giả tầm thường một năm thể hai năm lực ba năm dân cốt năm năm cốt có thể ở tuổi này của ngươi tu luyện đến thực lực hơi yếu hơn ngũ phẩm ai tên thủ lĩnh này dứt lời còn thở dài một tiếng tựa hồ thật là tiếp hận cho khương lạc khương lạc cũng không vẹt trần vẻ mặt cười l ạ n h nhìn thủ lĩnh quân địch này phải không vậy liền đa t ạ các ngươi tán gẫu ta đi dứt lời khương lạc xoay người liền muốn hướng chỗ rừng rầm đi đến lên ba đạo nhân h n h cấp tốc chạy tới mang theo khí lãng vụ vụ lại chưa từng nghĩ khương lạc cố ý xoay người một đạo h à n quang từ phía sau hắn bay ra hướng ba người đánh xu ba thanh trường đao đồng thời đỡ cự phủ của khương lạc một năm đấm như quỷ mị thiểm điện xuất hiện ở bụng khương lạc sau một tiếng chầm đục thân thể khương lạc bị một quyền đánh bay hai chân ở trên mặt đất xốp trong rừng vạch ra hai vết cắt dài mấy mét trên mặt khương lạc nhất thời trở nên có chút trắng bệnh ho khăn một tiếng kẹt ở trong cổ họng đáng chết thời gian qua nhiều ngày sau khương lạc lần nữa cảm nhận được tư vị ám t i n h này t ạ m phủ như bị trọng kích một trận cảm giác tê dại đau đớn xoa xoa ngực của mình khương lạc chậm rãi đứng thẳng thân thể tiếp theo lại lạc lạc nhìn ba thủ lĩnh này trong ánh mắt ba người tràn đầy kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh m thiết diện này quá quỷ dị vừa rồi giao thủ bọn họ có thể rất khẳng định khương lạc này nhiều nhất là tứ phẩm nhưng mà bị bao hàm ám kinh m ộ t quyền lại chỉ là sắc mặt trắng bệnh chút ít không có thổ huyết càng không có nằm xuống y nguyên vui vẻ bá ba thanh trường đao đồng thời đánh tới khương lạc dơ bữa đứng thẳng kinh lực toàn thân bắt đầu khởi động trong hai mắt bắn ra chiến ý kinh thiên cùng ba người chiến đấu ba v ệ n ba quang một đám phủ ảnh trong tiếng đinh đinh đăng đăng bóng dáng ba người không ngừng di chuyển trong khu rừng rầm này đông một tiếng chầm đục lại một quyền đem k ư ơ n g lạc đánh lui tiến lên tai chiến lại một tiếng chầm đục vang lên lại là một quyền mấy chủ quyền sau lại là một quyền nện ở ngực khương lạc lúc này phớt một tiếng một ngụm nhiệt huyết rốt cuộc không kềm chế được phước l u n ra chịu ám kình không dưới bốn năm mươi quyền chỗ t ạ n g phủ truyền đến đau đớn như thiếu đốt để khương lạc không khỏi hơi không lưng hô hai vị ta còn tưởng rằng hắn thật có thể không để ý đến ngũ phẩm ám kình thương tổn xem ra chỉ là tu luyện t ạ n g phụ so với võ giả bình thường cứng cỏi hơn một chút ở trên đỉnh đầu một tên thủ lĩnh quân địch là sương mù bốc lên nhìn khương lạc thổ huyết thở ra một hơi đêm dài lắm r ộ n chúng ta mau ra tay nếu không một lắp những người khác tới công lao này sẽ đi ba người đồng thời gật đầu trường đao trong tay hóa thành giải lụa đồng thời hướng phương hướng khác nhau vẽ hướng cương lạc véo ba tiếng rít ba thanh đoạn thương bị khương lạc liên tục cấp tốc ném đúng ra đồng thời ở đoạn thương b ứ c dừng ba người cự p h ụ trong tay hướng phía sau quân sĩ đ ể phòng đánh xuống sau vài tiếng kêu t h ẳ n g thiết khương lạc đã lên xuống vài cái rồi biến mất ở sâu trong rừng rậm hừ có cương sa r ụ ở đây hắn không chạy được đâu một thủ lĩnh trong đó từ trong túi sách phía sau lấy ra một con vật nhỏ đèn xì như mèo như chó gặt dưới đất người ngửi máu tươi vừa rồi k ư ơ n g lạc phun ra sau đó hóa thành thanh ảnh chạy về phía trước mọi người phía sau lập tức theo sát đi lên. d ạ n g sáng nó thở hồn hẹn t ẩn thân ở một cánh cây cẩn thận nhìn xuống dưới một đêm chém giết chạy trốn mặc cho khương lạc có tố chất thân thể cường hãn cũng có chút ăn không tiêu nhiều lần vốn tưởng rằng giấu đủ tốt không nghĩ tới vẫn bị đội kịp vừa suy tư khương lạc nhắm mắt lại dựa vào thân cây bình phục huyết khí chuẩn bị nghỉ ngơi trên cây này vù một tiếng trợt vang lên một cây trường thương quân chế thanh khâu mang theo uy thế làm cho người ta sợ hãi từ dưới cây cách đó không xa gào thét lao đến chỗ khương lạc cẩn thân xoay người một cái khương lạc nhảy xuống chặt cây cự phủ trong tay sớm đã cầm ở ba nam tử từ ba phương hướng t h á n g hiện nhìn khí thế trên người ba người này thương lạc biết rõ lại là cao thủ nhưng cũng không phải ba thủ lĩnh lúc ban đầu kia xem ra vận khí của chúng ta không tệ rốt cuộc cũng bắt được hắn một nam tử trong đó quay mặt sang hai người khác nhẹ nhõm nói hai người nghe vậy gật đầu trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn thương lạc nhìn ba người tựa hồ đã coi hắn là thú trong lồng cũng không nhiều lời chỉ nhanh như t h i ể m điện rút ra một cây đoạn thương cuối cùng sau lưng cự lực ra chỉ hướng một nam tử trong đó nhanh như chớp bay đi đoạn thương bay ra hai chân đạp mạnh lên thân cây trong rừng tối hóa thành một đạo bóng đen cự phủ trong tay hóa thành thất luyện quét tới nam tử phía、trước. nam tử thấy đoạn thương bay tới như l ư u tinh giơ một tay chém trường đao ra bi kịch xảy ra nam tử không ngờ lực lượng trên đoạn thương này lại vượt qua dự đoán của hắn đao thương giao nhau tạo ra tia lửa trường đao không ngăn cản được từ một tiếng kêu thảm vang lên nam tử bị đoạn thương xuyên thấu cánh tay phải mang theo loạn t r o ạ n g té ngã ở một bên mà cự phủ của khương lạc mang theo khí thế kinh người bổ tới nam tử ngã ngồi g i á n g hai tiếng giống giận như sấm rền nổ vang hai nam tử khác phía sau thấy thế không kịp thi cứu ném trường đao trong tay hóa thành tia chớp đánh tới phía sau lưng khương lạc cự ép ngừng lao về phía trước khương lạc xoay người cự phủ chém hai tiếng nổ vang lên đánh bay hai thanh trường đao mà thân thể của mình cũng bị cự lực đánh bay đông một tiếng tựa ở trên thân cây nhìn hai nam tử còn lại phi tốc chạy tới thương lạc cố nén đau đớn trên người lạnh lùng nhìn ba người một cái xoay người hướng sâu trong rừng r ậ m ẩn đi hai người phía sau lại không tiếp tục đuổi theo nhìn đoạn thương trên cánh tay nam tử bên cạnh s á t mặt đều n g h i ê trọng bọn họ biết tất cả mọi người đã đánh giá thấp thực lực của thiết diện này sau giờ ngạo ngày thứ hai mây đen trên trời như chạm tay vào là có thể đổ tới không khí trong rực vong sơn mạch vốn khô nóng càng thêm oi bức động vật cũng đặc biệt tan tĩnh chỉ chốc lát mưa to chút xuống toàn bộ thiên địa một mảnh mông lung một chỗ sườn đồi dưới chân núi khương lạc đang trốn ở trong động cạn h a m thân núi ngài nát thịt tươi trong miệng máu tươi lập tức từ khỏe miệng chảy ra chỉ chốc lát t h ị tươi t trong tay đã nuốt toàn bộ vào trong bụng đưa tay uống hết nước mưa kinh ngạc nhìn về phía núi rừng nơi x a trong mưa khương lạc nhớ tới thời gian mình từ ma thạch thôn một đường đi đến huệ giang thành giống như hiện tại an l o n g ở lỗ chuyện lần này hung hiểm và phần nhưng trong nội tâm khương lạc lại là nhạt khu vực săn bắn lâu như vậy hắn và hát tử lao tiền cũng đã nhìn quen sinh tử cũng coi nhẹ sinh tử đối với hắn mà nói tử vong có lẽ chỉ là đoạn nhân sinh này ch hắn chỉ sợ không thể giải quyết cựu hận m ô i đ ờ i lại mang theo tiếp n ú i rời đi không phải mong muốn của hắn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê chương bốn mươi b ố hồ điệp vô gió lốc sau cơn mưa trong không khí rực vong sơn mạch tràn ngập mùi lá m ụ sau cơn mưa lớn nơi địa thế thấp xuất hiện từng vũng nước trong rừng rậm hai nam tử dịu nhau không ngừng xuyên qua trong rừng thỉnh thoảng đạp trên mặt đất trong hố nước phát ra thanh em đùng đùng hát tử nửa ngày nữa là có thể trở lại thanh đồng quan gắng được thanh em láo tiền văng lên trên đầu chọc đầy vết bùn trên người có m quân p hai ụ c nhuộm thành mảnh một t người lập tức lộ vẻ vui mừng các vị đồng bào mau dẫn chúng ta quay về thành đồng quan có quân tình trọng yếu dứt lời một đám người nhanh chóng chuyển hướng về phía cửa thanh đồng sáu két một tiếng nổ vang khương lạc cùng một nam tử khôi ngô đồng thời lui về phía sau mấy bước song phương đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối phương đây là đợt nhân mã thứ năm khương lạc đụng phải mấy ngày qua nguyên bản khương lạc là hướng về phía thanh đồng quan bỏ chạy thế nhưng liên tu thành lại ở trên đường trở về bố trí không biết bao nhiêu ngũ phẩm cao thủ bất đắc di chỉ có thể hướng chỗ sâu trong sơn mạch tiến lên chính vật nhỏ này mới để cho các ngươi có thể tìm tới ta khương lạc liếc mắt nhìn cách đó không xa tiểu hát thú trong tay nam tử kia hỏi nam từ phía trước không sai đây là cương xa thú trong phạm vi trăm dặm bất luận thứ gì dính phân và nước tiểu đều có thể tìm được thiết diện ta khuyên ngươi không nên dấy gi nam tử cười lạnh có lẽ là cảm thấy ăn chắc hương lạc cũng không kiên rẻ hư một tiếng hư lạnh thân thể hương lạc hóa thành hư ảnh bổ tới nam tử nói chuyện phía trước bữa lớn và trường đao lại một lần nữa giao kích bạo khởi mạng lớn tia lửa hai bóng người lại lần nữa lui về phía sau đột nhiên hương lạc thừa thế không ngừng lui về phía sau xoay người cự phủ trong tay hóa thành thất luyện vậy mà bổ tới một nam tử khác ở phía sau cách đó không xa mục tiêu của hương lạc là cương s a thú trong tay nam tử này hắn hiểu được nếu như vật nhỏ này không chết tình huống của hắn sẽ càng ngày càng h u n hiểm không n g ờ nam tử dường như đã sớm n ă n trước cương sa thú trong tay ném về phía một nam tử khác trường đao trong tay hóa thành hư ảnh cùng cự phủ xoắn vào nhau sau một trận ma sát trói thai hai người đồng thời lui về phía sau khương lạc lần nữa bỏ chạy về phía khe hở của ba người ba người t h ấ y thế thân thể bạo khởi cấp tốc hướng khương lạc muốn chạy trốn đánh tới khương lạc thấy phía trước không người ngăn cản cảm thấy vui mừng chỉ cần chạy đi kiên trì có lẽ có thể đợi được viện quân thanh đồng quan đột nhiên phía trước thân cây hai thanh trường đao mang theo gạo thét hướng k ư ơ n g lạc đang gọt tới trước mà chém tới két một tiếng gầm giận dữ cự phủ k ư ơ n g lạc vội vàng quét、ra. sau một tiếng vang thật lớn khương lạc bị hai thanh trường đao mang theo cự lực đánh bay mà phía sau thì là ba người đuổi theo thấy khương lạc bay ngược mà quay về đồng thời đánh về phía khương lạc khương lạc trong lòng hơi t r ầ m xuống chuyện mình lo lắng vẫn xảy ra ba ngũ phẩm mình còn có thể miễn cưỡng ngăn cản đồng thời đào tẩu hiện tại năm ngũ phẩm tình thế chuyển biến đột ngột trong điện quan hòa thạch khương lạc trong lòng quét ngang hai mắt nhảy ra hung ác như dã thú cự phủ trong tay ở song trường cự lực vung vầy mang theo khí thế vô cùng hướng một người trong đó hung hăng chém tới đấu pháp muốn đồng quy vô tận người nọ thấy khương lạc mặc kệ hai thanh trường đao khác chỉ hướng một mình hắn chém tới trong giây lát trường đao trong tay lại theo bản năng chậm lại k e n xích trường đao cùng cự phủ đánh tới nam tử bị khương lạc ở dưới khí thế liều chết một kích chém lui khương lạc lách mình từ bên cạnh vượt qua mà phía sau lưng của hắn thì bạo khởi hai đoá huyết hoa v ậ y ra ở không trung trong nháy mắt thân ảnh khương lạc liền biến mất ở giữa nhánh cây rậm rạp lưu lại năm người hai mặt nhìn nhau sau đó không lâu vang lên tiếng c ạ n lệnh vang vọng trong rừng rậm lúc hoàng hôn thanh đồng quan vẫn là cảnh tượng bận rộn như cũ đại tướng quân phủ phòng nghị sự liên tu thành ngươi lại dám như thế vậy thì đừng trách ta càn rỡ trên chủ tòa, Đại tướng t quân, quân hai n h đ người mặt h lệnh một ngồi Mà h dưới hết lớn một tiếng ông quyền hành lễ nhanh chóng xoay người rời đi không lâu sau toàn bộ cửa thanh đồng quân và thanh đồng phường không ngừng có bóng người cấp tốc chạy vào trong quân doanh Nửa canh giờ sau, bên ngoài thanh sau, giờ đêm ồ n quan, từng đội quân sĩ đại cản nhanh chóng ẩn trong rừng của dự vọng sân mạch, bầu không g bầu của đội đại sĩ mạch, khí vào rậm dự y n tĩnh đã lâu bao phủ trên chiến tranh. phủ đã đ lâu bao ê khuya bên cạnh một hồ nước trên t r ắ p mẫu khương lạc kêu lên một tiếng đau đớn khởi bỏ quân phục vỡ vụn trên người chạy nửa ngày để cho quân phục và lưỡi đau dính vào nhau xe rách xuống lại kéo ra vết thương vừa khép kín chảy máu sau lưng đau nhức chuyển đến khương lạc chỉ hơi nhũ mày kéo căng dây leo bên t r o n trước sau thắt băng bó vết thương phía sau lưng túi người uống ấy ngụm nước hồ bỗng nhiên trong rừng rậm xa xa phía sau vang lên một tiếng dã thú gà g é t khương lạc nghe tiếng lập tức đứng dậy bỏ chạy về phía xa liên tục chạy trốn hai ba ngày khương lạc cũng quên mất bao lâu không nghỉ ngơi thật tốt nếu không phải tố chất thân thể biến thái của hắn giao cho hồ cương công cường giả tam phẩm bình thường đã sớm sụp đổ ngay cả thời gian tiến vào mộng cảnh không gian chữa thương cũng không có mà đối phương cũng chính là muốn kéo khương lạc suy sụp lại là một đêm chạy trốn lúc sáng sớm khương lạc túi người ở bụi cây rầm rạp lẳng lặng nhìn một mảnh đầm nước phía trước bên bờ đầm một đám ban lộc đang yên tịnh uống nước thỉnh thoảng ngẩm đầu cảnh giác nhìn một phía k ư ơ n g lạc trong tay nắm một cái trong đó cánh t đ ồ n g nhiên một bóng dáng khổng lồ từ trong rừng lao ra tốc độ còn nhanh hơn cả cường giả ngũ phẩm toàn lực chạy vội ban lộc đang uống nước ven hồ cũng kịp phản ứng vừa mới chạy được hai bước liền bị thân ảnh to lớn này đánh ngã cái miệng khổng lồ lóe hàn quan g kết một tiếng cắn ngay cổ ban lộc trong n g á y mắt mất mạng bộ lông màu ấu vàng như hổ nhưng khi đứng lên tứ chi chạm đất cao tới hơn hai mét thân thể dài gần bảy tám mét trên bộ lông hiện ra hoa văn giống như miệng thú đang mở rộng liệt văn hổ giá thú săn ngồi đỉnh cấp trong rực vòng sân mạch khương lạc đã từng cùng hắc tử bọn họ xa xa gặp qua một lần nhưng mà xa không bằng con này dù cách xa nhau mấy chục thước nhưng thân thể kêu phát ra khí thế vẫn như cũ bức người nhìn liệt văn h ổ xa xa khương lạc biết nơi này không có chuyện của hắn tuy không sợ nhưng cũng không muốn dưới loại tình huống này lại sinh ra đánh nhau thu hồi m ộ t thương trong tay đang định xoay người rời đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bốn mươi lăm đồng bệnh tương liên hồ duyên hai con liệt văn h ổ chỉ lớn không đến một phần ba con hồ non vừa rồi xuất hiện bên cạnh con ban lộc đã chết hấp dẫn ánh mắt của khương lạc khương lạc sau khi lướt mắt lần nữa xoay người muốn đi Nào hai con hổ văn một nhỏ chui n cho c một đám m chóc vào bụng hổ lớn kinh hoàng bất an hổ văn trưởng thành tránh né trái phải chân sau cùng hổ vết dạn nhỏ vấp một cái thân thể lảo đảo một cái đúng lúc này hai con sói xanh nháy mắt nào tới móng n u ố t giữa không t r ù n g bắn ra l ó e lên hạ à quang liệt văn hổ trưởng thành đồng thời bổ nhào một cái một cái móng vươn ra đánh bay một con sói xanh giữa không t r ù n g hương lạc phóng mắt nhìn lại cuộc sống của con sói xanh này rất rõ ràng đã gãy một con sói xanh khác thì cắn một cái vào bụng một con liệt văn hổ hắt đầu đem con liệt văn hổ này ném ra ngoài mấy mét hành vi như vậy đã hoàn toàn chọc giận liệt văn hổ trưởng thành sau khi rít lên một tiếng một bóng người ở bên bờ đầm tấn công qua lại không lâu sau đã giết chết tám con sói xanh chỉ còn lại hai con chạy trốn liệt văn hổ đi tới bên cạnh con liệt văn hổ bị băng đi dùng miệm đụng vào mấy cái kết quả chỉ có vài tiếng kêu chi chi văng lên nhưng không đứng lên nổi một lúc lâu sau liệt văn hổ mang theo một con hổ con khác rời khỏi bờ đầm biến mất trong rừng khương lạc ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh con tiểu liệt văn hổ này trên người có hai cái lỗ sâu chảy máu tươi hoặc là nghe được tiếng bước chân của khương lạc con hổ con này v ắ t đầu hướng hắn thấp giọng gào thét con hổ này bị vứt bỏ không có chiếu cố ấu hổ rất nhanh sẽ mất máu chết đi khương lạc thấy thế trong lòng thầm nghĩ dự, bị cha mẹ vứt bỏ ta biết loại tư vị này không dễ chịu người ta có duyên đến đây nhìn xem ngươi có thể sống sót hay không hướng về phía ấu hổ nhẹ nhàng nói một màn này của ấu hổ để khương lạc nhớ k i ế p t r ư ớ c của mình đồng dạng là bị cha mẹ vứt bỏ nhấp nô cả đời mặt khác khương lạc còn muốn thử một chút mang theo liệt văn hổ mùi của người săn m ù i đỉnh cấp này có thể che đậy khí tức của mình hay không không lâu sau một mảnh vải rách được bọc trong một đống thảo dược đã bị nghiền nát băng bó lại vết thương của con hổ con này có lẽ là tác dụng của thảo dược chỉ chốc lát sau vết thương đã không còn chảy máu nữa mà khương lạc thì đeo cự phủ hai tay ôm lấy hổ con tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy hắn chuẩn bị đem ấu hổ này coi như chói sau khi liên tu thành biết cũng không cam lòng yếu thế phái toàn bộ thủ hạ thiên phu trưởng ra ngoài hai bên đến đây đã dấy lên gió tanh mưa máu trong rực vòng sơn mạch thiên phu trưởng cầm đầu bách phu trưởng làm binh hai bên liệu mạng chém giết trong dây núi mỗi ngày đều có tinh nhuệ hai bên không ngừng ngã xuống chuyện ở thanh đồng quan nhất thời chuyển khắp triều đình hai nước hoàng thất khiết sợ đêm khuya sâu trong rực vong sân mạch một đội mười người đang dẫn một con cương sa thú đi đến bên cạnh một đầm nước đông nhiên cương sa thú phía trước kêu lên vài tiếng chui vào trong ngực một nam tử tùy ý nam tử chỉ thị như thế nào lại chết sống không xuống đất trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ xảy ra chuyện gì một nam tử bên cạnh thấy thế trầm giọng hỏi không biết cương sa thú này tựa hầu n g ư ờ i thấy được thứ khiến nó sợ hãi nam tử ôm cương sa thú đáp lại chuyện lần này đã mất kiểm soát rồi nếu chúng ta không chém chết được tiết h diện vậy thì mặt mũi của quân thanh khâu còn đâu một giọng nói vang lên trong đội ngũ mọi người theo lời nói vừa dứt đều lâm vào trầm tính một lúc sau không thể cùng nhau chúng ta tách ra tìm kiếm trên đường đã làm xong tiêu ký mọi người gật đầu đáp ứng không lâu sau liền biến mất bên bờ đ ầ m mà lúc này khương lạc đang ở trong một chỗ đ ộ n g ăn thịt nướng ban đêm khương lạc tìm được một chỗ sâu đ ộ n g lớn trong lòng núi bên trong thông suốt lại là địa phương tốt tranh né đổi r ế t hổ con nằm bên cạnh đống lửa phát ra tiếng hừ hừ khương lạc nghe tiếng xé xuống một miếng thịt ném tới bên miệng nó rắc rắc v à i ngụm liền n u ố t xuống ha ha xem ra là đói khương lạc k h é cười lại xé một khối ném cho ấu hổ một người một hổ ở trong hang động này hóa thân thao thiết ăn một trận thật mạnh ăn uống no đủ ấu hổ bên cạnh chậm dại đứng lên chậm dãi tiến đến bên chân khương lạc dùng đầu l ô n g xù cỏ sát nhìn ấu hổ khương lạc không khỏi cười ra tiếng không tệ hiểu được cảm ơn không uổng công ta vất vả một phen đến để cho ta xem một chút vết thương dứt lời hắn mở mảnh vải trên người ấu hổ ra vết thương đã kết vảy khôi phục không tệ sau đó lại băng bó thảo dược lần nữa ấu hổ này lại không nhúc nhích tí nào mặc cho khương lạc bài bố khương lạc chật chật lấy làm kỳ lạ vớt vớt con hổ non nằm ở bên chân mình k ư ơ n g lạc có chút đắc ý nuôi hổ đây chính là kiếp trước siêu cấp thổ hào h hơn nữa con hổ này sẽ càng lớn càng mạnh hơn nội tâm thương lạc h u y ễ n tưởng một ngày kia tay cầm cự phủ dưới háng có một con mánh hổ rong ruổi thiên hạ hình ảnh quá đẹp á ô đột nhiên ấu hổ bên cạnh đột nhiên đứng lên gầm lên một tiếng vào chỗ tối trong động thiết diện vận khí không tệ ngay cả liệt văn hổ cũng bị ngươi thu phục chạy lâu như vậy không mệt mỏi sao một bóng người chậm rãi xuất hiện trong ánh lửa trong bóng tối thương lạc đứng dậy rút ra cự phủ phía sau đi đến trước hồ con nhìn nam tử mặc quân phục thành khâu từ lạnh nói mệt nực ươi nghĩ đến không bao lâu ta có thể quét ngang rác rưởi các ngươi ta rất hưng phấn côn hai m tử h đạo n h thân tiếng, t thể ảnh bạo lui nam tử cách mấy bước dừng lại mà khương lạc thì lui ra xa mấy thước đau thương sau lưng lần nữa băng liệt tưởng trận đau nhức từ phần lưng chuyển đến mặc dù mình có thể chất nịch thiên vết thương nhanh chóng khép lại nhưng mà trong khoảng thời gian này không chịu nổi bị thương thân thể đã sắp đến cực hạn mấy ngày chạy trốn trong ngoài đều không đốn không được nghỉ ngơi chưa thương cơ bắp truyền đến cảm giác mệnh m ỏ i vô lực rõ ràng liều mạng đi sinh tử xem trời định hương lạc cắn răng ra bữa chịu đ ư ợ c mệnh m ỏ i cùng đau nhức kịch liệt sau lưng điều động khí lực toàn thân cấp tốc đánh xuống nam tử lại một tiếng vang thật lớn vang lên hai bóng người lại lần nữa đụng nhau rồi lùi về phía sau lần này nam tử khó khăn lắm mới thối lui đến sắt mép đống lửa hương lạc ngân phụ lại muốn lao ra đột nhiên một bóng ráng khổng l ồ từ trong bóng tối đánh tới sau lưng nam tử trang diện đột nhiên phát sinh d i biến chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua chương bốn mươi sáu ẩm chắc đều có nhân quả bất ngờ nam tử không ngờ trong bóng tối lại ẩn dấu hung hiểm vừa mới phát ra ra lực lượng cũ vừa mới rời khỏi lực mới chưa thể toàn sinh lại bị cái thân ảnh cực lớn này đánh ngã xuống đất một tiếng thu giống lên tiếng kêu thảm thiết bị cự thú răng rắc cắn nước đầu máu tươi bắn tung tóe lúc này khương lạc mới thấy rõ cự thú này rõ ràng chính là con liệt văn hổ ở bên đầm nước lúc trước vài tiếng ken k é t giòn vang miệng liệt văn hổ lại khôi phục bình tĩnh khỏe miệng chảy xuống từng tiêm á u khỏe miệng khương lạc không khỏi run dậy vài cái chính phủ trong tay nắm chặt phòng bị liệt văn hổ tập kích cường giả ngũ phẩm vốn không nên yếu như vậy chỉ là vị tia quá đeo rồi cộng thêm năng lực tiềm hành tập kích đỉnh cấp của liệt văn hổ đủ loại t r u n g hợp bị một kích săn giết ấu hổ bên cạnh thoáng cái đã vọt đến bên cạnh liệt văn hổ hai cái đầu lông lá một lớn một nhỏ đụng vào nhau làm cho bầu không khí khẩn trương trong động dịu xuống hồi lâu sau liệt văn hổ ngửi n g ư ờ i mảnh vải băng bó trên người ấu hổ sau đó nhìn cương lạc ánh mắt hắn bình tĩnh hơn rất nhiều gầm nhẹ một tiếng ở dưới ánh mắt của khương lạc nhìn chăm chú liệt văn hổ mang theo ấu hổ không ngừng bay đầu ch h ô khương lạc thở ra một hơi âm thầm may mắn không thôi nhìn thi thể nam tử mất đầu cách đó không xa khương lạc chậm rãi ngồi trở lại bên đống lửa không khỏi cảm khái thế sự vô thường uống một chén một mổ đều có nhân quả. lúc trước khương lạc sao có thể nghĩ đến nhất thời mềm lòng cứu h u hổ mà sau đó thời điểm nguy nan lại bị liệt văn hổ giải vây lập tức lại c ư ờ i khổ t o a kỵ của ta l ầ u hai của tiệm trang sức thanh đồng phường hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đứng trước cửa sổ nhìn á n h trăng tiểu điệp ca ca sẽ không có chuyện gì nghỉ ngơi sớm một chút đi khâu dung tuyết ta đùi con gái bên cạnh mẫu thân người xác định sao k a có thể đánh qua người xấu ở thành khâu sao tiểu điệp ngẩng đầu lên hỏi đương nhiên k a ca, ca rất lợi hại nói không chừng hiện tại đã trên đường trở về được ngày mai ta còn đi quân doanh chờ n h ữ n g thúc thúc trong quân doanh cũng nói tiết diện k a ca, ca sắp trở về rồi dứt lời tiểu điệp chạy lên giường nằm xuống nhìn con gái nằm xuống khâu dung tuyết lại quay đầu nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy lo lắng không nỡ rời sáng sớm khương lạc xuất hiện ở một chỗ đỉnh núi mọi mệnh trên người quét sạch ánh mắt chuyển động tinh quang bắn ra một đêm tu luyện trong ngộng vết thương sau lưng đã khỏi hẳn động tác toàn thân p h é mở lại không có một điểm dị dạng hay một h không không tiếng binh khí nhỏ bé không thể nghe thấy chuyển vào trong hai khương lạc nhanh trong hướng chỗ phát ra tiếng chậm rãi tiềm đi trong rừng rậm hai bóng người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn rồi lùi nhanh về phía sau sau khi dừng lại đều lạnh lùng nhìn đối phương mà sau lưng hai người đều có hơn một mươi người đang đứng cảnh giác nhìn chăm chú vào đối phương xem ra thiên phu trưởng của thanh khâu các ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt thiết diện một chút thực lực như vậy thì cút về kỳ con đi một thiên phu trưởng trong đó mặc quân phục đại càn mở miệng trầm trọc ừ nói không chừng hiện tại thiết diện đã đầu một nơi thần một mèo hắn vừa chết trận chiến này chính là chúng ta thắng thanh khâu thiên phu trưởng l ạ n h giọng phản bác dựa vào việc giết chết một bách phu trưởng để giữ thể diện mặt mũi của võ giả đều bị các ngươi làm mất hết hắn hử lạnh một tiếng g i t g i t thủ hạ hai bên trong nháy mắt chiến đấu với nhau thực lực tương đồng cấp bậc tương đồng trận chiến đấu này trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại. thủ lĩnh hai bên cũng đồng thời chiến đấu với nhau bởi vì thực lực của hai người vượt qua quá nhiều người ở đây theo chiến đấu đẩy mạnh dần dần áp sát tới biên giới chiến trường lại một tiếng binh khí va chạm vang lên trường đao trong tay hai thiên phu trưởng đồng thời gãy thành hai đoạn hai bên dừng lại một lát tay trần lại chiến đấu với nhau b a y một tiếng hai nắm đấm đồng thời đánh vào ngực đối phương theo hai tiếng kêu rên vang lên đều bị kinh lực của đối phương đánh văng ra ngoài mấy thước ông một đạo chầm thấp chầm đ ủ thanh khâu thiên phu trưởng đang không ngừng lui về phía sau dựa sắt vào đại thụ bên cạnh không ngờ một thanh cự phủ mang theo khí thế kinh thiên từ sau cây loại ra chém về phía hương hán thiên phu trưởng này thời khắc sinh tử cưỡng ép xoay người hai nắm đấm hung hăng đánh vào chỗ l ơ i bữa tiếp theo ca một tiếng hai tay đứt gãy thân thể xoay tròn bay ra ngoài mấy mét tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường thanh khâu quân bị tiếng kêu thảm thiết quen thuộc này làm kinh hãi hơn mười người nhanh chóng thoát khỏi đối thủ vây quanh thiên phu trưởng đang ngã xuống đất kết thành đội hình phòng thủ lúc này một bóng người chậm rãi từ sau cây đi ra thiết diện giữa sân mấy người kinh hô hương lạc đi đến bên cạnh đội ngũ đại c à n quân chắp tay thi lễ với mọi người các vị vất vả rồi ha ha thiết diện mấy chục thiên phu trưởng cũng không làm gì được ngươi ngay cả tu thành cũng mất mặt thiên phu trưởng ở bên cạnh nhìn c h ầ m c h ầ m k h ư ơ n g lạc cười ha h a lui còn không đợi khương lạc đáp lại thiên phu trưởng đã đứng dậy trong quân thanh khâu quắc khẽ một tiếng hơn m ộ ư ơ i người đối phương liền cấp tốc xoay người rời đi khương lạc muốn cầm đũa đuổi theo bị thiên phu trưởng giữ lại thiết diện đừng đuổi theo việc cấp bách là đưa ngươi về t h a n h đồng quan xem đại tướng quân có mệnh lệnh gì không nhìn thiên phu trưởng khương lạc chậm rãi gật đầu được một đám người lập tức quay về phía sau thẳng đến cửa thanh đồng mấy ngày sau trong thanh đồng quan một đội vệ hoàng quân hộ tống một chiế xe ngựa đi thẳng đến phủ đại tướng quân. trong Tăng,、hoàng、ta mặt hoàng nhanh chóng chỉ, ú t tất cả thiên phu trưởng t cả phu r rực Trong vong sơn mạnh về, không được chậm chế. vong về, sơn mạnh không phòng nghị sự của đại tướng quân một văn sĩ、si、dâu dê cao giọng cáo trạng tề tằng đang quỳ một gối trên mặt đất tề tăng tiếp chỉ người tới phái người chuyển tất cả đội ngũ trong r ự c v o n g sơn về tê tăng lớn tiếng hạ lệnh ngoài sảnh vang lên tiếng của tuân lệnh đại tướng quân sau đó một loạt tiếng bước chân đi xa lữ tiên sinh vì sao hoàng thượng ta đột nhiên muốn rút quân về để người ta biết chẳng phải là nói chúng ta sợ thành c ô n sao tê tăng đứng dậy đi tới bên cạnh văn sĩ thấp giọng hỏi thăm ý của hoàng thượng là dốc hết tinh lực vào trận quốc chiến hai năm một lần đến lúc đó trả thù lại văn sĩ bên cạnh u ố t d â u dưới cằm nhẹ dọn g đáp lại ươm lập tức trong sảnh lâm vào bình tĩnh bên ngoài thanh đồng quan khương lạc nhìn quan khẩu bận rộn trước mắt sinh lòng cảm khái lần này ở trong rực vong sơn mạch chém g i ế t hơn tháng sinh tử hai phần như hành tẩu ở bên vách núi trong đó khúc chết trằm trọc lại là trong hai thế giới làm cho người ta khó quyết nhất một lát sau hắn thu thập tâm tình bước nhanh qua cửa thành biến mất trong thành phía sau có không ít người nhìn chằm chằm bóng dáng đám người vừa rồi có phải thiết diệt không một nam tử trung niên hỏi đồng bạn bên cạnh rất giống trong thanh đồng quan mang mặt nạ sắt không có người nào khác rất nhanh tin tức thiết diện trở về nhanh chóng lan truyền khắp nơi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê chương bốn mươi bảy một mặt vội vàng ha ha thiết diện ngươi v ừ a về lao hát ta cảm giác tổn thương cũng nhanh hơn trong phủ trạch hát tử nằm nghiêng trên ghế nếch h miệng cười nói với thiết diện chỉ là đáng tiếc cho một đám h u n h đệ rẻ đau cười cười mặt đen lộ vẻ bị thương là ta liên lụy các h u n h đệ nhìn trong phòng giải rác bốn năm người thương lạc không biết ta ủi thế nào thiết diện quân nhân khó tránh khỏi việc mất mạng trong trận cho dù không có người chẳng lẽ chúng ta cũng không còn gì để lo lắng sao lao tiền ở bên cạnh dùng sức vớt đầu t r ọ c lớn tiếng ồn ào không sai thiết diện người trong quân ngũ nếu không nhìn thấu sống chết không bằng về nhà làm người bình thường thì tốt hơn một giọng nói từ bên ngoài vang lên lập tức thiên phu trưởng hàn viện xuất hiện trong phòng trên cánh tay buộc băng vải còn có máu tươi chảy ra hàn tướng quân nhìn cánh tay hàn s ư ở n g thương lạc trong lòng thở dài con bấm nhỏ này của hắn gió lốc phiến khởi ngay cả hàn xưởng cũng bị ảnh hưởng thiết diện đại tướng quân muốn gặp ngươi theo ta đi thôi hàn huyên không khách khí với mọi người trực tiếp mang theo khương lạc rời đi hai người đi thẳng về phía trung tâm thanh đồng quan hàn đại ca lần này có bao nhiêu thiên phu trưởng t ự trận khương lạc đột nhiên hỏi hàn viện nghiêng đầu nhìn khương lạc một cái vẫn chưa đáp lại đi ra ngoài mấy chục bước mới mở miệng ngươi biết bên ngoài thanh đồng quan mỗi ngày có bao nhiêu binh sĩ bình thường bỏ mình không không biết khương lạc thành thật trả lời thiết diện ta biết suy nghĩ của ngươi nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rõ ngươi chỉ là cái cơ không đáng kể trong cuộc chiến lần này mà thôi mặc dù ngươi đứng lên nhưng cũng không phải vì ngươi mà chiến chúng ta chiến chính là mặt mũi chiến chính là huyết khí của quân nhân đại càn cũng giống như ta rất nhiều lúc cũng không khác gì những binh sĩ bình thường kia tử vong cũng không kiêng rẽ chúng ta nghe hàn tụ trầm g i i nói khương lạc trầm m ặ t xuống khương lạc hiểu được lời của hàn tụ sự kiện lần này là tu thành đầu tiên phá hủy quy tắc mới dẫn phát thanh đồng quan phản kích nếu như tề t ă n g thật sự thờ ơ mặc cho liên tu thành phái người chém giết cấp dưới như vậy đồng đội quân ngũ cùng tiến cùng lui các loại liền thành trượt cười cho nên đối với thanh đồng quan mà nói quan trọng không phải là ai bị vây giết mà là không thể k h a n h tay đứng nhìn quân sĩ bình thường nếu nghe được lời hàn tích nói có lẽ sẽ sinh lòng nhiệt huyết nhưng mà chém giết vu chân mới là chấp nghiệm trong lòng hắn phủ đại tướng quân ở trong thanh đồng quan dựa vào vị trí trung tâm phía tây quân d o a n h hai thạch thú to lớn không biết tên phân bố hai bên hai bên cửa đều có mấy chục binh sĩ măng giáp ngoài phủ có từng đội trọng giáp binh sĩ tuần tra qua lại khương lạc dưới sự dẫn dắt của hàn ly đi thẳng tới một phòng nghị sự cực lớn trong sảnh cũng không có người khác vì thế khương lạc cùng hàn ngọc hai người liền ở trong sảnh yên tĩnh đứng chờ đợi sau đó không lâu một loạt tiếng bước chân chuyển đến ồ đây là thiết diện sao ngoài cửa vang lên một tiếng cười sẵng một nam tử khuôn mặt tường đỏ và n h hai thon dài sải bước vào trong phòng chính là đại tướng quân thanh đồng quan tham kiến đại tướng quân khương lạc hà ngọc n g hai người không mình hành lễ miễn đi chờ khương lạc ngẩng đầu lên tê tăng đã ngồi ngay ngắn ở chủ tọa trong sảnh trong tay tiếp nhận hạ nhân nhanh chóng đưa lên t r a n trả sau đó hứng thú nhìn khương lạc nghe nói ngươi rất biết đánh nhau tê tăng đột nhiên ngồi trên ghế nói khương lạc nghe vậy một trận phát ngộng ý niệm trong đầu chuyển động chỉ là hơi có chút thực lực không dám được đại tướng quân can trợ trong vòng nửa năm sau khi trở về không cần vào núi nữa tu luyện ngay trong quân nội chuẩn bị quốc chiến sang năm đi xuống đi cuộc nói chuyện và gặp mặt kết thúc trong một cách khó hiểu nhìn thạch thú ở cửa khương lạc còn có chút không chân thực cảm giác mình gặp được đại tướng quân giả thiết diện đại tướng quân rất coi trọng ngươi nửa năm này ngươi tu luyện cho tốt đi ta đi trước hàn lạc bên cạnh xứng sở nói với khương lạc lúc này khương lạc mới phản ứng lại vội vàng hỏi hàn đại ca quốc chiến là cái gì hàn ly vừa rời đi vừa nói trở về hỏi hát tử đi chỉ chốc lát sau đi vào góc tường biến mất không thấy gì nữa mà khương lạc cũng khẽ lắc đầu xoay người rời、đi. Mà chỗ cửa phủ đại tướng quân một nữ tử trẻ tuổi nhìn thân ả n h khương lạc đi xa như có điều suy nghĩ ban đêm trong phủ đệ của hát tử trên bàn tròn đại sảnh ngồi một vòng người đúng là đám khương lạc các vị k í n h minh đệ đã chết làm khương lạc bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sử nhìn năm người lúc trước trốn về khương lạc nhẹ gật đầu từ trong ngực móc ra quân bài của mình đặt ở trước mặt hát tử bên cạnh nơi này hôm nay đại tướng quân ban thưởng một ngàn giá trị võ hơn ngươi sắp xếp một chút đổi toàn bộ điểm tích lũy thành hoàng kim đưa cho người nhà các minh đệ đã chết đi hát tử ở bên cạnh không do dự cầm quân bài để vào trong ng khương lạc nhìn bầu không khí có chút nặng nề liền chuyển đề tài thiết diện người muốn tham gia q u ố c chiến hắc tử bên cạnh ngay vậy lập tức ngữ khí dồn dập lên mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn khương lạc đúng vậy hôm nay đại tướng quân nói không cho ta vào núi trong vòng nửa năm phải tu luyện thật tốt chuẩn bị q u ố c chiến s á n g năm khương lạc nhìn mọi người tựa hồ cảm thấy sự tình không đơn giản ai lao tiền ngươi nói xong thì ta bổ sung hắc tử thở dài một tiếng nói với lao tiền ở đối diện ta đã nói là ta biết mà lao tiền gãi đầu chọc nhăn nhò nói phí lời mọi người mắng thiết diện q vốn dĩ việc này không liên quan đến võ giả bình thường của chúng ta nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào hoàng tử hai nước nói là vì giao lưu giữa võ giả hai nước cố ý gia tăng một hạng hoàng tử tùy tùng chiến trong lúc quốc chiến lúc này thanh â m hắc tử dừng lại nhìn khương lạc chẳng lẽ tùy tùng này chiến có gì kỳ quặc khương lạc nhìn quân đen kỳ quái hỏi thiết diện toàn bộ quốc chiến là tanh m á u nhất tàn nhẫn nhất chính là đám tùy tùng này nói là t ỷ thí kỳ thật chính là sinh tử chiến lên đ à i là phân sinh tử chỉ có người còn sống mới có thể xuống hắc tử vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng mà ta cũng không phải là tùy tùng của hoàng tử nào đại tướng quân là người của nhị hoàng tử nhân nguyên minh nhắm chừng là coi trọng tiềm lực của ngươi muốn ngươi đại biểu nhị hoàng tử tham gia tùy tùng chiến thanh em hắc tử c ự thấp khương lạc nhất thời trầm mặc một lúc sau hắn nghĩ đến một vấn đề rất mấu chốt chậm rãi hỏi hoàng tử lẽ nào hoàng đế không sợ các hoàng tử thông đồng với những tướng quân t a y cầm trọng binh này đoạt ngôi vị hoàng đế suýt h á c tử vội vàng lên tiếng ngăn chở khương lạc tiếp tục hỏi túi người xuống dùng lời nói cực thấp nói lực lượng hoàng thất căn bản không phải ta và n g ư ờ i có thể tưởng tượng được ngươi suy nghĩ một chút chỉ là vệ hoàng quân thiên hạ này ai có thể ngăn cản khương lạc không hỏi tiếp nữa chỉ là trong lòng của hắn lại nhiều hơn một nghi vấn chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bốn mươi tám vô danh Lúc sáng sớm, chính là lúc thanh đồng phường khai trường trong cửa hàng hai bên đường phố tất cả mọi người đều bận rộn quét bụi vẫy nước nên đón một ngày mới lâu hai của tiệm p h ụ c sức khương lạc cùng khâu dung tuyết đang song song đứng trước cửa sổ nhìn mọi người bận rộn trên đường mà tiểu điệp còn đang ngủ say trong chăn khương lạc hôm nay đến sớm như vậy có chuyện gì sao khiêu dung bên cạnh dịu dáng hỏi tuyết tỷ nửa năm sau ta sẽ có một lần lập u võ sau khi trở về ta sẽ toàn lực tu luyện có thể thời gian rất lâu cũng không thể đến thăm tỷ cùng tiểu điệp khương lạc túi đầu nhìn lá trà xoay quanh trong chen trà nhẹ nhàng nói ừ n có lao tiền cùng đại bá bọn họ chiều cố ta cùng tiểu điệp rất、tốt. khâu dung tuyết nháy đôi mắt đẹp nghiêng đầu nhìn khương lạc khương lạc chậm rãi gật đầu vậy là tốt rồi về sau chớ để tiểu điệp tới tìm ta có cơ hội ta tự sẽ đến chỗ ngươi thời gian không còn sớm nên đi thôi dứt lời khương lạc đưa chén t r à tới trong tay khâu dung tuyết chạm vào một mảnh mềm mại cố nén xúc động cầm lấy đôi tay trắng nó kia quay người muốn rời đi khương lạc có thể gọi ta là tiểu tuyết không phụ thân ta ở lúc ta còn bé cứ gọi ta như vậy sau lưng chuyến đến thanh âm của khâu dung tuyết hơi run dậy nhưng thân thể k ư ơ n g lạc chỉ hơi run chậm bước nhanh rời khỏi lầu hai mà khâu dung tuyết ở phía sau sớm đã ngấn lệ tầm nhìn mông lung chậm rãi đi trên đường phố của thanh đồng phường ồn ào khương lạc thở ra một hơi đối với khâu dung tuyết nếu đổi hoàn cảnh hắn tất không chút do dự đáp ứng khó tiêu thụ nhất là ân huệ của mỹ nhân đối với tâm tư của tuyết tỷ hắn biết hai người lúc trước trải qua sinh tử một đường nâng đỡ đi tới thanh đồng quan nội tâm sớm đã gieo tình t r ù n g chỉ là hắn cho rằng mình không thể ích kỷ như vậy tương lai của hắn sinh tử khó rõ nhất là không muốn để tiểu điệp lại mất đi cha mẹ giả như bởi vì hắn đem khâu dung tuyết cùng tiểu điệp quấn vào để cho các nàng bị thương tổn thực không phải hắn mong、muốn. khâu dung tuyết cũng không biết kẻ thù của mình là vu chân nhất định tương lai sẽ xuất hiện tình huống xấu nhất có thể ngay cả chính hắn cũng ở trên phiến đại lục này không có đất cắm rủi làm sao có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ trong thiết hạt quân doanh sau khi cáo trạng hàn ly khương lạc trực tiếp về phủ của mình để lao tiền phái hai giáp sĩ canh giữ ở ngoài cửa viện chính thức bắt đầu bế quan khổ luyện trong không gian m ộ n cảnh khương lạc nhìn bốn phía màu trắng xóa cũng không có sốt u ruột bày ra có gỗ hắn muốn giải quyết hai thứ rất quan trọng đối với con đường võ giả tương lai của mình lần này khi dựng vong sơn mạch giao thủ với thanh khâu thiên phú trưởng hắn phát hiện mình vận dụng kỹ xảo của r ư ợ u rất thô nhiều lần trong quá trình giao thủ bị đối phương linh xảo và c h i ề u thức tinh rượu giết chật vật không chịu nổi thực ra trước kia vấn đề này đã từng xuất hiện qua lúc trước ở đảo thành hắn đã từng ăn thiệt tỏi khi chém giết với trạm thiết bang bang bang chủ đô di phá quân thập phủ vốn là võ kỹ sơ cấp được binh sĩ tu luyện trong quân nói đơn giản tới tới lui lui chính là b ổ chém những thứ này võ kỹ sơ cấp này trong quân và trên chiến trường ứng phó là đủ rồi nhưng khi đối mặt với người giang hồ bên ngoài lại có vẻ thô g á p không chịu nổi đô di chính là ví dụ rất tốt một câu nói uy manh có t h ử mà biến hóa không đủ khi đối mặt với vũ khí nhẹ hắn cực kỳ chịu thiệt hiện tại khuyết điểm này còn không rõ ràng nhưng sau này khi hắn gặp phải càng nhiều cao thủ hơn sẽ rất thiệt thòi suy nghĩ cẩn thận những điều này khương lạc vẫn là muốn đem hy vọng ký thắc vào trong m ộ n g cảnh không gian vật phẩm ra tất nhiên thuộc tinh phẩm tiền bối ta cần p h ụ pháp cao thâm mang theo ánh mắt kỳ vọng khương lạc hướng bốn phía hô to một phút đồng hồ năm phút đồng hồ mười phút âm, âm tiếng nổ chuyển đến k ư ơ n g lạc hưng phấn nắm chặt nằm đấm quả nhiên nơi này không có để cho mình thất vỏa một tấm bia đá toàn thân như ngọc chậm rãi từ mặt đất dâng lên đứng ở phía trước khương lạc vô danh vô phẩm dai một ư ơ i tám thức p h ụ pháp dùng lực phá vỡ không gì không phá dùng kỹ phá mưa phùn điệu điệu đến thực h ạ n c h ắ p vá thập phương có thể hóa hạt đùi mà vật thần không biết đây là một đoạn giới thiệu vắn tắt trên bia văn đối với vô danh sau đó còn kèm theo thuyết minh cặn kẽ đối với p h ụ pháp thế nhân nói chuyện binh khí đầu để kiếm thường đều là mây bay giết địch lợi thế phá giáp biến hóa nhiều đoạn nhưng ta cho rằng sai rồi binh khí là người chiến t i ê n đấu địa ứng thế mà sinh như dịu không bằng t ư ờ n g không bằng kiếm cớ sao có bữa binh khí thiên hạ đều là hai tay võ giả kéo dài giữa cương lưu âm dương biến hóa đoạn sinh cơ nắm sinh tử binh khí vốn là thứ để giết địch không ở trong phồn hoa về kỹ năng võ giả đấu sinh tử tu thắng bại ở tốc độ lực phản ứng cho nên ta cho rằng binh khí thiên hạ chỉ có cường giả mà không có cường binh thiên hạ phủ pháp nhiều như sao trên trời nhưng đều lấy bổ quét ngăn làm căn cơ ở trên phương diện này bổ chém xoay quấn các loại biến hóa hỗn hợp mà thành võ kỹ này phức tạp vô cùng lấy tu luyện căn cơ làm trọng Lúc ở chỗ sâu nhất, biến hóa của ở nhất, hóa thuận theo tự nhiên sâu sẽ rượu biến trong tay tự một mực đến lúc này khương lạc kiên trì dùng đũa chính là cố chấp cho rằng binh khí chỉ là công cụ không có binh khí mạnh nhất chỉ có người mạnh nhất chỉ khổ cho người không có dẫn đường không thể tưởng được ở chỗ này xác minh ý nghĩ của mình đồng thời chiếm được thứ mình muốn thật sự là phải suy nghĩ muốn có thu hoạch phía dưới là m ộ ư ơ i tám bức tranh mỗi bức vẽ phối hợp với một chiêu thức nhưng lại không có tên gọi chiêu thức trên bản vẽ nói rõ phương thức quan trọng phát lực của mỗi động tác nhìn m ộ ư ơ i tám bức họa trên bi văn cương lạc hưng phấn xoa xoa hai tay biến ảo ra cự phụ không thể chờ đợi được tu luyện lập tức trong không gian ngộp cảnh không ngừng hiện lên phụ ảnh nhìn kỹ lại như võ giả mới học phụ pháp tới tới lui chỉ là bổ chém quét câu trêu chọc những động tác cơ bản nhất này tu luyện không ngày đêm trước mắt đã qua m ộ ư ơ i ngày trong phủ bách phu trường thỉnh thoảng lại có tiếng ông chuyển đến trong sân khương lạc, lạc dừng động tác nhìn chằm chằm mảnh giấy chậm rãi tán lạc trên mặt đất phương pháp này là một bí quyết nhỏ để rèn luyện khống chế lực lượng trong bản vẽ mười tám thước thứ nhất vô danh như một lưỡi búa toàn lực vung ra có thể chặt đứt một sấp giấy mỏng trước tờ thứ nhất mà không để cho giấy khác đong đưa cái này bổ kiến thức cơ bản đại khái vượt qua kiểm tra chỉ là mười ngày này c h ư ơ n g lạc đã thất bại không biết bao nhiêu lần Hắn đã từng đã chương ử bốn mươi chín luyện ngồi xếp bằng ở trong sân khương lạc bông trường phủ trong tay chống tủi trỏ vớt ve cảm không ngừng tự hỏi một tay cầm búa ở tốc độ cao huy động xuống muốn trong nháy mắt chặt đứt một tờ giấy mỏng thật sự rất khó khăn a muốn làm được bước này đầu tiên phải nhanh không thể để cho khí lưu của bữa lớn mang theo ảnh hưởng đến giấy mỏng treo tiếp theo sau khi làm được bước đầu tiên thì sao phía dưới càng thêm khó khăn cần lực cánh tay rất mạnh cổ tay và phản ứng như vậy mới có thể làm cho cự phủ vận động cao trong nháy mắt dừng lại một chút kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là lực cánh tay hiện tại lực cổ tay không đủ thế nhưng làm sao có thể gia tăng lực cánh tay cổ tay cùng khí lực toàn thân h ổ cương công cần tiến hành theo chất lượng lại không thể chỉ hoan tu lời khác thương lạc cảm giác có chút đau đầu hắn đi một con đường mà người khác không có đi qua chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi đi về phía trước trong suy nghĩ ngăn vạn khương lạc sờ sờ mồ hôi trên đầu lấy tay nhỏ mồ hôi ở trên mặt đất viết lên vi trần chỗ trí cực đãng hợp thập phương có thể hóa vi trần mà vật thần không biết những lời này có chút thơm ảo nhưng khương lạc cũng có thể đại khái hiểu được chính là tu luyện tới chỗ cao thâm phụ pháp này tựa như s o n g quyền có thể cưng có thể nhu trong lúc vô tình tàn phá vật vật nhìn chữ viết chậm rãi biến thành n ô n g khương lạc không có đầu mối trí cực hạn cực hạn bỗng nhiên khương lạc mở to mắt hắn đột nhiên nghĩ đến khái niệm cực hạn nhân thể này mỗi lần dùng hết sức lực của cơ thể sau đó có thể đột phá mặc dù hắn không biết nguyên nhân cụ thể nhưng đây là khoa huấn luyện thiết yếu của vận động viên và vận quân nhân kết trước đánh vỡ cực hạn thân thể như thế nào đột nhiên ý nghĩ đến làm khương lạc có chút hưng phấn đứng thẳng lên ở trong sân chậm rãi đi qua đi lại đông nhiên ghế đá dưới t ả n g cây g ó c bắc hấp dẫn sự chú ý của hắn ghế dùng cả khối đá điêu khắc thành hai chiếc ghế rộng và hẹp cực kỳ giống chiếc trung câm kết trước ba khương lạc dùng sức vô đuổi của mình đúng vậy phụ trọng huấn luyện là phương pháp tu luyện cực hạn thường dùng nhất nghĩ đến đây khương lạc nhanh chóng nghĩ đến trang bị trong đầu đang lúc hoàng hôn lao tiền những vật này khương lạc vẽ mặt hưng ơ phấn đưa cho láo tiền bên cạnh vài tờ giấy phía trên vẽ rất nhiều trang bị hình thù kỳ quái mà lao tiền xem ra được bây giờ ta sẽ đi làm ngay chỉ là thứ đồ chơi này ngươi muốn dùng để chiến đấu không lao tiền gật đầu đồng ý trước khi đi chỉ vào một tờ giấy hỏi trên giấy vẽ thứ cùng loại với sắt bốn góc có lỗ mặt bảng có hơi c o n g khương lạc vẽ không đủ tinh tế nhưng kích cỡ đều ở bên cạnh đánh dấu rõ ràng thợ thủ công bình thường cầm tới tay đều có thể xem rõ ràng không phải là dùng để tu luyện đồ chơi này chỉ có thể tự ta dùng các ngươi không được l ã o tiền sờ sờ đầu t r ọ c mang theo vẻ mặt khó hiểu rời khỏi phủ trạch sáng sớm ngày hôm sau l ã o tiền mang theo năm tên thuộc hạ kéo đẩy một xe đồ vật dừng ở chỗ phủ trạch khương lạc thiết diện mấy thứ này ngươi muốn dùng một mình à l ã o tiền nhìn thuộc hạ không ngừng tháo trang bị ra nghi hoặc hỏi ừ n đúng vậy khổ cực cho ngươi mau trở về nghỉ ngơi nhìn thân sắc m ệ t m ỏ i của l ã o tiền khương lạc vỗ vô bờ vai của hắn cũng tốt ta sẽ không quáy rời ngươi lao tiền biết do quốc bị nghiêm trọng không dám chậm chế k ư ơ n g lạc tu luyện dẫn mọi người nhanh chóng rời đi thanh em đóng cửa ư ơ nếu g Lạc đi t như đem n g những vật này đều đúc thành khối thực tâm khương lạc đoán chừng trọng lượng ước chừng tám mươi chín tấn hô nặng nghề thở ra một hơi k ư ơ n g lạc ở trong sân chậm rãi mặc những trang bị này lên hừ hừ trên người mặc một bộ cương giáp dày hơn một thước đem tấm cương tiết trước ngực bực lên trên người một cổ cự lực đẻ xuống làm cho hắn không khỏi kêu rên thành tiếng một tấm thép nặng gần một tấn cộng thêm một tấn cương giáp cảm giác nhức nhối từ các khớp truyền tới hiện tại toàn thân khương l à toàn lực bộc phát có thể phát ra gần hai tấn khí lực nhưng cái này chỉ là chỉ lực lượng động thái của hắn mà tấm thép nặng hai tấn đệ lên người hắn cần điều động quần bắp thịt toàn thân đi chống cự cố áp lực này trên bản chất là huấn luyện sức mạnh tinh thái của hắn giống như một túi gạo nếu như đột nhiên phát lực hơn một trăm cân trọng lượng thành người bình thường đều có thể nhấc lên đây chính là thể hiện sức mạnh của một người biểu hiện ra ngoài chính là sức bật của cơ bắp nhưng sau khi dơ lên có thể kiên trì thời gian bao lâu liền thảo nghiệm sức mạnh tinh thái của một người nó cần chính là sức bền bỉ của cơ bắp một động một tính mới có thể luyện thân thể đến mức tận cùng mang theo một thân trang bị khương lạc chậm rãi bày ra bức tranh cọc thứ nhất h ổ cương công một lần nữa tu hành mãi thân thể của mình đến c ự c hạn đó là kế hoạch tu hành tương lai của hắn sau nửa canh giờ đâu một tiếng khương lạc ngửa mặt té ngã bình thường bày ra cái cọc gỗ thứ nhất này chỉ cần hắn nguyện ý thời gian bao lâu đều có thể kiên trì xuống quả nhiên con đường đúng rồi còn lại chính là kiên trì ngửa mặt nằm trên mặt đất khương lạc nhìn bầu trời xanh t h ẳ m trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười ban ngày một canh giờ sau một canh giờ sau vùng búa nghỉ ngơi một canh giờ lại một canh giờ nữa là có gỗ buổi tối trong n g ộ n cảnh không gian bức tranh cảnh giới luyện cân cảnh thứ ba tu luyện thuận tiện khôi phục thân thể m ỏ i mệnh sau khi tu luyện cực hạn ban ngày mấy ngày qua để khương lạc không khỏi âm thầm may mắn may mắn có mộng cảnh không gian thần kỳ này mỗi ngày huấn luyện cực hạn thân thể đã phản phất không phải mình cơ bắp xương cốt gân mạch toàn thân huấn luyện xong đều đau đớn như bị xé rách nhưng sau một đêm tu hành trong không gian mộng cảnh ngày hôm sau tinh lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục không có một k i a khó chịu mỗi ngày tu luyện vất vả k ư ơ n g lạc lại làm không biết m ệ n mỗi ngày tiêu hao thịt để cho lão tiền chị cho rằng k ư ơ n g lạc biến thành thôn t i ê n cự tú hai mươi ngày sau trên người kh đứng ở giữa sân thương lạc bày biện có gỗ mồ hôi toàn thân từng hạt to lan xuống ở cổ chân hợp thành dòng nước nhỏ chảy xuống mặt đất chung quanh hai chân đã bị mồ hôi thấm ướt một mảnh quần áo trên người đã khô ướt ướt lại khô không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì chỗ hàm răng bởi vì hơi mất nước mà chảy ra tơ máu hai mươi ngày sau ông một tiếng v a n g trầm cự phủ hóa thành một sợi hàng quang chém về phía một trồng giấy mỏng giữa không trùng xoẹt một tiếng v a n g nhỏ qua đi mấy chục tờ giấy mỏng rơi xuống lập tức bị cự phủ mang theo xong khí thổi lên giữa không trung n h ì tờ giấy mỏng bị cắt làm hai đoạn động tác bổ này xem như là nhập môn hơn một tháng khổ luyện nhiều lần đem chính mình luyện hôn mê hiện tại rốt cục mọc ra trái cây cự phủ đã có thể chặt đứt giấy mỏng t r ư ớ c mà không thể làm gì được chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t t r ư ơ n g năm mươi gần đây là khoảng cách xa nhất mùa thu năm bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn của thiên nguyên đại lục mặt trời chói trang bên cạnh ngọn núi đã biến thành một quả cầu lửa đỏ bừng chiếu rọi toàn bộ thanh đồng quan thành một mảnh ám kim sắc lúc hoàng hôn toàn bộ oi bức trong ngoài quân đã hoàn toàn rút đi một mảnh mắt mẹ chính là chỗ dựa hết sức mắt mẹ hiện tại khương lạc đã có thể cột ba tấm thép tiến hành cực hạn tu luyện trước sau cột tấm thép hơn nữa khôi giáp trên người nhìn từ xa như một con rùa đen một con rùa có sức lực vô cùng lớn lúc này hắn đang bày bộ đồ thứ hai trên cọc toàn thân huyết khí c u ầ n c u ộ n tạp phủ trong thai như sấm xét mồ hôi chạy xuống dưới chân thành vũng nước nhỏ hai mươi phút nửa canh giờ sau một canh giờ sau khương lạc hai chân run dậy triệt hồi có gỗ tu luyện ban ngày đã xong khương lạc ngẩm đầu chân run dậy chịu đựng toàn thân đau nhức tháo trang bị toàn thân xuống hỗ thở phào một hơi sau khi tháo xuống một tầng cương giáp cuối cùng khương lạc cảm giáp toàn thân khớp xương rung động ba ba đ ồ n g nhiên cách một tiếng quỳ một gối xuống mặt đất hương lạc cười khổ một tiếng ảo giác vừa rồi chỉ là tháo xuống áp lực mà thôi cơ bắp toàn thân đã đến cực hạn trạng thái hiện tại ngay cả đi đường đơn giản hoạt động cũng khó khăn cắn răng chậm rãi đứng d ậ y hương lạc chậm rãi đi đến trước một cái vạt lớn thò đầu vào trong v ạ n dấm há mồm phun ra một n g ụ m thủy tiễn bay ra xa mấy chục thước n ệ n lên trên vách tường hóa thành đầy trời thủy châu trong bụng truyền đến tiếng xì xảo tu luyện một buổi chiều đã tiêu hao gần như không còn đương đang lúc hương lạc chuẩy mang thức c n tới một hồi tiếng g khương lạc nghi hoặc nhìn cửa ra vào nếu là lao tiền bọn họ mà nói sẽ trực tiếp lên tiếng vào đi cửa sân không đóng cửa viện mở ra đi vào một nữ nhân toàn thân áo bào đen bao bọc kímít n chính là khâu dung tuyết kia trong tay vừa cầm một hộp cơm thật lớn vừa mang theo một cái bao bố xoay người đóng cửa sân lại chậm dai hướng khương lạc đi tới nhìn khương lạc ngơ ngác nhìn mình khâu dung tuyết buông hộp cơm trong tay xuống tháo mặt nạ bảo hộ xuống khẽ cười nói như thế nào hai tháng không gặp không nhận ra nhìn lông mày cùng k h ỏ mắt đối phương cong lên trong ánh mắt hiện lên ánh sáng k ư ơ n g lạc có chút không dám đối mặt với nàng túi đầu làm bộ lau m sau đó đưa tay l a u đi vết nước trên mặt khoe miệng nếch lên nói không đâu chỉ là ta hiện tại rất chật vật có chút bất ngờ nhìn khâu rung rung m ạ o phong nhã khương lạc thật sự không dám trêu chọc nghe lão tiền nói mỗi ngày ngươi tu luyện đều rất vất vả hơn nữa rất phí g i à y ta làm cho ngươi mấy đôi giày đến đây đi ăn cơm trước sau đó thử g i à y khâu dung tuyết cũng không đợi khương lạc trả lời thò tay nhắc hộp cơm lên chậm rãi đi vào trong phòng khương lạc chịu đựng cơ b ắ p toàn thân đau nhức cùng mọi mệt túi đầu khập khiêm theo ở phía sau đang muốn bước qua cửa một chân đạp lên áo bảo đèn của khâu dung tuyết vạch một tiếng vang lên khâu dung tuyết khéo kêu một tiếng quay người nhìn về phía sau đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn khương lạc t h ấ y thế vốn định nhấp chân kết quả chỗ c o n g chân một hồi vô lực thân thể không tự chủ được ngã về phía trước khâu dung tuyết vừa mới xoay người cứ như vậy bị khương lạc bổ nhào ngã trên mặt đất nhìn s ắ c mặt đã sớm đỏ rực ánh mắt khép hở của khâu dung tuyết khương lạc không dám n ú p đ í c h cũng may lúc này trên người một cỗ đau nhức lần nữa đánh đúc lại cố nén khó chịu hai khuỵu tay chống xuống đất lận người một cái lăn xuống một bên không nhìn khựu dung bên cạnh song p ư ơ n g cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó hồi lâu sau khương lạc mới gian nan mở miệng nói, tuyết tỉ, thực xin lỗi. là tu luyện thoát lực cái kia vừa rồi không nhịn được ngươi biết nam nhân mà khương lạc không biết làm sao hóa giải xấu hổ một trận h ổ ngôn loạn ngữ hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm hồi lâu đ ô n g nhiên câu dung tuyết chậm rãi đứng dậy yên lặng n h ấ c hộp cơm lên đem đồ ăn bên trong đặt lên bàn còn tốt chủ yếu là thịt không có một mảnh hỗn độn nhìn khương lạc dãy rủa đứng dậy than nhẹ một tiếng thật hy vọng ngươi gọi ta một tiếng tiểu tuyết có lẽ ta không có cái phúc phật kia sau đó ngay ở dưới cái nhìn chăm chú không nói gì của k ư ơ n g lạc bước nhanh rời đi ban đêm trên bàn đá dưới tảng cây trong sân k ư ơ n g lạc đang lẳng lặng ngồi thi chỉ thỉnh thoảng lông mày có chút run run trong không gian n ộ ộ cảnh một bóng người đang không ngừng q u ă n g đoạn thương trong tay trái tay phải ra một năm qua không ngừng chém giết trong rực vong sân mạch hắn càng ngày càng thích phương thức công kích cự ly xa như vậy phía xa một cái cọc gỗ hình người một thanh đoạn thương hoặc đâm vào c ọ c gỗ hoặc từ bên cạnh gào thét mà qua hóa thành điểm sáng sau khi ném ra đại khái hơn một ngàn cây đoạn thương khương lạc hơi thở hổn hển ngừng lại hiện tại cận chiến có b ờ lớn đánh xa có súng ngắn hắn chuẩn bị chờ hai thứ này đều lệ tình chiến lược một thân của hắn đại bộ phận đều tập trung ở trên p h pháp nếu lại học một môn quyền pháp có thể bù đắp chỗ thiếu sau khi nghỉ ngơi chừng hai mươi phút trong không gian lại vang lên tiếng rít của đoàn thương thời gian mỗi ngày đều được sắp xếp đầy đủ đói bụng mỗi ngày lao tiền đều sẽ đưa tới một nồi thịt lớn khắc trong viện một cái v ạ i lớn đều sẽ đổ đầy một vạc nước giếng mệt mỏi nằm xuống trong viện nghỉ ngơi b u ô n ngủ ở trong không gian mộng cảnh tu luyện cọc gỗ và đoàn thương một ngày mười hai canh giờ không ngừng nghỉ tu luyện cường độ người thường không cách nào tưởng tượng khương lạc có lực lượng tinh thần hai đời cùng lực khôi phục thần kỳ của không gian mộng cảnh chống đỡ cũng làm cho thực lực của hắn mỗi ngày lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được gia tăng sáng sớm một tia ánh mặt trời chiếu vào trên người khương lạc. có chút mở mắt ra vươn người đứng dậy hít sâu một hơi sau đó vù một tiếng mặt đất phía trước thân thể bùi đất bay lên hai mắt quang hoa lưu chuyển một lát sau lại ẩn vào chỗ sâu một lát sau trong sân vang lên tiếng dịu lớn ông ông trầm đủ lại một ngày tu luyện bắt đầu trong phòng nghị sự của phủ đại tướng quân thanh đồng quan tề tướng quân nhiều năm không gặp phong thái c à n g sâu trên ghế chủ tọa một nam tử trẻ tuổi mặt như q u a n ngọc mắt nhỏ mày rậm mặc trường b à o màu tím cười nói với tể thủ ở dưới nhờ phúc của nhị hoàng tử tuy nhiên mỗi lần nhị hoàng tử xuất hiện đều là trang phục đơn giản không thể nên đón làm cho thuộc hạ cảm thấy bất an sâu sắc tê tăng ở phía dưới cũng mỉm cười đáp lại tề tướng quân chờ ngươi có cơ hội chứng kiến sự tồn tại càng cường đại hơn sẽ hiểu tất cả ngoại vật đều là hư hảo nhị hoàng tử ngồi trên ghế khẽ lắc đầu lần này có người chọn không không chờ tề nhất trả lời nhị hoàng tử lại lên tiếng hỏi chỉ là một vị bách phu trưởng trong quân không biết có lọt mắt nhị hoàng tử không tê tăng hướng cho ngồi chắp tay đáp dễ thôi ngươi an bài một chút ta cũng vừa vặn có một võ giả tam phẩm cảnh nhìn xem hai người ai mạnh ai yếu vâng thuộc hạ lập tức đi an bài chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo. mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương năm mươi mốt giả vọng của nhị hoàng tử lại là một ngày sáng sớm lúc này khương lạc đang đứng trước cửa phủ đại tướng quân đánh giá đám người ra vào cửa lúc trước khi hắn rời khỏi không gian mộng cảnh chuẩn bị huấn luyện cực hạn vào ban này g hai giáp sĩ đi tới phủ của hắn nói là đại tướng quân muốn gặp hắn sau đó hắn cùng hai giáp sĩ này đi vào phủ đại tướng quân chờ thông báo vào phủ không lâu một người hầu đi tới bên cạnh khương lạc đưa hắn vào trong phủ bất quá để khương lạc kỳ quái chính là hai n cũng không bên ị d t diễn võ trường có, có đặt một giá vũ khí trên đó dược đao thương quân búa kiếm các loại vũ khí dày ngắn nặng nhẹ thường thấy tản ra hàn quang lạnh lẽo một nam từ mặt trọng giáp tay chống trừng thương cùng thương lạc cao thấp tương tự đang đứng ở giữa diễn võ trường một mái tóc đen đơn giản buộc ở sau đầu mặt chữ điển trắng rộng dưới lông mày rầm rạp hai mắt mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thương lạc thiết diện đại tướng quân đã phân phó sau khi chiến thắng vị võ giả này hắn sẽ gặp ngươi người hầu bên cạnh tiến đến trước người khương lạc nói nhìn nam tử trong sân khương lạc trần trờ một hồi hắn đoán chừng là đại tướng quân muốn kiểm tra một chút tiến triển tu luyện của mình trong hai tháng qua nghĩ đến đây khương lạc cũng không nghĩ nhiều nữa đưa tay tiếp nhận trọng giáp do người hầu đưa tới mặc ở trên người sau đó chậm rãi đi tới trước mặt nam tử trong phòng xa xa bên cạnh diễn võ trường sau khi mở một cánh cửa sổ ra tề gia cùng nhị hoàng tử đều mang vẽ mặt lạnh nhạt nhìn hai người trong sân tề người này thực lực siêu quẩn lại tu luyện công pháp hoàng gia chưa bao giờ thấy võ giả cùng phẩm nào lợi hại hơn hắn nhị hoàng tử bên cạnh khẽ cười nói ồ vậy ta đặt thiết diện đi nói đến thiết diện này khi còn nhỏ có kỳ ngộ thực lực siêu quẩn hai người bọn hắn ngược lại là kỳ phùng địch thủ tê từng nhìn hai người cười đáp được rồi vậy chúng ta rửa mắt chờ xem trong diễn võ trường điểm đến là rừng khương lạc nhìn đối phương cao giọng nói được ta sẽ hạ thủ lưu t ì n h đối phương lãnh đạm đáp lại khương lạc thấy nam tử này vẻ mặt lạnh lùng cũng không dây giữ nữa bước nhanh đi đến trên giá vũ khí tay phải gỡ xuống cự phủ c ắ n dài sau đó cùng nam tử cách nhau mười bước ràng co đưa tay ước lượng cự phủ khương lạc khẽ gật đầu trọng lượng không sai biệt lắm chiến h é t lớn một tiếng khương lạc không rông dài nữa cơ bắp toàn thân đ ỗ n g nhiên nô ra hai chân dùng sức đạp mạnh m ặ t đất cự lực trong cơ thể hóa thành thủy chiều cuồn cuộn vọt tới tứ chi thân thể khương lạc như mũi tên rời cung trong chớp mắt vượt qua mấy chục bước cự phủ trong tay chém nghiên mà ra ông cự phủ biến thành một đạo quang luân hư ả o mang theo chầm m ộ n rơi xuống nam tử thấy thế sắc mặt khẽ biến hai tay nhanh chó đầu thương cực đại như sao sáng lạnh trong trước mắt binh khí hai bên trợt giao nhau k e n trong diễn võ trường vang lên một tiếng nổ lớn kèm theo đó là tia lửa vang khắp nơi hiện tại khương lạc có thể thân mang ba tấm thép cộng thêm cưng giáp gần bốn tấn nặng nề có thể kiên trì suốt một ngày để tu luyện hắn chưa từng kiểm tra qua lực bộc phát của mình lớn bao nhiêu chẳng qua là cảm giác khí lực càng lúc càng lớn dưới hưng phấn khương lạc không dám lưu thủ toàn lực vung ra cự phủ hôm ộ t cây trường thương gạo thép bay ra ngoài chờ bóng người hai bên dừng lại chỉ thấy cự phủ của khương lạc đã gác ở cổ nam tử nam tử biểu lộ trắng bệnh hai tay hổ khẩu ra, máu tươi hiển nhiên vừa rồi giao thủ để hắn bị thương mà khương lạc vẫn chưa thỏa mãn mang theo một tia tiết m ố i hắn chỉ là có chút tiết m ố i đối với thực lực nam tử không thể hào h ả o đánh một trận đối với khương lạc hiện tại mà nói một bố này ngay cả nhiệt thân cũng không tính không sai không sai trong phòng hai mắt nhị hoàng tử tuân ra tinh quang nhìn chằm chằm hai thân ảnh trong diễn võ trưởng liên tục khen ngợi ha ha thiết diện của nhị hoàng tử đã từng chạy thoát dưới sự truy sát của mấy chục thiên p h trưởng tề quốc ở bên cạnh giường như cũng cảm thấy vinh quang ồ nói tỉ mị xem vâng năm á thiết diện đã đến thanh đồng quan khương lạc nhìn bóng lưng nam tử rời đi có chút phẫn nộ vung vầy cự phủ trong tay sau đó thả lại giá vũ khí thiết diện đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi cách sau lưng không xa có người hô lên tên của hắn hả là đại tướng quân khương lạc xoay người nhìn hai thân ả n h cách đó không xa chậm rãi đi tới một người là tề tẳng người còn lại lại là không biết bãi kiến đại tướng quân chờ hai người tới gần khương lạc chắp tay thi lễ thiết diện đây là nhị hoàng tử đại càn đế quốc ta tê từng nhắc nhở khương lạc khương lạc trong lòng cả kinh nam tử trẻ tuổi này lại chính là nhị hoàng tử nhân nguyên minh trong miệng hắc tử đội kỵ binh thiết h ạ quân đoàn bách phu trưởng thiết diện bãi ki khương lạc tư nhanh chóng chuyển hướng chắp tay hành lễ với nhị hoàng tử miễn đi thiết diện có bằng lòng trở thành tùy tùng của ta không nhị hoàng tử mặt như ngọc m cười nói thẳng ra ý đồ đến đây khương lạc trầm m ặ t xuống trở thành hoàng tử hỗ trợ từ nay về sau liền thành thuộc hạ của hoàng tử này là hắn khẳng định không thể đáp ứng nhưng nhị hoàng tử quyền cao chức trọng cộng thêm tề tẳng nếu là ngay mặt cự tuyệt mất mặt hắn dưới tình huống không biết hắn là người khả năng từ nay về sau liền trở mặt cũng là cục diện k ư ơ n g lạc không muốn nhìn thấy nhị hoàng tử người thôn quê thiết diện sợ không thể làm tốt chuyện tùy tùng dưới tình thế cấp bách không sao thời gian dài luôn có thể học tốt ta thấy ngươi cũng không phải là người ngu dốt nhị hoàng tử muốn ta tham gia hỗ trọng chiến khương lạc kiên trì hỏi nhị hoàng tử cũng không trực tiếp đáp lại một lát sau mới c h ậ m dai nói thiết diện có phải ngươi không muốn trở thành tùy tùng của ta ngữ khí rõ ràng có chút không kiên nhẫn không phải nhị hoàng tử thiết diện vốn là thợ săn trong núi bị kẻ thù i ế t sạch thôn toàn thôn chỉ còn lại một mình ta sống sót ta thể t r ư ớ c mộ phụ m â u nhất định phải chém đầu địch nhân để an ủi bọn họ trên trời hiện tại thiết diện chỉ muốn tập vo báo thủ những thứ khác tạm thời không suy nghĩ nhiều rơi vào đường cùng khương lạc chỉ có thể đánh ra tình cảm bài ồ thực lực của ngươi như thế cũng không thể b ả o t h ủ không biết cựu nhân của ngươi là người phương nào hẳn là không phải hạ người hời hợt lời khương lạc nói phát ra tác dụng mà khẩu khí nhị hoàng tử quả nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn khương lạc trầm mặc một lát trong miệng c h ầ m rãi phun ra hai chữ vu chân cái gì thất hoàng tử của thanh khâu quốc thế bên cạnh từng thất thanh mà ra khương lạc cũng không đáp lại nhưng vẻ mặt trầm mặc hiển nhiên chấp nhận lời nói của tề tằng nhị hoàng tử cũng không lên tiếng chỉ dùng một loại biểu tình quái dị nhìn k ư ơ n g lạc một lúc sau bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to Tiến vai lên Khương l vô vô bả ạ chương cười nói, tốt, t i diện, ế t n g i có thể h k ô làm tùy t năm mươi n n g g hai tham g a h tân đoán một trường cựa phủ đại tướng quân thanh đồng quan khương lạc đang đứng ở cửa nhìn bảng hiệu cực lớn treo trên cửa chính tướng quân phủ trên bảng hiệu ba chữ tướng quân phủ âm vang hữu lực mơ hồ tản ra mùi máu sắt xa trường xem ra nhị hoàng tử cùng vua chân có quan hệ gì hương lạc lẳng lặng nhìn chằm chằm bảng hiệu âm thầm nghĩ nhưng hôm nay xem như bình an vượt qua cửa hải này tuy vẫn chưa thể tránh khỏi xuất c h ì n h quốc chiến nhưng tốt xấu gì cũng không cần nhốt mình bên cạnh nhị hoàng tử nếu không cũng chỉ có thể lưu lạc thiên hạ vị này là thiết diện tướng quân đang lúc hương lạc thu thập tâm tình chuẩn bị xoay người trở về thanh âm một nam tử sau lưng văng lên hương lạc không khỏi quay đầu nhìn lại l bên trong phủ tướng quân đi ra một lão giả mặc trang phục người hầu đi tới bên cạnh khương lạc hỏi ừng ta là phu nhân nhà ta có lời mời mời tướng quân đi theo ta lão giả vẻ mặt khách sáo nói ồ không biết phu nhân nhà ngươi là khương lạc vẻ mặt kinh ngạc hỏi tựa hồ hắn cũng không có nhận biết phu nhân trong phủ phu nhân nhà ta là thê tử của tề đại tướng quân lão nhân đáp a không biết phu nhân tìm ta có chuyện gì khương lạc càng kinh ngạc cái này ta cũng không biết phu nhân chỉ phân phó phải mời thiết diện tướng quân vào trong phủ gặp mặt lão giả h y náy trả lời ừng được rồi xin dẫn đường suy tư một lát khương lạc cảm thấy kỳ quái cũng muốn gặp thê tử của vị t ề tàng này xem nàng rốt cuộc có chuyện gì lập tức khương lạc đi theo vị lão giả này lại đi vào phủ tướng quân hai người dọc theo đường mòn trong phủ h ố n lượn mà đi một mực xâm nhập đến hậu viện phủ tướng quân càng đi nữ tử trên đường tựa hồ càng ngày càng nhiều đều mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn khương lạc một t o a tiểu đình tinh xảo ở bên cạnh hồ nước đầm nước không lớn ước chừng chỉ khoảng nửa mẫu trong nước các loại cá đ ô n g đưa đ ô n g đưa trong đình một quý phụ trung niên ngồi ngay ngắn đang tinh tế p h ò n trà sau lưng là hai nữ tử che mặt đ ư n g yên xin xin Khương lạc hành Lạc lễ vâng ớ i kia. Người là thiết diện. hồi nữ Nữ bông chén trà trong tay xuống, nhìn Khương tử tử trà tay một là Lạc l chầm chầm u mới ó i phá tĩnh vỡ sự yên n t r o đỉnh. Vâng, thuộc hạ chính là bách phu trưởng thiết diện của thiết hạ t quân đoàn kỵ binh không biết phu nhân có chuyện gì phân phó khương lạc đứng yên bất động sắc mặt bình tĩnh đáp lại tháo mặt nạ xuống để ta nhìn một cái dứt lời khương lạc trong nội tâm cả kinh không biết tề t à n g phu nhân vì sao nhìn gương mặt của mình nhưng trực giác của hắn cho rằng cũng không phải là chuyện may mắn tình huống hiện tại bất luận thế nào cũng không thể tháo mặt nạ xuống tâm tư nhanh chóng chuyển sang phu nhân thiết diện từng thể không chém đầu địch nhân sẽ không tháo mặt nạ xuống xin phu nhân tha thứ khương lạc nhanh chóng cự tuyệt yêu cầu của phu nhân t h ừ a còn chưa chờ phu nhân nói xong một nữ tử phía sau đã hử lạnh một tiếng nếu ta kiên trì muốn ngươi hái thì sao phu nhân ngồi trên ghế ngay vậy sắc mặt bất động chỉ là ngồi thẳng người mang theo ánh mắt bức bách nhìn khương lạc nếu phu nhân kiên trì thiết diện kia chỉ có thể r ỡ xuống chiến giáp rời khỏi quân ngũ khương lạc không chút kiên kỵ ánh mắt hùng hổ dọa người của phu nhân âm vang đáp lại trang diện lập tức khẩn trương lúc này lão giả phía sau khương lạc cất bước tiến lên đi đến bên cạnh ph Thôi đ ư lần này khương i lạc không tự ư n tuyệt khẽ gật đầu phu nhân mời nói động vật sinh đẹp phần lớn có độc theo những lời này nói một lần phu nhân trong miệng chậm rãi phun ra một câu làm cho khương lạc kinh nghi bất định phu nhân dứt lời khương lạc liền từ từ nghĩ tới từng nói qua ở nơi nào chẳng qua là không dám vô cùng khẳng định phần lớn động vật x i n h đẹp đều có độc khương lạc bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo lời nói một lần t h ừ quả nhiên là ngươi trời xanh có mắt đào thu linh ta còn tưởng cả đời này không chạm được đến ngươi không ngờ ngươi lại tự đưa tới cửa vừa dứt lời một nữ tử phía sau phu nhân tháo mặt nạ xuống ánh mắt bất thiện chừng mắt nhìn khương lạc quả nhiên khương lạc nhìn thấy khuôn mặt này mới nhớ tới nữ tử này chính là tiểu sư mọi chủng hư phái mà hắn gặp được lúc trên đường đến thanh đồng q u n lúc này trong lòng khương lạc có một vạn con quạ đen bay qua hắn cảm giác tựa hồ cùng nữ tử trên đại lục này tự nhiên có thủ oán đầu tiên là tiết h lam hiện tại lại là đào thu linh này lẳng lặng đứng thẳng bất động thương lạc không thừa nhận hắn biết tháo mặt nạ xuống sự tình liền không có đường h ò a hoãn h ừ ngươi không nghĩ tới vị này là sư m ộ i chức của sư phụ ta sao lúc trước ngươi ép sư tỷ ta đem thái hỏa kiếm đưa cho kim quan tông hơn nữa còn h ừ bây giờ ngươi nói thế nào đào thu linh chỉ vào liễu mi dựng ngược lên lúc này phu nhân ngồi trên ghế đưa tay ngăn đào thu linh lại nhìn thương lạc nghiêm nghị nói thiết diện ngươi có thừa nhận không phu nhân ta không quen biết vị cô nước này cũng không biết trùng hư phái hay kim quan g tông gì ta nghĩ là vị cô nương này nhận là người khương lạc ngữ khí bình thản đáp lại ngươi dám làm không dám nhận sao còn tự xưng là nam nhi đồ vô s ỉ đào thu linh bên cạnh như bị chọc tức tới mức h ồ n h ề n ó i ta có phải nam nhi chân chính hay không ngươi nói không tính nhìn chằm chằm đào thu linh khương lạc ngữ khí lãnh đạo nói tốt rồi thiết diện ngươi lui xuống đi tòa thượng phu nhân lần nữa phất tay đình chỉ giao phong của hai người hạ lệnh t r ụ khách với khương lạc vẫn khương lạc chắp tay hành lễ bước nhanh rời đi sư thúc thiết diện này nhất định là người nọ vì sao lại thả hắn đi đào thu linh có chút gấp gáp hỏi bằng không thì sao giết hắn hay là buộc hắn rời khỏi quân hắn muốn thay nhị hoàng tử xuất t r i n h trình quốc chiến hiện tại không thể động đến hắn phu nhân ngồi trên xe liếc nhìn đào thu linh nhẹ giọng đáp lại vậy cứ thế mà quên đi sao sư phụ sư huynh bọn họ vì bảo hộ thái hòa kiếm đều mất mạng cả đào thu linh n g ẹ n ngào nói mặc dù không phải lỗi của hắn nhưng cũng không thể cứ bỏ qua như vậy ta đã có tính toán tuyệt đối sẽ không để cho hắn ở chỗ này thư thư phục phục phu nhân mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh dần dần đi xa bên trong thanh đồng quan vẫn bình tĩnh như thường ngày thương lạc lúc này vẫn ở trong sân khổ tu tu luyện mỗi ngày đã làm hắn từ ban đầu cắn răng kiên trì đến dần dần thói quen đến bây giờ không thể thiếu buổi sáng tu luyện cực hạn rèn luyện khí lực thân thể sức chịu đựng phản ứng buổi chiều hơn b ạ n lần vung đúa tu luyện chiêu thức cơ bản của vi trần cuồng buổi tối lại là hổ cương công trong không gian mộng tu luyện thuận tiện khôi phục một ngày mỏi mệt bận rộn và phong phú luôn ngắn ngủi bất chi bất giác cuộc đấu võ trong quân thiết hạt quân cứ nửa năm lại tới chuyện được đăng bở mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t